Chương 413, 412. Học viện pháp thuật học sinh xuất sắc. Chương 413, 412. Học viện pháp thuật học sinh xuất sắc. luận đều rời đi mấy phút lì chủ giáo nhưng như cũ sững sờ ở tại chỗ, có chút đờ đẫn nhìn xem cái kia đạo truyền tống môn biến mất địa phương. Thằng đến vị kia nữ quản gia lại gần lung lay cánh tay của nàng, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. "Phu nhân, ngài thế nào?" "Không có sao chứ?" Lý chủ giáo vội vàng lắc đầu, trên mặt dần dần lộ ra rung động thần sắc, lại thấp giọng giải thích nói. "Không có, ta chỉ là lần thứ nhất trông thấy loại này không gian thần kỳ lực lượng, có chút sợ ngây người, đây quả thực thần hồ kỳ kỹ. Nữ quản gia cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lại cung nhắc lên một món còn chưa tới cùng báo cáo sự tình. Cái này lộ dục, lại là rất thần kỳ, giống như còn phi thường lợi hại dáng vẻ. Ngày trước đó cho ta bộ kia có thể nhìn trộm thực lực của người khác đơn phiên kính mắt, đều bị hắn làm hỏng rồi. Làm hư liền làm hư, một điểm nhỏ tiền. Ngươi chưa bởi vậy thất lễ a. Nữ quản gia một bên lắc đầu liên tục, một bên giải thích nói, không có không có, kỳ thật cũng không phải hắn làm hư, mà là ta dùng để nhìn trộm thực lực của hắn lúc, kính mắt tự mình bị nát. Ừm. Vị đại chủ giáo này tướng mạo xem ra còn tương đối trẻ tuổi, giống như là chỉ có hơn 50 tuổi khi chất giống như là loại kê ổn trọng nghiêm túc người cầm quyền, là đại sư hắn phóng đại kính mắt dùng bền trình độ, vẫn là nói. Lúc ấy lì chủ giáo dạng này su định nói, nàng ý thức được không thể nhớ lại nữa. Lì chủ giáo đối với mỹ cả tộc số lượng không nhiều hiểu rõ, cũng là bắt nguồn từ vị đại sư này. nàng đại một trận đấu giá hội cao hơn giá trụ được cặp mắt kính này về sau, may mắn cùng đối phương uống một lần trà chiều. Lì chủ giáo nhớ tới đây, không khỏi nhìn thật sâu một chút trên giường hôn mê bất tỉnh bà già. Ưc, cái này nhất định là các ngươi trong học viện lợi hại nhất chứng minh thân phận đi. Nhưng vì cái gì sẽ ở lộ các hạ trước mặt bị hư hắn cấp độ nhìn qua cũng không cao, khả năng chỉ có tầm dai, mà lại cũng là thật rất trẻ trung, không phải loại kia giả bộ nai tơ lão quái vật. bất quá cái này lớn lên thật đúng là dễ nhìn a, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế anh Tuấn Nam tính, nếu không phải hài tử của ta đều nhanh lên tiểu học ta còn thực sự muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút. cũng không phải là lợi hại nhất là màu vàng ta cùng cái loại người này so ra, tựa như cái không còn gì khác so tài. nếu như ngài về sau may mắn gặp phải có thể đeo cùng khoản màu vàng lĩnh kẹp đại nhân vật, làm ơn tất vì ta dẫn tiến một phen. ngược lại là bên người nàng nữ còn ra, còn đang suy nghĩ miên man, lại nhỏ giọng nói. Bộ kia đơn phiến kính mắt, mặc dù giá cả đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng thả đi bên ngoài trên thị trường, thế nhưng là khó được hàng thượng đẳng, xuất từ một vị có thể xưng chắc tuyệt đại sư chi thủ, đồng thời vị đại sư kia đồng dạng cũng là xuất thân mỹ cả tộc, là một vị ưu tú tố tốt nghiệp. Vị đại sư kia ngược lại là rất khiêm tốn lắc đầu, giải thích nói, nguy chủ giáo ngần người, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có thể có loại sự tình này. Xem ra lão gia hỏa này tại rời nhà ra đi những năm kia, cũng không phải là một mực đối phế, vẫn làm điểm hiện thực chí hắn kết bạn chân chính nhân vật lợi hại. Thật không biết hai người là thế nào nhận biết. Nghị chủ giáo nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lại xuất hiện một cái khác nghi vấn nói trở lại mảnh này kính mắt vì sao lại bể nát đâu đại sư trước đó thế nhưng là hứa hẹn qua cho dù là dùng để nhìn trộm thánh giả nó cũng sẽ không hư rơi chỉ là kết quả không đủ chuẩn xác mà thôi ha ha ngài thật sự là quá khiêm tốn ngay cả ngài đều tiếp xúc không đến đại nhân vật ta lại có tài đức gì kết bạn đến đâu lì chủ giáo ngay tại liên tưởng bỗng nhiên giật cả mình vội vàng dùng lực lắc đầu lì chủ giáo có chút buồn cười nói nàng một câu tiếp lấy lại tăng thêm tự mình tiếp thân nữ hầu cưới xe ngựa chạy tới gặp mặt tự mình người lãnh đạo trực tiếp vĩnh hàng giáo đoàn đại chủ giáo được rồi, thu hồi ngươi cô bé kia một dạng ảo từng đi, ngươi cũng không phải hải tử nhanh lên tiểu học, mà là nhỏ nhất hải tử đều nên lên tiểu học. trong bữa tiệc đối phương đơn giản trò chuyện trò chuyện mỉm cà tốc, cũng hướng lì chủ giáo ảo rượu một chút tự mình linh kẹp, sám xịt giống như là làm bằng đồng, phía trên đã nổi lên điểm điểm dị xanh. hắn cũng đúng là vĩnh hằng chi thành bên trong lớn nhất quyền thế một người kia. mặc dù trên thị trường mấy đại giáo đoàn đều là một bộ thống nhất quản lý hình thức cùng nhân viên phối trí, nhưng tế hóa đến cụ thể mỗi tòa thành thị lúc các loại quyền lực phân chia lại không phải hoàn toàn nhất trí. tỷ như đại chủ giáo trước, tại sáng chọi giáo đoàn nội bộ cũng chỉ phụ trách hành chính quản lý, quyền lực sẽ bị các loại cả tay, địa vị càng là kém xa lột dịch lao đại ca. nhưng ở vĩnh hằng giáo đoàn, đại chủ giáo vẫn là rất có hàm kim lượng vô luận thực lực vẫn là quyền lực đều muốn lợi hại hơn nhiều, mà cái khác đại tránh án cùng đại kỵ sĩ trưởng, thì phải tương đối trẻ tuổi không ít. cái này kỳ thật cùng cứu vui hệ thống động thủ trước đó trước phải cho mình đến hai đao đặc tính mật thiết tương quan, mà vị này quyền cao chức trọng đại chủ giáo, tại nghiêm túc nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, trên mặt khó được lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, vội vàng bỏ qua văn kiện trong tay, cầm lấy tấm kia nhún máu khế đước nhìn kỹ một chút, tiếp lấy lại nhúm mày hỏi ngược lại. Ngươi trong miêu tả cái kia luật lại là như thế nào cứu trợ vua ngươi? Hắn chưa hề nói, ta cũng không tiện hỏi, nhưng hẳn là cùng loại kia thần kỳ không gian hệ năng lực có quan hệ a. Ừm, cái kia đúng là mỹ tộc bảng hiệu năng lực. Đại chủ giáo trầm ngâm nói, lại lâm vào một phen suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang vì cái gì vấn đề cảm thấy là khó, chậm chạp không có đồng ý từ lì chủ giáo truyền thuật kia phiên đề nghị. Cái này khiến lì chủ giáo đều có chút hồ nghi, chẳng lẽ không nên truy nã hòa thanh diện đám kia thế lực nên sao? Thẳng đến mười mấy phút qua đi, vị đại chủ giáo này mới làm ra một phen gian nan quyết định bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt chúng ta tạm thời không thể toàn lực vây quét cái này ánh dạng đông mật tu hội chỉ có thể đầu nhập có hạn lực lượng đến tiến hành phòng bị ngươi tìm cơ hội cùng vị này luật sư hảo hảo giải thích một phen đi hy vọng hắn có thể lý giải cái này lỵ chủ giáo ngần người đừng nói để luật lý giải chính nàng đều không thể hiểu được tại sao lại làm ra quyết định như vậy nàng làm trên thực chất người bị hại có thể so sánh luật càng thêm kỳ vọng có thể mau chóng để nhóm này phạm pháp phần tử nhận chừng phạt vì bắt cóc chồng mình trả giá đắt nguyên nhân cụ thể ta không thể nói tỉ mỉ chỉ có thể nói cho ngươi thánh giả miệng hạ cũng là giống nhau cái nhìn cái này cùng kia đoạn tiên đoàn có quan hệ Đại chủ giáo cố mà làm giải thích nói, "Ngụy chủ giáo nghe xong lời này, bộ mặt biểu lộ lập tức có chút phá phòng, mở miệng ép hỏi, "Tiên đoán? Cái kia để chúng ta mất đi hải tử tiên đoán, nó đã cho ta cùng gia đình của ta mang đến như thế nặng nề thống khổ, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục chịu đựng? Đúng vậy, đây là các ngươi, hoặc là nói chúng ta, nhất định tiếp nhận, cũng không phải là xuất từ tư tâm, mà là vì nhân loại sau này." Đại chủ giáo nghĩa chính luôn từ đáp, nhưng vẫn là tận khả năng bận tâm đến lý chủ giáo cảm xúc, lại tiếp lấy trấn an một phen. "Đương nhiên Chúng ta chỉ là sẽ không đi chủ động tiêu trừ bọn hắn, nhưng lệnh truy nã vẫn là sẽ ban bố có thể thiết trí kết sổ treo thưởng, hẳn là sẽ có dân dân cơ cấu nô nước tập nhập tham dự a. Nghi chủ giáo cảm xúc lúc này mới hơi dịu đi một chút, nhẹ gật đầu. Nàng tiếp lấy vừa chỉ chỉ luật lưu lại tấm kia tràn ngập con số lời ghi chép, nói: Nghe nói đây là giam giữ trượng phu ta địa phương, nhưng ta xem không hiểu những chữ số này tại biểu đạt thứ gì. Thật có lỗi. ta cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái này giống như là loại nào đó tọa độ. Vị kia mịska tộc cao tài sinh không có giải thích cho người sao? Không có hắn khả năng cũng không ngờ tới chúng ta những này quang vinh thể diện giáo đoàn cao tầng ngay cả điểm này nhỏ nhỏ câu đố đều xem không hiểu a cái này không có cách nào chúng ta dù sao cùng thời đại thoát ly quá lâu nơi này hết thề vẫn là đã hình thành thì không thay đổi đại chủ giáo có chút bất đắc dĩ nói lại đưa tay cầm lên tấm kia lời ghi chép còn cho ông lì chủ giáo cũng đề nghị đi tìm điểm có học vấn người đến xem đi luật bên này rời đi lão chiêm đại hào chạy về sau liền trong thành tùy tiện tìm một chỗ vừa già vừa cũ còn nhìn không thấy bóng người bên đường công viên lại tùy tiện tìm trường ghế dài ngồi xuống đơn giản bản bản trước đó tại tư duy lĩnh vực bên trong trải qua đầu tiên vẫn là phải khẳng định cùng khen ngợi một chút xúc tu thảo nó bây giờ đã coi như là một vị hợp cách sản phẩm quản lý thậm chí ngay cả không hợp ý nhau tiếng người đặc tính đều bắt trước đến giống như lúc dù sao lột dường nghe nó anh anh anh la hét giống như là nghe thấy được mở lam hải trực kích chỗ đau dọc cắt chém chia nhỏ đường đua cái này chuyện ma quỷ không sai biệt lắm cảm giác nhưng vô luận như thế nào rằng, nó cuối cùng giao ra phần này sản phẩm vẫn là chưa để lột dường thất vọng trừ có thể độ rõ nét cao điểm cao phân biệt xuất nhìn trực tiếp bên ngoài đối ứng những công năng kia cũng đều dùng rất tốt lúc ấy tại rèn kìm cùng kia lão hối đản thương lượng thời điểm lột liền thử phát đầu mưa đạn quá khứ, thế là một cái đơn giản, hào liền từ lao chiêm trước mắt phiêu tới. tại nhìn thấy cái này đã lâu ký hiệu lúc, rèn kỉn nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì, trong lòng lập tức thì có lực lượng trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra cười lạnh. hắn biết là chỗ rửa của mình, tự mình tôn giả tìm tới mình đó là đương nhiên sẽ không e ngại địch quân uy hiếp. sau đó rèn kỉn cũng rất nhanh minh bạch cái này, hào cụ thể hàm nghĩa, hẳn là tại hỏi thăm tự mình đã xảy ra chuyện gì, thế là hắn liền cố kiên nhẫn cùng địch nhân chu toàn một phen, thông qua song phương nói chuyện hiếm, để sau lưng của hắn luôn biết được đại khái tình huống. tiếp lấy lại là cố ý yếu thế làm cho đối phương một lần nữa xuất ra kia phần khế đước lại kỹ càng duyệt đọc một phen, để cho lò cũng có thể trông thấy phía trên viết cái gì. Luận đối với mấy cái này thế lực đen từ trước đến nay không hiểu ý từ nương tay, tại suy đoán ra đối diện nghĩ toàn bộ hung ác khi còn sống, liền mở ra xúc tu thảo cung cấp tặng quả công năng. Thế là thì có rèn kín đột nhiên bạo khởi, ấn xuống lao đầu kia một màn, đồng thời tùy theo tại địch nhân trong cơ thể gieo nguồn rủa. Bởi vì cái này toàn bộ quá trình đều là xúc tu thảo kéo cố vấn lực lượng tiến hành tròn nên gieo xuống rủa tự nhiên uy lực bất phạm, tương đương với cố vấn tự mình xuất thủ. Làm đã từng thánh giả phía dưới mạnh nhất bắt dai, đối diện cái này mới ngũ dai, các hạng thuộc tính còn tại 100 điểm trên dưới phụ động tạp ngư đương nhiên chống đỡ không được, một nháy mắt liền phân ra thắng bại. Xem ra cái này tặng quà công năng hiệu quả thực tế, hẳn là cách không sử dụng đến từ cố vấn tên phản đồ này lực lượng. Nhưng chỉ là chế phục địch nhân, nhất định là còn chưa đủ luật tiếp lấy lại thử một chút giọng nói hô động công năng. Thế là rèn kín mắng chửi người thời điểm, liền có công kích tính luôn ngữ hiệu quả, đồng thời uy lực tương đương với luật chính miệng chào hỏi, trực tiếp đem giá hỏa này chỉnh tại chỗ rơi vào điên cuồng đem đối ứng luật trong đầu vượi ve chai bên trong rác rưởi mảnh vỡ cũng bị thanh không. Xem ra cái này giọng nói hô động công năng, chính là có thể để cho hắn thông qua người khác, đến thi triển tự mình công kích tính ngôn ngữ. Cái này liền rất lợi hại tương đương với phát triển công kích tính ngôn ngữ phóng thích phạm vi, có thể cách thật xa trực tiếp đem người mắng chết, mắng còn lao dơ bẩn. Nhưng luật trên thân có thể tiến hành hô động năng lực, trước mắt còn chỉ có công kích tính ngôn ngữ khả năng này là bởi vì như loại này ngôn ngữ bên trên trời mắng, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cũng có thể tính là một loại người liền rửa. Luật lại tiếp tục thử một chút cái kia mở hộp công năng, tùy theo liền cảm ứng được rèn kiền vị trí không gian vị trí, mượn nữa trợ trên thân đo lường tính toán trang bị rất nhẹ nhàng liền đo lường tính toán ra lão chiêm pa độ, lúc này mới có đằng sau mở cửa đón hắn ra tới một màn. Cuối cùng, luận thử một chút cái kia bạo hành mạng công năng. Thế là thi thể trên đất biến thành cái cạm bẫy cùng bom, thông qua một lần không hợp với lẽ thường ngoại ý muốn cùng dấu giếm trong đó nguyền dụ đem đằng sau chạy đến xem xét tình trạng người cho thuận tiện giải quyết hết. Chỉ khi nào phát động chức năng này, liền sẽ đem từ cố vấn nơi đó kéo đến lực lượng toàn bộ dùng xong, trực tiếp cũng liền tùy theo kết thúc. Làm cho giống như là bạo hành mạng về sau muốn lui lưới. Tóm lại, xúc tu thảo khai phát ra bộ này sản phẩm mới vẫn là rất chơi vui cũng rất hữu dụng. Về sau luôn gặp lại tương tự, cần Viễn Trình giúp một tay tình huống, liền có thể bắt trước làm theo. Chỉ là trong đó tồn tại một cái mắt trần có thể thấy rõ ràng thai hoàng ẩm. Cố vấn lực lượng có chút không đủ kéo. Lần sau lại nghĩ chơi như vậy, không biết lại được chờ đã bao lâu. Người cái này phế vật vô dụng, thật sự là mất hết chúng ta sư môn mặt mũi. Luật không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Làm sao cảm giác có điểm giống là tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đại sư Vinh thích nói lời từ đầu. Hắn nhả danh tự mình một câu, lắc đầu, lại thu hồi suy nghĩ, sau đó lấy ra Vaned cho hộp thuốc lá thử thông qua nó liên lạc một chút đồng đội y giữ theo ước định khi trước đơn giản năng ngữ, hắn thông qua hộp thuốc lá cho đồng đội gửi đi tần suất 6, biểu thị có chút phát hiện, mau chóng tập hợp. Rất nhanh, hộp thuốc lá liền thu được lần lượt vài đoạn bữa đỗn hồi phục. Van Des trở về cái một biểu thị biết, đầu chọc lại trở về cái chín biểu thị cứu mạng a, vậy thì là trở về xuyên nước định bên ngoài Luân Mã. Hai người các ngươi ra hỏa, nên không phải còn không có học được cách dùng a. Thứ thảy thì thôi, làm sao bạt tổ lâu ngươi cũng dạng này. Luật thật sự là không tưởng tượng ra được, trong thành này có ai có thể để cho tên chọc đầu này gọi thứ mạng. Chương 414, 413. Dù sao nhà nhồi cũng là nhà nhồi Chương 414, 413. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi. Luẫn lợi dụng đồng đội chuyển về tần suất tín hiệu, trải qua một phen đơn giản đo lường tính toán, rất nhanh liền bắt được không gian của bọn họ tọa độ, sau đó đồng thời mở ra ba đạo truyền tống môn, đem bọn hắn từng cái nhận lấy gặp mặt. Cái thứ nhất trở về chính là Vanet, mới từ truyền tống môn vừa ra tới, hắn sẽ dùng trí thức hệ năng lực tại luận trong đầu nói. Jenkins vị học sinh kia, tại hai ngày trước gặp không rõ nhân sĩ tập kích, trước mắt đang ở bệnh viện. Đây là hắn vừa mới tìm hiểu đến tin tức, còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe thấy loạt vượt lên chút đáp. Không sao, người ta đã cứu trở về. Vanet, luật còn chưa kịp cụ thể giải thích, lại trông thấy ánh sáng đầu bạc tổ lộ từ trong truyền thống môn đi ra, trên tay còn cầm mấy cái bông tuyết cầu một dạng tinh xảo hàng mỹ nghệ, bên trong là một cái tiểu xảo vĩnh hàng chi thành ảnh thu nhỏ, bốn phía còn có bông tuyết còn bay xuống. Tiện tay mua một điểm vật kỷ niệm, tới tới tới, tất cả mọi người có phần. Bạt tổ lộ vui vẻ nói, đưa cho lô dịch cùng Vanet một người một món. Luật tiếp nhận vật kỷ niệm, lại có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải mới vừa tại phát bang tần tại sao là đang gọi cứu mạng? A, ta hồi phục không phải kênh một sao, mà hắn lúc trước trở lại đến băng tần, thì là một đoạn tại ước định bên ngoài luận mã lần sau khi nghe xong, vội vàng cấp trên mặt đất người kia trên chán đến rồi một phát giò sét, bát tố lô cũng là không hiểu ra sao, lại cùng giải thích nói: ta tìm tới năm đó bạn học cũ, bị hắn mang theo bốn phía đi dạo, thuận tiện lại nghe được một chút tin tức, em đẹp ta gọi cứu mạng làm gì? trái lại dậy, vẫn là phủ quyết hệ nhị giai, bốn hạng thuộc tính đều ở đây 20 điểm trở lên ách, bốn hạng thuộc tính tại 15 điểm trên dưới, hệ thống là hai ách nhưng hẳn là vừa hoàn thành vỡ lòng nhất giai, đối với mình ý hiếp là một con giản bút họa con kiến nhỏ, làm nửa ngày nguyên lai like là tín hiệu không được a, đây, xin đem máy truyền tin cho ta xem một chút. Thế đau chết mất, tiểu tử này thật đúng là khó đối phó. Bên cạnh Van Det nói, cầm về cho đầu trò hộp thuốc lá mở ra, kiểm tra một phen khắc vẽ tại hộp thuốc lá nội bộ nghi quý, sau đó lại hơi có vẻ lúng túng nói. Xem ra Van cái này thiết kế, sáng ý không sai, nhưng ưu hóa cải tiến không gian vẫn là rất nhiều. Các ngươi muốn tìm vị kia dẹn kín các hạ không phải là một vị khảo cổ học chuyên gia sao? Ta hoài nghi khả năng cùng chi có quan hệ, liền đi qua tiến một bước nghe nóng, kết quả trái lại bị gia hỏa này theo dõi, đột nhiên nhảy ra tập kích ta. nghe được cũng là một trận dở khóc dở cười, sẽ không phải thật xảy ra chuyện chính là hắn a? lấy tén tén tén muộn xong nguyên một bình, lúc này mới thu hồi tuét ra khoẹt miệng, mở miệng đáp. Ta suy nghĩ điểm biện pháp, xâm nhập vào nơi này dưới mặt đất chợ đen, sau đó lại nghe được một cái tên là ánh dạng đông mật tu hội thế lực, đang lấy giá cao chiêu mộ nhà khảo cổ học cùng dũng cảm mạo hiểm giả đầu trọc rất nghi ngờ hỏi, lại thuận tay đưa cho hắn một bình rượu tề. Luận vốn muốn đi qua tìm hắn, kết quả còn không có nhấc chân, đã nhìn thấy lưỡi sợi từ trong truyền thống môn nhô ra một chương mặt mũi bầm dập mặt, tiếp lấy lại phi thường phí sức kéo lấy một người, cùng một chỗ chui ra truyền thống môn. Trên kết cấu ngược lại là không có vấn đề. Hẳn là khoảng cách xa xôi, nửa đường lại nhận một chút quá nhiều, giống điện đài tín hiệu, hoặc là siêu phẩm giả trên thân tiêu tán ra khí tức, trong không khí linh tính loại này, dẫn đến cuối cùng bảy biện ra tần ngắt có chênh lệnh chút ít kém. Ngươi làm sao còn cùng người động thủ rồi?" Lư Thấy nghe răng trận mắt nói, lại nhẹ nhàng đụng một cái khỏe mắt máu hứ động, lập tức đau đến toàn thân run rẩy. Theo ba người gặp mặt, chỉ còn lại một cái lư sẩy chậm chạp không có từ truyền tống môn đi ra. Lư Thấy nói, đá một cước nằm dưới đất người kia, lại không cao hứng nói bổ sung. May mắn ta còn đánh rất tốt trái lại chế phục hắn, vừa vặn lúc này Lộ Dịch các hạ tiếp ứng đến rồi. Hô vẫn là rất nguy hiểm hay biết con hàng này còn có hay không đồng dạng. Kết quả bị người làm cho trật vật như vậy, đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập tuy nói cuối cùng vẫn là thắng nhưng cái này chiến đấu lực cũng thực tế quá cùi bắp. Trái lại trên mặt đất tên kia, mặc dù ngất đi, nhưng nhìn qua giống như không bị thương tích gì, chính là đỉnh đầu xương lão đại một cái bao. Nhưng nó lại thay cái góc độ đến xem, gia hỏa này đồ ăn về đồ ăn, lại là không có chút nào túng, lại dám một người chạy tới dưới mặt đất chợ đen loại địa phương, kia la lộn, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự mình giải quyết, cũng là xem như một loại khắc phương diện tượng lợi hại lúc này, đầu chọc dùng linh cảm đơn giản kiểm tra một phen trên mặt đất kia lưu manh trạng thái, nói: gia hỏa này hẳn là hai ách thế hệ, hắn là bởi vì ngươi hỏi thăm cái kia ánh dạng đông mật tu hội liền theo dõi tập kích ngươi. không sai, ngươi nhìn nơi này, thấy lật ra người kia ống tay áo, lộ ra trên cánh tay hắn một viên con mắt chảy máu nước mắt kiểu dáng hình xăm, lại tiến một bước giải thích nói: đây là ta đánh hắn lúc phát hiện là cái kia ánh dạng đông mật tu hội đặc biệt huy hiệu, giống như cái gì nhìn thẳng ánh dạng đông liền sẽ rơi lệ ý a. đến tận cùng là ai đánh ai vậy? luận có chút buồn cười tại phúc phỉ một câu, ngoài miệng ngược lại là bình thường nói: vất vả ngươi. Hiện tại ta chỗ này có một tin tức tốt, rèn kỷn ta đã cứu trở về hắn đúng là bị cái này ánh dạng đồng mật tu hội bắt cóc. Đầu chọc cùng xảy đồng thời giật mình, riêng phần mình hỏi: "A, thế mà nhanh như vậy? Hoa, wow. luật các hạ ngươi cũng thật lợi hại a. Ta mới vừa vặn tìm tới điểm đường tác, ngươi liền đem người đều cấp cứu trở lại rồi." Ngược lại là Van Dead coi như bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, đi theo hỏi: "Tin tức tốt về sau sẽ không còn có tin tức xấu đi." Thật là có, tin tức xấu là cái kia ánh dạng đồng mật tu hội đang nổi lên lấy cái nào đó âm lưu kinh thiên, có thể là muốn thông qua loại nào đó ta ác nghi thức trợ rút bọn hắn trùn thổ phỉ tấn thăng cửu giai, đồng thời phá vỡ vĩnh hằng chi thành. Luận cái này liền đem tự mình bên kia kinh lịch cùng các đội hữu đơn giản chia sẻ một phen. Ba tên đồng đội lập tức lộ ra không hoàn toàn giống nhau phản ứng. Lười to mày, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi đối sách, Vanet thì là hơi có vẻ hiếu kỳ, giống như là đối tổ chức này lai lịch mục đích càng thêm cảm thấy hứng thú, đầu chọc bạt tổ lô lại là mười phần bình tĩnh, còn khinh thường cười cười, nói: "Lại là một đám ý nghĩ hao huyền thiên điên. Ồ, xem ra bọn hắn không phải thứ nhất nghĩ làm như vậy lưu manh. Luẫn hỏi đầu chọc thì là có chút buồn cười đáp. Dĩ nhiên không phải chỉ là ta nghe nói qua, đau khổ nguyên rủa hai ách cái này ba cái thể hệ đội, đều tiến hành qua tương tự dạng này nếm thử, muốn bưng ra một vị thánh giả đến, trước trước sau sau chí ít từ năm, 6 lần a. Về phần kết quả nha, mọi người đều biết. Một bên Van sau khi nghe xong, vội vàng tò mỏ truy vấn. Là bởi vì những này cấm kỵ hệ thống không cách nào đản sinh ra thánh giả. Đầu chọc thì là lấy tương đối nghiêm cẩn giọng điệu đáp. Có lẽ vậy, có thể là bởi vì cái này ba cái hệ thống bản thân liền có chút vấn đề cùng tai họa ngầm không cách nào giải quyết, cũng có thể là là bởi vì bọn hắn chọn chúng người kia không được. Tóm lại, Những người này nếm thử đều thất bại. Nhưng các ngươi hẳn nghe nói qua, phụ quyết hệ ngay từ đầu cũng là mọi người trong mắt cấm kỵ hệ thống, thẳng đến vị kia thánh giả xuất hiện, nó mới chuyển thành hợp pháp thể hệ, mà lại vị kia thánh giả nhưng không có bảy âm như quỷ kế gì cùng bẩn thịu mánh khỏe, người ta thế nhưng là đường đường chính chính hoàn thành siêu thoát. Luận nghe thấy lần này thuyết pháp, liền nghĩ tới học viện bên kia, kỳ thật cũng mở cái này ba cái cấm kỵ thể hệ ngành học, nhưng giống như cùng chính mình sở tại vặn vẹo hệ đồng dạng, không có người nào khí dáng vẻ, cũng không có nghiên cứu ra một cái thánh giả. Xem ra thánh giả quả nhiên là không dễ làm a, giống tự mình hoặc là hữu tín hạ ưu tú như vậy người mới được luận chính em thầm cân nhắc lại nghe thấy đầu chọc bắt tổ lộ đề nghị nhưng những người này mặc dù cuối cùng đều thất bại nhưng náo ra đến nhiều loạn cùng phiền phức lại tuyệt không nhỏ không phải ta cũng sẽ không nghe nói qua cẩn thận lý do chúng ta vẫn là đem giá hỏa này giao cho vĩnh hàng giáo đoàn a hắn cũng không có chủ trương đi nhúng tay chuyện này cùng luận ý nghĩ nhất trí cái này rõ ràng là người ta vĩnh hàng giáo đoàn sự tình phía bên mình không có lập trường đi nhúng tay đem lão chiêm vứt trở về thông báo tiếp cho đối diện tình huống liền coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng chi tiêu trừ thế lực đen loại này công việc từ trước đến nay đều là lại phiền phức vừa cực khổ cũng không phải chơi đùa một dạng chạy tới đem quái trả liền xong việc luôn nào có tinh lực này cùng thời gian đi quản cái này bất quá luật hơi suy nghĩ nhiều nghĩ lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ mở miệng đề nghị quan giao một cái như vậy tiểu lâu la ra ngoài hẳn là không quá đủ dù sao khoảng cách 6 điểm còn có một đoạn thời gian chúng ta đi một chuyến sưởi phát hiện cái kia ổ điểm à ồ đầu chọc bạn tố lộ hơi sướng sở lập tức liền ý thức đến cái gì vừa cười nói tốt dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy thì là lòng đầy cam phẫn phụ hòa nói. Tốt tốt tốt, ta đang nghĩ ngợi làm như thế nào trả thù bọn họ đâu, thế mà phái người đánh lén bạn thiếu gia, chỉ có van tại hơi thêm suy tư về sau, nói chuyện riêng rồi hỏi, ngươi có phải hay không đối bọn hắn muốn tiến hành khảo cổ hoạt động cảm thấy hứng thú? Ha ha, có rõ ràng như vậy sao? Lôi cười cười, cũng không có phủ nhận, hắn đối với tiêu trừ thế lực đen không có hứng thú gì, ngược lại là rất để ý đối phương đến tuột cùng phải đi đào một cái dạng gì di tích, đến mức nhất định phải ép buộc lão chiêm tham gia. Tuy nói không phải xem thường người ta lão chiêm, nhưng hắn làm một tương đối hơi yếu ngu dai vẫn là cứu rỗi hệ sức chiến đấu phương diện hẳn là không thế nào hiếm có. Học thuật thượng cũng không phải không thể thay thế đỉnh tiêm đại lao cho dù nhà khảo cổ học thêm tiên tri tổ hợp thân phận rất đặc biệt nhưng người khác cùng lắm thì tìm thêm bên trên một cái người nha. cho nên vì cái gì nhất định phải ép buộc lao chiêm tham dự đâu hắn ở trong đó có cái gì không thể thay thế tính sao? dùng cái này liên tưởng xuống dưới, luận nhớ lại lao chiêm từng tại nghiên thảo hội thượng phân hưởng qua cái kia hắn còn trẻ lúc một đoạn khảo cổ kinh lịch chương 415 414 các ngươi cũng quá rỡ đi chương 415 414 các ng cũng quá càngỡ đirẹn khi lúc tuổi còn trẻ từng đi theo một cái cỡ lớn đội khảo cổ Khai quật qua một vị cổ đại cường giả lăng mộ, đem người ta quan tài bên trong trôn cùng cướp sạch không còn. Về sau liền tao nộ liên tiếp kinh dị biến cố, cuối cùng toàn bộ đội khảo cổ chỉ còn lại rèn kìm một người sống một mình. Mà hắn có thể còn sống sót nguyên nhân, tỷ lệ lớn là bởi vì lúc ấy chỉ có hắn một người còn lòng mang lấy đối người chết kính sợ, đem bị sốc lên quan tài cố gắng hoàn nguyên. Lúc lúc ấy tại nghe xong cố sự này về sau, phân tích đủ loại dấu hiệu, hoài nghi vị kia cổ đại cường giả cũng hẳn là vận vẹo hệ cường giả, cho đến ngày nay, thuyết pháp này có thể càng nghiêm cẩn một chút, vậy hẳn là một vị nắm giữ vặn vẹo lực lượng cường giả. Nhưng tỷ lệ lớn sẽ không là sáng chói hoàng kim bọn này trí cao giả. Nếu không năm đó kia đội khảo cổ chỉ sợ căn bản còn không thể nào vào được người khác mộ, thậm chí tìm cũng không tìm tới. Cân nhắc đến Lão Chiêm là trận kia khảo cổ bên trong duy nhất người sống sót, kết hợp với cái kia ánh dạng đông mật tu hội vận dụng vận kẹo lực lượng tới thử đồ ăn mòn hắn làm đến xem, luận rất khó không đem hai chuyện liên hệ tới. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao cần phải là Lão Chiêm không thể, mà chính Lão Chiêm cũng chưa đem việc này làm cái gì không thể cho ai biết bí mật, ngược lại là làm một trận khát sâu giao hấn, để mà nhắc nhở người khác khảo cổ tính nguy hiểm. Tự nhiên sẽ bị người có dụng tâm khác chú ý tới trong đó chi tiết, nhất là lao chim cùng thẩm vấn hắn lao đầu kia nhìn qua giống như còn là quen biết cũ, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Tóm lại, luật mặc dù đối tiêu diệt thế lực đen biểu thị hữu tâm vô lực, nhưng đối chỗ kia cổ đại cường giả lăng mộ vẫn là rất có hứng thú, đã quan hệ đến tự mình cảm thấy hứng thú lịch sử cổ đại, lại liên quan đến tự mình hệ thống, vậy dĩ nhiên là muốn đi xem. Ha <cười> ha, ta nhưng quá am hiểu cái này. Luật nói, cái này liền xuất ra một phần vĩnh hằng chi thành bản đồ chi tiết, sau đó để xảy hỗ trợ vạch ra chỗ kia ổ điểm vị trí, tại trải qua một phen đo lường tính toán định vị đến phụ cận một toạ độ, mở ra truyền tống môn, mang theo các đội hưu núi đuôi nhau mà vào. Liên chiêu này liền có chút kinh diễm đến luật, dù sao lấy hắn kia 330 linh cảm là không có cách nào một hơi khóa chặt nhiều như vậy mục tiêu. Ta đối với nơi này đã có chút quen thuộc, ta đến mang đường. Cái này liền để luật rất muốn tận mắt nhìn, một cao vị cổ đại pháp sư nên như thế nào xuất thủ. Bạt tổ lộ cũng là việc nhân đức không nhường ai nhẹ gật đầu, hơi tiến lên hai bước, tiêu tán ra linh cảm, lại mượn nhờ linh thị thấu thị hiệu quả, nháy mắt khóa chặt lại ở đó trong tiểu lâu hoạt động toàn bộ hơn 30 người, chờ đi ra khỏi truyền tống môn, luật lại nhìn một chút bối phía sau đó móc méo miệng, Người đây liền không cần lo lắng, suy nghĩ của bọn hắn ý thức tựa hồ lâm vào loại nào đó mê thất trạng thái, chỉ sợ giác quan cũng nhận giống nhau ảnh hưởng, phi thường bị dị. ách, ta nói là thần kỳ. người thấy đầu tiên là vỗ vô ngực, nhưng lập tức lại chuyển khẩu hỏi nhiều một câu. bất quá, bọn hắn cứ như vậy không núp ních sao? có thể hay không đột nhiên công kích ta? không quan trọng, chúng ta lại không phải tới làm khách. bất quá một đoàn người tại chợ đen bên trong ghé qua một trận, cũng chưa gặp phải không có mắt mù loa đến tìm sự tình, rất nhanh liền đi tới một chỗ góc đường, sau đó lùn chỉ chỉ đối diện một tòa ba tầng cao lầu nhỏ nói hắn còn không có gặp qua bạt tổ lô động thủ dáng vẻ chỉ là nghe ẹn rỗ lô đơn giản để ta qua cái gì cái kia đầu chọc đại thuốc thật là lợi hại thật hung tại chống cự ma vật phòng tuyến bên trên một cái người liền xử lý thật nhiều ma vật luật cũng cười nói chỉ bất quá tấm kia nhuốm máu khế ước thượng vẫn chưa nói rõ lăng mộ vị trí cụ thể cùng kế hoạch hành động gì lão chiêm cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại luật liền nghĩ chủ động một chút trước đi cái kia ánh dạng đồng mật tu hội nhìn xem luật một đoàn người xuất hiện cũng là dẫn tới một chút ánh mắt cảnh giác nhất là thân hình khôi ngô bạt tổ lộ, càng bị thật nhiều ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới dẫn tới hắn khinh thường cười cười thấp giọng nói nơi này giống như không quá hoang nên chúng ta theo ba một tiếng vang nhỏ hai tay của hắn hợp lại cùng nhau chỉ có thể nói vĩnh hằng chi thành thành thị phát triển kiến thiết có chút quá tại cân đối trong những người này có chút hẳn là bị bọn hắn lừa gạt đến nhà khảo cổ học à thấy ngươi có thể phân biệt ra được bọn hắn sao bố cục của nơi này cùng hòa phong cùng trong thành địa phương khác xem ra không có gì không đồng dạng bốn phía kiến trúc đều là bộ kia xám xịt vừa già vừa cũ nhưng là không tàn phá bộ dáng đều phân biệt không ra nơi này xem như cái dạng gì khu vực là cựu thành khu vẫn là khu vực mới là khu bình dân vẫn là khu nhà giàu nếu không phải lưỡi chỉ vào đường phố đối diện một đầu ngõ nhỏ nói nơi đó chính là chợ đen cửa vào luật sợ là đều tưởng tượng không đến nơi này thế mà lại là một mảnh màu xám khu vực những người này rất hiển nhiên là nhận vận vẹo ảnh hưởng nhưng một giây sau bọn hắn liền không lúc ních, tất cả đều ngây người ngay tại chỗ ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt cùng meli luật nhẹ gật đầu mở ra linh thị thử một chút quả nhiên tại một mảnh vô cùng bẩn trên vách tượng, tìm tới lưỡi miêu tả đồ án vẫn còn lớn rất dễ thấy hoàn toàn không sợ bị người phát hiện dáng vẻ tuy nói luật không có cách nào giống bạt tổ lộ như thế đồng thời khóa chặt nhiều người như vậy nhưng vận vẹo chi cảnh là có phạm vi bao trùm Vĩnh Hằng Chi thành thế lực đen như thế cản đỡ sao? Mật cả tộc đều không có các ngươi như thế Trương Dương a. Lửa ở trong lòng Phúc Phỉ một câu, lại nghe thấy ừ sẩy mở miệng nói ra. "Chờ một chút, ta nghĩ biện pháp mang các ngươi trả trộn vào đi thôi." Chốn ở người ở bên trong còn tưởng rằng cháy lập tức giống tựa như phát điên bừng lên, càng là có người trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống tới, sau đó ở trên không trên mặt đất lại là dơ chân lại là lăn lộn giống như là sắp bị nướng chính vậy. Lửa thấy lại xung phong nhận việc nói, cái này liền dẫn đám người vòng qua mấy vòng, đi tới một mảnh chỉ có đường nhỏ liên thông dãy đặc khu dân cư có chút tương tự với trên địa cầu loại kia cao dung tích cư xá dáng vẻ cái gọi là chợ đen liền dấu ở gian này ở giữa nhìn như phổ thông dân trạch bên trong lưỡi cùng đầu chọc bạt tổ lộ miệng đồng thanh nói sau đó lại vội vàng sửa lời nói nếu không ngươi trước hết mời đều không cần luật giải thích thêm vanet liền hỗ trợ hồi đáp bọn hắn không phải tại chiêu mộ nhà khảo cổ học sao hẳn là có thể tìm tới một chút đầu mối cái này cũng không khỏi phải làm cho luật càng thêm bội phục sấy người này xã sợ thủ tính hắn cũng là lần đầu tiên tới vĩnh hằng thành lại có thể tại ngắn như vậy thời gian tìm tới chợ đen loại này màu xám khu vực. Hắn tiếp lấy lại đơn giản quan sát một phen những người này khí chất dung mạo, phát hiện trong đó có như vậy 2 3 người họa phong nhìn qua không giống lắm, liền mở miệng đề nghị. Kể trên lần này nhân quả nguyên do cũng không khó đoán, đặc biệt là Van Ness cũng tương tự nghe qua lão chiêm kia đoạn cố sự, tự nhiên rất dễ dàng liên tưởng đến luật tiếp xuống dự định. Không cần phải phiền phức như thế. Đã không ai phản đối, vậy chúng ta đi liền một chuyến chợ đen đi. Hắn ngược lại là không có bị người nhìn chằm chằm, trên thân món kia áo vét nhỏ đặt mình vào thế ngoại công năng, ở loại này trường hợp liền lộ ra càng dùng tốt. Sợ là một thân điểm thiên phú đều thêm tại xã giao thuộc tính lên a. Ồ. Oh, đó lấy Bạt Tố Lô lại duỗi ra hai tay, năm ngón tay khẽ nhếch, lúc lên lúc xuống dùng bàn tay bao khỏa ở kia tòa tiểu lâu, giống như là muốn đem nó đè ép vậy. Chính là chỗ đó, các ngươi mở ra linh thị, liền có thể trông thấy cái kia con mắt rơi lệ tiêu ký. Lâu nhỏ ngược lại là không có bị thật đè ép, chỉ là bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy chục độ, để cả tòa lâu phảng phất đang tiêu đốt, ngay cả không khí xung quanh tại sóng nhiệt bên trong bảy biển ra một trận sóng nước chạm và mèo. Bạt Tố Lô cũng đồng dạng có chút kinh diễm nhìn lướt một chút, biết là hắn xuất thủ. Được rồi, về sau lại thảo luận đi, chúng ta tranh thủ thời gian, luận ngươi đi vào tìm cần manh mối, ta ở bên ngoài giúp ngươi nhìn chăm chăm. Những người này, có chút ngoe nghe muốn động à. Đầu chọc ngắt lời nói, lại đưa tay chỉ chỉ bốn phía càng ngày càng nhiều nhìn chăm chú lên bên này con mắt. Rất hiển nhiên, hắn cũng đoán được logic là đối trận kia khảo cổ cảm thấy hứng thú. Vậy ta cũng đi giúp logic. Vandette nói theo, cái này liền cùng logic cùng một chỗ tiến vào lầu nhỏ tìm manh mối đầu chọc thì mang theo hình một bên ngăn tại bên ngoài, một bên đem mật tu hội thành viên phân chia ra đến, chuẩn bị lát nữa đi theo phía trước hình bắt đến người kia cùng một chỗ, giao lại cho vĩnh hàng giáo đoạn. Chỉ bất quá. Trung quanh đây cư dân ngược lại là ngoài ý muốn có chút cùng chung mối thù, ngay tại tự phát hướng bên này tụ tập tới, trên tay cũng đã chuẩn bị kỹ càng các loại đao thương quân động, không chút nào che lấp trên mặt ý. Nếu không, người đi ứng phó một chút." Bà Tổ lộ cười cùng sẩy nói. "Vậy thì là có chút khó khăn gãi gãi đầu. Cái này, chỉ sợ có chút không dễ làm." Bà Tổ lộ cũng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ai, ta là thật rất không thích giết người." Dứt lời, hắn giơ ra hai ngón tay, đối đi ở trước nhất, bộ mặt biểu lộ nhất giữ tận một vị cư dân chỉ chỉ. Người kia lập tức dựng bước. Khuôn mặt bắt đầu một phen kịch liệt và mẹo, hai tay càng là tại trên bụng điên cuồng cào, giống như là trong bụng bị nhét vào thứ gì. Càng la miệng hà lớn, giống như là đang gào khóc cùng teo tên, thế nhưng là lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi khói xanh từ trong miệng không ngừng tuôn ra, còn kèm theo một trận mỡ đốt cháy khét mùi hôi thối, tựa hồ nội tạng đang thiêu đốt. Một giây qua đi, người này bất lực ngã trên mặt đất, không nhúc đích. Hắn một đồng bạn vội vàng đưa tay muốn đỡ dậy hắn, nhưng tay mới vừa vận tiếp xúc đến da của hắn, liền như thiểm điện buột ra, sau đó một bên ngao ngác đi, một bên không ngừng vùng lấy tay. Phản phất năm lây không phải một người mà là một khối nung đỏ sắt. Lữ Thầy ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút nhịn không được hỏi một câu. Các người pháp sư hệ đều là như thế. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là nghĩ không ra một cái phù hợp hình dung từ để diễn tả Bát Tộ lộ thủ đoạn. Bắt tổ lộ cũng là không ngại, vẫn là cười, giải thích nói, đó cũng không phải, chỉ là ta luôn luôn thừa hành tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa, không thích những cái kia sức tưởng tượng thị giác đặc hiệu. Dứt lời, hắn lại tiếp tục đưa tay, chỉ hướng một phương hướng khác thường người. Tại chính mắt thấy trước đó người kia vết xe đổ về sau, đám người này lập tức giống như là bị dọa sợ chi thú, một cái chớp mắt liền tán cái không còn hình bóng mà từ những phương hướng khác vây quanh người, càng là thừa cơ đã sớm chạy trốn cái vô tung vô ảnh. Trước đó còn khí thế hung hăng vòng đây, một chút liền bị nhẹ nhõm tăng dã, để bà tổ lộ thu ngón tay về, lại phủi tay, cười nói. dạng này ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. bạt tổ lộ năng lực, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là hỏa cầu băng thứ gì, kết quả thế mà là loại nào đó khống chế nhiệt độ hiệu quả. cảm giác rất lợi hại a, chỉ là thiếu điểm thị giác đặc hiệu, có vẻ hơi âm hiểm, nhưng cũng tương đương tinh chuẩn, hoàn toàn không có thương tổn đến hoàn cảnh bốn phía. trong tiểu lâu luật đại khái nhìn một chút biến hóa ở bên ngoài, đối bạt tổ lộ ma pháp có một chút bước đầu phán đoán hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục liếc nhìn trên tay một chồng vật liệu, còn tại trong lòng nhà ránh một phen. vĩnh hằng chi thành bên trong ba phái là thật quá cản rỡ. tại tiến đến trước đó, luật vốn cho rằng cần manh mối sẽ không dễ tìm cho lắm, có thể muốn tiêu tốn thời gian thật dài. kết quả tiện tay cầm lấy phần thứ nhất văn kiện, chính là một bộ danh sách thành viên phía trên ghi chép mật tu hội một đống lớn thành viên nòng cốt danh tự, địa chỉ gì cơ bản tin tức. cái này vốn nên là rất cơ mật vật rất quan trọng, kết quả lại bị tiện tay nhét vào một tủ sách bên trên, hoàn toàn không thèm ẩn bộ dáng. quả thực giống như là đang lớn tiếng lưu đồ bí mật, hoàn toàn không sợ bị người kê biên tài sản bởi vậy có thể thấy được vĩnh hằng chi thành trị an hoàn cảnh chỉ sợ không tốt lắm vĩnh hằng giáo đoàn lực không chế cùng lực ảnh hưởng đại khái cũng không mạnh luật trước tiên đem phần danh sách này cất kỹ lại tiếp lấy cầm lên bên cạnh một phần giống như là bản kế hoạch vật liệu vừa vặn lúc này trực tiếp lên lầu 2 van đét lại tại trong đầu hắn nói chuyện riêng nói ngươi có thể tới nhìn xem cái này luật cái này liền dẫn kia phần bản kế hoạch lên lầu 2, tìm tới van đét chỗ gian phòng một chỗ nhìn xem giống như là phòng hội nghị tác chiến địa phương nơi này trên tường treo một bộ lao đại địa đồ phía trên còn tiêu ký lấy mấy cái bắt mắt đại đỏ bên cạnh còn viết rõ ràng ghi chú thư lưu thực thực địa điểm 1, thư lưu thực thực địa điểm hai loại này. Bên cạnh mặt khác trên tường, thì là một chút ảnh chụp cùng cắt từ báo, ghi chép một chút tinh mỹ đồ cổ văn vật. bọn hắn thật sự là một điểm dấu diếm ý tứ cũng không có, ta kém chút cho là mình xông vào cái nào đó hợp pháp cơ cấu phòng họp. Van Det dở khóc dở cười nói, lại giương lên trong tay một chồng giấy, kia là một phần hội nghị ghi chép, ít nhiều có chút quá đá mô hợp. Luật cũng nhả rên một câu, sau đó lại hỏi ngược lại, hoặc là nói, bọn hắn tương đương không có sợ hãi, sát thực rất cổ quái, đủ loại biểu hiện hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cho dù là bọn họ có một vị bắt giai đầu mục cũng không có khả năng cùng toàn bộ vĩnh hằng giáo đoàn đối kháng a. Van Đét phụ hòa nói, lại tới một đợt rất âm mưu luận phỏng đoán, có phải hay không là bọn họ cùng vĩnh hằng giáo đoàn cao tầng cấu kết với nhau? Trên đầu có ấu rủ, cho nên mới lớn mật như thế cùng tàn dỡ. Luật cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng cẩn thận châm trước một phen về sau, vẫn lắc đầu một cái. Có khả năng này, nhưng khả năng tính cũng không lớn, càng như vậy cấu kết, càng là không dám giống như vậy bày ra trên mặt bản. Cho dù là bọn họ nghĩ làm như vậy, cùng bọn hắn cấu kết cao tầng cũng không có khả năng cho phép. Nói, hắn còn nói ra một phen cái nhìn của mình, ta ngược lại là cảm thấy. Bọn hắn giống như là gặp loại nào đó quần thể tính tư duy quá nhiều. Hoặc là nói, bọn hắn sau lưng vị tôn chủ kia cũng không phải là chúng ta dự đoán bắt dai. Lần này phòng đoán tương đối lớn gan, đến mức Van Dest tiêu hóa 2 phút đồng hồ mới sắc mặt biến hóa, hỏi: "Ý của ngươi là?" Bọn hắn đi theo tôn chủ, nhưng thật ra là rèn kỉn gặp qua vị kia lăng mộ chủ nhân. Nhưng tên kia chết chí ít hơn 1800 năm đi. Những này cổ đại cường giả tử vong cùng chúng ta hiện tại hiểu, chỉ sợ không giống lắm." Lưỡng nói, nhớ tới tiện nghi của mình thúc thúc cùng trong học viện Khô Lâu chủ nhiệm. Chương 416, 415. Cắt chém vô hình vật lưới dao. Chương 416, 415. Cắt chém vô hình vật lưới dao. Luật phòng đoán để Van Dét cũng triển khai một phen liên tưởng, sau đó dùng đầy cõi lòng tính sợ giọng điệu, thấp giọng hỏi: "Tương tự chúng ta sau lưng Tôn Giả như thế tồn tại sao? Nhưng loại tồn tại này đã vượt qua thánh giả, vì cái gì sẽ còn muốn trở thành thánh giả?" Hắn hiển nhiên không cách nào cùng tôn trọng đánh đồng. Luật đầu tiên là cố nén xấu hổ cưỡng ép thổi tự mình một câu, lại nhanh tiếp tục phòng đoán nói: "Cho nên hắn có thể là muốn thông qua trở thành thánh giả phương thức để hoàn thành khôi phục, lại hoặc là muốn trở về bây giờ xã hội văn minh." cũng dành lại một mảnh địa bàn, cho nên mới sẽ đối vĩnh hằng chi thành cảm thấy hứng thú. Dù sao tòa thành thị này suy sụp, ngươi cũng nhìn ở trong mắt mà lại. hắn muốn là muốn nói cứu dối thánh giả cái này đầu gỗ cho mình ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm. chấp trưởng cứu dối hệ thống cũng không đủ cường đại, mấu chốt là tâm tính còn đặc biệt bi quan đặc biệt tang. chỉ là dưới mắt chính ở tại trên địa bàn của người ta, hắn cũng không dám thật nói người khác nói xấu. cuối cùng vẫn là chuyện cầu nói, mà lại cứu dối thánh giả làm tư lịch giả nhất một vị, khả năng cùng những cái kia cổ đại cường giả rất có nguồn gốc. hắn nhưng thật ra là muốn nói. Vị này thánh giả đối với quá khứ huy hoàng có loại ngoan cố sùng bái cùng tính sợ, đây là hưu tỷ nạ chính miệng cùng hắn nhả danh qua liên đối lấy còn có viện trưởng cùng một chỗ. Chỉ là thoại vẫn là không thể nói quá trực tiếp, liên đổi cái tương đối chuyển chuyển lý do thoái thác. Kết quả Vanet bên kia ngược lại là rất biết khắc chế lòng hiếu kỳ, trái lại khuyên ngủ. Vẫn là, đừng nói trước những thứ này a. Vô luận là cổ đại cường giả vẫn là thánh giả, người ta đều không nên quá nhiều thảo luận. Điều này cũng đúng, kia liền tranh thủ thời gian thu thập hạ nơi này tư liệu đi. Luật cũng có chút thất vọng nói, làm không tốt hoan du chi thành phía trước xuất hiện biến cố, liền cùng kế hoạch này có quan hệ. Cuối cùng, khi kia trùng thổ phỉ thành công tấn thăng thánh giả về sau, chính là cho bộ hạ thực hiện các loại cam kết thời điểm, cái gì lực lượng, tài phú, địa vị, nữ nhân, nhưng những vật này cũng không phải là trống giống biến ra mà là cần phải đi địa phương khác cướp bóc. Kia liền giao cho người khác đi chạm yêu trừ ma đi, tự mình vẫn là tiếp tục giữ nguyên kế hoạch, hoàn thành tấn thăng. Bọn hắn cứ như vậy chinh phục toàn thế giới, cuối cùng thành lập được một mảnh lý tưởng quốc cùng nhân gian coi yên vui. Suy nghĩ của bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã không bình thường. Sau đó chờ hoàn thành cái này đợt khảo cổ về sau, chính là tại Vĩnh Hằng Chi thành bố trí một tòa cỡ lớn tác dụng không rõ nghi quý nói là giúp cái kia chùm thổ phỉ hoàn thành tấn thăng nhưng lột dược cảm giác đây càng giống như là muốn đối vinh hàng thánh giả hạ thủ mà vì để một bước này thuận lợi tiến hành còn cần nhóm này phạm pháp phần tử các loại nội ứng ngoại hợp phân tán lực chú ý vì thế bọn hắn còn cần rất nhiều nhân thủ cùng vật tư còn phải đi những thành thị khác làm loạn phòng ngừa có người tiếp viện mà chỗ này cổ đại di tích tựa hồ còn thật không tốt tìm cho nên nhất định phải dùng đến tới có chút liên quan diện kỉ cái này liền cùng luật dược trước đó phẳng đoàn đối mặt bất quá mặc dù kế tục sự tình hắn không quá muốn xé vào nhưng vẫn là lưu thêm một chút tâm nhãn đem trên bản đồ tiêu ký ra tới mấy cái khả năng lăng mộ vị trí đi xuống. Lại thêm bọn hắn chủ bị trận tiêm nghi thức một chút tin tức cùng tư liệu, để phòng đằng sau xuất hiện biến cố gì. Vậy còn không bằng tin ta có thể thành thánh giả đâu. Lướt nhẹ gật đầu, cái này liền cùng Van Det cùng một chỗ bốn phía vơ vét một vòng, cuối cùng lại đem các loại tình báo tiến hành một phen đơn giản tập hợp. Xem như đại khái thăm dò rõ ràng mật tu hội như đồ. Lướt ở trong lòng phúc phỉ một phen, cũng coi là làm rõ ràng con hàng này phạm pháp phần tử vì sao dám cản dỡ như thế. Tỷ như màu mỡ sáng chói chi thành, tỷ như yếu hoan du chi thành, thậm chí ngay cả thần bí ngọc ảo kỳ trường, đều được bọn hắn trên danh sách dày béo cân nhắc đến cái này, trùm thổ phỉ bản thân rất có thể chính là cái không chết hẳn cổ nhân, cho nên bước này mục đích thật sự rất có thể là đem con hàng này cho phóng thích ra tới, chỉ là chưa cùng nhóm này phạm pháp phần tử lộ ra tình hình thực tế. ngay cả van net cũng ở đây một bên ruột xả nói, Nó như thế nào đây? hiểu rõ lần này kế hoạch toàn cảnh về sau, luật cũng càng thêm khẳng định tự mình trước đó phỏng đoán, nhóm này phạm pháp phần tử tỷ lệ lớn là bị ảnh hưởng tư duy phán đoán. không phải bộ này đồ vật sẽ có đầu óc người bình thường tin a? những người này là điên thật rồi. đầu tiên vẫn là cần tìm tới một chỗ cổ đại di tích, cũng thu hoạch trong đó di sản đến giúp bọn hắn trùm thổ phỉ thu hoạch được lực lượng, không sai biệt lắm đem những này đồ vật giao lại cho vĩnh hàng giáo đoàn đi, tiếp xuống liền nên chính bọn hắn đi xử lý. Hắn vốn cho là chỗ kia cổ đại trong lăng mộ có thể có vật gì tốt, kết quả lại là một đầu mưu toàn thống trị thế giới bánh trung luân. Thả ta ra, các ngươi những này thô lỗ ngu xuẩn, ta không có điên, ta muốn đi tìm tìm nhân loại khảo cổ học vĩ đại nhất phát hiện. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta muốn ghi tên sử sách, ta không muốn ở bệnh viện tâm thần. Lượt một đoàn người yên lặng nhìn xem mấy tên giáo sĩ, ấn xuống một không ngừng gào thét cùng giận mắng nhà khảo cổ học, đem chói sau đó ném vào trong một chiếc xe ngựa, người nọ là bị mật tu hội lừa gạt đến nhà khảo cổ học một trong tại bị lột giải trừ rơi vặn bẹo chi cảnh ảnh hưởng, đem giao lại cho vĩnh hàng giáo đoàn người về sau, lại đột nhiên tại chỗ vung lên rồi, nhìn qua thật sự là bệnh cũng không nhẹ. một tên khác giống như hắn là bị lừa đến nhà khảo cổ học thì biểu hiện được bình tĩnh rất nhiều, chỉ là một mực ôm đầu suy nghĩ sâu xa, giống như là gặp phải cái gì nan giải câu đố, nhưng ít ra vẫn có thể tự mình ngồi lên bệnh viện tâm thần tới đón người xe ngựa. sau đó còn lại những cái tiêu mật tu hội thành viên cũng bị lần lượt bắt giam, áp lên thông hướng thánh nhân đỉnh xe ngựa. Những người này nhìn qua xương cốt còn thật cứng rắn, đã không có kêu khóc cầu xin tha thứ, cũng không có ý đồ phản kháng, ngược lại là một bộ lăng nhiên không sợ khẳng khái bộ dáng, có thể là cảm thấy sau lưng Trùm thổ phị có thể đem bọn hắn vứt ra đi. Đã giống như là loại kia tà giáo cùng tín đồ. Cuối cùng, vĩnh hằng giáo đoàn người qua loa thu thập một chút hiện trường, lại nhận lấy luật cùng Van Dét thu thập được tình báo, khách sáo vài câu cảm tạ, sự tình liền xem như kết thúc đợi đến giáo đoàn người đi xa, trước đó nãy giờ không nói gì sẩy mới nhịn không được mở miệng nói ra. Những người này tại sao như vậy? Đối chuyện lớn như vậy thế mà hoàn toàn không chú ý. Bọn hắn còn có hay không một điểm tối thiểu tinh thần trách nhiệm a? Cũng không chỉ là một mình hắn người dạng này cảm thấy, tiểu đội ba người khác cũng đồng dạng có thể cảm giác được vĩnh hằng giáo đoàn qua loa cho xong, thật sự là trang đều chẳng muốn giả bộ một chút. Luật lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là đề nghị. Được rồi, chúng ta làm được tự mình nên làm cùng có thể làm là tốt rồi, cần phải trở về. Đầu chọc bạn tổ lột thì làm móp méo miệng, dương lên chuỗi lùi lông mày, nhỏ giọng bổ sung một câu. A sở trạ các hạ tâm thái, đã ảnh hưởng đến cả tòa thành thị trạng thái, không biết hắn còn có hay không khả năng tỉnh lại. Được rồi được rồi. Dứt lời, Hàng cái thứ nhất đi vào luật mở ra chuyển thông môn, còn lại mấy người cũng nối đuôi nhau mà vào, trở lại lẫn sẩy nhà công xưởng. Tuy nói Vĩnh Hằng giáo đoàn thái độ quả thật làm cho người thất vọng, nhưng logistics chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là đạt thành thuận lợi cứu trở về diện kịn, còn thuận tiện cho Vĩnh Hằng chi thành nhắc nhở một trận âm ưu, cái này Lâm Thời tiểu đội cũng nên ngay tại chỗ giải tán. Lúc này khoảng cách ước định 6 giờ tối còn có một hồi, luật liền trở về lẫn sẩy cho an bài xa hoa khách phòng, đem trước đó lì chủ giáo tặng hộp quà đem ra. Khá lắm, đối diện chính là một trương 2000 vạn chi phiếu. Chi phiếu phía dưới còn đặt vào một món ngoại hình đặc biệt thánh vật. Một thanh siêu siêu vẹo vẹo hình rắn tiểu đao, chỉ có bàn tay dài như vậy, dùng để gọt trái táo đều chê bé. Nhưng chân thực chi thư lại có chỗ phản ứng, bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại, đối nó no tiến hành giám định cùng ghi chép danh hiệu, 62879, tên là cắt chém vô hình vật lưỡi dao miêu tả là có thể dùng một chút nhân tạo thánh vật, có thể chặt đứt linh lực hoặc linh tính lưu động, giải trừ linh cảm rõ xét cùng khóa chặt, này đặc biệt ngoại hình cùng họng bét xúc cảm hoàn toàn không thích hợp trong chiến đấu sử dụng, ảnh hưởng xem bói, nhíu loạn nghi quý, thoát khỏi khóa chặt mới là nó. Chính xác cách dùng. A. Còn rất thực dụng. Đừng nhìn chân thực chi thư phía trên đánh giá không cao lắm, nhưng luật đối thanh này hình dắn tiểu đao đánh giá cũng không tệ lắm, thuộc về là cấp thấp, nhưng thực dụng loại này công cụ. Chỉ là giải trừ linh cảm khóa chặt cái này hạng công năng, liền đã rất có giá trị, thú chi còn kèm theo một chút cái khác phụ trợ công năng, thật muốn luận đến tính thực dụng, hoàn toàn không thua bởi tự mình áo vét nhỏ cũng được ăn cả ngã về không mặt dây chuyển cái này hai tiện năm chữ đầu. Chỉ là nó không có loại kia bị động hiệu quả, cho nên chỉ có thể coi là cấp 6 thánh vật A. Luật tiếp lấy lại cụ thể thử một chút, trước dùng linh cảm khóa được trong căn phòng một khẩu bình hoa, lại giống sử dụng linh năng phong nhận như thế, cho hình rắn tiểu đao bên trong rót vào một chút linh lực, để nó kia bốn lượn lưỡi đao hơi hơi tỏa sáng, sau đó đối bình hoa bốn phía nhẹ nhàng phủi đi hai lần ẩn. Có chút mát mẹ lạnh. Hắn cảm giác được linh cảm phản hồi về một trận lạnh như băng xúc cảm, còn kèm theo một chút sắc bén cảm giác, giống như là khóa chặt đến một cây đao. Nhưng vẹn vẹn là phủi đi thượng hai ba cái, còn chưa đủ để giải trừ hoàn toàn linh cảm khóa chặt, đến lại nhiều mấy cái nữa. Tính toán thời gian, cần 35 giây trái phải. Nhưng mình cũng không có vận dụng quá nhiều linh cảm đi khóa chặt bình hoa nếu như dồn đủ toàn lực, tập trung toàn bộ linh cảm, liền có chút cắt bất động. xem ra cũng không phải đặc biệt sắc bén sao? ngược lại là đối linh cảm ấy nhiều rất có hiệu trận kia băng lánh sắc bén cảm giác, rất dễ dàng để cho địch nhân chủ động từ bỏ khóa chặt. nguyên lai like là dùng loại phương thức này đến giải trừ sao? như vậy mặt đối mặt thực chiến thời điểm, cái này hiệu quả khả năng dùng không quá bên trên, càng thích hợp tại người khác âm thầm theo dõi thời điểm sử dụng. chân thực chi thư đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. lướt cười cười, lại tại trong túi chứa vật một trận tìm kiếm, sau đó tìm ra một khối kim loại sắt lá. Phía trên hội chế một bộ sung làm điều hòa không khí dùng, cỡ nhỏ không ôn nghi quý đây đều là lúc trước hắn luyện tập lúc chế tác suy nghĩ về sau có thể sẽ hữu dụng, vẫn chưa ném, kết quả dưới mắt liền bị lật ra đến từ dao. Lật cái này liền cầm tiểu đao, đối miếng sắt cách không phổi đi mấy lần. Hả? không tệ không tệ, nhiễu loạn nghi quý công năng còn rất có hiệu, đồng thời sẽ không đối nghi quý bản thân tạo thành phá hư, qua mấy giây về sau, nghi quý lại có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Thay vì nói là nhiễu loạn cũng là một loại khác loại tạm dừng. Phát hiện này, để Lộ không chỉ có càng thêm hài lòng, càng là kinh ngạc vui mừng vô cùng trước mắt hắn cũng không khuyết thiếu trực tiếp phá hư nghi quỹ thủ đoạn vô luận là tự mình nghi quỹ học tạo nghệ vẫn là vần vẹo chi cảnh lực lượng vần vẹo hiệu quả lại thêm van đét dậy hắn ăn mòn nghi quỹ nghi triệt để phá hư một bộ nghi quỹ không phải việc khó gì nhưng lại như loại này ngắn ngủi quấy nếu một chút nghi quỹ vận hành về sau lại có thể để này khôi phục thủ đoạn hắn còn không có cây tiểu đao này xem như bổ sung hắn một khối tiểu nhược điểm càng quan trọng hơn là ở sau đó vật liệu khâu ra công luật vừa vạn liền có thể dùng tới chức năng này cũng giúp hắn giảm mạnh phong hiểm để cao sát suất thành công Tại tiêu chuẩn công nghệ quy trình bên trong, khắp nơi đều cần phải mượn một chút chuyên nghiệp nghi quỹ phụ trợ. Những này nghi quỹ thường thường yếu ớt lại mất cảm. Một khi gặp phải điểm thiết kế quy trình bên ngoài nhân tố, rất có thể liền sẽ mất đi hiệu lực, từ đó ảnh hưởng đến vật liệu phẩm chất, thậm chí trực tiếp thất bại. Mà lũ lần này muốn gia nhập cá tính hóa nguyên tố cử động, sở dĩ bị người cho rằng rất điên cuồng rất không hợp lý, chính là như vậy làm dễ dàng ảnh hưởng đến những cái kia dễ hỏng nghi quỹ, tiến tới dẫn đến khó mà dự tính phản ứng dây chuyển. Nhưng nếu như có cây tiểu đao này trợ rút thông qua nhiễu loạn khiến cái này nghi quỹ hơi tạm dừng một chút, để cho mình núng tay trở nên càng thỏa. Tất nhiên có thể đề cao thành công sau cùng suất. Mặt khác, tiểu đao cắt chém linh tính công năng càng là có thể đối những tài liệu kia tiến hành một chút sửa chữa cùng điều chỉnh, dù cho xuất hiện sai lầm cũng có thể tiến hành đền bù chẳng khác gì là tăng cường tỷ lệ sai số. Tóm lại, luật như thế một fan bán đi đến, lập tức đối thanh này hình dáng tiểu đao yêu thích không buông tay. Lã chủ giáo, thật đúng là đưa một món vừa vặn cần dùng đến đồ tối đa. Quả thực giống như là muốn tự sát có người đưa đem đao. Luật bởi vậy có thể cảm giác được lã chủ giáo biểu đạt ra lòng biết ơn là thật rất chân thành, xem ra nàng cũng là thật rất quan tâm lão chiêm. Bất quá cây tiểu đao này ở sau đó khâu ra công bên trong cụ thể làm như thế nào vận dụng, trước mắt đều là căn cứ vào luật suy nghĩ, hắn cũng không dám tin thường, vội vàng chạy đi tìm đến sợi lao cha L.I.N.G.E sư phó, đem tiểu đao cho hắn nhìn một chút, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Ừm, cái này thanh vật, rất đặc biệt ra. L.I.N.G.E sư phó ngồi ở phía sau bàn làm việc, cầm trước tiểu đao trái phải ngắm nghĩa, lại tràn ra linh cảm kiểm tra một phen, sau đó hơi túi đầu, giữ im lặng suy nghĩ cái gì. Tiếp lấy lại lấy ra một bộ đơn phiến kính mắt đeo lên cẩn thận hơn quan sát một phen trên mặt thần sắc dần dần trở nên kinh ngạc lên ngoài miệng cũng ở đây không tự chủ được thấp giọng thì thầm nói t không đúng không nên a luật nghe không được trong lòng không khỏi ngăn cản một lần chẳng lẽ mình trước đó tư tưởng đều là ảo giác nhưng ngay sau đó l n e sư phó lại lấy mắt tiếng xuống trước tiên đem tiểu đao thận trọng thả lại hộp qua bên trong sau đó mới lên tiếng xin chờ một chút một chút ta đi gọi mấy vị thâm niên công tượng tới xem một chút nói hắn trực tiếp đem luật nhét vào trong văn phòng tự mình bước nhanh đi ra ngoài bước chân kia nhìn qua phá lệ hưng phấn giống như là tìm tới cái nào đó thần khí vậy. chương 417, 416 đau nhức. chương 417, 416 đau nhức. lỡ không đợi bao lâu, liền trông thấy năm danh có tư lịch công tượng đi tới sư phó văn phòng, mỗi một vị đều là một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ. bọn hắn cùng vây quanh ở ra bộ nhỏ đa hộp quà bốn phía, sau đó giống như là làm cái gì dám bảo hoạt động một phen, thay phiên chuyển đọc. phản ứng cũng cùng vừa rồi sư phó không sai biệt lắm, đều là càng xem càng kinh ngạc. trong đó một vị nhìn một chút, trên mặt không che giấu chút nào toát ra yêu thích không buông tay biểu lộ lại mở miệng học nhọc tê rượu. Rượu. rượu, rượu, rượu. Cái này tiểu đao là thật rất thần kỳ, lại có thể đối vật liệu linh tính tiến hành cắt may cùng tân trang. Đây thật là quá dây. Hắn không có tiến hành tính mật chi thành đặc sắc nói chuyện riêng mà là để luật sư cũng nghe thấy. Bên cạnh hắn một vị khác công tượng cũng liền bận biểu phụ hòa nói. Nó nhìn qua chỉ là một món lục giai thánh vật, khả năng cũng không có thực chiến giá trị, nhưng nếu như dùng để gia công vật liệu, so với cái kia một cấp, cấp không quý giá đồ chơi vừa vặn rất tốt dùng nhiều lắm mà lại cái này giống như cũng không phải là từ phong ấn vật gia công ra tới thánh vật, ngược lại càng giống nên một bộ phận phong ấn vật làm nền tử tiến hành quá lớn biên độ gia công nhân tạo thánh vật. Ta chỉ là đoán sơ qua một chút, nếu như có thể đem nó dùng tại chúng ta công nghệ quy trình bên trong, chí ít có thể để cho bình quân phẩm chất đề cao ba thành, gia công hiệu suất đề cao năm thành, càng là có thể gấp đôi giảm xuống phong hiểm cùng hao tổn. phía trước bốn vị công tượng đầu tiên là thay phiên tán thưởng một phen, nhưng đến thiên vị cuối cùng lúc, gia hỏa này lại động khởi lệnh đầu óc, quay đầu đối nói chuyện riêng nói. Khả năng a? Ta cũng không rõ ràng, đây là đêm nay chúng ta người ủy thác luật lấy ra. A vậy có thể hay không nhịn đau cắt thịt? Ta nguyện ý dùng một món cấp 5 thánh vật đến trao đổi. Bằng hữu tạo, thật có lỗi, ta không có nhượng lại ý nghĩ. Ai? Đây thật là rất tiếc bối. Đợi đến cái này vị nói chuyện riêng kết thúc, lập tức lại có người thứ ba bắt đầu cùng luận tương lượng. Ngươi trẻ tuổi, trước đó kia hai cái lão gia hỏa có phải là muốn mua ngươi cây tiểu đao này? Đừng nghe bọn họ bọn hắn lại nghèo lại keo kiệt, vẫn là bán cho ta đi. Muốn cái gì ngươi cứ mở miệng. Lúc này lại có một vị khác công tượng mở miệng cùng luận nói chuyện riêng nói. Cái này tiểu đao là của ngươi sao? Có thể hay không đem nó bán cho ta? Ta có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, là trong thành này có ít mỹ nhân. Luật bị những người này dây dưa đến một trận dở khóc dở cười. Tuy nói mình có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, một vị công tượng trông thấy tiện tay dùng tốt thần khí, sẽ động tâm cũng là nhân chi thường tình. Nhưng các ngươi có phải hay không quá trực tiếp quá hấp tấp một chút? Còn tốt, còn dư lại bao quát lời in ở sư phó ở bên trong mặt khác ba vị công tượng, ngược lại là vẫn còn tương đối bình tĩnh, cũng không có nói chuyện riêng, mà là ngay trước mặt luận thảo luận nói. Vị kia công tượng chỉ có thể sầu mi khổ kiếm rất không cam tâm đem tiểu đao lại bỏ lại hộp quá bên trong. Không phải các ngươi vì cái gì luôn luôn ngầm thừa nhận ta muốn bán đi nó? Xin hỏi cây tiểu đao này là của ngươi sao? ngươi là thông qua cái gì con đường đạt được nó? tối nay trận kia đặc biệt quy trình, nếu có vật này hỗ trợ, nhất định có thể ổn thỏa rất nhiều. ai? đây thật là rất tiếc bối. không phải, ngươi sinh cái nữ nhi là lấy ra bán sao? ngươi sẽ không sợ nàng viết tiểu viết văn treo ngươi cái này sinh vật cha. luận ở trong lòng phúc phỉ một câu, ngoài miệng thì không chút do dự trả lời chắc chắn nói. đừng đừng đừng, đây là một vị bằng hữu đưa chân quý của ta lễ vật, ta hoàn toàn không có nhượng lại ý nghĩ. đúng vậy đúng vậy. Nguyên bản tối nay đặc biệt quy trình còn để ta đau cả đầu, nhưng hôm nay có cây tiểu đao này, ta cũng là lực lượng mười phần nó thật sự là quá thần kỳ. Là đến từ Miska tộc sao? À, ngươi thế mà không phải bỏ ra bán nó? LNRS sư phó cuối cùng đáp, lại nhìn phía luật sư, hy vọng hắn có thể giới thiệu một chút tiểu đao lai lịch cụ thể. Ai? Đây thật là rất tiếc đối. Dĩ nhiên không phải, có thể rõ ràng nhìn ra, LNRS sư phó cùng đằng sau hai vị này công tượng, mới là đêm nay quy trình bên trong nhân vật chính mặt khác ba vị hẳn là chỉ là đơn thuần tới đánh giá thần khí cho nên ý nghĩ cùng lập trường sẽ bày biện ra vi diệu khác biệt. Kia đã ban đêm còn muốn hợp tác, luận tự nhiên không tiếp tục trẻ giấu, chi tiết đáp. Đây là vĩnh hằng giáo đoàn một vị chủ giáo đưa ta lễ vật. LNR Sư phó hơi sự sở lại đáp. Ồ, thế mà là đến từ vĩnh hằng chi thành. Kia liền không quá ngoài ý muốn. Hai gã khác công tượng cũng nói theo. Đúng vậy, mặc dù bây giờ vĩnh hằng chi thành suy sụp rất nát, nhưng nơi đó làm thời đại mới tòa thành thị thứ nhất, đã từng hội tụ đến không hết nhân vật thiên tài, các phương diện nội tình cùng tích lũy, vẫn là vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Về tiểu đao này năm cũng coi là rất xa xưa nội bộ những cái kia tương tự linh năng phong nhận cấu tạo vẫn còn tương đối cơ sở cùng đơn giản, nhưng cũng đầy đủ tinh vi cùng phức tạp, đây là điển hình lúc đầu phương án, chứng minh nó hẳn là thời đại mới lúc đầu sản phẩm. Về phần thời gian cụ thể, đại khái là linh năng phong nhận sơ bộ thành hình kia đoạn trong lúc đó. Khả năng cây tiểu đao này chính là lúc đầu nghiệm chứng loại hình một trong. Ừm, ta cũng chú ý tới cái này, so với hiện tại sản xuất hàng loạt hình linh năng phong nhận, loại này thiết kế vật lý cắt chém hiệu quả mặc dù không đủ mạnh, nhưng lại có đối linh tính cùng linh lực tiến hành cắt chém hiệu quả, thật sự là rất lớn mật ý nghĩa. Đáng tiếc gen đúc nó vật liệu quá đặc biệt căn bản không có biện pháp tiến hành sản xuất hàng loạt. Đúng vậy, tạo thành lưới dao hợp kim bên trong, xen lẫn một chút thành phần không rõ nguyên liệu, mới khiến cho nó có loại này thần kỳ hiệu quả, nhưng chính là không biết cụ thể là cái gì, ta chỉ nhìn ra hẳn là cùng loại nào đó phong ấn vật có quan hệ. Kia chúng ta có phải hay không hẳn là đi một chuyến Vĩnh Hằng chi thành, thử tìm về cây tiểu đao này chế tác công nghệ. Nếu như nó có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, chẳng khác gì là thôi động toàn nhân loại phát triển. Luật ở bên cạnh yên lặng nghe, liền cảm giác mấy vị này trò chuyện càng lúc càng lớn, lập tức liền lên lên tới toàn nhân loại cao độ rồi. Lý chủ giáo tặng phần này tạ lễ, sẽ hay không có điểm quá quý giá rồi, làm cho hắn đều có chút không dám dùng. Cũng may LNR -E sư phó kịp thời mở miệng nói ra. Chứ đừng nói xa như vậy sự tình. Tại tối nay quy trình bên trong cụ thể kiểm tra một chút lại cân nhắc đi. Nói, hắn lại nói với luật sư. Tây tiểu đao này đối tối nay quy trình có rất lớn trợ giúp, có thể đem nó cho chúng ta mượn đến dùng sao? Đương nhiên, đây chính là ta hy vọng hiệu quả. LNR -E sư phó nhẹ gật đầu, lại rèn sắc khi còn nóng mà hỏi. Kia, nếu như đêm nay hết thể thuận lợi, có thể lại đem nó cho chúng ta nghiên cứu một chút sao? chỉ làm mượn, có thể. Luật có chút buồn cười đáp. Sự tình cứ quyết định như vậy xuống tới. Lord Inr Esư phó cái này liền có chút không kịp chờ đợi nâng lên giả bộ nhỏ đau hồi qua mang theo luật tiến về nơi này tầng hầm, cũng chính là tiến hành siêu phàm vật liệu gia công công xưởng. Một bên đi, còn tại một bên cùng luật giới thiệu tiếp xuống quy trình chính tự. Ngươi cần can thiệp cụ hiện hệ nhị giai, tam giai siêu thoát vật liệu. Chúng ta trước đây vừa vặn làm ra một chút bán thành phẩm, ta sẽ chọn lựa trong đó phẩm tướng tốt nhất, linh tính sung mãn nhất đến cấp ngươi dùng. Quá trình bên trong, chúng ta sẽ dùng cây tiểu đao này đến cẩn thận tân trang vật liệu linh tính, lấy phối hợp ngươi tiếp xuống chính tự. Ừ, "Ta biết." Luật nhẹ gật đầu. "Loe INGERESER FORT thì là đổi giọng hỏi. "Vậy ngươi nghĩ xong tự mình chuẩn bị cho vật liệu bên trong gia nhập cái dạng gì tư nhân nguyên tố sao?" Luật không dám kinh thường, thật rất khiêm tốn hỏi. "Cái này, ngươi có đề nghị gì sao?" "Huyết dịch, mang theo linh lực của ngươi cùng linh cảm huyết dịch." "A, ta xuyên qua dị thế giới 20 năm, cuối cùng gặp phải nhỏ máu nhận chủ kiểu là rồi." Luật ở trong lòng cười cười, vội vàng nhẹ gật đầu. "Mà Loe INGERESER phó lại chuyển khẩu tiếp tục tối phòng cây tiểu đao này chỗ lợi hại. Tại đêm nay trước đó, ta còn thực sự không dám để cho ngươi đem huyết dịch trộn lẫn đi vào, mặc dù huyết dịch là tốt nhất nguyên tố, nhưng quá khó nắm chặt, thất bại tỷ lệ cũng cao. cho nên ta nguyên bản kế hoạch là để ngươi chế tác một chút hơi yếu hơn ký, mai nhỏ về sau lại trộn lẫn đi vào. cũng may tình huống bây giờ không đồng dạng có hỗ trợ của nó, ta tin tưởng chúng ta là có thể thành công. kia thật là quá tốt rồi. luật Long tràn đầy mong đợi nói, rất nhanh, mọi người đi tới công xưởng, mới vừa vào đi, luật cũng cảm giác được một cỗ phức tạp mùi đập vào mặt, giống như là các loại bừa bộn nước thuốc hôn tạp cùng một chỗ mùi lạ, khó mà cụ thể miêu tả, dù sao rất khó khăn nghe chính là. kế tiếp. Hắn còn phải ở nơi này cổ mùi lạ bên trong đợi cho hưng đông. Càng khó chịu hơn chính là tiếp xuống những ngày quy trình, hắn đã xem không hiểu, cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn ba vị công tượng cầm một đống xèn sệt ma vật khí quan, một khối quái vật, một gốc không biết là thực vật vẫn là bó thần kinh cổ quái đồ chơi tiến hành các loại gia công, Mài, nướng, gõ, gia nhập nước thuốc nấu chín, còn thỉnh thoảng cầm hình rắn tiểu đao các loại phủ đi. Dù sao lại rườm rà lại phức tạp, tại quyết thiếu đầy đủ lý luận trụ cột tình huống dưới, luận căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi, chờ quy trình tiến hành đến cái nào đó khâu về sau. Quá khứ dùng hình rắn tiểu đao cho mình một đao, mở ra ngón tay, hướng vật liệu trong thêm nhập một giọt bổ sung lấy linh lực cùng linh cảm huyết dịch, sau đó lại trở về bên cạnh tiếp tục chờ, chờ thêm một hồi lại lại cho tự mình một đao. Rất nhanh mười ngón tay đều không đủ dùng, đến nơi tay bối cùng trên lòng bàn tay đến một đao. Lúc trước đó tưởng tượng qua, cái này quy trình có thể sẽ rất vất vả, dài đằng đắng, rất khó nhịn, nhưng vẫn thật không nghĩ tới sẽ rất đau. Tự mình làm qua tả thần dòng dõi, đối tuyến qua sáng chói hoàng kim thu phục qua không gian phong bạo, phong ấn qua ma lữ chủ mẫu cũng không có chịu qua nhiều như vậy đau. Lần này là thật máu chảy ồ lúc trong lòng một trận bất đắc dĩ, nhanh nguồn bực một bình trị liệu dược tề xuống dưới, gia tốc trên tay vết thương khép lại. vừa vặn bên thai lại nghe thấy lời Ingr Esư phó nhắc nhở, muốn đi vào mấu chốt khâu đều cẩn thận một chút, không phải thất bại liền phải lại đến một lần. lời này mặc dù không phải nói cho lột giật nghe mà là tại nhắc nhở hai vị khác công tượng, nhưng lột giật lại nghe được một trận tê cả da đầu. van cầu nhưng tuyệt đối không được thất bại a. chương 418, 417 hình chiếu kiểu dáng. chương 418, 417 hình chiếu kiểu dáng. mặc dù lột giật tục vẫn là lại cho tự mình mấy đau nhưng cũng may LIN e sư phó bọn hắn vẫn là rất đáng tin toàn bộ quy trình viên mãn hoàn thành, không có để hắn lại tới một lần nữa. Mà lại không chỉ có cuối cùng xuất phẩm ba kiện vật liệu phẩm chất rất tốt, thời gian cũng bị rút ngắn rất nhiều, đuổi tại 3 giờ sáng bên ngoài liền hoàn thành, không đến mức nấu cái suốt đêm. luận nhận lấy kia ba kiện vật liệu, cảm thụ một chút phía trên tàn mát ra kia cổ sung mãn lại thân thiết linh tính, cơ bản có thể hoàn mỹ phù hợp hắn cần. Ba kiện vật liệu đem dùng tại cụ hiện hệ tiếp xuống lần thứ 2 cùng lần thứ ba siêu thoát phía trên, cái này hai lần siêu thoát cũng chú định sẽ không trở ngại chút nào thuận lợi hoàn thành. Tạm ơn. Thật sự là rất đa tạ các ngươi. Luận tư đấy lòng nói càng ta. Không khách khí, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy, cái này đều là làm vì nó." Lão y nở phó khẽ cười nói, lại đưa tay nhẹ nhàng vớt ve cái kia thanh hình rắn tiểu đao, thần thái kia biểu lộ, nhìn xem giống như là tại giác người yêu tay vậy đã toàn bộ ra công quy trình viên mãn hoàn thành, cũng hoàn mỹ phù hợp luật gần, tăng thêm đối phương hoàn toàn chưa sách thủ lao việc này, luật đương nhiên cũng sẽ không đem tiểu đao cầm về, mà là y theo trước đó hứa hẹn, mượn trước bọn hắn nghiên cứu sử dụng. Dù sao về sau cụ hiện hệ siêu thoát vật liệu còn phải trở về phiền phức người ta, tự mình tạm thời lại dùng không lên cái này tiểu đao lớn nhất công năng dứt khoát trước hết cấp cho LNZ sử phó dùng đến, chờ mình cần dùng lại nói. thích nhất ủ ở hơn nước, thích nhất ủ ở hơn nước, thích nhất ủ ở vắt nước. Lợi nghĩ nghĩ, cái này liền vội vàng lái hơi nước xe, chạy đi tìm Vanet. hắn cái này liền đem đầu chọc lưu lại cảnh cáo thuật lại một lần, để Vanet lập tức nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ mặt rất khó xử, thật lâu không nói. trên thực tế tại tối hôm qua Lâm thời tiểu đội sau khi giải tán, Vanet rất hiếm thấy chủ động lôi kéo xây đi uống một chén, cùng hắn thương lượng tiếp xuống nên như thế nào tìm luật giúp một tay vấn đề, về sau mới có phía trước giao quá khứ tin. Sau đó chờ đến sáng sớm hôm sau, lại trở về tư duy lĩnh vực cùng hữu tì nạ một bên anh anh em em, một bên hồi báo chuyến này trải qua. Không có cự tuyệt, nhưng cũng không có tại chỗ tỏ thái độ, chỉ nói muốn nhìn tin lại nói. Người sử dụng, luật, là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, nguyện ý đem như thế quý giá công cụ cho chúng ta mượn nghiên cứu. 5 điểm linh cảm 5 điểm nhận biết cân đối phát triển. Luật không có nóng lòng đáp lại, cái này liền thông qua truyền tống môn rời đi. Ta bằng hữu kia giống như, muốn cầu cạnh ngươi, đinh thêm điểm hoàn thành. Bệ rỗ lỗ nhất định là đã sớm ngủ rồi, nhưng vẫn là tại trên tủ đầu giường cho Logic lưu được rồi tiểu bánh gà tổ cùng tin, chỉ là bởi vì ban ngày mệt mệt, nội dung trong thư viết hơi ngắn chút, thậm chí có thể nói chỉ có một câu đợi đến truyền tống môn biến mất về sau, một bên đầu chọc bạc tổ lỗ mới cười nhắc nhở một câu. Bây giờ Logic là chúng ta mị cả tộc kiêu ngạo, ta cũng là lấy hắn làm vinh, hắn là tại ngươi khó có thể tưởng tượng trong nguy hiểm từng cứu mạng của ta cho nên ta hy vọng ngươi vị bằng hữu kia, tốt nhất là hiểu được phân tức. Lý tính, 6404 duy linh vực bên trong hữu tin nạ không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có cách nào nói thẳng ra cũng chỉ có thể lấy tay ra dấu, để Lộ mau chóng về học viện lại nói, lời INZER sư phụ rất là khách khí đáp lại nói, thế là Lộ lần này hành trình liền coi như là tròn đầy kết thúc hắn cũng là mệt không chịu nổi, cái này liền về trước ngủ lại nơi ở vọt vào tắm, sau đó theo lệ cũ đi một chuyến rổ e lộ bên người. Mà lại chớ nhìn hắn sinh ra dung mạo cao lớn thô kệch tùy tiện bộ dáng, tâm tư kỳ thật tương đương nhạy cảm cùng tinh tế, rất có thể mơ hồ đoán được một chút cái gì, lúc này mới sẽ lưu lại phía trước kia phiên uy hiệp cùng cảnh cáo. Mặc dù có lỗ hồng vạc nước mới là càng đẹp và nước, nhưng hoàn toàn có thể đem cái này lỗ hồng hơi nói lại cao độ nha sẽ không ảnh hưởng đến tự mình cân đối mỹ học. nàng đem câu nói này lặp lại mười mấy lần, để luật trong lòng cũng là một trận ấm áp. đương nhiên, về học viện trước đó, còn phải trước tiên đem thông qua hai vị thánh giả lấy được điểm thuộc tính thêm linh cảm. ba năm. lưu lại câu này càng giống là lời cảnh cáo về sau, hắn mới nên ngang rời đi, không biết đi trong thành địa phương nào chơi. tiếp lấy luật vừa tìm được đầu chọc bà tố lộ, nhưng đối phương lại biểu thị hắn còn muốn chơi nhiều hai ngày, ra hiệu chính luật đi trước. cứ như vậy, luật một bên buốt buốt lộ chân ngọc, một bên giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm, thẳng đến ngủ thật say. ừm, chờ ta xem hết thư của hắn lại nói. Linh lực, sau bút công. Lãy trước tiên là nói về một câu, sau đó quan sát một chút luật phản ứng, phát hiện hắn cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, giống như là đã sớm đoán được sẽ có cái này sự việc, liền vội vàng đi theo giải thích nói. Ta cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng sẽ không là làm điều phi pháp a. Thiên tiêu tử nhỏ đến lớn đều rất giữ quý cũ. Thế nào? Hắn nói thế nào? Trạng thái bình thường. Xử lý tốt chút chuyện nhỏ này về sau, lũ liền đi cùng lỡ in giờ e sư phó chính thức từ biệt, cũng lần nữa hướng mặt ngoài bày ra cảm tạ. Tại được chứng kiến bản tổ lộ trước đó kia phiên nháy mắt quá chặt mấy chục người thủ đoạn về sau, luật cũng là có chút điểm tâm động, bắt đầu có ý thức thêm một chút linh cảm nhận biết. 640 không, hắn vẫn còn có chút e ngại vị này đầu trọc pháp sư nhất là ngày hôm qua loại cách không đem trong đám người bẩn nướng chín thủ đoạn để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu điên cuồng giá trị, mười nghìn hạn mức cao nhất. Sau Hai người vừa mới gặp mặt, Vanet liền vội vội vàng mà hỏi, nhưng lại tại lúc chuẩn bị mở ra truyền thống môn về học viện lúc đột nhiên tìm tới, cũng tiện thể đến rồi một phong Vanet viết tin, mà dậy thì là hơi có vẻ khẩn trương nuốt ngụm nước bọt lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thầy Chi tiếng đáp, lại nhún vai, bổ sung một câu. Vị kia cường đại bạt tổ lộ giảng sư lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn còn chuyên môn nhắc nhở ta một câu. "Hệ thống, vận mẹo Lở vở 4, phụ quyết Lở 3, cụ hiện Lở vở 1." Thằng đến ư sầy mở miệng truy vấn, "Cho nên ngươi dự định làm món kia đại sự, có tính hay không phạm pháp loạn kỳ cương?" "Ta không rõ ràng, nhưng chính ta cho rằng kia là chính nghĩa cũng là nhất định." "Ai? Cái kia chỉ có thể hy vọng bọn họ cũng có thể tán đồng ngươi chính nghĩa." Lữ nói, lại vô vô bờ vai của hắn, an ủi một câu ta nghĩ hẳn là không có vấn đề a, chỉ ít ta vị này quý tộc vẫn có thể tán thành ngươi. Luật vừa về tới ký túc xá, đã nhìn thấy mẹo con lộn nào đón, gặp mặt chính là lăn lộn bán manh lật cái bụng, ra hiệu luật đến ôm một cái chính mình. xem ra là hai ngày không mang lấy nó đi ngủ, tỉnh mình. Luật vội vàng nâng lên mẹo con dùng sức hôn hai ngụm, sau đó mới phóng xuất ra tự mình hình chiếu nhìn xem nó dần dần biến hình thành xinh đẹp đáng yêu hữu tín nạ, hôn lại nàng hai ngụm. Ừm. hữu tín nạ nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì luật giữa răng môi sẽ có cổ mùi sữa, mà thì là chuyển khẩu nói đến chính sự. Trước tiên đem chuẩn bị xong tiêu ba kiện vật liệu lấy ra cho nàng nhìn một chút, lại cùng hỏi: "Tiếp xuống cụ thể siêu thoát nghi thức, có gì cần chú ý điểm sao?" Hắn ngược lại là đã sớm thông qua học tập cụ hiện hệ tri thức, biết nghi thức quy trình, nhưng vấn đề ở chỗ, tiêu chuẩn này quy trình, có thể hay không ít một chút nghi thức cảm giác. So sánh với cái khác thể hệ từng cái từng cái trầm dãi, hạng mục trình tự, các loại đối hoàn cảnh yêu cầu, đối lưu trình yêu cầu, cụ hiện hệ bên này thì lộ ra có chút tùy ý, chí ít tại ngũ giai trước đó là như thế này. Cơ bản có thể đơn giản tình hình chung bì, tìm một cái hoàn cảnh hữu mỹ, có thể để cho tâm tình bổng lỏng có thể để cho tư duy sinh động, đồng thời không có tinh thần ô nhiễm địa điểm, sau đó vương thả mình, lớn mật tưởng tượng. Thậm chí ngũ giai về sau cũng là giống nhau xáo lộ, chỉ là đối hoàn cảnh yêu cầu cao hơn một chút, nhưng đại phương hướng thượng phải không biến. Chính là ngay từ đầu tưởng tượng ra hình chiếu hình thức ban đầu, lại một chút xíu bổ hoàn tế hóa gia công, để hình chiếu trở nên càng thêm chân thực, càng thêm công đại. Có thể nói cái này toàn bộ cụ hiện con đường, chính là tạo nên cùng rèn luyện hình chiếu quá trình, mà mỗi một lần siêu thoát chính là quá trình bên trong trọng yếu tiết điểm. Cũng không chỉ là hình chiếu lộ tuyến như thế. Cố sự lộ tuyến kỳ thật cũng kém không nhiều, đồng dạng cũng là dạng này, một loại không ngừng hoàn thiện quá trình, khác nhau cũng không lớn. Chỉ là hình chiếu lộ tuyến, không cần giống cố sự như thế, đến thất giai về sau, còn cần đi lấy người khác lực lượng đến bổ hoàn tự thân, muốn tương đối độc lập cùng tự bế một chút. Mà dạng này quá trình, để Lộ Dật không khỏi nhớ tới mới vừa vào tay chân thực chi thư không lâu lúc đó, từ đó học được một câu, hoặc là nói một đầu định lý càng là chân thực, càng là cường đại. Tương tự dạng này định lý hết thể có ba đầu, bị viết tại lật ra chân thực chi thư tờ thứ nhất lời nói đầu bên trên. Cho nên cụ hiện hệ tấn thăng quy trình, có thể tính làm là đối đầu này định lý sáng minh nhưng còn lại kia hai câu nữa càng là không biết càng là cường đại càng là điên cuồng càng là cường đại cái này lại nên đối ứng cái gì đâu luật không dám hướng cái phương hướng này bên trên tiến hành quá nhiều liên tưởng bởi vì mỗi lần tưởng tượng cái này hắn phảng phất liền có thể trông thấy linh cảm cùng bị dị trực giác tại móc ra chống to cùng kèn. vẫn là nói về cụ hiện bên này đi cũng là bởi vì cái này đối ứng nghi thức lộ ra không quá nghi thức để lộ cũng là có chút điểm không nắm chắc được liền nghĩ hỏi một chút hữu tỷ nạ thấy thế nào cái này ngươi không cần lo lắng à cụ hiện hệ chính là như vậy ngươi đừng quên cái này hệ thống nguyên bản là từ trí thức bên kia chia ra Đó là đương nhiên là càng coi trọng ý thức cùng tư duy phương diện a, đối trong hiện thực yêu cầu khẳng định chưa cao như vậy, có đôi khi còn thật phương tiện. Hữu Tỉ Na đầu tiên là giải thích một phen, lại cùng nhắc nhở. Bất quá, cũng chính bởi vì thiếu khuyết trong hiện thực dẫn đạo cùng quy phạm, toàn bộ nhờ ý thức hoạt động, lúc này mới dẫn đến cụ hiện hệ siêu thoát sát xuất thành công, là trước mắt mấy đại thể hệ bên trong thấp nhất, đương nhiên, vặn vẹo ngoại trừ. Cho nên người đang tiến hành nghi thức trước đó, nhất định phải chạy không đại não, bài trừ tạp niệm, quá trình bên trong càng là không nên suy nghĩ bậy bạ, nhất định phải tập trung tinh thần, mà lại phải nhớ kỹ tha rằng thất bại cũng không cần phạm sai lầm bởi vì có thể đối hình chiếu tiến hành tạo hình cơ hội cứ như vậy mấy lần một khi định hình về sau liền không có sửa chữa khả năng Khưu tí Nạ xem như đem mình lý giải cùng kinh nghiệm cùng luật chia sẻ xong tiếp lấy lại hiếu kỳ truy vấn ngươi muốn đem tự mình hình chiếu làm thành cái dạng gì cái này sao ta ngược lại là càng hiếu kỳ ta đối hình chiếu tiến hành tạo hình có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi Khưu Tỷ Nạ vội vàng khoát tay áo giải thích nói không có ngươi yên tâm đi trước mặt ngươi cái này ta không tính là truyền thống trên ý nghĩa hình chiếu ngược lại là càng tiếp cận với loại nào đó phụ thuộc vào hình chiếu thượng ấn ký mượn đầu kia tà thần dòng dõi lưu lại huyết đục thực hiện, cho nên ta ở trước mặt ngươi mới có thể chân thật như vậy, không phải ngươi sợ là sớm đã bị đầu kia tiểu yêu tinh cho lừa gạt đi đi? thì ra là thế, đó là ý nói, ngươi không có ở đây thời điểm, hình chiếu liền sẽ bày biện ra ta muốn tạo nên dáng vẻ, ngươi qua đây về sau, ngươi có thể biến thành ngươi bộ dáng. Ừm, chính là như vậy. đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý đem mình hình chiếu cũng tạo thành ta bộ dáng, vậy ta nhất định sẽ rất vui vẻ a. Hữu tí na nói, lại thật nhanh ném mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lột dịch. Nhưng lột lần này nhưng không có chiều theo nàng, mà là kiên trì lựa chọn của mình cái này liền từ trong ngực móc ra biến hình thiêu hỏa côn, lại tại trên tay một trận thường thức, đem cây gậy biến hình thành một đài xoáy khí người máy mô hình. ta muốn cái này. hữu tina, được rồi, dù sao ta cũng nhìn không thấy, một chút cũng không có thất vọng. nàng lại điếu môi nói. lược thì vội vàng chuyển ra cha nam vậy thuật, chân an nói. dù cho ta giống làm được như vậy một cái giống nhau như lúc ngươi, nhưng nó cuối cùng không phải ngươi, cho nên với ta mà nói, kia cũng là hư hào bập nước, là không có ý nghĩa. ta vẫn là càng muốn hơn chân chính ngươi có thể một mực làm bạn với ta. kết quả hữu tina lại còn rất dính chiêu này, tại chỗ lại cười lên. Trên mặt lại nổi lên một chút đáng yêu đỏ ứng, tế thanh tế khi nói Phi, ai sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi a? Nhưng thân thể lại rất thành thật chui vào luật trong ngực, tại bộ ngực hắn không ngừng mãi có lấy Chỉ có thể nói, nàng loại này cảm tính cùng lý tính tách rời trạng thái tinh thần, đối luật mà nói còn thật phương tiện Luật ông Hiltina vớt ve an uổi một hồi, trong đầu lại nghĩ tới Hiltina lúc trước tiết lộ chi tiết Nàng thế mà nhìn không thấy tự mình đem hình chiếu tạo thành cái dạng gì Đã như vậy, vậy không bằng Luật không khỏi hồi tưởng lại tự mình tại mộng ảo trong dạp hát chiếc tia đau nhức xe một trái một phải đều là ấu ấu thơm thơm mềm mềm tú sắc khả san chân trần bị thiếu nữ đem hình chiếu làm thành dạng này giống như cũng không tệ. Nhưng Luật lập tức lại bình tĩnh xuống dưới vẫn là từ bỏ lần này xúc động. Một mặt là bởi vì mặc dù Hiu nhìn không thấy nhưng là e dỗ lộ cùng vạ là có thể nhìn thấy. Một phương diện khác thì là bởi vì hình chiếu nhiều khi đều là làm chút nguy hiểm việc nặng việc cực cái gì nện tưởng do đường giữ ấm gì để loại này nhỏ nhắn đáng yêu mỹ thiếu nữ đi làm những này nghĩ như thế nào đều rất không hài hòa càng làm cho người không đành lòng. Vậy vẫn là để to lớn người máy đi làm những này đi. Chương 419, 418. Giàn lược siêu thoát quy trình. Chương 419, 418. Giàn lược siêu thoát quy trình. y theo Hữu Tỉ Nạ trước đó chia sẻ kinh nghiệm, đang tiến hành siêu thoát trước đó, trọng yếu nhất chính là trước bài trừ tạm niệm, không thể suy nghĩ lung tung đối với lần này, Hữu Tỉ Nạ còn ghé vào luật bên hai, rất nhỏ giọng mà hỏi, liên quan tới cái này, ta ngược lại là nghe nói qua một cái rất hữu hiệu phương pháp, có muốn thử một chút hay không nhìn. Vừa nói vừa hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt vũ mị sắp kéo giống như là, là ám chỉ luật cái gì nhưng luật lại không có thể lĩnh hội tới ý đồ của nàng, còn tại kỳ quái, nàng lời này nghe giống như là một bộ sung phong nhận việc dã vẻ, nhưng là tiếng nói làm sao nhẹ như vậy, lại như vậy vậy, mà lại mặt tại sao lại không giải thích được đó, thật là khiến người ta không hiểu rõ, muốn giúp tự mình bài trừ tạp niệm, không phải hẳn là vận dụng thánh giả lực lượng sao? vậy cái này có cái gì tốt xấu hổ? Khưu tí nã thấy luật không có trả lời, lại còn không giải thích được tức giận, khuôn mặt vô đến viên viên còn chưa tốt khí đẩy luật một thanh, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. luật thấy thế, liền vội vàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, ngoài miệng nói theo còn có liên quan tới vĩnh hằng chi thành bên kia tình trạng cái kia dư đồ khôi phục cổ đại cự giả chủ đề lập tức cho ngọc đến cương thi phía trên lúc trước bầu không khí làm hỏng đến không còn một mảnh để hưu tí nạ cũng là vừa bất đắc dĩ lại khóc cười không được nhưng lại không thể không chịu theo lấy tự mình người yêu cùng hắn đường đường chính chính nói ạ sở cha mặc dù là cái đầu gỗ nhưng hắn nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy vô dụng ngươi cũng đừng quên hắn đối với tiên đoán của nhật ngươi đoán đoán tên kia có thể hay không giấu giếm được lời tiên đoán của hắn ta chuẩn bị kỹ càng hoàn mỹ tâm thái hoàn mỹ trạng thái tinh thần cầm tới hoàn mỹ vật liệu thu được đến từ thánh giả đề nghị Thậm chí ngay cả tham khảo mô hình đều chuẩn bị kỹ càng mà lại lần này không có mang lấy vặn vẹo cùng một chỗ, cuối cùng hiệu quả hẳn là sẽ rất hoàn mỹ a. Luật có thể nói là tràn đầy tự tin, cái này liền ở trên ghế salon tìm cái tư thế thoải mái nhất nằm xong, trên tay bưng lấy thiêu hỏa côn biến thành người máy mô hình, sau đó trực tiếp đem một đống sền sệt huyết nhục nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Cái này đống huyết nhục tại trải qua một hệ liệt gia công về sau, nay bản thân liền thành một loại dược vật, trực tiếp nuốt liền có thể đưa đến đối ứng hiệu quả. Hữu Tỉ mắt to cụp xuống, lắc đầu, Kết quả vì ngay tại nhàm chán ngồi phi thuyền mặc dù chơi đến rất vui vẻ nhưng vẫn là càng tưởng niệm hơn đệ đệ may mắn ngày mai sẽ có thể về đến nhà không biết đệ đệ có hay không thừa dịp tự mình không tại vụng trộn mang nữ hài tử về nhà khả năng với hắn mà nói thà rằng trông thấy một chút tiên đoán bên ngoài nhiễu loạn cũng không muốn trông thấy tiên đoán từng cái ứng nghiệm A. hắn cái này liền xuất ra mấy cây diêm xem bói một chút tỷ tỷ tình trạng hữu tí nạ trả lời để lột hơi sững sờ lại vội vàng truy vấn kia vĩnh hằng chi thành bên trong nhiều người như vậy làm sao thế là chuẩn bị cuối cùng liên chỉ còn lại trong lòng cuối cùng nhưng cũng là lớn nhất tập niệm nhưng đã tỉ tỉ tình trạng rất tốt, tự mình trong lòng cuối cùng tạm niệm cũng liền không còn, có thể bắt đầu cụ hiện hệ lần thứ hai siêu thoát. hở điều này cũng đúng, nhưng chiếu nói như vậy, cứu rỗi thánh giả chẳng phải là ngồi nhìn những chuyện này phát sinh, hắn cũng không sợ hãi dẫn xuất cái gì không thể vãn hồi nếu là sao? Hắn cứ như vậy tin tưởng tiên đoán là tinh chuẩn không sai. Đợi đến hưu tỷ nạ sau khi rời đi, luật cũng muốn được rồi tiến hành siêu thoát địa điểm, tuyển tới cho đi, vẫn là ký túc xá loại này phong bế khu vực càng làm cho tự mình an tâm, mặc dù phong cảnh chưa nói tới tú mỹ, lại không cần lo lắng bị người quấy rầy. Không phải. Ra ngoài du lịch ngươi liền hảo hảo chơi à? Làm sao còn nghĩ ta có thể hay không mang người khác về nhà? Luật cũng là một trận dở khóc dở cười. Ừm, ta đã biết. Ngươi bây giờ đừng nghĩ trước những thứ này, cố gắng mạnh lên, mới là ứng đối loại sự tình này phương thức tốt nhất, mà lại cũng không cần lo lắng quá mức. Ạ sở trạ vẫn còn không đến mức máu lạnh như vậy, sẽ không làm không không không sáu lựa chọn như vậy. Đồng thời nhờ vào LNR -E sư phó chắc tuyệt kỹ thuật, thứ này bị gia công đến thích hợp nhất nuốt xuống trình độ, trên cơ bản vừa vào khẩu liền hòa tan thành một cỗ vô vị dòng nước ấm, rất thông thuận tiến luận dạ dày. Luật lúc này mới xem như yên lòng, nhẹ gật đầu. Không rõ ràng là tại biểu đạt không biết vẫn là tại biểu đạt không thể làm gì. Nhưng nàng lập tức lại cười cười, đưa thay sờ sờ lột mặt, nói. Sau đó theo dược hiệu phát tác, lột trước mắt liền hiện ra một đoàn trắng xóa mì vắt, kia là hắn hình chiếu bây giờ hiện trạng ân. Tiếp xuống, hắn cần tại trong đầu tưởng tượng ra nhào nặn cái này đống mì vắt hình tượng, lấy ý thức lực lượng đem tạo hình thành mình muốn bộ dáng, cũng bảo trì dừng lại trạng thái, thẳng đến dược hiệu kết thúc. Chỉ cần cuối cùng cái này đống mì vắt thành công định hình như vậy thì tính siêu thoát thành công. Nếu vẫn mì vắt dáng vẻ dĩ nhiên là biểu thị thất bại. Nhưng tưởng tượng cùng thực tế khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút sai sót, cái này đống mì vắt cũng không có khả năng một lần liền định hình thành loại kia vẻ ngoài xoáy khí, kết cấu phức tạp to lớn người máy tiểu dáng, mà là sẽ trước từ hình dáng, khung xương những cơ sở này bắt đầu, từng bước một hoàn thiện xuống dưới. Dù sao đây chỉ là lần thứ hai siêu thoát mà thôi. Về phần lần này siêu thoát cuối cùng hiệu quả như thế nào, thì là quyết định bởi mì vắt khoảng cách trong lý tưởng thành phẩm còn kém bao xa. Nếu như cuối cùng chỉ là hơi cải biến một chút mì vắt hình dạng, hiệu quả kia không thể nghi ngờ chính là rất kém cỏi. Nhưng nếu như có thể đại khái định hình thành một bộ cơ sở khung xương hoặc là đại khái hình dáng liền cho thấy hiệu quả rất tốt, cho nên ban đầu tuyển đề liền lộ ra rất là trọng yếu, nếu như ngay từ đầu liền hướng phía loại kia đặc biệt phức tạp, thậm chí đặc biệt chịu tượng phương hướng đi tạo nên chẳng khác gì là cho mình thêm độ khó, tìm không phải mái. Giống như là tiểu họ gã loại này có tổ truyền nội tình ưu tú thiên tài, cũng rất thông minh chỉ tuyển nửa cái lao tổ tông loại này hình tượng, đã quen thuộc lại thân thiết còn rất phương tiện, càng là rất có kỷ niệm ý nghĩa. So sánh dưới, luôn lựa chọn to lớn người máy, không thể nghi ngờ liền muốn phức tạp cùng phiền phức hơn nhiều. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Đẹp thế nhưng là cả đời sự tình. Không thể để cho hôm nay lơ biếng biến thành ngày mai hối hận. Luận suy nghĩ vẫn là vô cùng kiên định càng phi thường chuyên chú cùng nghiêm túc, hoàn toàn tiến vào tâm vô bàng vụ trạng thái, cố gắng ưu hóa cùng điều chỉnh mình muốn kiểu dáng. cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vật liệu dược hiệu tại luận trong bất chi bất giác đã tiêu hao hết. trước mắt hắn lập tức xuất hiện một trận tầm mắt mơ hồ, nhìn xem tự mình tạo nên tốt hình tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ. sau đó ngưng kết, luận vội vàng dùng lực rủi rụi con mắt, sau đó thở phào một cái, không có vội vã đi nhìn cuối cùng hiệu quả, mà là trước hết nghe lấy bên thai chuyển đến bảng nhắc nhở đình đã hoàn thành siêu thoát cụ hiện hệ thống đẳng cấp tăng lên, lv một Toàn thuộc tính hay không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần, hãy tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát đã thu hoạch cụ hiện thể hệ chi thức mạnh vỡ, có thể tiến hành xem xét. A, toàn thuộc tính 20. Luận nghi không gian nơi này lại còn ẩn giấu cái tiểu kinh hỉ. Cái này thêm phải có điểm nhiều a. Nhớ ký trước đó vặn vẹo cùng phủ quyết ban đầu hoàn thành siêu thoát lúc, toàn thuộc tính mới 5 điểm a. Là bởi vì ta lần này siêu thoát hiệu quả rất tốt. Vẫn là cụ hiện hệ đặc thù phúc lợi. Hoặc là nói đèn ngủ. Luận chú ý tới, cái này đợt siêu thoát không có thể thu được lấy kỹ năng tương quan tăng lên, cũng không giống mặt khác hai cái hệ thống đồng dạng nắm giữ phủ quyết tuyên cáo cùng vạn vẻo chi cảnh loại này hạch tâm năng lực điều này cũng đúng trong dự liệu kết quả bởi vì cụ hiện hệ bản thân kỳ thật cũng không có cái gì năng lực đặc biệt hoặc là nói hình chiếu chính là duy nhất năng lực đương nhiên đây là từ bảng góc độ đi lên nói trên thực tế thông qua trong đầu hắn lấy được những kiến thức kia mạnh vỡ hắn vẫn là học được một chút khống chế cùng cường hóa hình chiếu năng lực mới chỉ là những năng lực này quá mức cơ sở cũng không tồn tại thăng cấp gì liền tương tự với phóng thích linh lực mở ra linh thị loại này bảng luôn luôn đều trước mắt cho nên sẽ không tiến hành thu nhận sử dụng. Nhưng tác dụng nhất định là có nhất là một người trong đó tên là đồng bộ cường hóa cơ sở năng lực, có thể để cho hình chiếu căn cứ chính mình bốn hạng thuộc tính được đến trình độ nhất định cường hóa cùng tăng lên đồng thời nếu như trên thân còn có cái khác thể hệ lời nói, còn có thể để hình chiếu thi triển ra đối ứng thể hệ đặc tính. Cái này lại để luật giới nghĩ đến tự mình tại mộng ảo kịch trường bên trong chiếc kia tinh mỹ yêu nhã mỹ quan hào phóng đau nhức xe đồng dạng cũng là dạng này lo gì? Các hạng thuộc tính càng mạnh người lái xe cũng liền càng nhanh càng cứng rắn càng mạnh mẽ. Xem ra cái kia xe đua cách chơi chính là căn cứ vào hình chiếu khai phát ra, chỉ là không biết ngợp ảo kịch trường các người hầu thông qua thủ đoạn gì để mỗi người đều có thể có xe nhưng chơi. Lật lại nhìn một chút tự mình bây giờ thuộc tính, đã là lý tính, 660 linh lực, 660 linh cảm, 355 nhận biết, 660 xa hoa chung được nước đối ứng hình chiếu được đến cường hóa, chắc chắn sẽ không so với kia chiếc đau nhức xe kèm a. Lật lại nhớ lại tự mình soát điểm thời điểm, lái đau nhức xe, đâm đến người chơi khác kêu cha gọi mẹ hình tượng, quả thực giống như là FPT trong trò chơi khắc kim đại lao miểu sắt không khác Manchester. Không biết hiện thế bên trong có thể chơi hay không đến như vậy sung sướng. Bất quá so với lực trùng kích cùng lực phá hoại, luật kỳ thật càng coi trọng xe kia lực phòng ngự cùng tốc độ. Hiện thế bên trong nếu là có loại cấp bậc này phòng ngự cùng tốc độ, sợ là đều không cần sợ Viên đã đi. Lại nói nếu là lúc trước tao ngộ ma vật chiều thời điểm có thể thu được cái này đồng bộ cường hóa liên tốt, luật ở trong lòng nho nhỏ tiếp nuối một chút, lại tiếp lấy nhìn một chút cái khác cơ sở năng lực. Còn lại chính là chút trước đó hoàn thành vỡ lòng liền có thể nắm giữ cơ sở năng lực, tỉ như Lâm Thời tính phóng đại thu nhỏ chờ đơn giản biến hóa, khống chế từ xa loại này, những năng lực này trở nên mạnh hơn một điểm. Lần này siêu thoát thu hoạch đại khái cứ như vậy, tương đối đây cũng là cụ hiện hệ đặc tính chỗ quyết định, thay vì nói là siêu thoát không bằng nói là rèn luyện. Thế là Lục liền mở hai mắt ra. Nhìn một chút tự mình hình chiếu biến thành hình dáng ra sao? Cái này? Tại sao có thể như vậy? Chương 420, 419 Vì sao lại như vậy chứ? Chương 420, 419 Vì sao lại như vậy chứ? Luật hoàn toàn hiểu rõ, tại siêu thoát nghi thức cuối cùng, tự mình trong đầu dừng lại hình tượng là một đài siêu cấp khốc viên to lớn người máy, cái gì kiếm ánh sáng, phụ du pháo, đại cánh, phát triển ba lô, tinh thần lực giản khung cái gì cần có đều có, còn chiếu cố biến thành máy bay, xe tăng, xe thể thao sang trọng công năng, đồng thời không có bản quyền tranh Phối màu cũng là toàn thân khoa huyễn phong ngân bạch, các loại ý nghĩa không rõ nhưng là hoa lệ xoáy khí phối sức cũng là không thiếu một cái. Nhưng cuối cùng hiện ra tại trước mắt mình cái này đống đen thui quỷ đồ vật lại là chuyện gì xảy ra? Bây giờ hình chiếu đã từ một đống trắng xóa rất có tính dẻo mì vắt biến thành một khối đen như mực vải rách tung bay ở giữa không trung, giống như là quỷ hồn hoặc là hoán linh gì. Vải rách nội bộ ẩn giấu một cây tương tự nhân thể của sống kim loại khung xương, màu sắc là loại kia hơi tối hoa dâm, một đoạn một đoạn cấp độ rõ ràng, tổ hợp thành một loại vặn vẹo hình dạng xoắn ốc, giống như là phát dục dị dạng hoặc là bị người vặn qua vài vòng dáng vẻ. Vải rách bao xương sống xem toàn thể đi lên liền lộ ra phá lệ quỷ dị cùng tinh dị ngay cả luật đều cảm thấy trận trận tê cả da đầu hắn dám lấy mình người thiết phát tệ trước mặt mình tuyệt đối không có cấu tứ qua cổ quái như vậy hình tượng thậm chí tự mình trong đầu chưa hề hiện ra loại này hình tượng cái này hình chiếu dáng vẻ căn bản chính là lần thứ nhất trông thấy vì sao lại dạng này luật có chút gấp hắn còn nhớ rõ hưu tina trước đó nhắc nhở tha rằng thất bại đều không cần sai lầm hiện tại cái này đều không phải sai lầm vấn đề mà là hoàn toàn biến thành một cái để cho mình đều cảm thấy xa lạ đồ chơi Hắn vội vàng trở về một chuyến tư duy lĩnh vực lại ôm lấy khổng lồ đụ hoa, để Hữu tì Nạ ra tới nhìn xem. Khả năng này là vận bèo ảnh hưởng, hoặc là chân thực chi thư, cũng có có thể là ngươi vị kia tiện nghi thúc thúc lễ vật mang đến quá nhiều. Một lát sau, kinh dị gió hình chiếu dần dần biến thành xinh đẹp đáng yêu Hữu tì Nạ. Từ mừng, như thế không còn gì tốt hơn. Luyến Vội Vàng lắc đầu, hắn xác thực không có nhận qua điên cuồng giá trị có liên quan bảng nhắc nhở, nhưng luật lại hoàn toàn không yên lòng, ôm lấy nàng, sau đó đem trong ngực thân thể mềm mại xoay chuyển tới ở đó xóa chân bóng chân mềm lưng đẹp thượng không ngừng sờ tới sờ lui giống nhìn xem cuộc sống phải trang bình thường. Khưu Tý Nạ lại cùng nhắc nhở nhưng ngươi cũng không cần sốt ruột, James là một vị trọng độ bệnh tự kỷ người bệnh muốn liên hệ với hắn cũng không phải chuyện dễ dàng hoặc là ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo một chút trong học viện giáo thụ bọn hắn cũng là rất lợi hại nhưng nhớ kỹ phải cẩn thận một chút. Khưu Tý Nạ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nhỏ giọng nói dứt lời nàng lại đưa tay sờ sờ gương mặt của mình cười cười nói dọa làm sao đột nhiên như thế hấp tấp thế mà lại xuất hiện loại sự tình này luật liên tục gật đầu kỳ thật cái này hình chiếu trừ bộ dáng tương đối quỷ dị bên ngoài, phương diện khác còn rất khá rõ ràng muốn so trước kia lợi hại không ít. Ta ngược lại còn thật thích. nhưng dù là kiến thức rộng thánh giả, cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. nàng nhìn qua ngược lại là rất bình thường vẫn là trước sau như một dễ nhìn tốt liếm. ngay tại hơi hơi ngó đầu, cảm thụ thân thể một cái biến hóa, sau đó nói, ừm, trong mắt của ta nghi thức hiệu quả hẳn là rất tốt ta. so trước kia muốn chân thực rất nhiều. luật liên tục gật đầu. ta nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi một chút rẻ cách nhìn a. Tốt nhất là có thể để cho hắn cho ngươi kiểm tra một chút. Ta tại cụ hiện cái này liền lý giải tạo nghệ vẫn là kém xa hắn. Luật đem Hưu Tỷ Nạ thân thể mệt mỏi lăn qua lộn lại thưởng thức một phen, xác nhận toàn thân cao thấp đều không có vấn đề gì, vẫn là tự mình thanh mai trúc mã lúc này mới hơi thở dài một hơi. Sau đó cùng Hưu Tỷ Nạ miêu tả khởi trước đó biến cố. Ta biết hình chiếu là rất tư ẩn đồ vật. Hưu Tỷ Nạ túi đầu suy tư một hồi, lại đưa tay gậy một chút lướt bí mắt, nhìn một chút tròng trắng mắt của hắn, tại đem mặt xích lại gần, dùng cái gián tiếp chán của hắn, lại mở miệng nói, trạng thái tinh thần không có vấn đề gì. Ngươi còn nói tự mình một mực hết sức chăm chú không có phân tâm, tại trong túc xa tiến hành nghi thức càng sẽ không bị người quấy rầy, hẳn là cũng không có từng chịu đựng tinh thần ô nhiễm à? Hưu Tý Nã chỉ có thể đại khái suy đoán một phen nguyên nhân, lại không nắm chắc được chủ ý, lại chuyển khẩu nói. Nhưng Hưu Tý Nã lại dùng một loại ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn, giải thích nói: Ta nhưng thật ra là muốn nhắc nhở những cái kia giáo thụ cẩn thận một chút. Đó là bởi vì ngươi nhìn không thấy à? Luận bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Hưu Tý lại lộ ra một bộ dào hoạt đáng yêu thiếu dung, xấu xa nói: Kỳ hi, hi, ngươi nếu là thực tế rất để ý, cùng lắm thì khoảng thời gian này không sử dụng hình chiếu thôi nhớ ta lại thả nó ra tới không phải tốt hoặc là ta cũng có thể thử tiếp nhận nó. Luật lại thử đề nghị. Khưu Tý nạ không cao hứng chừng hắn đồng dạng lại dùng cặp kia xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc nhẹ nhàng đá hắn một cước sau đó lời nói cũng không nói liền đi để hình chiếu đột nhiên lại biến trở về kia oán linh một dạng quỷ dị bộ dáng. Luật quả thực không kèm được trước một giây trước mặt vẫn là xinh đẹp động lòng người thanh mai trúc mã một giây sau liền thành bộ này quỷ độ vật cái này tâm lý xung kích quả thực bị không ngừng cái này nếu là nhiều đến mấy lần sợ là muốn ủn chia tay. Ai được rồi được rồi là chính ta nói phải thử lấy tiếp nhận. Luật bản thân an ủi một câu tiếp lấy lại thử một chút mới nắm giữ cơ sở năng lực, khống chế hình chiếu tiến hành một phen đơn giản lâm thời tính cục bộ biến hóa, muốn xem thử một chút có thể hay không đền bù đền bù, che che đợi. trước đó tại cụ hiện hệ nhất giai thời điểm, hắn liền có thể để mì vắt lâm thời biến hình thành một cái mì vắt người dáng vẻ, có thể dài xuất thủ tới làm cơm cùng nệ tường. hiện tại loại này lâm thời biến hóa năng lực lại tăng cường, hoán linh một dạng hình chiếu có thể tiến hành biến hóa cũng nhiều hơn, không chỉ có thể biến ra tay, còn có thể mọc ra một gương mặt tới. nhưng tay lại là một bộ kim loại tính chất không xương, vẫn là dị dạng đồng dạng vừa mảnh vừa dài, càng giống là móng vuốt cực kỳ sắc bén mặt nhìn qua muốn hơi tốt một chút, chỉ là một bộ bóng loáng kim loại mặt tính, có thể rõ ràng chiếu rọi ra chính luật mặt. Nhưng tại chính luật thị giác xem ra, thật giống như mặt mình sinh trưởng ở một đầu lợi trào đoán linh trên thân, lộ ra càng thêm kinh dị cùng quỷ dị. Xấu là chưa che quất, còn dọa người hơn. Vẫn là đừng thay đổi, luật vội vàng hủy bộ loại này biến hóa, hình chiếu liền khôi phục thành phụ thông đoán linh dáng vẻ ân. Trải qua phía trước so sánh, lại nhìn bộ này hình tượng, lại hơi thuận mắt mấy phần. Luật cười khổ ở trong lòng ủi tự mình một câu đó lấy hắn lại thử một chút viễn trình điều khiển gì công năng, phát hiện quả nhiên như hữu nói, các hạng năng lực đúng là tăng cường không ít có thể nói trừ hình tượng xuất hiện ngoài ý muốn sai lầm bên ngoài siêu thoát hiệu quả có thể nói là tương đương không tầm thường rõ ràng là một lần thành công siêu thoát rõ ràng dùng tới tốt nhất vật liệu hai chuyện chung vào một chỗ vốn nên là hoàn mỹ kết cục vì sao lại như vậy chứ không gian hệ luật giảng sư hành ngộ hành ngộ ta là cụ hiện hệ lệ vin rất vinh hạnh nhận biết ngài vị này kiệt xuất cống hiến huy hiệu người nắm giữ xin cho phép ta ở đây hướng ngây biểu đạt kính ý cùng tám tạ một vị cụ hiện hệ giáo thụ phi thường nhiệt tình tiếp đãi tới chơi luật mời hắn ở văn phòng An vị luật tại đối hình chiếu tiến hành một phen đơn giản khảo thí về sau liền ý theo hiu tì nạ cho ra đề nghị chạy tới bãi phòng một chút trong học viện cũ hiện hệ. dựa vào viên kia kiệt suất cống hiến huy hiệu, tự nhiên là một đường nhận xanh, thuận lợi gặp được vị này đồng dạng là hình chiếu lộ tuyến lẹ vị giáo thụ. căn cứ giúp luận dẫn đường vị học sinh kia miêu tả, vị này lẹ vị giáo sư là cụ hiện hệ bên này lý luận tri thức nhất vững chắc đồng thời làm người nhiệt tình tốt ở chung hai người cái này liền trong phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống, sau đó lẹ vị giáo thụ sau lưng giống như là làm ảo thuật, trống rông xuất hiện một vị tuổi trẻ thiếu nữ, bắt đầu vì hai người bưng trà đổ nước. cái này hiển nhiên chính là hắn hình chiếu. Mặc dù dung mạo thượng chỉ có thể coi là thanh tú có khí chất, nhìn qua sinh động như thật, chứ không biết nói chuyện bên ngoài, cơ hội cùng chân nhân không khác. Ngay cả ánh mắt, biểu lộ, thậm chí trên da lông tơ cùng mao mạch mạch máu đều hoàn nguyên ra tới, hiện lộ rõ ràng ra Lệ Vịt giáo thụ có thể xương chắc tuyệt tạo nghệ. Luôn không khỏi lộ ra một mặt hâm mộ thần sắc, liên tục gật đầu, lại mở miệng xu nịnh nói: "Thật là lợi hại." Nhưng Lệ Vịt giáo thụ lại lắc đầu, cười khổ giải thích nói: "Chưa nói tới, chỉ là mềm yếu bản thân an ủi mà thôi." nàng là dựa theo nữ nhi của ta hình tượng tạo nên, nhưng nàng nếu như còn sống, hẳn là sẽ so cái bộ dáng này càng thành thục một chút. À cái này, thật có lỗi. Ha ha, ngươi quá khách khí, cái này không có gì đối với chúng ta cụ hiện hệ mà nói. Vô luận là cố sự vẫn là hình chiếu, nhiều khi đều tràn ngập thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Muốn truy cầu chân thực, cuối cùng lại phát hiện chân thực xa không thể chạm. Lệ vị giáo thụ cảm khái một phen về sau, lại cùng hỏi. Như vậy, luận giảng sư là gặp phải vấn đề gì nếu muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận đâu? Đại khái là vấn đề này. Hy vọng sẽ không hù đến ngươi. Luận nhắc nhở trước một câu, sau đó mới đem tự mình hình chiếu phóng ra. Ồ, Lệ vị giáo thụ chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại là lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc nghĩ không ra luật giảng sư tại chúng ta cụ hiện bên này cũng rất có tạo nghệ, cũng đã có ngũ giai tiêu chuẩn đi. Ê! kỳ thật ta mới vừa vặn nhị giai. Luật chi tiết đáp. lệ vị giáo thụ lại là hơi kinh hãi, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi, cái này liền đi theo hỏi ngược lại. như vậy sao? xem ra cố này hình chiếu là người khác giúp ngươi miêu tả ra đến. một vị cùng ngươi có mật thiết liên hệ cao vị cường giả. nhìn ra được, hắn đúng là một vị rất có tiêu chuẩn giáo thụ, lập tức liền đoán được cố này hình chiếu lai lịch. đúng vậy, là hiu tì nạ giáo thụ giúp ta làm được. luật vẫn là chi thiết đáp nếu là hữu Tỷ Nạ đề cử hắn tới hỏi một chút, vậy khẳng định không cần thiết che giấu loại này mấu chốt tin tức. Hữu Tỷ Nạ giáo thụ, lẹ vị giáo thụ hơi trầm mặc một chút, giống như là đang nhớ lại cái này nghe có chút quen tai danh tự. Hơi qua một lát sau, mới gõ một cái lòng bàn tay. Nguyên lai là phủ quyết thánh giả. Dứt lời, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút dịch bề ngoài điểm nhăn sắc, lộ ra một bộ hơi có vẻ nghiền ngẫm ý cười, nói bổ sung. Xem ra các ngươi tương hỗ ở giữa đã phi thường tín nhiệm đối phương a. Rất hiển nhiên, đây là đem lột não bổ thành trai lơ xùng thần loại nhân vật này. Luật mặc dù nghĩ giải thích, nhưng giống như lại tìm không ra phù hợp lý do thoái thác, chỉ có thể bị ép lựa chọn ngầm thừa nhận. Nói tiếp khởi chính sự, cùng lẽ vịt giáo thụ nói đến cái này hình chiếu bề ngoài phương diện tình huống ngoại ý muốn đối phương sau khi nghe xong, đầu tiên là theo lễ phép trưng cầu luôn sự đồng ý, sau đó mới phóng xuất ra một chút linh cảm, cẩn thận kiểm tra lên luồng hình chiếu. Hắn kiểm tra rất chậm rất tỉ mỉ, nhưng càng xem sắc mặt càng là kinh ngạc. thật mạnh thuộc Tính, người tại cái khác hệ thống bên kia đã tại chuẩn bị lần thứ 7 siêu thoát đi, là phù quyết sao? A. Vân vân. Cô này xa lạ lực lượng thuộc tính lại là cái gì? Nó giống như Lẽ vịt giáo thụ đang nói, trước mắt đống nhiên xuất hiện một mảnh ảo giác. Hắn cảm giác mình phảng phất nháy mắt đi tới một mảnh trống trải rộng lớn trên cánh đồng hoang, mặt hướng lấy một tòa nguy nga dê núi cao vút trong mây, giống như là có thể kết nối thiên địa ở nơi này núi cao bốn phía, lại đứng vững vàng từng tòa đồng dạng kết nối thiên địa xoắn ốc cự tháp, phảng phất từng cây lập trụ, tựa hồ cùng tòa tiên núi cao cùng một chỗ, chống đỡ lên đỉnh đầu mảnh này tối tăm mở bị tú ám bầu trời. Nhìn qua giống như là một tòa vô cùng to lớn địa đường, lấy toàn bộ thế giới vì nền tạo thành liền địa đường. Trên bầu trời. Chính treo một viên đỏ thám huyết nguyện, giống như là một viên đang chảy lấy máu tươi con mắt. Ngay tại quan sát phía dưới con kiến hồi chúng sinh. Lệ vị giáo thụ mặc dù ý thức còn duy trì thanh tỉnh, cũng biết mình là trông thấy hào giác, nhưng thân thể vẫn là kìm lòng không được khẽ du lên, giống như là bị tình lại loại nào đó khắc vào giờ n a bên trong hoàng sợ cùng tính sợ. Hắn vội vàng thay đổi ánh mắt, từ đỉnh đầu huyết nguyệt thượng dịch chuyển khỏi, lại nhìn phía huyết nguyệt phía dưới, kia phiến dây núi đỉnh. Nơi đó bao phủ một tầng ngông lung mê bụ, che giấu một vòng mơ hồ hình dáng. Một giây sau, Lệ vị giáo thụ tầm mắt lập tức bị kéo gần lại quá khứ, giống như là nháy mắt đi tới đỉnh núi tiến vào tầng kia trong sương ngủ, hắn nhìn thấy một chương hoa lệ vương tọa, phía trên ngồi một đạo người thần bí ảnh, chính bày ra một bộ hơi có vẻ lười biếng dáng vẻ, lấy tay chống đỡ lấy gương mặt, hơi hơi cúi thấp đầu, yên lặng nhìn xem hắn. Lệ Vịt giáo thụ ngửa đầu, dùng sức nháy nháy mắt, tại bản năng hiếu kỳ điều khiển, muốn nhìn rõ ràng vật kia bóng người dáng vẻ. Hắn muốn nhìn một chút, là dạng gì tồn tại, có thể ngồi ở đây tòa tượng trưng cho thế giới điện đường phía trên. Thế là, hắn nhìn thấy một bộ nát rách nát khôi giáp, đã phân biệt không ra nguyên bản hình dạng cùng màu sắc, có vẻ hơi mơ hồ, tựa hồ trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Tùy tiện trạm thử liền sẽ vỡ thành một đống một phân dáng vẻ. Một giây sau, Lệ Vịt giáo thủ cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đầu tràn vào trong đầu, để hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một đầu ngất đi. Chương 421, 420. Ngươi quả nhiên là nghĩ toàn bộ hung ác sống. Chương 421, 420. Ngươi quả nhiên là nghĩ toàn bộ hung ác sống. Giáo thủ, ngươi làm sao vậy giáo thủ? Luật nhìn xem em đẹp lẹ Vịt giáo thủ đột nhiên hướng dưới mặt đất khẽ đảo, bị đối diện giật nảy mình, vội vàng vô ý thức cho người ta đỉnh đầu chen vào căn nốc vào. Kết quả chỉ lấy đến chừng trăm điểm điên cùng giá trị, nói rõ tinh thần của người khác trạng thái rất tốt, cũng không có gặp tinh thần ô nhiễm. Vậy làm sao đột nhiên mất đi? Luật cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, vội vàng phủi đi mở một đạo thông hướng bệnh viện tâm thần truyền thống môn, lại để cho hình chiếu nâng lên lệ vịt giáo thụ, vội vã tiến hắn đi chữa bệnh. Chờ hắn chân trước vừa đi, trong văn phòng đột nhiên vang lên một trận gốm sứ ngã nát giòn vang, là một thanh tinh xảo ấm trà đập xuống đất động tĩnh. Mà trà này hũ, vốn là bị lệ vị giáo thụ nữ nhi cầm trong tay đang dại dỗ mất đi ý thức về sau, làm hình chiếu nàng, vốn phải là đứng ngẩn người bất động, sau đó dần dần tiêu tán trở về giáo thụ trong cơ thể, luật cũng không biết tự mình sau khi đi lại xảy ra chuyện gì, đang bận kêu la hong xòm, tìm người đến giúp đỡ. dưới chân xúc tu quái cũng nói theo. sau đó liền trông thấy xúc tu quái lại móc ra một ống thuốc thử, đưa tới trước mặt mình, ra hiệu tự mình uống hết. ta cảm giác ngươi tựa hồ rất sợ hãi mau mau bác sĩ, cũng sợ hai uống thuốc cùng nằm viện. tiếp lấy lại lấy ra luật sợ nhất đồ chơi kia, dùng một cây xúc tu lật ra lẹ vịt giáo thụ mí mắt, không chút lưu tình một trận chiếu sáng. mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích nói nếu không phải lô dực còn nhớ rõ đây là tự mình hàng xóm kem chút liền động thủ ta hình chiếu xảy ra chút vấn đề mời hắn giúp ta nhìn xem kết quả nhìn một chút hắn lại đột nhiên ngất đi cục. đúng vậy a thật khó nhìn cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ đều là cái gì phẩm vị bệnh viện tâm thần giải thích một phen lại cùng hỏi nhưng mà cố này hình chiếu lại tại không ai không chế tình huống dưới tự mình quỳ trên mặt đất cao cao ngửa đầu miệng hà lớn dùng hai tay hung hăng cào lấy mặt mình thần sắc dữ tợn mà và mèo giống như là đang chịu đựng loại nào đó cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ không phải các ngươi một cái xúc tu quái một cái miệng chim quái cũng không cảm thấy ngại nói ta hình chiếu khó coi, luật tiếp tục quan thẩm, ngoài miệng lại là bình thường hỏi, lẹ vị giáo thụ hắn thế nào rồi, thằng đến mấy phút về sau, nàng mới dần dần biến mất trong không khí, để lại đầy mặt đất màu nâu nước trà cùng tứ tán gốm sứ mảnh vỡ, giống như là một đám vết máu cùng tận bã như vậy ửng, ta đã biết, vất vả ngươi mau mau giảng sư, luật kem chút liền nhảy cỡ lên, bệnh viện tâm thần thêm chút một chút đầu, ra hiệu luật đem lẹ vị giáo thụ đưa đi phòng bệnh, thầm thì thầm thì, kết quả đáp lại hắn là một đầu xúc tu quái, chính cơ khắp người xúc tu, thật nhanh nút tới, còn tại phát ra một trận ý nghĩa không rõ tiếng vang. Không có gì đáng ngại, chỉ là tiếp nhận rất mạnh tinh thần xung kích, đại nao tiến hành bản năng thức tự vệ tính hôn mê, sau khi dùng qua tinh thần ổn định loại dược tề về sau, ngủ một ngày hẳn là liền không sao. Luận chỉ có thể nhún nhún vai, vung vung tay, biểu thị tự mình nghe không hiểu. Tại sao lại là ngươi? Ngươi lại đem hắn thế nào? Súc tu quái vừa nhìn thấy hắn hình chiếu dịch thái thân thể bệnh viện ra một bộ vải da ráng vẻ, giống như là bị giật lại mình. Ngươi tính toán vào lúc nào vào ở đến? Ta hiếm đẹp tại sao phải ở bệnh viện tâm thần a? Đang nói, bệnh viện tâm thần Giái bước nhanh chạy tới, tối đầu nhìn một chút lẹ vịt giáo thụ, lại nhìn một chút Lỗ hỏi Lại không phải nhất định phải có bệnh mới có thể ở, tinh thần của ngươi trạng thái một mực ở vào cao phong hiểm trạng thái, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, và ở đến điều dưỡng một chút cũng là cực tốt. Nhưng nàng lại không phát ra được mảy may thanh âm, chỉ có thể phát ra loại này im lặng tiêu rên. Luật Phúc phỉ một câu, lại để cho tự mình hình chiếu dùng lợi chào một giạt tay, nâng lên lẹ vịt giáo thụ. Thầm thì thầm thì thầm thì. "Ục cục cục cô. Đây, cái này. Ta không sao không dùng uống thuốc ca. Xúc tu quái lại tiếp tục hỏi. Bệnh viện tâm thần dài ngược lại là rất nghiêm túc giải thích sau đó dẫn luật đi một gian phòng bệnh, ra hiệu hắn đem lẹ vịt giáo thụ thả trên giường, lại cùng hỏi, xúc tu quái đáp lại một câu, sau đó đem một cây xúc tu luồn vào trong cơ thể mình, móc ra một bình dược thể trước cho lẹ vịt giáo thụ đổ đi vào, nhưng hắn lại nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể tự mình nói, luật ở bên cạnh nhìn xem đều thay giáo thụ cảm thấy hoa mắt, bệnh viện tâm thần dài cũng liếc mắt nhìn, đáp, mau mau bác sĩ, đây là cụ hiện hệ lẹ vịt giáo thụ, hắn không biết làm sao đã hôn mê, thì ra toàn học viện theo ta nghe không hiểu xúc tu quái ngôn ngữ đúng không, thầm thì người bình thường đều sợ hai a. Luật không cao hứng nói, lại vội vàng đổi chủ đề, lại nói mau mau bác sĩ vì sao lại ở đây? Hắn cảm giác mình luôn có thể gặp đầu này hàng xóm, tồn tại cảm không giải thích được mạnh. Giống trước đó chữa bệnh đội tới cứu người thời điểm, nó không chỉ có cũng tới, vẫn là ở đây nhất giống bác sĩ cái kia hắn là dược lý học cùng tinh thần y học hai lần bác sĩ, không ở nơi này lại nên ở đâu? Đối diện viện trưởng có chút buồn cười hỏi ngược một câu, lại chuyển khẩu hỏi thăm lẹ vị giáo thụ tao nộ. So với cái này, ta càng hiếu kỳ, vì cái gì cho ngươi kiểm tra hình chiếu sẽ phải gánh chịu tinh thần xung kích? Ngươi tại hình chiếu bên trong nhét cái gì quái đồ vậy sao? Cái này có thể là bởi vì ta hình chiếu nhưng thật ra là hiệu tỷ nạ giáo thụ giúp ta làm phía trên còn có lưu nàng đặc thù ân kia. a thế mà cùng phụ quyết thánh giả có quan hệ vậy hẳn là hắn đang kiểm tra ngươi hình chiếu thời điểm không cẩn thận chạm đến thánh nhân nhưng ngươi vì cái gì không trước đó nhắc nhở hắn cái này luật vốn định trả lời mình đã nhắc nhở qua là cùng người khác nói trước rõ ràng mới mời hắn kiểm tra nhưng lời đến khoanh miệng hắn dừng một chút cưỡng ép sửa lời nói thật có lỗi là ta quên hừ bệnh viện tâm thần dài không cao hứng hừ lạnh một tiếng lại khoát tay áo ra hiệu luật tự tiện luật mí môi Nhanh phổi đi mở truyền tâm môn, yên lặng đi. Vì cái gì quỷ dị trực giác sẽ nhắc nhở ta, đừng nói cho bệnh viện tâm thần dài tình hình thực tế đâu. Lúc nằm ở nhà trọ trên ghế salon, đối với mình lúc trước trực giác phản ứng cảm thấy một trận kỳ quái. Lúc trước đang chuẩn bị trả lời viện trưởng vấn đề thời điểm, quỷ dị trực giác đột nhiên sinh động một chút, nhắc nhở hắn tốt nhất đừng nhiều lời. Cho nên hắn cuối cùng đổi lời nói, nhưng quay đầu, hắn lại muốn không thông vì cái gì. Còn có lẽ vị giáo thụ đột nhiên hôn mê, để trong lòng của hắn rất là băn khoăn, nói liên tục thật nhiều xin lỗi, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Hắn cảm giác vấn đề có thể là xuất hiện ở Hữu tỷ nạ lưu lại đặc thù ấn ký phía trên. Nhưng Lệ Vịt giáo thụ rõ ràng là biết hình chiếu cùng Hữu Tỳ nạ có liên quan, kết quả vẫn là xảy ra chuyện, chẳng lẽ là quá tự tin, phất lở. Đây là luật dịch có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, nhưng cũng may đối phương tình huống vẫn được, không có chỉnh ra đại sự. Chỉ là luật dịch khẳng định cũng không tiện lại đi tìm cái khác cụ hiện hệ giáo thụ hỗ trợ. Dưới mắt cũng chỉ có thể chờ Hữu Tỳ nạ bên kia tin tức, nhìn nàng một cái có thể hay không liên lạc với cụ hiện thánh giả. Hoặc là dứt khoát cũng không xế vào, xấu điểm liền xấu điểm đi, chí ít tại tính năng vương diện, ngay cả Lệ vị giáo thụ đều công nhận dùng nhất định là có thể sử dụng coi như là tắt đèn cái gì đều nhìn không thấy được rồi luật bản thân an ủi một phen lại lấy ra ôm ấp nhìn đồng hồ lúc này đã là học viện thời gian buổi tối tự mình còn không có ăn cơm hắn cái này liền đi phong bếp sau đó phóng xuất ra hình chiếu giúp đỡ tự mình cùng một chỗ nấu cơm bởi vì sự tình hôm nay không quá thuận lợi luật cũng không tâm tình làm được quá phức tạp cũng chỉ làm cái hai món một canh ớt xanh ô mai thịt bò hầm súp lơ súp nấm tây hồ rắm cá trước hai món ăn cũng không tệ lắm phát huy ra tự mình bình thường trù nghệ tiêu chuẩn nhưng cuối cùng cái này tiểu meo tới tới tới đêm nay ngươi ăn cá Luật đem tiêm mâm đồ ăn đưa tới mèo con trước mặt, meo meo meo. Mèo con dùng một mặt hoảng sợ thần sắc nhìn xem hắn, giống như là đang hỏi hắn có phải hay không không yêu mình. Nhất đốn đơn giản sau buổi cơm tối, Luật vốn là nghị suất sẽ học sinh sổ tay, điều chỉnh hạ tâm tình. nhưng chợt nhớ tới Van Det cho mình lưu lại một phong thư, liền vội vàng mở ra đến xem nhìn. Trên thư lấy thành khẩn tìm từ, khẩn cầu giọng điệu, mời Luật giúp hắn một chuyện. Hỗ trợ từ trí thức thánh giả trong tay, đòi hỏi về nhà hắn bảo vật ra truyền. Một bộ từ cổ đại truyền xuống kính mắt, bình thường hai cỡ khoản Về phần cụ thể đòi hỏi phương thức thế mà là hy vọng luật sư hỗ trợ mở ra một đạo thông hướng phòng bảo tàng truyền thống môn sau đó hắn đi vào cầm đồ vật lại thông qua truyền thống môn trở về giống hắn dạy cho luật sư cái kia ăn mòn nghi quỹ cũng chính là vì chuyện này mới dạy vò ra tới tiểu tử ngươi quả nhiên là nghĩ đến chỉnh mới ra hung ác xuống a luật một trận dở khóc dở cười cảm giác danh điểm thực tế quá nhiều có chút không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhà ránh tạm thời không nói trí thức thánh giả phát hiện về sau có thể hay không tìm tự mình cái này tổng phạm phiền phức chỉ riêng nói kế hoạch này bản thân cũng là rời cái thái quá nếu là đáng giá bỏ vào phòng bảo tàng bên trong đồ vật nói rõ thánh giả vẫn là thật thích rất coi trọng tỷ lệ lớn là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ a luận là biết trí thức thánh giả lợi hại còn bị hắn mang theo trong thành đi dạo qua kia thật là giống Tuấn gian di động đồng dạng khắp nơi đều có thể đi được rất hiển nhiên cái này cả tòa thành thị đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn lại dám trong tính mật chi thành trộm hắn đồ cất giữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nhả danh Vanet là quá mức ngây thơ vẫn là quá mức xem thường thánh giả lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được hắn đối với phạm pháp loạn kỵ cương thật đúng là không có kinh nghiệm gì nếu như trí thức thánh giả vẫn là giống như trước đồng dạng ở vào loại kia trọng độ tinh thần phân liệt trạng thái, kia có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng bây giờ người khác trạng thái tinh thần rất tốt, tính người vận khí tốt, còn biết cùng ta thương lượng một chút việc này. Luận dở khóc dở cười nói, cầm lấy giấy bút, bắt đầu cho Van Des hồi âm hơi chậm điểm đổi mới. Hơi chậm điểm đổi mới. Cổ giống như có chút ngủ bị sái cổ đầu đau đến rất, Hơi đi ngủ sớm một chút, thuận tiện sửa sang lại mạch suy nghĩ, hẳn là buổi chiều cùng ban đêm đổi mới. Chương 422, 422. Để thánh giả bán ta cái mặt mũi. Chương 422, 422. Để thánh giả bán ta cái mặt mũi. mũi. Van Des ở trong thư Đại khái giới thiệu một chút có quan hệ bảo vật gia truyền tiền căn hậu quả đơn giản mà nói chính là tại tỉnh mật chi thành thành lập chi sơ hắn tầng tầng tổ cha dựa vào cái này bảo vật gia truyền thành lập nên nhà hắn kia công xưởng, đồng thời kinh doanh đến phát triển không ngừng các loại đường đua chỗ đau làm hải thẳng đứng khu khói nhãn hiệu sau đó đến hắn tầng tổ phụ kia bối phận tổ truyền công xưởng càng là phát triển đến đỉnh điểm mắt thấy sắp thực hiện giai cấp vượt qua kết quả bộ kia bảo vật gia truyền kính mắt lại bị giáo đoàn lấy phi pháp nắm giữ cao nguy hàng cấm làm lý do cho tịch thu trong đó không phải là công tội ân oan tình kiểu tự nhiên là khó mà nghị luận tóm lại từ đó về sau. Tổ truyền công xưởng liền nhanh chóng suy sụp, cuối cùng lưu lạc thành lũ nhìn thấy dáng vẻ đó. Van tổ tông tiên chỉ cho là mình gia tộc gặp không công chính lãnh nộ, cái gọi là cao nguy hàng cấm chỉ là một lấy cớ, nhất định là có ý khác người đỏ mắt nhà bọn hắn giàu có, cố ý hạ độc thủ vân vân. Gia tộc bọn họ cũng là thử qua đòi lại bảo vật gia truyền, vì thế bỏ ra rất nhiều cố gắng, các loại khiếu nại trọng tài, kết quả không có chút nào máu dùng, cuối cùng chỉ đổi tới một cái đồ vật tại thánh giả trong tay băng lá trả lời chắc chắn, gia hiệu bọn hắn đi tìm thánh giả phải đi. Thế là truy hồi bảo vật, tìm lại công đạo liền thành gia tộc bọn họ chấp niệm cùng tổ hấn đến Van Det thế hệ này. Hắn quả quyết trở thành một siêu phẩm giả, hy vọng có thể tìm tới ít kiến thánh giả cơ hội. Nhưng mà thánh giả từ đầu đến cuối đều không thể hướng hắn ném tới ánh mắt. Hắn lại thông qua tự mình một số nhân mạch quan hệ khắp nơi nghe ngóng, trong đó đặc biệt hắn cá mẹ một lứa xảy trợ giúp nhiều nhất, giúp hắn nghe được món kia bảo vật gia chuẩn bị phong tổn tại thánh giả trong bảo cố Cung nha bọn hắn vì thế bốn phía khiếu nại tham viếng, tìm kiếm trọng tài, dày vò nhiều năm như vậy, nhưng không có gặp phải một cái giúp bọn hắn chủ trì chính nghĩa. Xã hội còn không đến mức đen tối như vậy a? Những này không hợp lý chỗ, ngược lại là để luận càng có khuynh hướng cho rằng nhà bọn hắn kia bảo vật gia truyền rất có thể thật sự là có chút vấn đề. Chỉ bất quá này lại hữu tỷ nạn là vô hình vẫn không thể nói chuyện. Cho nên loại hành vi này, kỳ thật chỉ là tại cột tơ lệ quản gia người đưa tin. Kết quả mới vừa vặn nằm xong, còn không có chìm vào giấc ngủ, cũng cảm giác được trong ngực chui vào một vòng thơm thơm mềm mềm thân thể mềm mại, tàn mát ra để hắn vô cùng quen thuộc xúc cảm cùng hương vị. Tiếp lấy lại nhìn một chút thời gian, học viện nơi này đã rất muộn nên ngủ. Thế là hắn liền xuất ra tính mật chi thành địa đồ, tìm tới van Dét lưu lại địa chỉ, sau đó đo lường tính toán ra không gian toạ độ. Tuy nói gia tộc bọn họ tao ngộ xác thực rất thảm cũng thật có có thể là thật bị người tấm màn đen nhưng cái này cuối cùng chỉ là lời nói của một bên hơn nữa còn là từ Van Det tổ tông truyền xuống lời nói của một bên luận thậm chí cảm thấy đến chính Van Det kỳ thật bao nhiêu cũng có thể ý thức được những này chỉ là bị bậc cha chú từ nhỏ quán thâu xuống tới tổ huấn vây khôn chết rồi để hắn dù cho không nguyện ý tin tưởng hiện thực cũng vẫn là cố chấp muốn kiên trì chính luận cũng không quá khứ không phải lộ ra tựa như là tự mình tự mình đưa tin rất chưa mặt bài hoặc là nói kia bảo vật gia chuyển đối trí thức thánh giả rất trọng yếu là bị thánh giả tự mình xuất thủ cương đoạn Cuối cùng hắn nhấn mạnh để Van Det không nên khinh cử vọng động, trước chờ tự mình tin tức. Van Det sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chỉ tiếc nó hoàn toàn không có nửa điểm trí năng, ngay cả đơn giản nhất trụ cột nhất mệnh lệnh đều chấp hành không đến, nhất cử nhất động toàn bộ muốn tự mình phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở ảm không chế. Nếu không cũng chỉ có thể ngu như bỏ xử tại nguyên chỗ, làm một lập trí trở thành thánh giả tiến bộ thanh niên, đương nhiên còn học được sử dụng người đưa tin đến đưa tin. Luật thấp giọng nói một câu, lại gọt sát nào đầu, cứ như vậy ố dần dần tiến vào mộng đẹp. Luật nhẹ gật đầu xem như từ chi tiết bên trong cảm giác được tự mình hình chiếu lợi hại đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải người đưa tin chính xác cách dùng, mặc kệ là trước kia quản gia cho lột giật gửi thư vẫn là đến từ mỹ cạ tộc giấy báo nhập học đều là loại kia có thể độc lập hành động người đưa tin mà không phải là lột loại này con rối dây tiếp lấy kêu nữa ra bản thân hình chiếu không chế nó biến hóa ra lợi chào cùng đầu lấy thêm khởi tin xuyên qua truyền tống môn đi đến van đét công xưởng trốn ở truyền tống môn đằng sau lột giật không khỏi một trận cười trộn nhưng cũng không có tiếp tục hù dọa đét chỉ là đem hồi âm để lên bàn lại để cho hình chiếu không nói một lời trở về trong truyền tống môn nhưng vô luận là loại kia khả năng chạy tới trộm thánh giả đồ vật đều là tự tìm đường chết hành vi kết quả quái vật không núc đích chỉ là rất tùy ý vui ra lợi chảo nhẹ nhàng vây ở một viên có khả năng mệnh trùng tự mình viên đạn lại thoáng vừa dùng lực cứng rắn đầu đạn liền bị tề chỉnh cắt thành hai đoạn ngủ ngon hữu tina hắn la hét vội vàng xuất ra một thanh súng ổ quay đối quái vật thanh không băng đã chọn nếu thật là có người đỏ mắt nhà bọn hắn bảo vật gia truyền vì cái gì không đem đồ vật chiếm làm của riêng mà là muốn lên giao cho thánh giả nếu thật là có người ham nhà bọn hắn sản nghiệp vậy tại sao không ai tại hết thảy đều kết thúc sau thu mua nhà bọn hắn công xưởng ngược lại tùy ý này suy sụp, càng thêm cảm thấy thứ này có điểm giống là tiên hiệp trong tiểu thuyết bản mệnh phi kiếm bản mệnh pháp bảo gì, cho nên lột cái này phong hồi âm vừa mở thiên liền từ chối thẳng thắn van net mời cũng nhắc nhở hắn không muốn ý đồ đi mạo phạm một vị thánh giả. uy nghiêm đã không gặp được thánh giả, những biện pháp khác cũng đều thử qua, van net liền động khởi ý đồ xấu, còn ý đồ kiếm luật nhập bọn. hẳn là lo lắng hắn lại giống lần trước như thế, không giải thích được tiến vào tư duy thâm tiềm trạng thái. nhưng nghĩ lại bên cạnh mình không vừa vặn có một vị người đưa tin sao, viết xong hồi âm về sau, luận vốn còn nghĩ tìm trương tem dính tốt gửi đi ra. Xem ra hình chiếu tại trải qua đồng bộ cường hóa về sau, các loại thuộc tính so với ta bản thể còn mạnh hơn một chút, bằng vào ta hiện tại phản ứng cùng tốc độ, thật đúng là làm không được tay không móng vuốt đạn. Còn không bằng nhỏ con. Luận tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, thậm chí còn phát hiện hai cái nói không thông địa phương. Nhưng lập tức lại chuyển khẩu nói, tự mình có biện pháp cùng trí thức thánh giả lấy được câu thông, có thể thông qua đối thoại phương thức đến giải quyết tốt việc này, mà không phải trùng cắp. Bất quá không quan hệ, Van Dest không phân biệt được, còn bị đầu này đột nhiên xuất hiện ở tự mình công xưởng bên trong quái vật dọa cho nhảy một cái. Cũng không biết về sau có thể hay không để cho nó hơi thông minh một điểm. Chỉ ít học được giặt quần áo, nấu cơm, đưa tin những ngày này thường ra vụ a. Luật ở trong lòng mong mỏi. Hưu Tý Nạ lại tới bên cạnh hắn. Luật cũng là không ngại. Nếu là bình thường Hưu Tý Nạ giống như vậy đầu vui vẻ đưa tin ôm, làm không tốt tự mình sẽ đem cầm không ngừng, đem gạo nấu thành cơm ba. Quỷ, quỷ a. Hắn không có vội vã cùng Hưu Tý Nạ nói Van Det sự tình, tính toán đợi sáng mai lại nói. Van Det bên này đợi đến lúc trước kia quái vật biến mất một hồi lâu về sau, mới kinh hồn chưa định nhích tới gần, cầm lên quái vật để ở trên bàn tin. Hắn muốn cho rằng sẽ là cái gì thư đe dọa uy hiếp tự mình nhất định phải gia nhập cái gì phi pháp tổ chức loại kia. Kết quả mở ra xem, như thế nào là luật gửi đến. Nguyên lai like vừa rồi quái vật kia chính là luật người đưa tin. Mẹ nó thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm sao tuyển cái như thế kinh dị người đưa tin? Có thể hay không có chút thẩm mỹ, có chút phẩm vị. Van Det một bên thở ra một hơi thật dài, một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Sau đó mở ra tin nhìn một chút, trông thấy luật cự tuyệt mời, cũng nhắc nhở hắn đừng làm loạn lúc. Van Det trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút, mãnh liệt thất vọng cũng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Nhưng lập tức lại nhìn đằng sau. Hắn lại bỗng nhiên lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn lại có thể liên lạc với trí thức thánh giả, đồng thời có thể cùng đối phương câu thông. Cái này, tin tức này, đối với Van mà nói có thể nói là rất có lực trùng kích. Thánh giả trong mắt hắn, cho dù là chiếm cứ bảo vật ra truyền trí thức thánh giả, đó cũng là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tự mình trước đây vì có thể nhìn thấy thánh giả, suy nghĩ vô số biện pháp, đối phương nhưng như cũ cao không thể chạm, khó mà chạm đến. Nhưng ngược lại có thể cùng thánh giả liên lạc, mà lại là liên lạc không phải biết Cái này, hắn chẳng lẽ đã có thể cùng thánh giả ngồi ngang hàng với sao? nhưng hắn nhìn qua không phải chỉ có tam giai mà thôi sao? chẳng lẽ là sau lương tôn giả ảnh hưởng? van đét một trận não bổ, càng nghĩ càng là kinh hãi. từ khi rèn kìn bên kia xảy ra chuyện về sau, hắn đã thời gian rất lâu không thể nhìn thấy tôn giả. không biết thần hiện tại lại khôi phục mấy thành thực lực, nhưng đã có thể bị trí thức thánh giả chú ý tới, chắc hẳn hẳn là khôi phục rất nhiều a. đến mức thánh giả đều phải đối thần bảo trì tôn kính, để thần dưới trướng một vị quyến giả tiến hành liên lạc. làm không tốt, thánh giả đều không có cách nào trực tiếp liên lạc tôn giả, nhất định phải thông qua dạng này chuyển cáo a. Vandes một phen suy nghĩ lung tung về sau, cảm giác nhà mình bảo vật ra truyền hẳn là ổn. Có thể có người chen mồm vào được, có thể thông qua hợp pháp thủ đoạn cầm về bảo vật gia truyền, vậy hắn khẳng định cũng không muốn đi bị quá hóa liệu, thậm chí vì thế liên lụy bằng hữu. Xem ra đời ta làm qua chính xác nhất quyết định, chính là gia nhập nhân loại tương lai nghiên thảo hội, cũng may mắn được đến tôn giả chú ý. Vandes đầu tiên là rất vui mừng cảm khái nói, tiếp lấy lại thấp giọng lầm bầm một câu, nếu là ta cũng có thể trở thành quyến giả liên tốt. Nhưng rất hiển nhiên, đó là không thể nào, chính hắn cũng rõ ràng, thế là liền tự rêu cười cười, sau đó chạy tới trong tủ quậy lật ra đến một bình rượu. Hắn cho mình rót một chén, lại cho một khẩu cái chén không rót một chén. Phụ thân, ta rót cục có thể hoàn thành tổ tông nguyện vọng. Van Det đem thêm ra chén rượu kia ngã trên mặt đất, lại đem tự mình ly kia uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy liền dùng sức buốt mặt, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ khởi tiếp xuống càng quan trọng hơn vấn đề. Tự mình nên lấy cái gì đổ vật đến cảm tạ luật trợ rút? lại nên xuất ra thứ gì đến cảm tạ thánh giả rộng lượng. Chờ đến học viện thời gian sáng sớm hôm sau, luận đầu tiên là y theo lệ cũ, tại tư duy lĩnh vực bên trong giúp hữu tỷ chia sẻ tốt tinh thần ô nhiễm, cũng bởi vậy thăng lên một cấp lại đem 5 điểm thuộc tính thêm đến lý tính bên trên, đem lý tính thêm đến 665 điểm. Sau đó lại dùng loại kia cha nam thức buồn nôn giọng điệu nói, thân ái hữu tị nạ, ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. hữu tị nạ hơi hơi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn, sau đó đưa tay qua tay một phen, ra hiệu hắn ra ngoài bên ngoài nói. thế là luật kia kinh dị hình chiếu lại biến thành xinh đẹp đáng yêu hữu tị nạ, sau đó nghe hắn nói một chút van đét sự tình. vốn phải là chuyện đơn giản việc nhỏ, nhưng hữu tị nạ sau khi nghe xong lại có điểm không hiểu không vui vẻ. thứ ta liền biết, khó trách sẽ chủ động gọi ta thân ái quả nhiên là vì chuyện của người khác. Luân vội vàng phát động tra nam thoại thuật, giải thích nói: "Làm sao lại thế? Ta thế nhưng là thích nhất Hữu Tỷ Nạ chỉ là sợ hai ngươi ghét bỏ ta buồn nôn, mới không tốt một mực dạng này gọi." "Hừ, người tên ngu ngốc này, ta chính là ưa thích buồn nôn ngươi làm cho càng buồn nôn càng tốt." Thế là luật vội vàng bổ sung mấy cái bảo bối đặt lỉnh ngọt ngào lại phối hợp thêm tra nam thoại thuật bên trong dỗ ngon dỗ ngọt, hung hăng buồn nôn một phen. Thằng đến Hữu Tỷ Nạ đều có chút bị không ngừng mắc cỡ đỏ mặt khoát tay háo. "Được rồi được rồi, ta đã biết ta đã biết, ngươi cho bệ dễ viết phong thư nói một chút việc này là được, ta giúp ngươi tiện thể quà thứ." lột vội vàng xuất ra giấy cùng bút, lại hỏi nhiều một câu, cũng sẽ không làm ngươi khó xử a, sẽ không nha, một món vật nhỏ mà thôi, thuận tay còn cho ngươi bằng hữu là tốt rồi, bề dè hắn nhưng là rất xem trọng ngươi. Hưu Tỷ Nạ rất không quan trọng nói, lại thừa dịp lột vùi đầu viết thư thời điểm, từ phía sau ôm lưng của hắn, lại tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng từng ngụt cắn, giống như là muốn nhấm nháp hắn hương vị, hoặc như là tiểu hài tử cắn đồ chơi. Nàng đem lột lộng lấy một trận ngứa tin đều viết không xong, đành phải nghĩ biện pháp để Hưu Tỷ Nạ trước nhà ra cái này liền cùng nàng nghiên cứu thảo luận nói. Đúng rồi, cái mắt kính này bảo vật ra truyền, thật chẳng lẽ rất quý giá sao? Lại bị trí thức thánh giả thu vào trong bảo khố. Ngươi cũng nói thu vào bảo khố vậy còn có thể làm sao quý giá. Nếu là thật trọng yếu vật, không phải tùy thời mang theo trên người. Giống như cũng đúng. Khi hữu tì nạ ngươi có dạng này bảo khố sao? Hưu hữu tì nạ không trả lời thẳng, chỉ là từ phía sau ôm thật chặt ở lực eo, cười duyên nói. Khi hì, ta bảo khố, đang bị ta chăm chú ôm vào trong lực đầu. Lời nói này đem lực trong lòng cho vậy tới ngứa lại nhanh đổi đề tài. Vậy bọn hắn cái này bảo vật gia truyền, có phải là thật hay không có vấn đề gì? rất có thể là loại nào đó sẽ tán bá cấm kỵ kiến thức cổ đại tạo vật, bằng hữu của ngươi tổ tông chính là mượn nhờ cái này, mới đem công xưởng kinh doanh đến phát triển không ngừng. Huống chi theo ta được biết, bề dãy trước đó bị khốn tại trọng độ tinh thần phân liệt, nơi nào sẽ có cái gì bảo khố? Ngược lại là có một cái cất giữ các loại cấm kỵ vật nguy hiểm nhà kho, cũng không biết bên trong cất thứ gì đáng sợ đồ chơi. Cụ thể chính ngươi tại trên thư hỏi hắn chứ sao? Nguyên lai là dạng này. Hô may mắn ta chưa đáp ứng van đến ngươi. Luôn không khỏi có chút nghĩ mà sợ nói. Chương 423, 423. Hai cái ta muốn lấy hết. Chương 423 423, hai cái ta muốn lấy hết. Luận rất nhanh liền đem thư viết xong, lại mời Hựu Tỷ Nạ hỗ trợ nhìn xem có thích hợp hay không. Sẽ không có vấn đề gì. Hựu tỉ Nạ nhẹ gật đầu, cái này liền rũi ra một cây tinh tế ngón tay, theo lấy trên thư chữ viết, từng bước từng bước khẽ vượt qua khứ. những chữ viết kia sẽ theo tức biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ còn lại một trang sạch sẽ giấy trắng. Được rồi, bây giờ hẳn là chờ một lát liền sẽ hồi âm đi. Hựu tỉ Nạ nói, lại hơi hơi nhéo mắt lại, lộ ra một mặt vũ mị yêu tiểu cười, nhỏ giọng nói, ta còn muốn nghe ngươi nhiều lời chút buồn nôn. Vậy ta phải trước tổ chức hạ luôn nữa luật bất đắc dĩ cười cười, cứ như vậy lại cùng hữu tỉ nà ô yếu một phen, thẳng đến lúc trước tấm kia chống không giấy viết thư bỗng nhiên có một chút phản ứng, phía trên bắt đầu hiện ra từng hàng mới chữ viết. Chí thức thánh giả thật đúng là rất nhanh liền hồi âm rồi. Mặc dù không tính là lợi hại gì bảo vật, nhưng cũng thuộc về loại kia tương đối thực dụng công cụ sản xuất. Cho nên cái đồ chơi này đối trí chí thức thánh giả hoàn toàn là không có việc gì cho hắn thêm phiền phức đồ vật, hẳn không thể sớm một chút xử lý. Lại nói loại này thông tin thủ đoạn thật là lợi hại a, thế mà chỉ dùng phổ thông giấy viết thư cùng phổ thông mực nước liền có thể làm được, đây chính là thánh giả lợi hại sao? Luật ở trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một chút, cái này liền tạm thời buông xuống trong ngực hiệu Tina, cầm lấy tin cẩn thận đọc. Bất quá dựa theo trí thức thánh giả giới thiệu, mắt kính này ngay từ đầu cũng không phải là dạng này nó nguyên bản thiết kế công năng, là phụ trợ công tượng vẽ bản thiết kế, dẫn đạo cùng dẫn dắt thiết kế linh cảm, đồng thời tại gia công quá trình bên trong đưa đến một chút tiện lợi tính phụ trợ hiệu quả. Nhưng cũng đồng thời làm ra nhắc nhở cùng yêu cầu, đồng thời còn không phải duy nhất một lần cũng không nhất định nhất định phải có người đeo, liền xem như nhét vào nơi đó bất động, nó đều sẽ thỉnh thoảng hấp dẫn điểm cấm kỹ chi thứ tới, chỉ là tần suất tương đối chưa cao như vậy này tính chất có chút tương tự với trước đó vị kia đáng thương đầu đường họa sĩ đưa cho luật bức họa kia hẳn là phân loại thành đặc thù nào đó chi thức tín tiêu liền phản phất đen nhánh trong biển rộng hải đang như thế sẽ hấp dẫn lấy cấm kỵ chi thức tụ lại tới chúng ta không có khả năng nghe thấy mỗi một cái tiếng người ầm giáo đoàn cũng không có khả năng cho phép mỗi người tới trước giết kiến ngươi về sau khẳng định cũng sẽ gặp phải một dạng tình huống huống chi bệ rễ trước đây trạng thái tinh thần còn phi thường hỏng bét phảng phất là giúp hắn giải quyết hết một cái phiền toái vậy hữu tín nã vẫn chưa phản bác và giải thích ngược lại là rất thẳng thắn nói cũng chính là bởi vì loại nguy hiểm này đặc tính dẫn đến rất khó đối nó no tiến hành gia công. Dù sao ai cũng không biết ra công quá trình bên trong sẽ bị nó nhét vào cái dạng gì nguy hiểm tri thức, cũng chỉ có thể khai thác phong ấn biện pháp, bị giấu vào thánh giả bảo khố bên trong. Cái này kính mắt bảo vật gia truyền, quả nhiên là có vấn đề. Tại đeo lên về sau, sẽ để cho người thỉnh thoảng liền gặp cấm kỵ kiến thức xâm nhập. Tri thức thánh giả đương nhiên không hy vọng một món nguy hiểm như thế phong ấn vật tùy ý lưu lạc tiến địa bàn của mình, cho nên mặc kệ là luật hay là văn nết, đều phải hứa hẹn sẽ ở trong thời gian ngắn để nó trở nên an toàn ổn định, mới có thể đem bảo vật gia truyền phong xuất. Cái này rất bình thường. Chỉ tiết về sau không biết là bởi vì trục chặt vẫn là sai lầm phương pháp sử dụng, dẫn đến thứ này công năng phát sinh biến hóa, thành bây giờ như vậy một kiện nguy hiểm phong ấn vật, cũng chính là chưa ra công mất khống chế thánh vật. Lục nhìn đến nơi này, thần sát phức tạp nói, cái này vốn là hẳn là chỉ là một món câu nói đầu tiên có thể giải quyết việc nhỏ, thế nhưng là bởi vì Van Det nhà bọn hắn hoàn toàn không có tiếp xúc thánh giả con đường, thậm chí ngay cả giáo đoàn cao tầng đều khoảng cách quá xa, cho nên mới chơi đùa như thế hành khổ. Đúng vậy a, Lục nhẹ gật đầu, loại sự tình này hiển nhiên cũng không thể nói ai đúng ai sai. liền tiếp theo đọc lấy trên thư đằng sau yêu cầu bộ phận. Cái này hiển nhiên cũng là hợp lý yêu cầu, luật không có lý do cự tuyệt. Chí thức thánh giả thật đúng là rất sung sướng đáp ứng trả lại món kêu bạo vật ra truyền, thậm chí còn trái lại hướng luật biểu đạt cảm tạ. Hắn cũng là không nghĩ tới, loại đồ chơi này thế mà lại còn có người mở miệng đòi hỏi. Luật trước đó đã tại LINGE sư phó trên thân nhìn thấy, một vị công tượng đối với một món tiện tay công cụ yêu thích cùng cùng nhiệt, cũng là không khó lý giải Vanedet gia tộc bọn họ chấp niệm. Về phần cụ thể làm như thế nào đem thứ này biến thành an toàn vô hại trạng thái, luật trong lòng ngược lại là rất nhanh có ý nghĩ, cái này liền mở miệng hỏi khởi Hiu Tina có thể dùng vật này để hoàn thành phụ quyết hệ siêu thoát nghi thức sao? Phụ quyết hệ lần thứ tư siêu thoát cần tại nghi quỹ phụ trợ dưới nuốt vào một bình đặc biệt điều chế linh dược, sau đó tại hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong phụ quyết rơi một chỗ thế giới sai lầm. nghe giống như rất không được, là rất khó giải quyết yêu cầu, chỉ sợ ngay cả loại này cần sai lầm đều rất khó tìm. nhưng trên thực tế lại là một lần tương đối quá trình, bởi vì các loại phong ấn vật là thuộc về sai lầm phạm chủ, mà cái này bởi vì các loại nguyên nhân không thể đi vào hóa thành thánh vật phong ấn vật tại các đại thánh quyến đỉnh cùng dị thường đoàn điều tra bên trong cũng không muốn quá nhiều, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ gánh bát trong đó càng là không thiếu một chút nguyên bản dùng rất tốt nhưng về sau mất khống chế thánh vật rất hy vọng có người có thể tới sửa một tu thế là phủ quyết hệ lần thứ tư siêu thoát có thể nói là rất có nhân khí người ta ước gì có người đến giúp đỡ giải quyết phiền phức không những sẽ không lấy tiền sẽ còn mở rộng cánh cửa tiện lợi thậm chí thanh toán thù lao kia đại khái cũng là phủ quyết hệ có thể trở thành đứng đầu nhất thể hệ nguyên nhân một trong vừa vạn luận dưới mắt cụ hiện bên kia còn phải đợi thánh giả trả lời chắc chắn liền nghĩ lấy trước tiên đem phụ quyết hệ bên này lần thứ tư siêu thoát cho hoàn thành dù sao vật liệu đã sớm tới tay tri thức dự trữ cũng đã đúng chỗ chỉ thiếu một cái sai lầm đến giúp đỡ hắn hoàn thành nghi thức dưới mắt vừa vận thì có một món đưa tới cửa tới quả thực giống như là đi máy bay nghị thăng khoang thuyền có đại ca đưa lưới vay tới nhưng hữu tì nạ nhưng không có trực tiếp đồng ý luật ý nghĩ mà là có chút dò dò dự dự nói ta ngược lại là đã sớm thay ngươi sắp xếp xong xuôi nghi thức cần sai lầm là một món mất khống chế thánh vật hy vọng ngươi có thể thông qua nghi thức đem phủ cái rơi dạng này ngươi liền có thể thuận tiện nhét vào tự mình trong túi dù sao cũng là tự mình thanh mai trúc mã tuổi đương nhiên là hướng trên người mình mặc luận trong lòng cảm thấy một trận ấm áp lại thuận miệng hỏi là một món cái dạng gì thánh vật a Trợ giúp ngươi ưu hóa sinh mệnh hình thái chờ ngươi qua ngũ giai về sau liền có thể lợi dụng nó tiến hành một chút giai đoạn trước chuẩn bị. Hưu tí nạ trả lời để luật hơi sững sờ, cũng là không nghĩ tới, nàng thế mà sớm vì chính mình chuẩn bị một phần loại này trọng lượng cấp kinh hỉ. Trước đó luật đang cùng tránh án nghiên cứu thảo luận cải biến sinh mệnh hình thái cái này gốc dạ lúc, từng nghe hắn giới thiệu sơ lược qua. Như loại này có trợ giúp cải biến sinh mệnh hình thái đồ vật, mặc kệ là thánh vật, dược thể, trang bị hoặc là vật liệu, kinh nghiệm, manh mối, đều là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc giá trị cao vật phẩm, thậm chí dùng giấy tờ bất động sản cũng không được. Dù sao cái này quan hệ đến một vị cao vị cường giả kia dài giảng giật tuổi già, tương tự với nhân sinh đầu thứ hai xuất phát tuyến giá cả tự nhiên tiện nghi không được. Trong đó lại lấy hiệu quả tốt nhất nhất bền bị thánh vật là nhất. Đây nhất định sẽ là rất quý giá đồ vật ta. Luyến Liên Vội vẫn hỏi: "Đây không tính là cái gì? Cải biến sinh mệnh hình thái là một món rất trọng yếu sự tình, nhất là đối với ngươi sau đó phải đi thánh giả con đường mà nói, càng là như vậy, đó là đương nhiên muốn dùng tốt nhất. Mà lại cái này mất khống chế thánh vật, tương đối mà nói là tương đối tốt chữa trị, tính an toàn phương diện cũng là tương đối ổn định, là ta chọn lấy rất lâu mới chọn chúng." Hữu Tỷ Na giải thích một phen lại cười ngọt nào, đưa tay ôn nhu sờ sờ lột tóc gương mặt, hàm tình mạch mạch bổ sung một câu. Ai kêu ngươi mới là ta quý giá nhất đồ đâu? Luận cảm giác được trong lòng một trận ấm áp, vội vàng ôm thân thể mềm mại của nàng. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên có cái thánh giả làm bạn gái chính là tốt. Cái này trai lớn lên được vẫn là thật thoải mái thật dễ chịu. Nữ đại nhất ngàn không nói liệt tiên ban đi, liệt kê một cái hỏa tiễn ban còn là không lớn vấn đề. Luận tiếp lấy lại dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị nói. Vậy ta khẳng định không thể cô phụ tâm ý của ngươi, ai ta xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng đâu. Vậy ngươi bằng hữu sự tình làm sao? cái này dễ xử lý, nghi thức cũng không có yêu cầu chỉ có thể phủ quyết một chỗ sai lầm à? Ta hai cái cùng một chỗ xử lý không phải tốt. Hậu Tỷ Nạ nghe luật lớn mật tư tưởng, không khỏi hơi hơi túi lầu xuống, cẩn thận suy tư. nàng cũng không có trực tiếp phủ định luật tư tưởng, đại khái là cảm thấy cái này to gan ý nghĩ có nhất định khả năng. nhưng bình thường mà nói, một vị bình thường họa phong phủ quyết hệ siêu phẩm giả, có thể thuận lợi giải quyết một chỗ sai lầm đều cần rất mạnh thực lực, giống luật như thế lòng tham ngay cả Hậu Tỷ Nạ đều là lần thứ nhất gặp phải. thật đúng là to gan ý nghĩ, cảm giác giống như là muốn đồng thời cùng hai vị thánh giả kết giao một dạng đâu ta vốn nên cự tuyệt bất quá, ân, chờ ta gấp lại. Hưu Tý Nạ thấp giọng nói, đông nhiên tiến vào loại kia nghiêng đầu ngẩn người hình thức, không lúc đích. Lúc này Hưu Tý Nạ ở lại bên ngoài hiện thế bên trong lý tính tư duy bộ phận, thông qua thánh giả ở giữa đặc thù con đường, liên lạc với trí thức thánh giả bế dễ, hướng hắn hỏi thăm món kêu kính mắt phong lớn vật tình huống cụ thể, lại thuận tiện nói với hắn một chút lôi điên cùng tưởng tượng. Ừm, thật đúng là ý nghĩ hao huyền kế hoạch, rất sáng tạo, nhưng cũng rất nguy hiểm, ngươi thế mà không có nói ra dị nghị. Trí thức thánh giả mặc dù biểu thị ra đồng ý, nhưng vẫn là ngoài định mức hỏi một câu. Ừm. Tại do ta thiết kế lần thứ tư siêu thoát bên trong, phụ quyết sai lầm càng là phức tạp cùng nguy hiểm, cuối cùng hiệu quả thì càng hoàn mỹ, chỉ là bình thường người căn bản chưa tư cách theo đuổi loại này hoàn mỹ, có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức cũng không tệ rồi, chỉ là luật đặc biệt ưu tú, ta mới phát giác được có thể nếm thử. Hữu Tí nạ lấy loại kia bình tĩnh lý tính giọng điệu hồi đáp: "Nhưng đã ngươi cũng cho rằng là có thể được, ta làm phụ quyết hệ người ngoài ngành, đương nhiên cũng không có phản đối lập trường." Trí thức thánh giả nhẹ gật đầu, lại bổ sung nhắc nhở: "Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi cùng hắn có thể đầy đủ ý thức được ở trong đó phong hiểm, nếu như tại quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thì như cấm kỵ kiến thức bỗng nhiên xâm nhập nếu là xử lý không thích đáng chỉ sợ cũng không chỉ là tổn thất hai kiện trang bị đơn giản như vậy. Ừm ta biết ta sẽ hảo hảo trông coi hắn chỉ là ta còn có một chút nghi vấn sẽ bị cái này phong ấn vật hoặc là nói chi thức tiến tiêu hấp dẫn đến cấm kỵ chi thức chủ yếu là phương diện gì ngươi hẳn là nghiên cứu qua sắp thực nghiên cứu qua nhưng không nhớ ra được là lúc trước cái nào ta nghiên cứu xin cho ta hồi ức một lát. Chi thức thánh giả nói lập tức lâm vào một đoạn dài đến nửa giờ suy nghĩ sau đó mới một lần nữa lấy lại tinh thần có khuynh hướng vật chất kết cấu trở vi mô phương diện là phi thường nguy hiểm cũng tương đối hiếm thấy kia một bậc. Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi, bề dè, không khách khí, hi vọng các ngươi có thể hết thảy thuận lợi. trí thức thánh giả chúc phúc một câu, lại nói nửa đùa nửa thật nói, nếu như hết thảy thuận lợi, vị tiêu tên là van đét tuổi trẻ công tượng, sợ rằng sẽ trở thành luật nhóm đầu tiên tùy tùng a. Ta cũng nghĩ thế luật nhất định là có thể trở thành thánh giả cũng chú định sẽ có được tự mình giáo đoạn, đây chỉ là vấn đề thời gian, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu bồi dưỡng một chút rất có thiên phú cũng đáng tin cậy tùy tùng đây cũng là ta duy trì hắn trợ giúp bằng hữu nguyên nhân một trong rất tốt ý nghĩ kỳ thật ta vẫn cảm thấy chúng ta mấy vị đối đai giáo đoàn thái độ đều có chút quá mức tùy ý. chúng ta hẳn là cùng bọn hắn nhiều một chút liên hệ cùng trường khống ít một chút xa lánh không thể không nói ạ sở chạ các hạ làm chúng ta tiền bối ở phương diện này mở cái hòng đầu a trí thức thánh giả thuận miệng nhà danh một câu ngược lại là rất tán thành hưu tỳ nạ ở phương diện này phòng ngừa chú đáo hắn cái này liền đem một khẩu thượng lấy khóa tiểu xảo kim loại hộp thông qua thánh giả ở giữa đặc thù con đường giao cho hiễu nạ trong tay hai vị thánh giả nói chuyện phiếm cứ như vậy kết thúc hưu cái này liền dẫn kia kim loại huộp hoán đổi về thơm thơm mềm mềm cảm tính tư duy bên kia Kết quả phát hiện luật thừa dịp tự mình không có ở đây thời điểm, thế mà ôm mình ngồi ở trên ghế salon, còn đem mình thân thể cuộn mình lên, sau đó một tay nắm bắt chân của mình, một tay tại xem lấy học sinh sổ tay, trên mặt còn lộ ra một bộ đần độn thiếu dung. Ta rời đi mấy canh giờ này, hắn cũng chỉ là bóp chân của ta. Hữu tín nàng nghĩ nghĩ, không cao hứng thuận thế đã luật một chút, đem mình chân ngọc từ trong tay hắn tránh ra, lại không cao hứng mà hỏi, tại cười ngây ngô cái gì đâu? Ừm, người trở lại rồi. Ta đang nhìn kỳ văn chuyện lạ diễn đàn, phía trên cố sự rất thú vị thấy ta không dừng lại được. Lỗ Tuấn Miên nói, lại thu hồi học sinh sổ tay, chuyển khẩu hỏi thăm chính đề. Thế nào? Chí thức Thánh Giả các hạ nói thế nào? Hắn đồng ý ngươi ý nghĩ, nhưng cũng nhắc nhở nguy hiểm trong đó. Hưu Tí nạ cái này liền thuật lại một phen bệ dễ kết luận. Luật vừa nghe thấy còn có cấm kỵ tri thức có thể cầm, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất, còn rất hiếm thấy loại kia, trong lòng lập tức vui mừng. Lại còn có loại chuyện tốt này. Loại này dính đến vi mô phương diện cấm kỵ tri thức, cũng không muốn quá mê người. Chương 424, 424. Thử nhìn một chút cái này. Chương 424, 424. Thử nhìn một chút cái này. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Luật cái này liền hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi, lại trông thấy Hưu tỷ Nạ trong tay thêm ra kim loại hộ, liền đi theo bổ sung một câu. Cái này chính là Van nhà bọn hắn bạo vật gia truyền. Ừm, ngươi không cần vội vã bắt đầu nghi thức, trước tiên đem hai món đồ này hào hào làm quen một chút, đối bọn chúng thành lập được đầy đủ hiểu rõ mới có thể tiếp tục, không phải ngươi phải làm sao phụ quyết bọn chúng? Hơn nữa còn muốn chọn cái thích hợp hơn địa điểm, tại trong tốc xá sao được? Hưu Tì Nạ nói, lại từ trước ngực làm ảo thuật đồng dạng mò ra một bộ không sai biệt lắm tiểu dáng kim loại hộp, giao đến luật trong tay sau đó bắt đầu liễu lo không ngừng nói với luật dịch lấy các loại chú ý hàng hục bao quát nhưng không giới hạn trong hai kiện phong ấn vật các loại là tính một chút tương đối kinh nghiệm đột phát tình huống xử lý chờ một chút chờ một chút không ngại phiền phức nói luật ngược lại là chưa ghét bỏ người ta rông dài rất nghiêm túc nghe đem yếu điểm từng cái đi xuống vậy trước tiên như vậy đi ngươi chuẩn bị đến không sai biệt lắm lại nói với ta vì phong bị những cái kia cấm kỵ chi thức ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem ngươi hữu tí nạ tại giao phó rõ ràng các loại chi tiết về sau mới hôn một chút dịch, sau đó đi làm việc chuyện của mình có thể bị người yêu dạng này quan tâm luật trong lòng rất cảm động. Cái này liền y theo hữu tỉ nạ trước đó ra phó, bắt đầu nghiên cứu khởi trong tay hai bộ kim loại hộ. Mở ra trước một trong số đó, lộ ra một bộ rất sốc nổi kính mắt, ngân bạch kim loại tính chất, tiểu dáng có điểm giống là vũ hội mặt nạ thượng hồ địa khoản, hiển nhiên không quá thích hợp thường ngày đeo. Hắn cái này liền đưa tay đem mắt kính này cầm lên, không có vội vàng đeo, mà là trước dùng linh cảm thận trọng kiểm tra. Bất quá càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, thứ này phía trên còn kèm theo một chút chấn mùi. Đinh điên cùng giá trị năm. Lần này hảo ý cùng quan tâm logic là tâm lĩnh, nhưng vẫn là không hy vọng tự mình thanh mai trúc mã đến xen vào việc của người khác đinh sai lầm tri thức mảnh vỡ một, điên cuồng giá trị 500. Quá trình bên trong khả năng sẽ còn gặp tinh thần ô nhiễm, thậm chí là cấm kỵ kiến thức xâm nhập, còn rất nguy hiểm danh hiệu. Tên là bị ô nhiễm công cụ. Kỳ thật quá trình này vốn nên là rất chậm cũng rất khó khăn dù sao cái này tuyến lộ đồ vừa mịn lại mật lại loạn lại phức tạp, muốn đổi thành cái bình thường họa phong tam giai siêu phẩm giả, nhận biết hơn 340 điểm, chỉ là biết rõ rằng cái này đều phải hoa thời gian thật dài đinh sai lầm tri thức mạnh vỡ một, điên cuồng giá trị không Lợi ý theo Hữu Tỷ nạ đề nghị, đem trong đó bộ kia phức tạp tuyến lộ đồ hoàn toàn học thuộc lòng, liền xem như đối cái đồ chơi này có chút chủ cột hiểu rõ. Trong đầu chân thực chi thứ lại có phản ứng, bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại đứng lên, rất nhanh liền bày biện ra một tờ kỷ lục mới miêu tả là, một món bị ô nhiễm trang bị, vốn chỉ là một món phổ thông công cụ, bây giờ lại trở thành một viên đặc thù chi thức tiến tiêu, sẽ giống trong đêm tối ánh nến như vậy hấp dẫn lây căm kỵ tri thức đi tới, rất hiển nhiên, trên người nó xảy ra chuyện gì, mới khiến cho một món phổ thông công cụ phụ trợ dị hóa thành nguy hiểm phong ấn vật đáng tiếc cũng không nhiều, liền mấy chục điểm. đối bây giờ luật mà nói, có chút hạt cát trong sa mạc. luật nhớ kỹ, trước đó bản cái kia cổ đại hộ thuận máy phát lúc, cũng nhận được qua cùng khoản sai lầm mảnh vỡ đinh điên cùng giá trị năm. luật hơi có chút ngoài ý muốn bình thường mà nói, chân thực chi thư vẫn là vô cùng cao lãnh cũng sẽ không thứ gì đều tiến hành ghi chép, giống như là hệ xây dựng bên kia các loại tạo vật, chân thực chi thư cũng sẽ không có phản ứng gì. cho nên hữu tỷ nạ phía trước còn cố ý để cập qua, nếu như luật không yên lòng, có thể đi tư duy lĩnh vực nói với chính mình một tiếng. bên ngoài hiện thế lý tính tư duy bộ phận sẽ hỗ trợ nhìn xem. hả? lại còn có chút ngoài định mức nhưng không ngoài ý muốn thu hoạch. Chỉ là cặp mắt kính này cấu tạo muốn càng hoàn chỉnh một chút, được đến mảnh vỡ cũng nhiều hơn một chút, một fan kiểm tra xuống tới, thực cũng đã lột dục vớt mấy ngàn điểm điên cuồng giá trị, xem như lớn một chút chân mỗi Loại này mảnh vỡ sẽ không bị lưu tại trong đầu thậm chí cũng sẽ không bị nhét vào vựa ve chai trực tiếp liền bị chuyển hóa thành điên cuồng đáng giá. Chỉ là như thế một fan đơn giản miêu tả, cũng không có cái gì tiền căn hậu quả, để lột dịch có chút hiếu kỳ, Van Dét Tổ Tông đến tận cùng là dùng cái đồ chơi này đã làm gì, mới khiến cho nó biến thành một món nguy hiểm phong ấn vật. Luật cũng không có suy nghĩ nhiều lại tiếp tục dùng linh cảm kiểm tra một phen trong đó cấu tạo, phát hiện cùng lúc trước bàn qua cái kia cổ đại hộ thuần máy phát có chút tương tự, đều là loại kia rất phức tạp màu lam nhạt tuyến lộ đồ, khó có thể lý giải được này công năng, cấu tạo đinh sai lầm chi thức mạnh vỡ một, điên cuồng giá trị 500. Cũng may mắn hắn có 660 điểm nhận biết còn có cao hơn nhận biết cấp độ, để quá trình này đối cái khác siêu phàm giả có chút phiền phức quá trình, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều đây đều là ta ngày thường khắc khổ cùng cố gắng chối đổi lấy thua a. Luôn không khỏi ở trong lòng biểu dương tự mình một câu. Như vậy tiếp xuống, nên leo lên tử một chút. Chỉ là một chút chủ cốt hiểu rõ. Hiển nhiên là không quá đủ, đệ kèn định cần mang một chút. Nhưng Hưu Tỷ Nạ cũng đặc biệt nhắc nhở qua, một lần không cần đeo quá lâu. Nếu như cảm giác được có cái gì không đúng, nhất định phải kịp thời hái xuống đồng thời tốt nhất là từ nàng ở bên ngoài hiện thế hỗ trợ nhìn xem. Ai? Hưu Tỷ Nạ vẫn còn có chút quá quan tâm ta. Luận ở trong lòng cảm khái một câu, lại đưa tay gãi gãi chính ghé vào trên bụng mình liếm chào chào mèo con, đi tìm bé heo chơi. Mèo, mèo. mèo con lung lay đầu, mặc dù không hiểu nhiều chủ nhân tại sao phải đẩy ra từ mình, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, giống như là lăn lộn một dạng chạy tới đối diện túc xá ngang bên cạnh lại không vật sống về sau, luật mới cầm lấy bộ kia tạo hình sốc nổi kính mắt, chậm rãi xích lại gần tự mình gương mặt, sau đó hít sâu một hơi, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy đã sớm muốn nói ra tới lời kịch. biến thân, tiếp lấy mới thật nhanh đem kính mắt đeo lên. Hả? luật cảm giác được trước mắt tầm mắt xuất hiện một chút biến hóa, nhìn về phía trong phòng đồ dùng trong nhà lúc, sẽ thêm ra tới mấy cây đường nét cùng đối ứng con số, đánh dấu xuất ra cụ các loại kích thước cùng góc độ, giống như là mở ra ba triệu bản thiết kế. Nếu như muốn dùng đến làm công trình thiết kế gì, cái này tương tự các công năng vẫn là rất dùng tốt, nhưng ta muốn cấm kỵ tri thức ở đó. Luận mang theo kính mắt chờ thật lâu, kết quả cũng không có cảm giác được có cái gì tri thức đang đến gần, để hắn không khỏi có chút thất vọng. Trong đầu cũng theo đó xuất hiện một cái nghi vấn. Rõ ràng cái này nội bộ kết cấu dính đến tri thức đều là sai lầm, nhưng vì cái gì còn có thể bình thường có hiệu lực cùng sử dụng? Có một chương trình vẫn như cũ có thể chạy đúng không? Luận lắc đầu, đối với lần này cũng không có gì đầu mối được rồi được rồi, vẫn là nhìn xem cái thứ hai trong hộp đồ vật đi. Hắn cái này liền đem kính mắt hái xuống thả lại kim loại trong hộp, lại mở ra bản thứ hai hộp. Kết quả trong này chứa đồ vật, liền nhiều ít dính điểm kinh dị. Thế mà là mấy khối tử thủy tinh tính chất xương cốt. Sau đó dùng một đầu màu trắng xiên xích, xuyên thành một cây dây chuyển kiểu dáng chẳng những không hề nghệ thuật mỹ cảm, còn trách làm người ta sợ hãi để người không có nửa điểm đeo dục vọng. Có thể là còn chưa kịp hoàn thành cuối cùng rèn luyện cùng Tân Trang liền xảy ra vấn đề, sau đó cứ như vậy đặt vào mặc kệ rồi. Lược nhỏ nhỏ đoán một chút, sau đó đưa tay chạm đến một chút căn này chưa hoàn thành cốt chất hạng liên. Không có gặp tinh thần ô nhiễm. Vào tay tính chất xúc cảm cũng rất đặc biệt, giống như là loại nào đó kim loại, nhưng là lại không có như vậy băng lánh cùng tưng rắn, tương đối nhu hòa rất nhiều, tựa hồ cũng không phải rất cứng, cảm giác hơi lớn hơn một chút khí lực liền có thể bóp nát. Luôn lại tiếp tục vận dụng linh cảm, đối nó tiến hành nhỏ hơn hơi kiểm tra đinh điên cuồng giá trị hay không không đinh điên cuồng giá trị 200. Lần này ngược lại là có điên cuồng giá trị nhập chứng, nhưng vẫn là không nhiều. Về phần trong đó cấu tạo, cùng luật trên thân cái khác thánh vật không sai biệt lắm, đều là mấy cô linh tính, lấy một loại khó mà dùng lý luận giải thích phương thức quấn quýt lấy nhau. Luận vẫn là bắt chước làm theo, cưỡng ép đem kia mấy cố linh tính dây dưa hình thái ghi xuống. Quá trình này, muốn so phía trước ký ức màu làm tiến lộ độ phức tạp một chút, bởi vì không có cụ thể đồ án, càng thêm chịu tượng Nhưng đối luật mà nói vẫn như cũ không tồn tại trở ngại, so trừ tượng, loại trình độ này còn không bằng không gian hệ những cái kia tác phẩm vĩ đại chứ ta đâu. Chỉ là đối với bên ngoài bình thường họa phong siêu phàm giả mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một vấn đề khó, chỉ sợ đến hoa thời gian thật dài đến nghiên cứu. Quả nhiên siêu phàm chi đạo mỗi một bước, cũng không có nhẹ nhõm. luận thấp giọng cảm khái một câu, lại chú ý tới chân thực chi thư lại bảy biện ra một trang mới danh hiệu. Tên là, chưa thể chính xác có hiệu lực thánh vật miêu tả là chưa hoàn thành gia công thánh vật, ở vào phong ấn vật cùng thánh vật ở giữa xấu hồ trạng thái, có thể nếm thử đối nó tiến hành chữa trị, có lẽ có thể để cho phát huy có thể ưu hóa sinh mệnh hình thái công hiệu. vẫn là một đoạn không có gì hay để nói miêu tả, để luận lần nữa ngoài ý muốn, chân thực chi thư thế mà lại ghi chép cái này, phía trước bộ kia kính mắt theo lý mà nói cũng là không xứng bị ghi chép cái này căn cốt chất dây chuyển càng là như vậy. phải biết, ngay cả tiện nghi thúc thúc cho kia hai kiện đồ vật, chân thực chi thư đều là không có phản ứng. xem ra có thể phát động chân thực chi thư tiêu chuẩn, cũng không phải là cái này đồ vật phải chăng cao đại thượng, mà là có cái khác tiêu chuẩn. Nhưng bất kể nói thế nào, theo chân thực tri thư ghi chép, luận cảm giác được tự mình đối cái này hai kiện tiếp xuống sẽ dùng đến siêu thoát công cụ đều có không tầm thường lý giải, nếu như muốn triển khai nghi thức lời nói, hiện tại hẳn là liền có thể, xác suất thành công chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ là Hữu Tỳ nạo phía trước dặn dò qua, tốt nhất là kiên nhẫn một chút. Cùng chính luật, còn nghĩ thông qua cặp mắt kính này, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút tấm kỵ tri thức. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem kính mắt lật ra đến đeo một hồi. Vẫn là không có phản ứng. Có thể là vị trí hoàn cảnh vấn đề, kia muốn hay không chuyển sang nơi khác thử một chút. Nhưng mang theo loại vật này đi ra ngoài có thể hay không có vẻ hơi xấu hổ a luật một phen suy nghĩ chợt nhớ tới tự mình tư duy lĩnh vực bên trong xoắn ốc tháp cao thử nhìn một chút cái này chương 425 425 cái này liền bị hư chương 425 425 cái này liền bị hư đã có ý nghĩ luật liền ở trên ghế salon nằm xong, trở lại tư duy lĩnh vực sau đó lại đem bộ kia sốc nổi bảo vật ra truyền kính mắt cầm vào vì để tránh cho hữu tỷ nạ từ hào ý xen vào việc của người khác luật một đường giòn dén sợ quấy nhiều đến khổng lồ đủ hoa đặc biệt chọn lấy cái hơi xa một chút bãi cỏ khuân chân ngồi xuống Bởi vì không phải thiết kiến thánh giả trạng thái vong ngã cũng không cần, ngược lại là sớm đem bảng cho mở ra, làm đủ chuẩn bị, luật mới mang lên bộ kia kính mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn xoắn ốc tháp cao. Kính mắt đối ứng các công năng vẫn chưa mở ra, xoắn ốc tháp cao vẫn là xoắn ốc tháp cao, vẫn chưa bày biện ra cái gì tham số góc độ. Ngược lại là vệt kia thâm thúy nhất màu đen khu vực, tại luật ánh nhìn, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi cùng phương trào, giống như là một đầu đen nhánh trường hạ, tại từ băng phong bên trong khôi phục sức sống. Nương theo lấy lần này biến hóa, luột cảm giác được rõ ràng có đồ vật gì muốn hướng tự mình trong đầu chui, quen thuộc tinh thần ô nhiễm càng là đập vào mặt. Bảng nhắc nhở cũng lập tức chuyển vào hắn trong thai đinh chi thức mảnh vỡ một đinh điên cùng giá trị 10000 đinh chi thức mảnh vỡ một. Haha, ha, đây không phải sung sướng thăng cấp. Quả thực giống như là mỡ. Cho nên nói trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ nha. Cặp mắt kính này cũng là tương tự, mặc dù nó vẫn còn tương đối dùng bền, nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát nữ kỵ sĩ số mệnh. Luận rất là xấu hổ, đều không để ý tới thêm điểm gì nhanh từ tư duy lĩnh vực bên trong ra tới, lại bắt đầu tại trong tốc xá đi qua đi lại, suy nghĩ nên làm cái gì. Cung cấp cự trợ dưới ứng phó cũng không phiền phức, cũng không có gì nguy hiểm đình điên cuồng giá trị một Lần này hơi rắc rối rồi a. Lục Vội vàng dùng linh cảm kiểm tra một phen trong đó, phát hiện những cái kia những cái kia màu lam tuyến đường bị hoàn toàn tiêu hủy, chỉ còn lại một đoạn đen xì vết cháy, thậm chí ngay cả mặt ngoài chất liệu đều có chút hứa hòa tan vết tích. Mà luật nếu như nhớ không lầm, cái này vậy hắc sắc khu vực chính là đang cùng đám kia đối tuyến về sau mới xuất hiện. Kỳ thật từ trên nguyên lý mà nói, luật đối loại tình huống này cũng không lạ lắm, có chút tương tự với trước đó bộ kiêm họa cũng đang dùng qua một lần về sau, lập tức liền mất đi hấp dẫn tâm kỵ kiến thức tín tiêu hiệu quả, biến thành phổ thông hỏa tác. Nhưng tốt cái này tinh thần ô nhiễm mặc dù rất mạnh, nhưng tần suất cũng không nhanh, 23 giây mới đến một đợt. Ngươi làm sao đang bước khói a? Vội vàng đem kính mắt hai xuống xem xét. Có thể nói là không chút phí sức sẽ không giống lần trước đối tuyến 6 diện thể lúc như thế, đau đầu đến sắp mất đi ý thức, nhưng lại không có cách nào ngất đi. Thật cao cường độ. Lúc này mới vừa mới mở đầu, liền mang cho lột một phen giống như thực chất xung kích, này cường độ đã cùng lần trước đối tuyến 6 diện thể lúc vậy. Lần này đừng nói dùng để hoàn thành siêu thoát nghi thức, ngay cả vũ hội mặt nạ cũng không dùng tới giống như là từ gỗ liền trong xảo cứu ra nữ kỵ sĩ. Luận trong lòng một trận cuồng hỷ đang chuẩn bị hào hào hưởng thụ loại này thăng cấp vui vẻ, kết quả còn không có vui vẻ đến 2 phút, bảng nhắc nhở đột nhiên ngừng. Rất hiển nhiên, Vaness bảo vật ra truyền tại đại lượng tinh thần ô nhiễm cùng tri thức mảnh ngút xung kích xuống, chết để bị hư chuyện gì xảy ra? Đừng ngừng lại a." Luận đang nói, Đông Nhiên cảm giác được ánh mắt một trận mơ hồ, hốc mắt phụ cận còn có chút bỏng, mà lại luật lý tính đều chống đến 665 điểm đối ứng hạn mức cao nhất cũng là cực cao, dẫn đến loại này đẳng cấp tinh thần ô nhiễm, thậm chí cũng sẽ không để hắn rất khó chịu, chỉ có thể chế tạo ra một điểm nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác. Hắn còn nhớ rõ Chí thức thánh giả trước đó là minh xác yêu cầu qua, muốn để cặp mắt kính này trở nên an toàn vô hại. Như vậy từ khách quan đi lên nói, nó bây giờ là thật an toàn vô hại đối với mình siêu thoát nghi thức cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tương tự loại này cần xử lý phong ấn vật không nên quá nhiều, tùy tiện lại tìm một món là tốt rồi. Cho nên dưới mắt vấn đề mới chút là làm như thế nào cùng van Đét giải thích. Luận đối với vấn đề này hơi lung túng một chút ăn ngay nói thật, ta đem người nữ kỵ sĩ, a không đúng là bảo vật gia truyền chơi hỏng, không tốt lắm, về sau bằng hữu sợ là không có làm. Cái kia thanh nổi vứt cho trí thức thánh giả, nói là bị hắn chơi hỏng rồi. Đây chẳng phải là đem người ta thánh giả hình dung giống là gỗ lìn một dạng, cũng không tốt lắm. Hoặc là dùng trí thức thánh giả yêu cầu đến lấp liếm cho qua. Vandes sẽ không có dễ gạt như vậy, người ta mở ra linh cảm xem xét nên cái gì đều hiểu. Càng nghĩ, luật cảm thấy biện pháp giải quyết tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp sửa xong cặp mắt kính này, dù là công năng không cách nào khôi phục đều tốt, chí ít trong đó kết cấu không thể là bây giờ cái này phiến trái đen bừa bộn dáng vẻ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tự mình mặc dù nhớ kỹ trong đó kết cấu, nhưng lại không biết nên hoàn nguyên ra tới. A, chờ chút, ta vừa rồi lấy được những kiến thức kia, giống như luật người Trước tiên đem trong tay đã người vật vô hại kính mắt buông xuống, sau đó đem bảng kêu lên, thuận tiện lại đem vừa rồi thăng cấp điểm số cho thêm. Lúc trước kia một đợt hắn thăng cấp 18, có 90 điểm thuộc tính chờ đợi phân phối, vẫn là tiếp tục dựa theo vạc nước mạch suy nghĩ tới 25 điểm lý tính, 30 điểm linh lực, 30 điểm nhận biết, 5 điểm linh cảm cho ta xây vạc nước. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 1951 10000, hạn mức cao nhất, 690000 lý tính, 690 linh lực, 690 linh cảm, 300 nhận biết, 690 hệ thống, vận vẹo Lv4, phụ quyết Lv3, cũ hiện Lv2 ẩn không sai, mặc dù vẫn là chưa thăng thoải mái, nhưng vạc nước thượng được điểm, được đến hữu hiệu để ngủ. Luật bản thân an đuổi một câu, lại ngờ không ngừng vó cuộn lại trong đầu vừa mới thu hoạch cấm kỵ chi thức. Nhờ vào cặp mắt kính này, cái chủng loại kia định hướng hoặc là nói sàng chọn công năng, hắn lần này lấy được cấm kỵ chi thức, không còn là những cái kia lộn xộn bằng ngắn, tất cả đều là vật chất vi mô phương diện cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Càng là trực tiếp để luật thu được một cái đã lâu kỹ năng mới, đã thu hoạch đầy đủ chi thức mảnh vỡ, giải tỏa kỹ năng, vi mô phân tích, lờ vi mô phân tích, lờ 1 đối vật chất vi mô phương diện nhận biết tăng lên cùng ưu hóa. Càng thuận tiện lý giải thế giới bản chất, lại càng dễ chạm tới thế giới chân thực, có thể để cho các loại lực lượng cùng kỹ năng tại nhỏ hơn hơi phương diện thượng có hiệu lực, tạm thời chưa có thăng cấp phương thức. Phía dưới cũng tương tự có một nhóm đã lâu chữ nhỏ tại bổ sung nói rõ. Dù cho phía trước là vực sâu văn trượng, ngươi vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống sao? Thứ này lại có thể là cái kỹ năng bị động, có thể thăng cấp, nhưng là không có cụ thể thăng cấp phương thức. Luôn ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại rũa ra tay, thử nắm chặt lại nắm đấm. Không cảm giác được trên lực lượng minh sắc trực quan tăng lên, nhưng đợi hồ lại có chỗ nào trở nên không đồng dạng rồi. Luẫn lại thử mở ra vạn mèo chi cảnh sau đó khóa chặt lại cách đó không xa một miệng trà chén. Tại hắn có y không chê xuống, chén trà đầu tiên là bị một cỗ lực lượng vô hình nát, biến thành một đống lớn nhỏ vụn hạt nhỏ, sau đó giống như là đã có được sinh mệnh như vậy, trôi lơ lửng ở giữa không trung, song song bày ra hình dạng xoắn ốc kết cấu, xoay chậm chậm. Nương theo lấy xoay tròn, những cái kia nhỏ vụn gốm sứ bắt đầu mơ hồ bày biện ra sợi thực vật tính chất, đồng thời bắt đầu một lần nữa ghép lại, giống như là muốn gây dựng lại thành một đóa hoa hồng. Nhưng mẹn mẹn một giây qua đi, mảnh vụn lại lần nữa tản mắt ra, rơi là tả trên đất. Luẫn lần thứ nhất đến thử Không có gì bất ngờ xảy ra thất bại đừng nói biến ra một đóa hoa hồng, ngay cả đối ứng màu sắc đều chưa điều chỉnh ra tới. Không đủ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái này có thể so sánh đem người khác hỏa cầu biến thành hoa hồng khó rất rất nhiều căn bản không phải một cái phương diện thượng độ khó, ta như vậy kém đến còn xa đâu. Lật lật đầu, cảm thấy bất đắc dĩ lại vô lực. Nếu như nói trước đó học được đem hỏa cầu biến thành hoa hồng, xem như bước vào một cái thế giới mới đại môn, vậy hôm nay tiến triển có thể tính là hướng trong môn nhiều đi vài bước. Chỉ là có kỹ năng mới trợ giúp, hướng đầu này tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, sẽ đi được so trước đó nhẹ nhõm một chút nhưng cũng liền chỉ thế thôi, thật muốn đem chén trà biến thành hoa hồng, vẫn tồn tại quá nhiều không đủ, cấp độ, tri thức, thậm chí nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực, tất cả đều chênh lệch rất xa. luận thậm chí có thể cảm giác được, tự mình trước mắt các loại trình độ tăng gấp đôi nữa đều không đủ. Chỉ là đem chén trà biến thành hoa hồng mà thôi, vì sao lại khó như vậy? Lưỡi ít nhiều có chút không hiểu. Mặc dù biến hoa hồng rất khó, nhưng muốn sửa xong van dẹt tổ truyền kính mắt ngược lại là còn tốt. Tìm một chút màu lam mực nước, dùng linh lực dẫn dắt đến, tại kính mắt nội bộ đem những cái kiêu màu lam tuyến đường một lần nữa vẽ ra đến là được, độ khó không lớn, chỉ là có chút tốn thời gian đương nhiên. Đây chỉ là căn cứ vào mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, về phần có thể hay không hoàn nguyên ra trước đó công năng, kia liền khó mà nói. Tỷ lệ lớn là không thể. Luật tại thu hoạch được cái này mới vi mô phân tích về sau, đối những cái kia trước đó nhìn xem còn đầu góc mơ hồ đường nét đường vân, cũng nhiều một chút lý giải. Kia tuyệt không phải là tùy duyên lung tung bày bố, mà là một loại dính đến vi mô phương diện tổ chức cơ cấu, có thể đem nó hiểu thành một loại nhỏ hơn hơi nghi quý, lại có chút tương tự với địa cầu bên kia mặt điện. Muốn hoàn toàn sửa xong, hiển nhiên là không có khả năng. Tạm thời không nói phương diện này kiến thức dự trữ vấn đề, Mấu chốt là có quan hệ loại tuyến lộ này tri thức đã biến thành sai lầm kiến thức hoặc cũng vô dụng. Tuy nói loại này căn cứ vào sai lầm kiến thức tạo vật tại không hỏng trước đó còn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng không phải là có thể dùng sai lầm tri thức một lần nữa tạo một cái ra tới. Cái này vi diệu bất đẳng thức, để Lỗ tạm thời cũng nghĩ không ra có thể chân chính sửa xong cặp mắt kính này biện pháp. Hắn đương nhiên là muốn sửa xong nó, không chỉ có là đối với bằng hữu sự tình phụ trách, càng là hy vọng nó có thể trở lại trước đó phong ấn vật trạng thái, trợ giúp tự mình hấp thu đến càng nhiều vi mô phương diện thượng cấm kỵ tri thức. Hả? Chờ một chút, có lẽ Ta có thể thỉnh giáo một chút cùng lúc món kia tạo vật. Luật nghĩ đến hoan du chi thành 0006, có thể đi hỏi một chút nó. Thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút ẻ e dồ lộ, vừa vặn hôm nay chỉ đẹp chơi hữu tina, còn không có đến phiên nàng đâu. Luật cái này liền hành động lên, đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển tông môn, đi đến ẻ e dồ lộ bên người. Chương 426, 425. Người khác bận rộn. Chương 426, 425. Người khác bận rộn. Lúc này bên ngoài hiện thế, đúng lúc là buổi sáng bận rộn nhất đoạn thời gian đó cho nên luật vừa mới đi ra chuyển tổng môn, liền phát hiện tự mình đi tới một gian trong phòng họp, bên trong ngồi một bàn người, đều ở đây dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắn. Ngồi ở chính thủ vị trí tự nhiên là e dối lộ, nàng nguyên bản chính cương ép kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bày ra một bộ uy nghiêm tràn đầy dáng vẻ, kết quả trông thấy luật vừa xuất hiện, cặp tia dị sắc đồng lập tức sáng lên, vô ý thức liền muốn giống dính người mèo con một dạng nhào tới. May mắn nàng còn nhớ rõ hiện tại trường hợp, lại nháy mắt khắc chế ôm ấp yêu thương dục vọng, khôi phục lại ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đường đường chính chính nói: “Ước mân ta cùng mọi người giới thiệu một chút.” Đây là tới từ Mỹ cả tộc cùng sáng chói giáo đoàn luật, là chúng ta Hoan Du chi thành khách nhân tôn quý nhất cùng vĩnh viễn bằng hưu, cùng ta, ân, ta tín nhiệm nhất đồng bạn. Hiện trường người tương đối nhiều, nàng hơi ngượng ngùng nói là tự mình bạn trai gì. Luận trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ, bạn ý cũng không muốn đánh nhiễu người khác họp, liền vội vàng giải thích nói, thật có lỗi, truyền thống môn tọa độ chưa cho tốt, ta không cái dậy. dứt lời liền vội vàng trốn ra phòng họp, mà hắn cái này đột đột nhiên xuất hiện, không thể tránh né tại trong phòng họp dẫn phát một trận nhiệt liệt thảo luận. Vị này chính là sao? Thế mà còn trẻ như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý nghe nói hắn tựa như là hóa giải trước đó nguy cơ nhân vật mấu chốt, cũng hẳn là cao vị cường giả. Nghĩ không ra nhìn qua mày may không có kiêu ngạo, giống như là cái nhà bên thiếu niên. người tốt. luật cái này liền đem bộ kia bị cháy hỏng kính mắt đem ra, hỏi thăm có thể hay không gương vỡ lại lành. 6 bên kia thì là trầm mặc chốc lát, sau đó tại luật trong đầu đáp. đây là mũ độc thức công trình phụ trợ trang bị tương đối kinh điển tiểu dáng, đã từng vì nhân loại văn minh phát triển làm ra qua chắc tuyệt công hiến, nhưng theo tận thế thời đại tiến đến, đại bộ phận đều đã hư hại, có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo vô cùng ít thấy, chỉ tiếp trong đó kết cấu đã hoàn toàn hư hại. Ha, nhưng chúng ta thánh giả là không thể xuất giá chỉ có thể để vị này lừa các hạ ở dễ rồi. Cái này kịch bản làm sao cùng ta hôm qua nhìn hàng vỉa hạ tiểu thuyết không sai bị lắm. Ta ngược lại là nghe nói hắn giống như cùng chúng ta thánh giả quan hệ đặc biệt thân mật. Đã là người yêu quan hệ a. Được rồi, ta sẽ lắng nghe ngài phân công. E rỗ lỗ ở bên cạnh nghe mọi người đang nói hiệu nói vượng, vội vàng đưa tay gõ bàn một cái nói, khống chế hội nghị đề. Thật cao hứng lại gặp được ngài, luật các hạ, cần cho ngài hiện ra một chút ngài đoàn đội trước mắt tiến triển sao? Cần ta vì ngài điều ra nó hoàn chỉnh bản thiết kế sao? Ta kho số liệu bên trong có đối ứng ghi chép, lấy ngài quyền hạn cũng bị cho phép viếng thăm. Ngay cả trước đó lưu hành câu kia hưởng thụ lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt tín điều cũng bị bỏ phế, một bộ chăm lo quản lý dáng vẻ. Lướt nhẹ gật đầu, trước mặt lập tức hiện ra một khối thủy tinh trong suốt phiến mỏng. Tạm thời không dùng, hôm nay là có chuyện khác muốn mời người hỗ trợ nhìn xem. Rất hiển nhiên, tại trải qua phía trước trầm trọng đả kích về sau, Hoan Du giáo đoàn cũng coi là rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu mất bỏ mới lo làm chuồng, cường điệu tại tăng lên giáo đoàn thực lực. Đúng vậy. Bị hai vị thánh giả miệng hạ đồng thời coi trọng nhân vật, chắc hẳn cũng là phi thường không tầm thường. quay đầu ta phải nghĩ biện pháp kết giao một chút. Các ngươi trông thấy hắn cây kia màu vàng lỉnh gấp sao? Lặng lẽ nói cho ngươi, vật tuyệt nhưng rất khó lượng. Chỉ là quá khứ những năm kia bại nát, thiếu nợ hơi nhiều, chỉ sợ phải cần thời gian rất lâu bận rộn. Đưa tay nhận lấy, bên trong quả nhiên là trọn vẹn hoàn chỉnh tường tận công trình bản thiết kế. So chính hắn dùng linh cảm kiểm tra ra tới càng thêm tường tận cùng chi tiết. Không thể lấy vẻ ngoài đến định nghĩa một người, ta ngược lại cảm thấy hắn thâm bất khả chắc. Vừa rồi như thế cửa không gian truyền tống, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy, thật đúng là thần kỳ từ mường được rồi được rồi nhanh tiếp tục trước đó để tài thảo luận đi Luận bên này xe nhẹ đường quen tìm tới kia mặt treo trên tường mặt người tâm thuận ở trong lòng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi ở đây những này tân nhiệm giáo đoàn cao tầng không thể không thu hồi bắt quái cùng tò mò tâm tiếp tục trò chuyện trước đó để tài thảo luận liên quan tới nhân tài thay đổi bồi dưỡng phương diện nếu như ta dựa theo bản thiết kế một lần nữa chế tác một bộ ra tới nó còn có thể chính xác có hiệu lực sao luật lại hiếu kỳ hỏi một câu chỉ sợ không thể không không không đáp lại cùng giải thích nói trong đó một chút vận hành nguyên lý bởi vì không biết nhân tố ảnh hưởng đã không cách nào có hiệu lực bất quá ngài có thể thử đối nó tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh có lẽ có thể lấy một loại hình thức khác hiện hiện này nguyên bản công năng luật sau khi nghe xong bất đắc dĩ cười cười mặc dù là nhẹ gật đầu nhưng vẫn là chi tiết thừa nhận nói ta hợp trình học thật sự là nhất khiếu bất thông bây giờ cũng không có thời gian đi học tập môn này khoa mục nhưng ta có thể trở về học viện tìm người khác hỏi một chút xem đi cái này sẽ không dính đến cái gì tư ẩn cùng bản quyền a đương nhiên có thể cũng sẽ không cấu thành xâm phạm bản quyền nó bàn sơ người thiết kế mù độc các hạng sớm đã qua đời nhiều năm tốt vậy trước tiên như vậy đi ta đi xem một chút ta đồng liêu a đúng Giúp ta nói với Edo lộ một tiếng, ta lập tức muốn đi, đừng chờ ta ăn cơm. Được rồi. Luật cái này liền lại đưa tay mở phiến truyền thông môn, đi địa hạ quặn mò tìm tới tổ lệ đồ dạy bọn hắn. Nơi này vẫn là loay hoay dơ chân ráng vẻ, ở đây mỗi người đều đang bận rộn lấy điều khiển các loại dụng cụ, ghi chép các loại số liệu, đều không ai chú ý tới luật đột nhiên đến. Mà tổ lệ đồ giáo thụ tự mình, thì là bưng lấy một đống lớn bản vẽ tại vào đầu, hiện nhiên là bị vấn đề nan giải gì cho bối rối ở, còn tại thấp giọng lầm bầm. Vì cái gì nơi này có thể vận hành, nơi này lại không thể vận hành, rõ ràng là giống nhau kết cấu chú ý tới luật sau khi đến, hắn mới tạm thời lấy lại tinh thần, lại không chút khách khí hỏi. người đáp ứng ta càng nhiều nhân thủ đâu? làm sao chỉ đưa ba người tới? cái này hoàn toàn không đủ dùng a. ê, luận xem trước nhìn cách đó không xa kia ba vị tự mình gần nhất mới kiếm được người mới, mỗi người đều đỉnh lấy mắt cuốn thâm, tóc rối bời một bộ mỏi mệt đến sinh không thể luyến dáng vẻ, cảm giác giống như là đào quáng bạn còn cần bao nhiêu người? rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, Tốt lệ đồ giáo thụ như cái máy lặp lại mạnh như nhau điều, lại bổ sung giải thích nói, chúng ta cần mở cái thứ hai thí nghiệm tràng, cần giỏi về xử lý máy móc kết cấu người cần giỏi về làm số liệu phân tích người, giỏi về hạng mục quản lý người, còn cần thay phiên. tốt nhất là lại đến mấy cái y học hệ ngay cả những cái kia có thể khiến người ta không ngủ dược tề đều uống xong. ta có chút bận tâm tinh thần của mình trạng thái. dứt lời, hắn nhét một chương danh sách cho dịch, phía trên bày ra một nhóm lớn nhân viên lỗ hồng. luận đơn giản đếm, phát hiện hắn lại muốn đem cái này nghiên cứu đoàn đội phát triển đến hơn 1.000 người được. Tốt ta, ta sẽ tận lực cho ngươi nhiều bổ sung ít nhân thủ tới. luận mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng rất khó khăn, thật không biết phải đi địa phương nào cho hắn chào nhiều như vậy mà tới. đúng rồi, ngươi có rảnh hay không? có thể hay không thuận tiện giúp ta xem một chút cái này. Luật lại đem van đét bảo vật ra truyền đem ra. tốt lệ đồ giáo thụ hơi không kiên nhẫn cầm lên liếc một cái, thật nhanh hồi đáp. Không rảnh, không thể, đơn giản như vậy kết cấu, ngươi tùy tiện đi hệ xây dựng tìm một chút hai ba niên cấp nhìn xem là được. Thua ta. Luật móc méo miệng, xem ra người quen bên này là không trông cậy được vào chỉ có thể về học viện đi tìm người khác hỏi một chút. Cũng may hệ xây dựng làm lôi cuốn ngành học, người vẫn là không có tìm. Tỷ Tì tù án bên kia lại giúp luật dễ chọn ra một nhóm mới bạn, trong đó vừa vẫn có hai tên hệ xây dựng năm ba sinh, thuộc về là đưa tới cửa. Luẫn Liên an bài hai vị này đơn độc tới trước tiến hành phỏng vấn, thuận tiện đem cặp mắt kính này đem ra, xem như một đạo phỏng vấn đề. Chương 427, 426. Quyển sách này công kích tính có chút cao. Chương 427, 426. Quyển sách này công kích tính có chút cao. Ồ, đây không phải kia khoản rất kinh điển cổ đại công trình kính mắt sao? Bảo tồn được thế mà như thế hoàn hảo. Đồ tốt đồ tốt, đáng tiếc bị hư, chỉ còn lại cất giữ giá trị. Cho dù là cất giữ giá trị cũng rất cao, sẽ có rất nhiều người thu thập cảm thấy hứng thú nhất là phẩm tướng tốt như vậy. à cái này cho thấy làm sao mang theo điểm hòa tan vết tích. hai tên năm ba sinh tương hỗ truyền đọc một phen lột lấy ra tổ truyền kính mắt cũng cho ra khá cao đánh giá đáng tiếp cũng không phải là lột muốn đánh giá. hắn cái này liền đem bộ kia chứa ở tri thức trong thủy tinh bản thiết kế đem ra, lại hỏi. y theo bộ này bản thiết kế, có khả năng chữa trị nó sao? ta là chỉ để nó có phải có hoàn chỉnh công năng. cái này, hai tên học sinh tiếp nhận tri thức thủy tinh, đại khái nhìn một chút, lại thấp giọng tham khảo hai câu, cho ra nhất trí kết luận. cái này chỉ sợ không được, dù cho có thể y theo bản thiết kế đem kết cấu bên trong hoàn nguyên thành quá khứ dáng vẻ. Nhưng nó khẳng định không cách nào có hiệu lực loại này căn cứ vào cổ đại ma đạo khoa học kỹ thuật trang bị đều là như thế, chúng ta đã tiến hành qua rất nhiều tương tự thử, cuối cùng tất cả đều là thất bại. Đúng vậy, hai chúng ta trước mắt học tập khoa mục chính là chuyên môn nghiên cứu cổ đại ma đạo khoa học kỹ thuật cùng chữa trị cổ đại trang bị hẳn là toàn bộ hệ xây dựng lạnh nhất môn cũng nhất chưa tiền đồ khoa mục a. Cái khác khoa mục người đều đề nghị đem chúng ta thuộc cho hệ lịch sử. Đã tiến hành qua vô số loại thử, đáng tiếc đều không dùng. Ai quá khứ kia uy hoàng ma đạo khoa học kỹ thuật, là thật đã triệt để rời đi chúng ta. Tóm lại, cảm ơn nhiều, như vậy hoàn nên gia nhập chúng ta hạ mục tổ để chúng ta cùng một chỗ vì nhân loại tương lai mà nỗ lực a. Ai? Ngay cả đạo sư của chúng ta cùng giáo thụ đều biểu thị nhìn không thấy mảy may hy vọng. tiền đô một vùng tam tối, cho nên hai chúng ta cái mới nghĩ đến đến gia nhập tổ lễ đồ giáo thụ hạng mục, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm ra đường. Tại hai người thành thạo phân công cùng phối hợp phía dưới, đều chưa để lùn chờ quá lâu, ngắn ngủi nửa giờ sau, kính mắt nội bộ liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Vậy các ngươi thử qua đối bộ này nội bộ tuyến đường. Ân, phải gọi nó ma đạo trận liệt. Các ngươi thử qua sửa chưa ưu hóa cái này sao? luận một bên gật đầu, một bên tán dương. Hai vị năm ba sinh cái này liền riêng phần mình đáp. Lợi hại, nghĩ không ra các ngươi thế mà thuần thụ như vậy. Cái kết luận này ngược lại là chưa để luật Dực cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao phía trước 0006 cũng đã nói lời tương tự, thế là hắn liền tiếp theo hỏi. Luật nói, mượn trong tay quyền lực nho nhỏ tùy hứng một thành, hy vọng hai vị này năm ba sinh khả năng giúp đỡ tự mình đem kính mắt kết cấu bên trong cho chữa trị tốt. Có thể hay không có hiệu lực tạm thời bất luận, ít nhất phải trước giải quyết tốt nội bộ kia phiên lần xe hiện trường đem nguyên bản bộ dáng chữa trị ra đi. Nguyên bản luật còn tưởng rằng tự mình nho nhỏ tùy hứng sẽ gặp phải cự tuyệt, còn tại suy nghĩ phải làm sao huy bức lợi dụng một phen. Kết quả hai vị kia năm ba sinh lại cởi đứng lên. Luận dứt lời, cái này liền mở ra truyền tổng môn, đem cái này hai đầu đưa tới cửa bạn cho tổ lệ đổ giáo thụ đưa qua. Những cái kia phức tạp phân loạn ma đạo trận liệt không sai chút nào, những cái kia vết cháy cũng bị thanh lý hoặc che giấu đến sạch sẽ, ngay cả vỏ ngoài chút kia hòa tan vết tích đều cho bổ được rồi, nhìn qua tiểu Như lột dực vừa cầm tới lúc giống nhau như lúc. Dứt bỏ công năng không có không nói, trên cơ bản có thể tính là sửa xong, tốc độ này, so cầu vượt hạ miếng dán sư phó còn nhanh hơn. A, thế mà chỉ là đơn giản như vậy việc nhỏ. Nếu như chỉ là mặt ngoài phục hồi như cũ, vậy nhưng quá dễ dàng xin ngài chờ một chút một hồi. Ha ha, chúng ta nhưng quá am hiểu cái này. Dứt lời, hai người ngay tại luật trước mặt xuất ra các loại công cụ cùng vật liệu, lại lấy xe nhẹ đường quen thủ pháp mở ra kính mắt, bắt đầu bắt đầu sửa chữa. Ngài quá khen, chúng ta chỉ là làm qua nhiều lắm, mà ta nguyên bản là từ hệ lịch sử chuyển tới hệ xây dựng, ta biết, cũng rất hoan nên các ngươi gia nhập, chỉ là ta muốn mời các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Hắc hắc, nhà ta là kinh doanh đồ cổ làm được, đây coi như là ta tổ truyền tài nấu nướng, ngươi cũng đừng bi quan như thế sao? Tại 6 trên thân cũng đại lượng vận dụng lấy cổ đại ma đạo khoa học kỹ thuật có lẽ chúng ta đường ra ở nơi này cái hạng mục lên cho nên tôn kính luật giảng sư ngài hạng mục đối với chúng ta mà nói thật phi thường trọng yếu tiếp lấy lại đem tránh án hỗ trợ chọn lựa ra những nhân tuyển khác chiếu đơn thu hết ngay cả nghệ thuật hệ đều muốn lại cho tổ lệ đồ giáo thụ kiếm đi 10 đổi phản cụ thể dùng tốt hay không cũng không biết dù sao mình hợp trình học nhất khiếu bất thông muốn đến cùng nên chọn cái kia đâu đến cùng nên chọn cái kia đâu luật trở lại ký túc xá về sau đem mình trong túi chứa vật cất giữ đều lật ra tới chất đóng trên mặt đất sau đó lâm vào lựa chọn khó khăn trứng hắn càng nghĩ cảm thấy hay là nên nói với Van Det lời nói thật, đem mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại bảo vật gia truyền còn cho người ta, lại thêm vào một món thứ gì, làm làm hư người khác bảo vật gia truyền để đủ. Nếu không mình trong lòng băn quan, suy nghĩ không thông suốt. Nhưng cái này đồ vật lại không tốt lắm tuyển, giá trị quá cao sẽ có vẻ rất thua thiệt. Dù sao mình cũng là theo thánh giả căn dặn, để tổ truyền tính mắt trở nên an toàn đáng tin, nhưng giá trị quá thấp cũng có ổn, sẽ có vẻ rất chưa thành ý thật đúng là rất khó tuyển. Ai? Nếu có thể đem nó thật sửa xong liền tốt, ta không dùng vì thế khó khăn, cũng có thể phục khắc làm ra một bộ mới, dùng để thu hoạch càng nhiều cấm kỵ tri thức lộn trong lòng vẫn là rất tiếc nuối không khỏi lại đem bộ kia kính mắt cầm trong tay lật tới lật lui nhìn nhưng nhìn lấy nhìn xem chợt nên đón một lần linh quang lóe lên ta có lẽ có thể lột lúc này mở ra vạt mèo chi cảnh tiến vào vi mô phương diện vạt mèo sau đó thử đi gẩy một chút những cái kia sửa xong ma đạo trợn liệt hắn cảm giác được những cái kia đường nét giật giật lại hơi hơi nổi lên một chút quang trạch có một chút phản ứng nhưng ngay lúc đó lại phai nhạt xuống không núp đích a cảm giác này có điểm giống là lột một bên xoa cái cảm, một bên thận trọng khống chế lực lượng lại vặn vèo hai lần sau đó tinh tế thưởng thức lần này biến hóa căn cứ vào vi mô phân tích hiệu quả, hắn phát hiện mình phía trước vạn mèo kia hai lần, bởi vì là ở vào vi mô phương diện thượng cũng không có lực lượng rất mạnh, cho nên không có dính đến trận liệt nguyên bản kết cấu, cũng không có nó hoàn chỉnh tính. sở dĩ sẽ bày biện ra một chút phản ứng, hẳn là tự mình vạn mèo mấy nhiêu được trận liệt thượng một loại lực lượng, hoặc là nói một loại hiệu quả. nhưng hắn lại không cách nào lý giải cố lực lượng này, không rõ ràng nơi phát ra, không biết hiệu quả, thậm chí đều không thể chân chính chạm tới nó, chỉ là mơ hồ cảm giác được, nó có lẽ tồn tại. luận suy nghĩ suy nghĩ, lại nhớ lại phía trước vị kia năm ba sinh nói qua một câu. Quá khứ kia vi Hoàng Ma đạo khoa học kỹ thuật là thật đã triệt để rời đi chúng ta. Câu nói này nhưng thật ra là không thích hợp. Rõ ràng tương quan bản thiết kế là hoàn chỉnh dính đến lý luận nguyên lý cũng đều vẫn còn, nói rõ Ma đạo khoa học kỹ thuật cũng không có thật biến mất. Có thể này chế tạo ra trang bị mới đưa, lại không cách nào vận hành. Nhưng quá khứ những cái kia không có hư trang bị, vẫn còn có thể tiếp tục vận hành. Đủ loại này quỷ dị cùng không hợp lý, để luật tiến tới liên tưởng đến trên địa cầu những cái kia vật lý học các tiên hiển tại gặp phải các loại không cách nào giải thích nan đề lúc, sở thiết nghĩ ra được các loại thần thú. Như vậy lúc trước phát giác được kia cổ không thể nào hiểu được lực lượng có thể hay không cũng là một loại thần thú hoặc là nói đến bắt nguồn từ một vị nào đó thần thú mà có lực lượng này không chuẩn xác hơn mà nói đây cũng là một tầng công xiềng một tầng cấm chế tại trở ngại lấy ma đạo khoa học kỹ thuật bình thường có hiệu lực nếu như nói trên địa cầu những cái kia vật lý học thần thú là các tiên hiền giả tưởng ra tới cũng không phải là chân thực tồn tại nhưng tại thế giới này lại là thật sự có thần chỉ bọn chúng lấy thủ đoạn nào đó phong tỏa ngăn cản nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo ma đạo khoa học kỹ thuật Cái này rất có thể là nguồn gốc từ cao vị phương diện loại nào đó can thiệp, cho nên tự mình không thể nào hiểu được, không cách nào chạm đến. Nếu như không phải mình gần đây nắm giữ vi mô phân tích có thể càng thuận tiện lý giải thế giới bản chất, lại càng dễ chạm tới thế giới chân thực, chỉ sợ căn bản không phát hiện được cái này. Luật vốn còn nghĩ tiếp tục theo lấy cái này mạch suy nghĩ liên tưởng đi xuống, nhưng cuối cùng không thể không bất đắc dĩ lắc đầu, vung xuống đoạn này mạnh suy nghĩ, sau đó đưa tay không ngừng xoa mi tâm. Hắn cảm giác được đầu óc của mình rất ù nạo, rất loạn, lại có chút đau. Rất ù nạo là bởi vì tại hắn vừa mới liên tưởng đến thần thú cái này phỏng đoán thời điểm. Linh cảm cùng quỷ dị trực giác liền bắt đầu khua chiên gõ chống thổi kèn, nhưng lướt lại cắn răng, bạo hiểm tiếp tục liên tưởng xuống dưới. Sau đó ngay cả chân thực chi thư cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt, đang không ngừng lật qua lại, giống như là tại hỏi tham tự mình nên ngồi cái cơ bàn. Tại dạng này một phen bạo động phía dưới, hắn đầu óc không thể tránh né trở nên rất loạn, các loại bừa buồn ý nghĩ, suy nghĩ, thậm chí tri thức, hồi ức bắt đầu ở trong đầu khắp nơi hiện lên, tứ tán bút đầu, giống như là đang thông chi mọi người lập tức sẽ khai tiệc. Mặc dù lướt kiên chỉ cho là mình trạng thái tinh thần rất tốt rất bình thường, không thể nào hiểu được người bệnh tâm thần lối suy nghĩ. Nhưng như loại này đầu góc một đoạn đầy rối tình trạng nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng thật muốn vào ở bệnh viện tâm thần. Tư duy hỗn loạn, nên tính là các loại bệnh tâm thần thống nhất triệu chứng a. Nhưng cái này cũng không hề là tinh thần ô nhiễm dẫn đến tư duy hỗn loạn, bảng cũng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Mà tại dạng này hỗn loạn trạng thái dưới, không biết là ảo giác vẫn là cái gì khác, để lột mơ hồ cảm giác được, giống như có một đôi mắt ngay tại lục soát cùng tìm kiếm lấy chính mình. Hắn không biết đó là ai con mắt, cũng không biết đến từ phương nào, thậm chí cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác của mình. Chỉ biết nó cực kỳ nguy hiểm, bị nó phát hiện hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Thế là luật dĩ không thể không cắt đứt lúc trước mạch suy nghĩ, lại tại tại chỗ chậm một hồi lâu, mới khiến cho quá tải đại não dần dần ngồi xuống. Sau đó lại lòng vẫn còn sợ hãi mở ra bảng, nhìn một chút tinh thần của mình trạng thái. Hô còn tốt, vẫn là bình thường, xem ra chính mình dừng cương trước bờ vực còn tính là kịp thời. Hắn lại tiếp tục hướng phía dưới liếc một cái, kết quả phát hiện một hạng đông nhiên tăng vọt chỉ số, đã đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 365. Cái này, luật nhớ kỹ trước đó cái này tiến độ mới vừa vặn qua 200 hay là bởi vì khoảng thời gian này nhiều vài trang ghi chép mới đẩy tới một chút tiến độ. Kết quả lần này đống nhiên tăng vọt nhiều như vậy, hắn lại vội vàng đem chân thực chi thư lật đến mới nhất một tờ. Phía trên ghi chép hắn lúc trước mạo hiểm được đi ra những cái kia phòng đoán, từ tầng kia không cách nào chạm đến lực lượng bắt đầu, đến đằng sau đến từ cao vị phương diện can thiệp cùng phong tỏa, trên cơ bản còn nguyên ghi xuống. Cái này cùng phía trước những cái kia minh xác ghi chép khác biệt, những này rõ ràng chỉ là luật cá nhân phòng đoán cùng ý nghĩ, nhưng vẫn là bị chân thực chi thư ghi chép, chỉ có chút tương tự với nghiên cứu bút ký loại kia tính chất. hả nơi này giống như lại thêm cái chức năng mới. Luôn chú ý tới mới nhất một tờ bên trên, như một đầu dựng thẳng hướng hư tuyến, giống như là loại kia phương tiện kéo xuống đóng sách tuyến đây là theo đọc tiến độ tăng vọt đưa ra khải chức năng mới. Hắn cái này liền thử một chút, dọc theo đầu kia hư tuyến nhẹ nhàng xé ra. Trong tay lập tức thêm ra một khối hơi mở chi thức thủy tinh, tựa như phía trước 0006 cho hắn bản thiết kế đồng dạng, bên trong chứa bị ghi chép lại kia phiên phỏng đoán. Nhưng chân thực chi thư thượng ghi chép vẫn chưa bởi vậy biến thành trống không, những cái kia phỏng đoán vẫn như cũ bị ghi chép, chỉ là đọc tiến độ lùi lại 2 phần trăm chỉ còn lại 363. Xem ra đây cũng là loại nào đó sao chép công năng. Sử dụng trang giấy chính là đọc tiến độ. Luẫn lại thử một chút đem cái này khối chi thức thủy tinh thả lại chân thực chi thư phát hiện đọc tiến độ lại biến trở về 365%. Có ý tứ, thế mà là có thể tuần hoàn lợi dụng sao? Về sau cho người khác chia sẻ xong tri thức, còn có thể lại đòi về. Cũng không đúng, tỷ lệ lớn là muốn không trở lại hẳn là. Luật lần nữa kéo xuống một tờ, đem hóa thành chi thức thủy tinh, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận chu đáo một phen. Tuy nói nhìn qua cùng phổ thông chi thức thủy tinh không có gì khác biệt, tuy nói chính luật cũng biết bên trong viết cái gì, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có thể phát giác được khối này chi thức thủy tinh nguy hiểm cùng ý lực nếu như bị người khác đọc được trong đó ghi chép phòng đoán, có thể sẽ dẫn phát các loại khó mà dự tính hậu quả. nhẹ thì như chính mình vừa rồi như thế, theo không để lại hiếu kỳ, lâm vào tư duy hỗn loạn. nếu là trạng thái tinh thần hơi kém một chút, khả năng trực tiếp liền rơi vào đến cùng. nặng thì có thể sẽ dẫn phát càng thêm nguy hiểm nhận biết sụp đổ. cùng lúc trước vệ kia tại bốn phía siêu tầm ánh mắt. tóm lại, chân thực chi thư cái này chức năng mới, xem ra chỉ sợ cũng không phải là dùng để cùng bằng hữu chia sẻ kiến thức, mà là dùng để hại người cường lực độc dừa so trong truyền thuyết cụ ăn còn muốn lợi hại hơn. sự lợi hại của nó cùng nguy hiểm chỗ ở chỗ. Đây cũng không phải cấm kỵ tri thức, cũng không có tinh thần ô nhiễm, ngược lại là lợi dụng nhân loại lòng hiếu kỳ, đi dẫn phát những cái tiên nguy hiểm suy nghĩ. Cho nên một chút bình thường ứng đối cấm kỵ kiến thức biện pháp, đối loại kiến thức này đọc dược chỉ sợ rất khó có hiệu quả đồng thời đối với tri thức càng nhiều, cấp độ càng cao người mà nói, còn càng là nguy hiểm. Luật cũng là không nghĩ tới, chân thực chi thư lại có hướng một ngày còn có thể bị xem như vũ khí đến sử dụng, đồng thời công kích tính còn rất mạnh rất trí mạng. Chương 428, 427, trên thị trường món đồ chơi mới. Chương 428, 427, trên thị trường món đồ chơi mới liên quan tới loại này cực kỳ nguy hiểm tri thức mảnh vụn cụ thể thực chiến vận dụng luật đạo nghĩ kỹ trực tiếp hướng người trên mặt dán là được mặc kệ là ném ra bên ngoài vẫn là dẫn đạo địch nhân linh cảm đến đột vào hoặc là dùng ý thức xúc tu thậm chí không gian rời vật những này phương pháp vẫn là rất nhiều đặc biệt là tại vượt cấp đối kháng cao vị cường giả thời điểm có thể lợi dụng địch nhân cấp độ cao hơn tâm thái biểu thị ta cho ngươi xem cái bảo bối bất qua nói lên vượt cấp đối kháng luật không khỏi nhớ tới sư môn đang xấu hổ phản đồ, cố vấn extreme điệu may mắn cái tên điên này không thể nắm giữ cái này trước năm mới không phải lúc ấy chúng ta phụ quyết ba huynh đệ sợ là còn bắt không được hắn nhưng ngược lại, kẻ này nắm giữ chân thực chi thư thời gian so với mình dài nhiều như vậy, lại không có thể phát hiện cách dùng như thế này. Ha ha, mạnh nhất bát giai, không gì hơn cái này. Luật cười cười, lại thu hồi phát tán suy nghĩ, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở tổ truyền kính mắt bên trên đã làm rõ ràng kính mắt mất đi hiệu lực căn nguyên, là nguồn gốc từ loại nào đó đến từ cao vị phương diện phong tỏa, mà tự mình vẫn mẹo, có thể ở một mức độ nào đó đối kháng loại này phong tỏa. Tiếp lấy mở ra ý thức xúc tu đem một cây ngốc mao cắm vào ma đạo trận liệt bên trên, sau đó thông qua ngốc mao đem vận chi trùng trùng ở vốn nên mất đi hiệu lực ma đạo trận liệt bên trên cái này mạch suy nghĩ vốn nên là quá ý nghĩ hao huyền cũng không nên hữu hiệu mới đúng, bởi vì vặn vẹo chi chủng kỹ năng này chủ yếu là dùng để nhắm vào sinh vật đồng thời cân nhắc đến người khác an toàn, cũng không cần cùng địch nhân bên ngoài người chia sẻ tự mình hôm nay phát hiện tương đối tốt. Lướt lại có mới ý nghĩ, vội vàng đem vặn vẹo chi cảnh hoán đổi thành ban ân vặn vẹo lại lựa chọn trong đầu vợ ve chai bên trong một viên vô dụng mạnh mỡ, đem chế tác thành một viên vặn vẹo chi chủng. Tuy nói này sau lưng càng sâu tầng nguyên do còn không làm rõ được, nhưng ít ra dưới mắt là có thể chữa trị cổ đại trang bị xem như cho nhân loại tương lai lại mở ra một đầu mới đường đua. Như vậy tiếp xuống liền dễ làm. Luẫn Vội vàng đeo lên kính mắt thử một chút, nhưng vấn đề ở chỗ, bất quá tại vi mô phân tích trợ giúp dưới, lần này nhìn như ngoại hạng thao tác, thế mà thành công có hiệu lực rồi. Chỉ thấy những cái kia ảm đạm ma đạo trận liệt một lần nữa phát sáng lên, Tàn mắt ra một chút đặc biệt linh tính. Hôm nay trước hết như vậy đi. Luẫn thu hồi trước mặt một đống lớn đồ vật, lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút bên ngoài hiện thế thời gian. Cùng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, tuy nói tự mình có biện pháp giải khai tầng này đến từ cao vị phương diện công xiển, nhưng tốt nhất vẫn là đừng quá mức không chút kiêng kỵ trình. Cho nên dưới mắt tốt nhất vẫn là trước lén lút trình đi xem ra muốn cái đồ chơi này dị hóa thành chi thức tín tiêu còn phải làm rõ ràng nó trước đó đều trải qua một ít gì, có phải là vanet tổ tông chỉnh chút gì hung ác hoạt? Quay đầu nghĩ biện pháp hỏi một chút xem đi. Bất quá chi thức tín tiêu gì, cũng coi như cái thêm đầu luật lần này mạo hiểm lấy được lớn nhất thu hoạch, chính là giải khai cổ đại khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực chi mê vận bèo hệ thống có chút quá tại ít lưu ý chỉ dựa vào chính luật một người, đại khái là bận không qua nổi. Cũng được tiếp xuống, liền có thể dùng loại phương thức này tới chữa trị không006 Làm không tốt khi cổ đại kỹ thuật triệt để khôi phục này đó, chính là vòng thứ hai tận thế giáng lâm thời điểm. Về phần tiếp tục thời gian, nhờ vào vặn vẹo chi trùng đặc tính, ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Cái đồ chơi này một khi trồng xuống, liền có thể tiếp tục có hiệu lực, giống luật trước đó trồng ra đi kia mấy cái, đến nay đều ở đây phát huy hiệu quả ân. Các loại đo lường tính toán cùng đánh dấu công năng quả nhiên lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước dùng thử lúc giống nhau như lúc. Tiếp xuống, luật liền bắt đầu đối cặp mắt kính này chi tiết hơn điều chỉnh, chuẩn bị cho tốt vặn vẹo chi trùng đối ứng hiệu quả, bảo đảm nó sẽ không làm nhiều đến người khác tư duy. Kể từ đó, cặp mắt kính này liền coi như là chữa trị hoàn thành. Nhưng chi thức tín tiêu hiệu quả nhưng không có cũng chỉ là rất phổ thông phụ trợ trang bị đã đến xế chiều, có lẽ tỷ tỷ nhanh về nhà rồi. Nhiều ngày như vậy không thấy tỷ vệ dãy, luận trong lòng tự nhiên là mười phần tưởng niệm liền quyết định về sớm một chút, tự tay cho tỷ tỷ chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Hắn cái này liền đẩy ra cửa sổ, mở ra giọng kêu một câu, thiếu mèo, về nhà. Qua một hồi, đã nhìn thấy mèo con giống đoàn mao cầu vậy lăn tới, luận nắm lên mèo con, phủ đi mở chuyển thống môn, trực tiếp trở lại hiện thế trong nhà, sau đó thẳng đến thương nghiệp đường phố, mở ra một phen đại mua sắm đợi đến chuẩn bị kỹ càng cả bản không thể nhận dạng thức ăn về sau, hắn lại đo lường tính toán một chút tỷ tỷ tỏa độ ân đã rời nhà rất gần, tỷ tỷ vừa về nhà liền có thể trông thấy như thế một bàn lớn đồ ăn, nhất định sẽ phi thường vui vẻ à. Luật đây coi lòng mong đợi lại đợi một hồi, không bao lâu chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc, liền vội vàng chủ động nên đón. Ngoài cửa lộ ra một mặt gió bụi đường trường ý về dạ ẹn, chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem phía sau cửa đệ đệ. Tiểu luật, nàng trực tiếp đem trong tay hành lý quăng ra, một đầu nhào vào luật trong ngực, dùng sức cọ. Luật cũng ôm chặt lấy tỷ tỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cọ sát đỉnh đầu của nàng, sau đó khẽ cười nói. Vào cửa trước rồi nói sau. Ta thế nhưng là cho tỷ tỷ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Y Vệ Giả Ẩn bốn đang rất nụ cười sán lạ, lập tức có chút cứng lên muốn. Hoa, wow. mấy ngày nay thời gian, nghĩ không ra tiểu luật giúp ngươi thế mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Còn đi Hoan Du chi thành cùng Tĩnh Mật chi thành bên kia. Y Vệ Giả Ẩn nghe luật giảng thuật, trên mặt vẫn luôn là loại kia ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Treo ở cái ghế phía ngoài một đôi nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc thì tại rất vui vẻ trước sau lung lay, lại bởi vì mới vừa vặn tắm rửa xong nguyên nhân, da thịt nhắn nhủi trắng nõn thượng còn lưu lại hơi mỏng đỏ ửng, nhìn qua phá lệ thơm ngon ngon miệng. Luật cũng không có cùng tỷ tỷ lộ ra tự mình ở bên ngoài cụ thể làm những gì đại sự, có chút sợ nàng lo lắng, cho nên chỉ là tận khả năng lựa chút nhẹ nhon thú vị khâu tới nói đợi đến luật sau khi nói xong, liền đến Thiên Hỷ Vệ Dạ em cho Luật miêu tả nàng du lịch kiến thức. Kỳ hi, cái này sao chờ cơm nước xong xuôi, tỷ tỷ cho ngươi xem cái chơi vui đồ vật. Y Vệ Dạ En thừa nước đục thả câu, cái này liền giúp đỡ đệ đệ thu lại bàn ăn cùng bắt bữa, chờ chuẩn bị cho tốt về sau, hai người liền giống khi còn bé như thế trên ở trên ghế salon. Sau đó Y Vệ Dạ em mới xuất ra một món để xỉ tạ tiểu thư tặng món đồ chơi mới. Thế mà là cái lớn chừng bàn tay máy ảnh. Nàng lại ấn xuống một cái máy ảnh tượng nút bấm, liền có một chương thải sắc ảnh trụ bị hình chiếu ở trước mặt hai người. Phía trên là nàng cùng đệ sĩ Tạ Tiểu thư tại một chỗ bia kỷ niệm trước chụp ảnh chung, một lớn một nhỏ hai vị mỹ thiếu nữ đều cười đến đặc biệt vui vẻ đặc biệt ngọt. Y vệ cùng lo giới thiệu sơ lược một phen tòa này bia kỷ niệm tồn tại, nói là kỷ niệm đại khai thác dùng sau đó lại đưa tay gậy một chút máy ảnh, đổi thành xuống một bức ảnh trụ. Tiếp theo chương là chính Y vệ giả hình một mình, đang ngồi ở một chỗ sơn núi nhỏ bên trên, phía sau là một mảnh sinh đẹp tuyệt trần ven hồ. Y vệ chính bày ra một bộ sơn ngồi tư thế, mặc màu trắng tất chân hai chân một đầu dáng ra một đầu bị ôm vào trong ngực, chính như đầu lộ ra một mặt xinh đẹp mỉm cười, nhìn qua lại vũ mị vừa đang yêu. Nếu là thế giới này có máy vi tính, luật nhất định sẽ tuyển tấm hình này khi mà bàn. Y e Vệ ra én lại tiếp tục nói với luật sĩ, hoán đổi mấy phó ảnh chụp. Có chút là nàng cùng đệ sĩ tạ tiểu thư tham gia nơi đó dân tộc hoạt động lúc quay chụp có chút là tại một gian sa hoa ca kịch viện quay chụp đợi đến mười mấy tấm ảnh chụp qua đi, liền không có mới ảnh chụp. Khi hì, chỉ những thứ này à? Cái này ảnh lưu niệm nghi mới vừa vặn ra mắt không lâu, dung lượng không lớn, chỉ có thể ghi chép 15 tấm ảnh chụp, bất quá xác thực rất phương tiện đâu có thể tùy thời ghi chép cuộc sống của mình cùng hành trình." Y vị dạy nói, hơi hơi ngẩng đầu lên, nghiêng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem bên cạnh mình đệ đệ, vừa mịn âm thanh mảnh khì nói, "Tiểu Lộ Dực, tỷ tỷ hết thể lưu lại 14 tấm ảnh trụ, còn thừa lại cuối cùng một chương dung lượng, tỷ tỷ muốn lưu cho ngươi, dạng này về sau mặc kệ ngươi ở đâu, tỷ tỷ đều có thể tùy thời trông thấy ngươi á. Chỉ tiếc cái này ảnh lưu niệm nghi thật không tốt mua, giá cao chót vót số lượng còn rất ít, ngay cả đệ sĩ Tạ tiểu thư đều là tốn hao khí lực thật là lớn mới làm tới hai bộ. Bằng không, ta cũng muốn cho Tiểu Lộ Dực ngươi cũng mua một bộ." Lời nói này nói đến luôn trong lòng một trận ấm áp, Vội vàng dùng lực ôm lấy ủy vệ dạ ẻn, sau đó hồi đáp. Tỷ tỷ ngươi cái này ảnh lưu niệm nghi không được lắm, về sau hay là dùng ta đi. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái công năng không sai biệt lắm, nhưng tiểu dáng tinh xảo hơn, giống như là cái hộp trang sức ảnh lưu niệm nghi đây là tổ lễ đồ giáo thụ tiện hắn những cái kia tiểu lễ vật tiểu đồ chơi một trong. Cái này có thể so sánh nghị vệ dạ ẻn kia khoản cao cấp hơn rất nhiều, ít sẽ sắp thái gì rõ ràng hơn sung mãn, dung lượng càng lớn, mà lại không giới hạn với chụp ảnh, chụp ảnh, ghi âm cũng không thành vấn đề còn có thể đối quay chụp ra tới ảnh chụp hình ảnh tiến hành nghiền phóng đại chia cắt chờ một chút thao tác trên cơ bản cùng trên địa cầu máy ảnh kỹ thuật số không sai biệt lắm thậm chí công năng còn càng cường đại dùng càng thuận tiện một chút chỉ là lô vào tay về sau một mực không có cơ hội bàn thứ này cho tới hôm nay tỷ tỷ để cập mới nhớ tới hoa wow. tiểu lô dịch ngươi cái này giống như rất lợi hại a yvdaen cầm đệ đệ tặng ngươi máy ảnh thưởng thức một phen rất nhanh liền học xong cách dùng cũng không cho phép mở miệng cảm thán nói tiếp lấy lại lập tức chuyển cầu nói nếu không ngươi vẫn là giữ lại tự mình dùng đi tỷ tỷ hay là dùng nguyên lai like liền tốt Chỉ có thể nói dù sao cũng là ý vệ dạ Andy, hơi có chút vật gì tốt, ngay lập tức nghĩ tới đều là đệ đệ mình không có chuyện gì tỷ tỷ, người hãy thu đi, ta còn có tốt hơn. Luật cười đáp, cũng không phải hắn an đuổi tỷ tỷ, trên thực tế hắn cái này thật đúng là không phải cao đo nhất, nó bất quá là tổ lệ đồ giáo thụ tiện tay chi tác. Tương tự công năng trang bị trong mỹ cả tộc còn có tốt hơn mạnh hơn, tốn chừng trăm điểm học phần liền có thể đổi được, rất rẻ luật dịch. quay đầu đi đổi một cái ra tới chơi chính là chỉ bất quá loại này cấp cao loại hình bình thường bị dùng tại học thuật nghiên cứu phương diện dù sao hơn 100 điểm học phần đối với đại bộ phận học sinh mà nói đều là một bút khó có thể chịu đựng chi tiêu cũng liền luật sẽ nghĩ đến lấy ra chơi đùa chỉ tiết loại này càng cao cấp hơn kiểu dáng thuộc về mỹ cả tộc xuất phẩm không thể dùng đến tặng người sẽ làm trái nội quy trường học ngược lại là tổ lễ đồ giáo thụ tác phẩm riêng cũng không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa mỹ cả tộc xuất phẩm dĩ nhiên là không sao kỳ hỉ kia tiểu luật chúng ta tới quay chiếu đi ta còn có suy nghĩ thật là nhiều đập Ý vậy dạ ẻn có tốt hơn món đồ chơi mới, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới đi đường mệt mỏi cái này liền dắt lấy Luật cùng một chỗ, trong nhà khắp nơi chụp ảnh, chơi đến làm không biết mệt. Chương 429, 428, đã lâu. Chương 429, 428, đã lâu. Cứ như vậy, lục đang ngồi lấy tỷ tỷ đập một đêm chiếu về sau, hai tỷ đệ mới riêng phần mình hài lòng trở về phòng ngủ đương nhiên, mỗi đêm thông thường quy trình vẫn là không thể tỉnh, vẫn là quá khứ thưởng thức một phen ẹ e dô lộ, sau đó đợi đến sáng ngày thứ hai, lại đi cùng hưu tỷ nạ anh anh em, em. Từ hai nàng trên thân hấp thu đến điên cuồng giá trị vừa vặn đủ thăng hai cấp, bị hắn thêm đến lý tính cùng linh lực phía trên, đem hai cái thuộc tính song song chống đến 695 điểm. Quá trình bên trong còn cùng không có cách nào nói chuyện chỉ có thể bán manh Hữu Tị nạ nói ra mình đã sửa xong bộ kia tổ truyền kính mắt sự tình. Nghĩ không ra hưu tỷ nạ đối với chuyện này lại còn rất coi trọng đội vàng đưa tay ra dấu, để luật đến chính mình khuê phòng gặp mặt. Luật tự nhiên là làm theo. Hai người mới vừa ở hiện thế bên trong vừa thấy mặt, hưu tỷ nạ liền không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương sau đó đưa tay lật ra luật mí mắt nhìn một chút, lại dùng cái trán dán trán của hắn, kiểm tra một chút trạng thái tinh thần của hắn. Ừ. đây là thế nào? ngươi có phải hay không? phát hiện cổ đại khoa học kỹ thuật phía trên chút đồ vật kia. nhưng nếu như cho mình thượng điểm cường độ, y theo độ khó càng lớn, hiệu quả càng tốt nguyên lý, cuối cùng thu hoạch nhất định sẽ càng nhiều hơn một chút. rất hiển nhiên, nàng cũng biết cái tiêu đạo công xiềng sự tình, đồng thời rất rõ ràng nguy hiểm trong đó, cũng không dám đem lời nói đến quá trực tiếp. nếu như chỉ là dựa theo thông thường quy trình, tại siêu thoát quá trình bên trong chỉ tu phục một món phong ấn vật, kia tự nhiên mười phần chắc chín. hữu tín nguyên bản rất nghiêm túc gương mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra một chút mỉm cười, lại cùng nhắc nhở, ngươi vận vẹo có thể ra tầng kia đồ vật để ta cũng có chút ngoài ý muốn nhưng ngươi tốt nhất đừng dùng linh tinh cái này ta lo lắng sẽ dẫn phát cái khác nguy hiểm dù sao chúng ta bây giờ cũng đã phát triển ra tự mình khoa học kỹ thuật không cần ỷ lại những cái kia quá khứ trí tuệ hướng ta cam đoan Ừm. cho nên lôi không cần do dự liền làm ra lựa chọn hữu tín nạ rất mịt mở hỏi lôi nhẹ gật đầu kỳ thật chính hắn cũng ý thức được cái này ta là trong lúc vô tình phát hiện cũng biết cái này rất nguy hiểm hắn xác thực không dám chủ động đi tìm cái kia đạo gông xiềng nơi phát ra kia thật rất nguy hiểm kia liền không nên đi xâm nhập liên tưởng càng không được đi tiếp tục tìm kiếm đáp ứng ta được không Càng là vận dụng vật liệu chi trùng đi chữa trị những cái kia cổ đại tạo vật, rất có thể sẽ để cho mình cách này cái bí mật càng gần kia liền lại giúp ta an bài một món phong ấn vật đi. Từng dạng này là tốt rồi. Tốt, ta Cam Đoan sẽ không đi chủ động tìm kiếm kia nguy hiểm bí mật. Hưu Tỷ nạ lại tiếp tục hỏi, để chính luật lựa chọn. Luật cũng là không nghĩ tới Hưu Tỷ Nã thế mà lại nghiêm túc như vậy, vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu. Nhưng lại không có cách nào Cam Đoan có liên quan đồ vật có thể hay không chủ động hướng tự mình trong đầu chui cho nên mới dùng dạng này một phen tương đối nghiêm cẩn tìm thử. Được rồi. "Điều đã ngươi đã sửa xong bằng hữu của ngươi đồ vật, vậy vẫn là dựa theo bình thường quy trình tiến hành lần thứ tư siêu thoát ta. Hoặc là, ta lại cho ngươi an bài một kiện khác cần chữa trị phong ấn vật." Lượt nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp. Hắn nhưng là vẫn cho rằng, mình người thiết cho tới bây giờ đều là một cái dũng cảm khiêu chiến bản thân tiến tới thanh niên. Cùng Hữu Tỷ nạ sau khi tách ra, nàng đáp ứng phong ấn vật còn muốn chút thời gian mới có thể chọn lựa tốt cũng đưa tới, lượt liền trở lại có chút đã lâu 18 khu, tiếp tục tự mình bản trước công tác. Vừa vặn, trước đó nhờ người cũng là cho tới hôm nay kết thúc. Thuận tiện, cũng có rất nhiều ngày không thấy vậy ạ." Nàng hẳn là tính xong luật hôm nay sẽ trở về, vẫn như cũ giống như kiểu trước đây, ở tàu điện ngầm cửa hang chờ đợi mình người yêu điều này cũng làm cho luật trong lòng một phen cảm khái. Có lẽ mặc kệ về sau tại kinh lịch cái gì, phát sinh cái gì, vậy à đều sẽ một mực tại nơi này chờ mình a. Mấy ngày không thấy, mười phần tưởng niệm, hai người tự nhiên là hảo hảo thân mật một phen, luận một trận giở trò, đem vạ làm cho một trận mặt đỏ tới mang hai. Chờ hai người lưu luyến không rời sau khi tách ra, luận mới đi đến đã lâu bố cáo tấm trước. Nơi này so trước kia càng náo nhiệt một chút, phía trên treo chìa khóa cũng nhiều hơn. Trung quanh vây quanh không ít người, nhưng không ai giống như kiểu trước đây đi đoạt những cái kia một tầng chìa khóa. Là bởi vì sự quyết ma vật tinh thần ô nhiễm trở nên mạnh mẽ, cho nên mọi người còn không có thích hướng tới sao. Lưỡng Âm thầm cân nhắc một chút, lại nhìn một chút kia một chuỗi dài chìa khóa, lại còn có chút vui mừng ngoài ý muốn. "Ừm. Hôm nay làm sao có 4 tầng? Hơn nữa còn không chỉ một đêm." Lưỡng mở miệng đối phía trước kia một vòng chấp hành giả học viên hỏi. Hắn cái này hỏi, mới khiến cho người phía trước nhau nhau quay đầu, chú ý tới hắn, sau đó lập tức phát ra một trận reo họ. "Hoa." Lưỡng tiên bối trở lại rồi. Quá tốt rồi. Ta lại có thể, tiền bối ngươi cuối cùng trở lại rồi. Mấy ngày nay không có ngươi tỏa chấn, tay ta run đều không cách nào hạ đao. Oa, may mắn tiền bối trở lại rồi. Bọn hắn đều nói tiền bối ngươi lên trước, mặc kệ chúng ta. A, ta nghe thấy thuyết pháp là luật tiền bối ở rể và thẩm phán quan nhà bọn hắn, cho nên đang bị nhốt không cho phép ra đến rồi. Tóm lại, quá tốt rồi. 18 khu quả nhiên vẫn là có luật tiền bối tại, không phải trong nhà tiền coi như mất thôi. Luật nghe những người này lao nhau nói, cũng là dở khóc dở cười, lại mở miệng hỏi: các ngươi làm sao không chọn chìa khóa? Là như thế này những ngày gần đây, từ hình quy trình thay đổi cần chờ một bộ rất phức tạp nghi quỹ khởi động về sau chúng ta mới có thể bắt đầu cho nên tất cả mọi người đang chờ thông chi đâu một vị nhiệt tâm học viên đang cùng luận giải thích trong hành lang đôn nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông giống như là đang nhắc nhở đám người nên bắt đầu làm việc trong không khí cũng lập tức xuất hiện một cố đặc biệt linh tính có chút nặng nghề hiện nhiên chính là mấy bộ kia nghi quỹ lực lượng thế là lúc này thì có mấy người hướng phía một tầng chìa khóa vươn tay muốn em đơn giản nhất lấy trước xem ra trừ nhiều một đạo an toàn quy trình bên ngoài hết thảy cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa nhưng bên cạnh lại có người xuất thủ kéo lại mấy cái kia hấp tấp giao hỏa sau đó là đầu Sớm nhất động thủ đoạt chìa khóa người tựa hồ cũng ý thức được, vội vàng lựa chọn từ bỏ, đem đã nắm bắt tới tay thượng chìa khóa lại treo trở về đo lấy. Ở đây các học viên không cần bất luận người nào chỉ thị, rất tự giác cho Lỗ Dục nhường ra một con đường, để hắn đến trước tuyển. Bọn hắn là tại lấy loại phương thức này, hướng luật Dục biểu thị kính ý mặc kệ chính mình ở bên ngoài đã làm gì, tại 18 khu nơi này, vẫn là được hoan nên tiền bối. Luật ở trong lòng cảm khái một câu, lại đi tới đem 4 tầng 2 thanh chìa khóa cùng 3 tầng 2 thanh chìa khóa hái xuống, sau đó lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi, có người nghĩ đến quan sát sao? Hoa. Luận tiên bối thế mà cho phép chúng ta quan sát? ta ta ta ta đến luận tiên bối ta là fan của ngươi a lúc này thì có người hưng phấn cao giọng nói nhưng cũng có người tương đối tỉnh táo cùng lý tính quy đủ. luận tiên bối chọn thế nhưng là ba cùng bốn tầng chìa khóa bên trong đều là cao độ nguy hiểm ma vật chỉ là đứng ở nơi đó bất động đều ở đây phát ra tinh thần ô nhiễm các ngươi muốn quan sát tốt nhất ước lượng rõ ràng đây đúng vậy à độ nguy hiểm ba cùng độ nguy hiểm bốn to con ta ngấm lại đều tê cả da đầu ta thì không đi được cơ hội này nhường cho các ngươi đi Ta có cái gì phải sợ có luật tiền bối tại khẳng định chưa nguy hiểm một fan đồ nào về sau Tổng cộng có 5 danh lá gan tương đối lớn chấp hành giả học viên đi theo luật đi đến 4 tầng, có thể tính là tự trung phấn. Mặc dù có tín nhiệm tiền bối ở bên người, nhưng bọn hắn sắc mặt vẫn là rất khẩn trương, cái chắn đều ở đây chạy ra mồ hôi dị, lại không ngừng nuốt lấy nước bọt. Lộn nhìn một chút, treo kẹo nói, lần thứ nhất, a ha ha, đúng vậy à, không chỉ có là lần thứ nhất quan sát tiền bối giải phẫu, còn là lần đầu tiên trực diện độ nguy hiểm bốn ma vật. Không cần phải lo lắng, trên người ta có một cái thánh vật, có thể bảo hộ các ngươi không thụ tinh thần ô nhiễm. Chỉ bất quá, ta cũng không am hiểu giảng bài, có thể học được bao nhiêu thứ, phải xem chính các ngươi. Chương 430, 429. Ta không am hiểu giảng bài. Chương 430, 429. Ta không am hiểu giảng bài. luận trước sớm cho bên người các học viên đánh tốt dự phòng trầm, sau đó cũng không chút nào khách khí phát động ý thức xúc tu một người trên chán đến căn ngốc bao. Nhờ vào hắn tại 18 trong khu uy tín, tự nhiên là không ai đưa ra dị nghị, ngược lại là tại lao nhau nói đến nói nhảm. Ừm. Ta đây là tóc dài vẫn là dài đầu bóc. Ta cảm giác mình giống như trở nên đáng yêu. a Bị luân tiền bối đổ vật đi vào trong đầu. luận cũng là một trận dở cười Bất quá mặc dù hắn không quá sẽ cho người lên lớp, nhưng kiên nhẫn lại là cứ tốt, đối các học viên đưa ra vấn đề ngược lại là từng cái kiên nhẫn giải đáp đương nhiên, giới hạn với tính, kỹ thuật vấn đề. Cái khác như là cái gì tiền bối lúc nào cùng vạ tiểu thư kết hôn? Tiền bối ngươi trừ vạ tiểu thư bên ngoài còn có mấy nữ bằng hữu? Tiền bối ngươi có muốn hay không suy tính một chút bạn trai, loại này nhảm chán vấn đề, lựa lựa chọn chỉ giữ chờ mặc. Cứ như vậy tại một trận lưu giữ bên trong, mọi người đi tới 4 tầng tu thất, nhìn thấy một đầu không phân rõ cụ thể là ma vật vẫn là thực vật quái đồ vật, cảm giác giống như là một đống rơi lấy các loại khí quan cây thấp Chỉ là trong trước mắt, như như lưỡi dao sắc bén cương châm liền tiến vào ma vật trong cơ thể, tinh chuẩn không sai phá đi nó nội bộ khí quan, đem nháy mắt tử hình. Tiên bối, nếu như sự hình giả đều là giống như ngươi kia, ta đột nhiên không muốn làm sự hình giả, ta muốn về nhà kế thừa gia nghiệp. Không nên nản trí, chỉ cần tiếp tục cố gắng, các ngươi cũng có thể giống như ta. Căn này bên trong giam giữ một đầu to lớn hình người con non rơi, hung thần ác sát, giống như là có thể ăn người đồng dạng, thân hình cũng đã cao độ nhân cách hóa có cùng nhân loại một dạng răng cùng tứ chi, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi đinh điên cùng giá trị ba. Ta cẩn thận ý nghĩ nghĩ, kỳ thật kế thừa gia nghiệp cũng không có gì không tốt ta, có thể mỗi ngày sa hoa trụ lạc không dùng khổ cực như vậy. cái này, ta đến cùng quan sát cái gì a? ma pháp sao? cái này sao có thể học được a? thằng đến 2-3 phút, bọn hắn mới lần lượt lấy lại tinh thần, lao nhau nói. các học viên tất cả đều một bộ ngơ ngác mắt tròn tròn dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn. nhưng mà dạng này cổ vũ tựa hồ cũng không có quá lớn hiệu quả. luật một bên tiếp tục giảng giải yếu điểm, một bên lại ném ra mấy cây cương trâm, điều khiển lấy bọn chúng từ bên cạnh phụ trợ. Đem đầu này ma vật trên thân giá trị cao khí quan cắt chém tốt, lại khống chế cương châm khi cái kẹp cùng cái kẹp, đem khí quan đưa vào bên cạnh thu về trong Dương. Ai? Lần thứ nhất cảm giác được giữa người và người chênh lệnh sẽ như thế to lớn. Sau đó phát động siêu phàm kiếm thuật lại khống chế hai cây cương châm, giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết phi kiếm, cắt về phía đã bị linh cảm khóa chặt lại ma vật yếu hại đinh điên cùng giá trị 400 đây đều là tràn ngập trong không khí tinh thần ô nhiễm, bị mấy tên học viên hấp thu, lại thông qua ngốc ma bị lột thu hoạch. À, nguyên lai like đây mới gọi là giải phẫu sao? Ha ha, vậy ta trước đó vất vả luyện tập những cái kia tính là cái gì? Mồ heo sao? Xem ra cái đồ chơi này có thể mỗi dây tản mát ra 200 trái phải tinh thần ô nhiễm, vẫn là rất khó giải quyết đối với ở đây những này, lý tính không đủ 10 điểm học viên mà nói, mấy giây là có thể đem bọn hắn toàn bộ bức điên đinh điên cuồng giá trị năm. Dứt lời, hắn liền làm ra chính xác làm mẫu, cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt hai cây điều khiển cương châm tiện tay ném đi. A, thật có thể chứ? Ta chỉ là một đầu tóc quân khỉ đầu chóm mà thôi a. Còn lại những này giá thấp giá trị thi thể, cũng không thể tùy ý lãng phí, đều là rất không tệ nhiên liệu cùng công nghiệp nguyên liệu, đặc biệt là loại này cao độ nguy hiểm cho nên còn có dữ lực cũng hỗ trợ chia cắt một chút, phương tiện thu về tổ người thu thập. Nhưng từ kết quả đến xem, có vẻ giống như đưa đến phản hiệu quả. lớn như vậy một đầu ma vào đâu, làm sao một cái chớp mắt liền không có? quả thực giống như là đang nằm mơ một dạng. chính là như vậy hạ đau thời điểm nhất định phải chuẩn, tốt nhất đường phá hư mạch máu. có chút mạch máu là giá trị cao thu về vật liệu, có chút thì là huyết dịch có độc tính cùng tính ăn mòn, có thể sẽ làm bị thương chính mình. cái này khiến lục nghe được cũng là một trận xấu hổ, tự mình vốn là định dùng lần này biểu thị, để bọn hắn biết tử hình cũng có thể rất yếu nhã, rất sạch sẽ rất nghệ thuật, đồng thời rất an toàn. Hy vọng dùng cái này khích lệ bọn hắn khắc khổ cố gắng, tức giận phân đấu. Luật cũng là bất đắc dĩ, vội vàng lại chuyển khẩu nói. Được rồi được rồi, đừng như vậy, đều giữ vững tinh thần đến. Tiếp xuống ta sẽ dùng thông thường thủ pháp cho các ngươi biểu thị một lần lưu trình. Luật lại tiếp tục khống chế cương châm làm xong còn dư lại trình tự, đem ma vật còn dư lại thi thể cũng thu thập xong, sau đó phủi tay, đối một bên các học viên hỏi. Toàn bộ quy trình chính là như vậy rất đơn giản a. Học xong sao? Mà lại nơi này áp chế nghi quý Đối với nó hiệu quả tốt giống cũng không hoàn toàn, nó vẫn như cũ có thể giống phóng thích sóng siêu âm như thế phóng thích tinh thần ô nhiễm, đến mức mới vừa vào cửa, Luật chỉ nghe thấy liên tiếp bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị không đinh điên cuồng giá trị 198 đinh điên cuồng giá trị 6. Nghe thấy hắn kiểu nói này, những học viên này mới xem như khôi phục tinh thần, vội vàng đi theo hắn lại đi đến căn thứ 24 tầng tủ thất. Nếu có điều kiện, tốt nhất là bảo trì tốt khoảng cách, trước dùng công kích từ xa đem sự quyết, để phòng bọn chúng trước khi chết phản công. Đinh điên cuồng giá trị 222. Luật cũng chưa đi tham điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, vẫn là đóng vai lấy nghiêm tốc phụ trách tiền bối, mở miệng nhắc nhở Đối phó loại này độ nguy hiểm tương đối cao độ vật, không muốn e ngại, không muốn do dự, nhất định phải quả quyết, hạ thủ phải nhanh, kéo càng lâu đối cấp ngươi càng là bất lợi. Luận Tiên Bối, thủ pháp của ngươi thật sự là. Ta cảm giác mình tựa như một đầu tóc quăn khỉ đầu chó, đang nhìn một vị nhà toán học thủ đoạn học phòng đoán. Tiên Bối, Tiên Bối, trước ngươi dùng cây kia gậy kim loại lại là cái gì a? Loại nào đó trang bị mới sao? Ta nên đi đâu bên trong toàn bộ một dạng? Bên hai cũng lập tức ra tới từng đợt bảng nhắc nhở. Hắn không mở miệng không được khích lệ nói. Quả thật có chút chân mũi, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Cái này tạo hình thật sự là quá kinh dị dứt tới mấy tên học viên nhao nhao tránh đi luật sau lưng đáng tiếc lần này có luật ở một bên đến mức những học viên này chỉ là cảm giác được trong không khí có một cô rất mạnh tinh thần ô nhiễm để bọn hắn sinh ra một chút khó chịu trừ mang nhị coi chút ẩn ẩn làm đau bên ngoài cũng không có lọt vào tính thực chất tổn thương ngược lại để luật thu hoạch được một đợt lớn một chút chân mũi hoặc là phải gọi hết xanh chân đã coi đến kiếm luật cũng không quá gấp cái này liền mở miệng nói yếu điểm loại ma vật này chính là cái rất tốt án lệ tương tự với loại này dựa vào áp chế nghi quý không cách nào hoàn toàn khống chế lại chúng ta đầu tiên liền muốn phá đi bọn chúng chế tạo tinh thần ô nhiễm khí quan nói. Hắn đi đến ma vật bên người, rút ra cái kia thanh một mạc nhất đoạn kiếm hình linh năng phóng nhận. Sau đó tại ma vật loại này như nhân loại xương sườn vị trí khoa tay một chút, giống cái này chủ loại, bọn chúng chế tạo tinh thần ô nhiễm khí quan đồng dạng đều ở đây, từ một tầng cứng rắn sắc ngoài bảo vệ, cho nên động thủ lúc nhớ kỹ nhiều rút vào một chút linh lực, miễn cho đã đau. Lục nói, giơ tay chém xuống, tinh chuẩn không sai bóc ra rơi tầng ngoài bảo hộ xác lộ ra bên trong một đống giống như là hạch bạch huyết buồn nôn đồ chơi. Chú ý nhìn, chính là cái này. Tuy nói vì an toàn của mình, hắn làm mau chóng phá đi, nhưng cái này khí quan đồng dạng đều có cực cao thu về giá trị cho nên nếu như điều kiện cho phép, hạ đau thời điểm phải tất yếu cẩn thận, đừng phá hư hết. hắn vừa nói, một bên lấy trầm ổn, tinh chuẩn, chậm rãi thủ pháp, đem kia đống hạch bạch huyết cho tháo xuống ra tới, ném vào bên cạnh giá trị cao thu về trong giường, ngoài miệng lại tiếp tục nói. đương nhiên hết thề đều muốn lấy an toàn của mình làm ưu tiên, tuyệt đối không được xính cường. nếu như cảm giác mình nhịn không được dạng này tinh thần ô nhiễm, vậy vẫn là cấp tốc phá hư tương đối tốt. nói, hắn lại lấy đơn giản thu bạo thủ đoạn, trực tiếp đem đoàn kiếm cắm vào ma vật khác một bên phần bụng, lại quấy rối quấy. các học viên gặp tinh thần ô nhiễm nháy mắt liền giảm xuống xuống dưới, chỉ còn lại một chữ số bởi vì lần này là đường đường chính chính biểu thị, mà không phải là lúc trước như thế mới kỹ, cho nên ở đây học viên nhất định có thể xem hiệu vội vàng lao nhau mà hỏi. Tiền bối, tiền bối, ngươi là thế nào biết nó nguy hiểm khí quan ở nơi nào? Đọc sách, học tập ma vật học đối với mình có lòng tin lời nói, cũng mở ra linh thị, nhìn trộm trong đó cấu tạo, giống cái này khí quan thường thường sẽ vô cùng tốt tìm, nhưng dạng này thế tất lại nhận tinh thần ô nhiễm sẽ tăng mạnh, cho nên vẫn là phía trước câu nói kia, nhất thiết phải lượng sức mà đi, tuyệt đối không được xính cường. Tiền bối, vậy ta linh lực là ta nhiều điểm, không phá nổi nó sắc ngoài lại nên làm cái gì? Đồ ăn liền nhiều luyện. Tiền bối. Phân giải những này khí quan có cái gì bí quyết sao? Ta nhìn ngươi hạ đao lại ổn lại chuẩn, so với phía trên những lao sư kia còn muốn chính xác, đây có phải hay không là có cái gì khiếu môn? Không có gì khiếu môn cùng đường tắt, chỉ có cố gắng cùng mồ hôi. Tiếp xuống, luận lại để cho các học viên tới gần, để bọn hắn thử nghiệm xuất đao, phá giải rơi ma vật trên thân những bộ phận khác. Chính hắn thì không thế nào xuất thủ, chỉ là ở bên cạnh chỉ điểm nhắc nhở, chỉ có gặp phải một chút không tốt lắm các bộ phận mới có thể giúp đỡ hỗ trợ. Cứ như vậy, đám người trải qua một phen cố gắng, gặp đến đem con rơi này ma vật cho tháo thành tám khối. Lướt lại tiếp tục mang theo bọn hắn đi hướng ba tầng. Tiếp tục chỉ đạo cùng chuyển thụ kinh nghiệm, đồng thời kiên nhẫn giải đáp lấy các loại nghi vấn. Mặc dù hắn xác thực không thế nào biết rằng bài, nhưng thắng ở một cái kiên nhẫn cùng phụ trách, là thật giống dạy cho bọn hắn một vài thứ. Cuối cùng dạy vào không sai biệt lắm cho tới trưa, luật mới xem như mang theo các học viên hoàn thành hôm nay bản chức công tác. Hiệu suất tự nhiên là rất thấp không có cách, những học viên này cơ sở thật sự là có chút kém. Nhưng lột cũng không cảm thấy lãng phí thời gian. Dù sao 18 khu là tự mình vĩnh viễn nhà. Về sau tự mình khẳng định cũng sẽ càng ngày càng bận rộn, có thể tự mình xuống tới tử hình thời gian sẽ càng ngày càng ít, vậy dĩ nhiên là hy vọng có người có thể thay mình xem trọng cái nhà này. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Luật cuối cùng nói, tuyên bố giải tán. Năm danh học viên thì liếc nhau, sau đó chỉnh tề đứng thành một hàng, hướng về hắn hơi hơi cúi đầu, biểu thị kính ý bọn hắn fan này quan sát thu hoạch, có thể nói là được kích lợi không nhỏ, đặc biệt là đối phó loại này 43 tầng ma vật, đều là ngày bình thường cũng không dám nhìn được đến kinh nghiệm, có thể nói là phi thường quý giá đương nhiên, lượt thu hoạch cũng không hề ít, tuy nói lấy hắn hiện tại tu tính Những này ma vật tinh thần ô nhiễm trên cơ bản rất nhanh liền thì thứ rất khó cấu thành cái gì tính thực chất nguy hiểm nhưng đối các học viên nhưng là khác rồi bọn hắn gặp tinh thần ô nhiễm cũng không thấp cho nên cho tới chưa giày vò xuống tới thượng vàng hạ cám chân mô hết sanh chân cộng lại thế mà thăng lên một cấp cái này gấp 5 lần kinh nghiệm hình thức vẫn là rất khả quan cũng không tính chấm 5 điểm lý tính 5 điểm linh lực 10 điểm nhận biết cấp nước và góp một viên lệch đi thêm điểm hoàn thành người sử dụng luật trạng thái bình thường điên cuồng giá trị 1 17.000 hạn mức cao nhất700 không lý tính 70 linh lực 70 linh cảm ba sao không nhận biết700 chậ chập Ta thuộc tính này, 700 điểm công lực, không biết hai có thể lỡ được. Ngay tại trong lòng Táng khái, đột nhiên cảm giác được có người từ phía sau lưng tới gần, sau đó đưa tay kéo lại eo của mình, lại tại tự mình bên thai ôn nhu nói: "Bọn hắn so trước kia càng thêm sùng bái ngươi có lẽ tiếp qua hai ngày, bọn hắn liền nên nói là ta không xứng với sự ưu tú của ngươi." Vậy Á nhìn xem những cái kia ngay tại một bên nhiệt liệt thảo luận hôm nay thu hoạch, một bên đi xả các học viên nói, luôn cười cười, quay đầu, thật nhanh tại trên mặt nàng hôn một cái, lại khiêm tốn nói: "Lại còn lại muốn hai ngày nữa mới có thể ý thức được cái này sao?" "Ngươi?" "Vậy à, không cao hứng tán hắn một khẩu." lại tại bên hông hắn bấm một cái ân vẫn được cắn rất nhẹ không có chút nào đau ngược lại là có chút nữa có thể so sánh hưu tỉ nạ phải ôn nhu nhiều luận tại trong đầu suy nghĩ miên man các ngươi không biết các ngươi không hiểu cho nên các ngươi là không thể nào hiểu được càng các không cách nào tưởng tượng luật tiền bối đã đến cảnh giới cỡ nào thật sự miêu tả của ta không có nửa điểm khoa trương trong mắt của ta đầu tiên ma vật chính là tự hành giải thể rơi từ đầu đến cuối luật tiền bối cũng chỉ là đứng tại cổng đều chưa nhích tới gần ma vật liền tự mình biến thành từng khối từng khối tiến vào thu về dương các ngươi những vị nhát gan này không dám cùng chúng ta cùng đi Tự nhiên kiến thức không đến luật tiền bối kia thần hồ kỳ kỹ một màn, đó thật là quá thần kỳ, quá rung động, đến mức ta lúc ấy cũng muốn đi về nhà kế thừa gia nghiệp, lấy luật tiền bối làm mục tiêu. Thật không phải ta đã kích ngươi, vẫn là sớm làm thay cái đuổi theo mục tiêu đi. Có ít người sinh ra chính là trên trời kia sáng chói ngôi sao, chúng ta những này trên mặt đất phàm nhân chỉ có thể nước vọng, không thể chạm đến. Ai nha, ta đã nói rồi, ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ ảo tưởng đi. Ngươi lại không nhân ra vợ tiểu thư xinh đẹp, lại không nhân ra vóc người đẹp, lại chưa người khác nhà kia cảnh, dựa vào cái gì đi đoạt luật tiền bối à? Mà ngươi còn có cái muội muội sao? Luận giữa chưa tại trong phòng ăn cùng vã lúc ăn cơm, nghe kia năm vị hôm nay mới bồi dưỡng ra đến phan cuồng các loại giới thổi trong lòng không bao nhiêu vui sướng, ngược lại là lúng túng không được. Mà tại năm vị phan cuồng bên người, còn vây quanh thật nhiều tò mò học viên, đều ở đây các loại tò mò nghe nóng, phù hòa, ngẫu nhiên cũng có hai ba người đưa ra chất vấn. Mấy người các ngươi, đây có phải hay không có chút quá khoa trương? Luận tiên bối có thể để các ngươi khỏi bị tinh thần ô nhiễm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây chính là thánh giả miệng hạ mới có thể làm đến sự tình a. Còn có cái gì ma vật tự hành phân giải gì? Ta tuyên bố trước, ta tuyệt đối không có hoài nghi logic tiền bối giải phẫu kỹ nghệ, tiêu nhất định là mười phần tinh xảo ngay cả dạy giải phẫu khóa lao sư đều nói như vậy, chỉ là không núc ních liền đem ma vật cho giải phẫu, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi a. Luận tiền bối là chúng ta 18 khu truyền kỳ, ta biết tất cả mọi người rất ưa thích hắn, ta đương nhiên cũng giống vậy, cho nên ta cảm thấy vẫn là không thể quá phận thần thoại logic tiền bối. Các ngươi loại này nói chuyện không đâu thổi phồng, nhưng thật ra là một loại bôi đen. Đối với loại này chất vấn, mấy vị fan cuồng lại chỉ là cười cười biểu thị. Luận tiền bối ngày mai sẽ còn tiếp tục mang theo chúng ta thử hình, các ngươi nếu như không tin. Ngày mai tận mắt xác nhận một chút thôi. Cực chút gì a? Liên cực một đài mới nhất đưa ra thị trường ảnh lưu niệm nghi a. Nếu là chúng ta không có nói lão, ngươi sẽ đưa ta một đài thế nào? Cái gì nói chuyện không đâu thổi phồng chính là bôi đen. Ta nhìn ngươi mới nghĩ bôi đen lột tiền bối a. Rõ ràng là vụng trộm cho tiền bối đưa thư tình kết quả không có trả lời, liền tâm tính vặn vẹo a. Những người này thảo luận quá mức kịch liệt đến mức đều không ai chú ý tới nhà ăn trong góc và ảo cùng lộ dụng. Nhưng cùng luận xấu hổ so sánh, vậy ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút ít ngạo ở bên trong, giống như là vì người yêu ưu tú mà cảm thấy tự hào. Nàng dưới bàn vụng trộm nắm chặt luật tay, lại nhỏ giọng hỏi: "Tất cả mọi người rất thích ngươi, nhưng ngươi về sau chúng quy là sẽ rời đi 18 khu a." Yên Tâm: "Sẽ không nơi này có ngươi tại, liền mãi mãi cũng là nhà của ta." Một phen, nói đến với Hạ Tâm đều nhanh hóa. Chương 431, 430. Cái này nghi thức rất khó sao? Chương 431, 430. Cái này nghi thức rất khó sao? Một cái ăn nhàn buổi sáng rất nhanh liền kết thúc luật mới vừa vẫn ăn cơm chưa xong, cũng còn chưa kịp cùng với A nhiều thân mật thân mật, một vị thánh quyến đình học giả liền tìm tới cửa đến, giao cho hắn một khẩu biệt kiến tốt dương kim loại. Bên trong chính là Hữu Tỷ Na an bài kiện thứ 2 dùng để siêu thoát phong vân vật, nên về học viện. Lúc nhận lấy đồ vật, lại lấy ra đồng hồ bỏ túi đúng hạ thời gian, cái này đặt về học viện có thể ở bên trong ngây ngốc 70 đến đến giờ, chờ ra tới lúc, tự mình phụ quyết hẳn là liền tứ giai a. Đáng tiếc cụ hiện bên kia chậm chạp không có đạt được tự bế thánh giả trả lời chắc chắn, Hữu Tỷ Na một mực không thể liên hệ với Jeremy. Cũng không biết hắn triệu chứng này, là hắn độc hưu vẫn là toàn bộ cụ hiện hệ thống đều có khả năng gặp phải. Hẳn là chỉ là chính hắn vấn đề a. Dù sao luôn thấy quả ra, lão tiểu họ gạ bọn hắn, vẫn là rất bình thường rất hay nói. Bất quá nói đến còn ra chạy tới tấn thăng bắt dai về sau cũng có một hồi chưa liên lạc qua luật một fan suy nghĩ miên man trên tay phủi đi mở chuyển thống môn đi về tốc xá của mình tuy nói tại không gian loạn lưu ảnh hưởng dưới tự mình có thể sẽ phân tâm nhưng tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy nhưng chân thực chi thư vẫn chưa đối nó làm ra phản ứng hiện nhiên là có chút không quá để ý nói do nó phẩm chất có thể là không bằng trước đó món kia tuy nói bởi vì không gian phong bạo phá hư phong cảnh nơi đó nhìn qua có chút phá thành mà nhỏ nhưng tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy không chỉ có là sẽ không bị nhân loại quấy rầy cũng sẽ không bị một chút không giải thích được tồn tại quấy rầy Tiếp xuống chính là nghiên cứu cái này mới vào tay phong ấn vật, cho nên thả rằng từ bỏ một vài điều kiện, cũng phải bảo đảm tự mình sẽ không bị quấy dậy. Mà địa điểm này, luật cũng là đã sớm nghĩ xong. Tuy nói bên trong có không gian phong bạo tại tứ ngược, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị quấy dậy. Bất quá dạng này cũng không xấu, luật đối nó lý giải đứng lên cũng không khó khăn, không tốn bao nhiêu công phu liền nắm giữ được không sai biệt lắm đã chọn tốt địa điểm. Dưới mắt trong học viện thời gian lại vẫn là buổi sáng, phi thường phù hợp. Như vậy luật liền hành động. Dựa theo hữu tì nạ thuyết pháp, tốt nhất là chọn loại kia hoàn cảnh thoải mái cũng sẽ không bị quấy dày, đồng thời còn có thể trợ giúp tự mình tập trung tinh thần địa phương. Dạng này khu vực, luận ngay lập tức nghĩ tới chính là mình khống chế kia ba mảnh họa khu. Dù sao trước đó món kia là hiệu tỷ nạo tuyển chọn tỉ mỹ ra tới, sớm liền chuẩn bị tốt, cái này thì bao nhiêu mang một ít lâm thời góp đủ số tính chất. Như vậy tiếp xuống, liền nên chọn lựa một chỗ sơn thanh thủy tú phong thủy bảo địa, tiến hành tự mình lần thứ tư siêu thoát. Cái đồ chơi này, so trước đó vậy căn cốt chất thủ xuyên nhìn xem còn muốn kinh dị một chút, có điểm giống là dùng mạch máu bệnh thành đai lưng. Cụ thể hiệu quả, cũng hẳn là ưu hóa sinh mệnh hình thái phương diện này a. Luận trong lòng đối với trước đây nhìn trộm tầng kia gông xiềng lúc mà đưa tới ánh mắt vẫn có chút phạm sợ đương nhiên cũng chưa quên trở về tư duy lĩnh vực cho hiệu tỷ nạ lên tiếng chào hỏi hô bắt đầu đi luật tại một chỗ phá thành mảnh nhỏ học khu bên trong tìm tới một mảnh còn có thể đặt chân mà cỏ sau đó bố trí tốt siêu thoát cần nghi quỹ lại đem cần phục dụng linh dược tiến tới bên miệng hy vọng đừng quá khó uống nói hắn ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch tiếp lấy liền ho kịch liệt đứng lên mẹ nó quá khổ quả thực giống như là uống ạ dạ cụ vậy luật ở trong lòng thầm mắng một câu trên tay thì nắm lên kia hai kiện phong ấn vật bắt đầu hướng trong đó phóng thích có phủ quyết hiệu quả linh lực này một đợt vật liệu đều là học viện bên này y học hệ vì cảm tạ hắn làm ra công hiến tặng mặc dù là bạch chơi đến nhưng phẩm chất phẩm tướng lại coi như không tệ ngay cả hữu tỷ nạ cũng vì đó gật đầu cũng phê bình nói đem trong thành thánh quyến đỉnh cùng dân gian thị trường hàng tồn cộng lại đều tìm không ra phẩm chất tốt như vậy vật liệu y học hệ thật đúng là có tiền a cho nên ở loại này phẩm chất cao vật liệu ra chi xuống luật tiến hành nghi thức thời gian có thể nói là phi thường dư giả hắn tự nhiên không cần phải gấp có thể y theo trong đầu chi thức Phi thường kiên nhẫn dùng linh lực từng chút từng chút cọ rửa phong ấn vật nội bộ sai lầm giống như là nghiêm chỉnh chuyên gia khảo cổ dùng bàn chải nhỏ thanh lý văn vật như thế. Mà liên tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là bị phong tỏa ở nơi này phiến học khu bên trong không gian phong bạo, bọn chúng vẫn như cũ rất sinh động rất phấn khởi, đủ để tại không gian phương diện thượng xoắn nát bất luận cái gì dám can đảm địch nhân đến gần, vì luật dịch cấu trúc khởi một đạo tuyệt đối an toàn bình thường, cam đoan hắn sẽ không bị bấy kỳ yếu tố nào quấy rầy. Cho nên cho dù luật đã đem tiết tấu thả rất chậm rất ổn tiến triển lại một điểm không chậm, khoảng cách nghi thức bắt đầu vẫn chưa tới một giờ cây kia mạch máu đai lưng liền xử lý hoàn tất thuận lợi phải có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo tự mình nhất kiến thánh giả học được tri thức, cùng hữu tỷ nã tự mình truyền thụ kinh nghiệm, cái tốc độ này thật sự là thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi đối với bình thường họa phong siêu phàm giả mà nói. ở loại này cọ rửa quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút khó cầm vết bẩn rất khó dùng linh lực đi phủ quyết. rơi. hữu tỷ nã cũng nói, nếu như vô tình gặp hắn loại tình huống này, cũng không cần quá nhiều dây dưa, trực tiếp lách qua, trước thanh lý đơn giản bộ phận, cuối cùng quay đầu công thành đồng thời cố ý nhấn mạnh, phải chú ý nghi quỹ tiếp tục thời gian. Nhưng nếu như loại này phụ quyết không xong sai lầm quá nhiều, nghi thức tự nhiên cũng sẽ bị bách thất bại, xác suất còn không nhỏ. Một khi thất bại, cái này đắt giá vật liệu coi như đổ xuống sông xuống biển. Cho nên giai đoạn trước chuẩn bị liền lộ ra rất là trọng yếu, nhất định phải đối cái này phong vấn vật, thậm chí trong đó sai lầm thành lập được đầy đủ hiểu rõ, đồng thời điều chỉnh tốt tự mình các phương diện trạng thái, quá trình bên trong cũng có cam đoan tuyệt đối chuyên chú. Thế là luôn tại nghi thức trước đó, cũng đầy đủ cân nhắc đến tự mình gặp phải cái này nan đề lúc dự án. Kết quả tất cả đều không dùng a, buồn lo vô cớ thuộc về là. Hắn cái này linh lực cọ dựa xuống dưới, Đột xuất một cái mọi việc đều thuận lợi, huynh thiếu ngàn quân, chạm vào liền tan nát, những cái kia dẫn đến thánh vật mất đi hiệu lực sai lầm như là bấp khí, tùy tiện chùi chùi liền không có. Cái này khiến luật cảm giác giống như là đầy mệnh đầy tinh thêm tốt nghiệp thánh di vật đánh vực sâu đồng dạng, quái đều là tự mình hòa tan đương nhiên, đây cũng là nhờ vào luật thuộc tính thật sự là quá cao, nhận biết cấp độ lại vượt xa đồng cấp bình thường tam giai siêu phẩm giả, thậm chí ngay cả phong ấn vật đều là do thánh giả tự mình chọn lựa đồng dạng siêu phẩm giả, thật sự là chưa điều kiện này. Cho nên Lỗ đối với lần này cũng tương đối có tự mình hiểu lấy, trong lòng mình khiêm tốn nói một câu ư. Ta nghi thức có thể tiến hành đến như thế nhẹ nhõm, thật đúng là thiên phú của ta tăng thêm cố gắng của ta thu hoạch thành quả. Chương 432, 431. Âm hồn bất tán rồi. Chương 432, 431. Âm hồn bất tán rồi. Giải quyết cái thứ nhất mạch máu đai lưng về sau, luận liền cảm giác được trong đầu chân thực chi thư lại tại no nghe muốn động, xem ra là đem cái này chữa trị tốt thánh vật cho ghi chép lại. Nhưng giới mắt hiển nhiên không phải bàn cái này thời điểm, còn phải không ngừng cố gắng, đem kiện thứ hai vậy căn cốt phiến thủ xuyên giải quyết cho. Luật lúc đầu coi là cái này có thể bị chân thực chi thư coi trọng cũng ghi chép phong ấn vật, sẽ cho tự mình mang đến một chút khiêu chiến. Kết quả so với phía trước món kia còn muốn thuận lợi. Không thể nói là giải quyết dễ dàng chỉ có thể coi là tồi khô là hủ. Phía trước món kia, tốt xấu còn tốn hắn nửa giờ, đằng sau cái này, thời gian trực tiếp chia đôi chặt, một năm phút đồng hồ không đến liền làm xong. Y dì theo chân thực chi thư phía trước kia phiên nặng bên này nhẹ bên kia thái độ đến xem, rõ ràng hẳn là cốt phiến thủ xuyên phẩm chất càng tài cao hơn đúng, nhưng vụ quyết đứng lên thế mà lại càng dễ rồi. Có thể là bởi vì cái này là hữu tỉ nạ tuyển chọn tỉ mỹ ra tới phẩm chất tuy cao, độ khó lại thấp hơn. hay là nói, tự mình nắm giữ nó thời gian càng dài, đối với nó nghiên cứu cùng hiểu rõ càng nhiều. nhưng vô luận như thế nào rằng, theo chân thực chi thư lần nữa lật qua lật lại, cốt phiến thủ xuyến chữa trị liền coi như là tròn đầy hoàn thành. thiện thể lấy cũng vì trận này siêu thoát nghi thức vẽ lên dấu chấm tròn, luận đã có thể cảm giác được nghi quỹ lực lượng ngay tại biến mất, lực lượng trong cơ thể ngay tại tăng cường. mặc dù nhẹ nhõm đơn giản lại viên mãn hoàn thành siêu thoát nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút ít tiếng nuối. mang vào phong ấn vật quá ít, sớm biết hẳn là lại đến hai kiện. ai? ta khiêm tốn hại ta. Quả nhiên vẫn là không đủ tự tin a. Lượn ở trong lòng cảm khái một phen, lại nghe thấy bên thay chuyển đến liên tiếp bảng nhắc nhở Đinh đã hoàn thành siêu thoát phụ quyết hệ thống đẳng cấp tăng lên Lv3 Lv4 toàn thuộc tính 5 không đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên siêu phẩm kiếm thuật Lv3 Lv4 cuối cùng còn thêm một chút chân thực chi thư đọc tiến độ làm thêm đầu cùng sửa xong chính là mình hai kiện thánh vật đinh đọc tiến độ tăng lên. Đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên mê muội chống cự Lv7 Lv8 người sử dụng luận lý tính 75050 điểm toàn thuộc tính năm hạng kỹ năng thăng cấp cái này đợt tăng lên biên độ. Hiện nhiên muốn so so trước đó dự tính hiệu quả càng lớn hơn một chút xíu. Luật hài lòng nhẹ gật đầu, ở trong lòng bình luận. Khách quan mà nói, mặc dù không có tăng lên nhận biết hệ thống, nhưng lại đổi thành một cái lực lượng cấp độ, chỉnh thể đến xem, xem như xứng đáng ta trước đó vất vả cùng cố gắng điên cuồng giá trị, 11710000, hạn mức cao nhất, không. Dù sao lần này là chỉ hoàn thành phụ quyết đơn thể hệ siêu thoát không có ngay tiếp theo vặn vẹo cùng một chỗ, cho nên liền đơn nhất lần ích lợi tới nói, chỉ là cái này 50 điểm toàn thuộc tính, liền đã phi thường khả quan nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần, 40 kỹ năng đẳng cấp tăng lên, nghi quỹ trưởng không? Vạn mèo, lở 6 lở 7 đỉnh, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, ban ấn vạn vẹo lở vở 7 lở 8. Tiếp lấy hắn lại mở ra bảng, nhìn một chút thuộc tính quan sát đinh lực lượng cấp độ tăng lên. Là một cố gắng tiến bộ phân đấu thanh niên, có đôi khi vẫn là phải nhiều bức ép một cái tự mình tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên, xem bói lở vở 7 lở 8 trạng thái, bình thường. Sau đó còn thăng cấp năm cái kỹ năng, trừ công phụ quyết không liên quan, cùng kia hai cái đặc biệt khó tăng lên, cơ bản đều thăng cấp lĩnh lực, 750 linh cảm, 410 nhận biết, 750 hệ thống, vạn vẹo lở vở 4, phụ quyết lở vở 4. Cụ hiện Lv2 đã nắm giữ kỹ năng, chuyên chú học tập, cường hóa do xét, xem bói Lv8, mê mội chống cự Lv8, siêu phàm kiếm thuật Lv4, vặn vẹo chi cảnh Lv8, công kích tính nôn ngữ Lv6, ban ân vặn vẹo Lv8, nghi quỹ trưởng khống, mẹo vẹo Lv7, không gian chi phối Lv4, ý thức xúc tu Lv1, Vi Mô phân tích Lv1 đã nắm giữ kỹ năng đặc thủ, trí cao giả nói như vậy, không hoàn chỉnh, kỳ tích đã đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 389 Trừ bảng phía trên này biến hóa bên ngoài, luật còn cảm giác được trong đầu lại thêm chút kiến thức mới. Linh lực trong cơ thể Tựa Hồ cũng có chút biến hóa mới, còn cần ngồi xuống chậm rãi tiêu hóa. Nhưng dưới mắt hoàn cảnh nơi này hiện nhiên là không quá phù hợp thế là liền phủi đi mở một đạo chuyển tông môn, chuẩn bị trở về ký túc xá lại nói. Nhưng lại tại lột dẫn nắm tay đều khoác lên chốt cửa bên trên, chuẩn bị mở cửa nháy mắt, hắn bỗng nhiên mà người, ngừng lại. Linh cảm cùng quỷ dị trực giác rất đột ngột tại trong đầu khua Thiên gõ chống nhắc nhở lấy hắn, môn này sau có nguy hiểm. Thế nhưng là phía sau cửa rõ ràng là ký túc xá, A. chẳng lẽ học viện lại xảy ra chuyện? Luật nghĩ nghĩ, đưa tay khoác lên chốt cửa bên trên, lại cẩn thận cẩn thận phóng xuất ra một chút linh cảm nhìn trộm một phen phía sau cửa tình huống, nguyên lai like phía sau cửa cũng không phải là ký túc xá mà là một mảnh tạm thời không xác định không biết khu vực, là ta thao làm sai lầm rồi. mở ra truyền tống môn không phải về nhà trọ, lúc ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình lắc thần hoặc là nói là bị không gian phong bạo quấy nhiễu được truyền tống môn định vị, thế là hắn liền không chế không gian phong bạo, để bọn chúng hơi cách xa một chút, cho mình trở lại đầy đủ không gian, sau đó lại thử một chút, vẫn là không đúng. phía sau cửa vẫn như cũng không phải ký túc xá, đồng thời vẫn như cũng mười phần nguy hiểm. luận lấy lại bình tĩnh, lại lớn mật phóng xuất ra càng nhiều linh cảm để bọn chúng kéo dài đến càng xa một chút, nghi xác nhận xuống phía sau cửa đến tụt cùng là nơi quái quỷ gì. Nhưng linh cảm mới vừa vận diễn sinh ra đi một chút xíu, liền cảm ứng được một sợi xa xôi ánh mắt, ngay tại bốn phía liếc nhìn cùng tìm kiếm cái gì. Tia tầm mắt nơi phát ra, cùng hắn hôm trước tao nộ qua giống nhau như lúc. Mẹ nó, âm hồn bất tán đúng không? Luẫn ở trong lòng mắng một câu, đồng thời lại có chút âm thầm may mắn. May mắn tự mình từ loại nào đó cố chấp, chạy đến không gian phong bạo bên trong để hoàn thành nghi thức, không phải tại nghi thức quá trình bên trong bị cố này ánh mắt phát hiện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cũng may nó thật sự là đứng được quá cao, cũng cách quá xa không có khả năng phát hiện một sợi so cọng tóc còn mạnh linh cảm, cho nên lại tìm tòi mấy phút đồng hồ sau, liền biến mất không thấy. luật trong đầu linh cảm cùng trực giác cũng theo đó lắng xuống, lại tiếp tục đem linh cảm diễn sinh ra càng xa, mới phát hiện phía sau cửa chính là mình ký túc xá, chỉ là bởi vì kia cổ tầm mắt duyên cớ, để ký túc xá trở nên mười phần nguy hiểm. còn tốt trước mặt hắn đem mẹo con ở lại bên ngoài bồi bồi và không phải. dưới mắt tạm thời an toàn luật liền lòng vẫn còn sợ hãi đẩy cửa ra, trở lại trong túc xá, sau đó cũng không nói hoài tới kiểm kê trong đầu thu hoạch, vội vàng về tư duy lĩnh vực tìm tự mình thanh mai trúc ma đi. cái gì? thế mà gặp phải loại sự tình này, hai người các ngươi mau lại đây phòng làm việc của ta. Luật cùng Hưu Tì Nạ gặp mặt về sau, trước đơn giản miêu tả một chút tình huống, đem Hưu Tì Nạ làm cho lập tức một mặt hồi hộ, đều không để ý tới oán hiếm, để hắn nhanh cùng viện trưởng nói rõ tình huống. hai người cái này liền xuyên qua truyền thống môn, đi tới viện trưởng sân thi đấu văn phòng, sau đó trông thấy tấm kia không người trên bàn công tác, ngay tại trống rông biến ra một đống lớn đồ vật, cái gì quần trụ tiểu đau, đồ trang sức, tắm rửa dùng tiểu vị, đi ngủ mang lông tơ cầu mũ vân vân vân vân, vừa buột đống tràn đầy một bàn. xem ra đây là hạt lạ viện trưởng tại lật tự mình tồn kho muốn tìm ra một món có thể giải quyết vấn đề đồ vật đáng tiếc những vật này, tựa hồ cũng giúp không được gì. Đại khái là khó mà chống cự cái kia đạo ánh mắt. Ai? ngươi làm sao lại chọc tới loại sự tình này? Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài. Luật thì là gãi gãi đầu. Hỏi. Cái này. đến tuột cùng là thứ gì đang tìm ta? Được đến trả lời nhưng là bị Hưu Tì nạ dùng sức bấm một cái. Sau đó sữa hung sữa hung chừng mắt liếc hắn một cái. Luật biết mình nói sai, vội vàng đưa tay che miệng lại, lại dùng sức lắc đầu. đem cái này ngu xuẩn vấn đề ném ra sau đầu. Hắn có thể đại khái cảm giác được. Tên kia rất có thể cùng lúc trước đầu kia ma nữ chủ mẫu có giống nhau đặc tính, ngươi càng hiểu rõ thần, thần càng hiểu rõ ngươi. Lý do an toàn, tốt nhất là không nên đi suy nghĩ kia đến tận cùng là cái gì vẫn là trước tìm ra cái biện pháp giải quyết tới. Kia, có biện pháp ứng đối sao? Ta hẳn không phải là cái thứ nhất phát hiện bí mật này người a, giống các ngươi hai vị cũng đều ít nhiều có chút hiểu rõ a. Thần, đi tìm các ngươi sao? Lượt lại đổi giọng hỏi. Hiệu Tì nã nhẹ gật đầu, viện trưởng kia nhìn không thấy thân thể cũng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi cuối cùng giải quyết như thế nào? Lượt nhanh truy vấn không có giải quyết, đang nỗ lực đi tìm chúng ta một lần về sau, liền từ bỏ. Có thể nói là dựa vào vận khí giải quyết đi, vận khí tốt không có bị phát hiện, liền gắng gượng qua đến rồi. Hưu tí nạ cùng viện trưởng riêng phần mình đáp, tiếp lấy lại riêng phần mình nói bổ sung. Nhưng chúng ta nhưng không có chữa trị cổ đại khoa học kỹ thuật năng lực, cũng không có như ngươi vậy thiên phú và tốc độ tiến triển. Đôi thầy trò này một sướng một hòa nói, để luật cái này tiểu sư đệ chỉ có thể cười cười xấu hổ, hỏi: "Vậy ta có lẽ cũng có khả năng trốn qua đi. Dù sao thần đã tìm hai ta lần a, ta đều tránh khỏi, cũng sẽ không lại có lần thứ 3 a." Không biết không ai dám can đảm phỏng đoán thần ý nghĩ viện trưởng nói nhìn không thấy thân thể lắc đầu hữu tín nạ thì đi theo nói bổ sung mặc dù xác thực khả năng không có lần thứ ba nhưng ngươi hẳn là cũng ý thức được a ánh mắt kia lần đầu tiên là tại học viện phạm vi bên trong tìm kiếm ngươi lần thứ hai liền trực tiếp tại nhà trọ phạm vi bên trong tìm kiếm ngươi nếu là còn có lần thứ ba a cái này thanh mai chúc mã một phen để luật lập tức khẩn trương lên lại có lần thứ ba tự mình chẳng phải là thai kiếp khó thoát chẳng lẽ liền không có cái gì chống cự biện pháp sao luật còn tại truy vấn chúng ta ngay cả thần là cái gì đều không rõ ràng Cũng không biết thần có cái dạng gì lực lượng, cái dạng gì ý đồ, cái này phải làm sao chống cự. kia Có hay không trước đó bị tìm tới qua người? Bọn hắn lại gặp cái gì? Biến mất. Ngài là chỉ. Mất tích. Vẫn là ngộ hại. Đều không phải, là mặt chữ trên ý nghĩa biến mất, tồn tại, danh tự, tới có liên quan ghi chép, tất cả đều biến mất, phản phất chưa từng tồn tại qua thế gian đồng dạng biến mất. Chương 433, 432. Vẫn là thúc thúc đáng tin. Chương 433, 432. Vẫn là thúc thúc đáng tin. cái này Viện trưởng trả lời, để luật sư không khỏi dùng mình một cái. Loại trình độ này hoàn toàn biến mất, thật sự là có chút quá dọa người, nhưng ta còn sống, còn không có biến mất, ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Đương nhiên không thể, ta cũng sẽ không tùy ý thần mang đi người. Hưu Tỷ Nạ dứt khoát quyết nhiên nói, đưa tay ôm thật chặt ở luật giao, biểu thị muốn cùng người yêu cộng đồng tiến thối. Viện trưởng thì là không nói lời gì nữa, mà là tại tại chỗ đi qua đi lại, suy tư tiếp xuống đối sách. Mấy phút về sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi bây giờ có biện pháp liên hệ với vị kia vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng tính sợ các hạ sao? Là một vị quá khứ sáng chói hoàng kim bọn hắn một mực liền nóng lòng tìm kiếm cái này nguy hiểm vấn đề, thân khẳng định có lấy phong phu ứng đối loại sự tình này kinh nghiệm, có lẽ có thể giúp ngươi một cái. Thiện nghi thúc thúc. Ngươi chính là ta thân thúc thúc ca. Đợi đến trở nên mạnh hơn về sau, lại đi tìm kiếm cái kia nguy hiểm bí mật. Nhưng vấn đề ở chỗ, thiện nghi thúc thúc biệt thự lớn đều bay đi tự mình lại làm như thế nào liên lạc hắn. Luật một bên suy nghĩ. Một bên tại trong túi chứa vật tìm kiếm lấy tiện nghi thúc thúc tặng kỳ quái chìa khóa cùng kim loại sách điều này cũng làm mang ý nghĩa, tiện nghi thúc thúc đã sớm dự liệu được sẽ có một cái ngạo mạn hỗn đản tìm đến mình phiền phức, đã sớm sách tự mình cái này, người thừa kế sắp xếp xong xuôi đối sách. Cái này, tiện nghi thúc thúc nhắn lại. Luật mẩn người đinh điên cùng giá trị 100000. Kết quả mới vừa vận chạm đến kêu bản kim loại sách, liền nghe bên thai chuyển tới một thanh âm. Có phải là có cái ngạo mạn hỗn đản đang tìm ngươi? Không muốn tìm đòi, không muốn e ngại, mau chóng nắm giữ kiến thức của ta, liền có thể an toàn thoát hiểm. Đinh điên cùng giá trị 100000. Tiện Nghi thúc thúc hy vọng tự mình đi giết hắn, như vậy phải có lấy vất tự mình một tay động cơ, mà dựa theo viện trưởng thuyết Pháp, bọn hắn những này sáng chói hoàng kim cũng rất yêu tìm đường chết tỷ lệ lớn có biện pháp ứng đối. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng luợt trong lòng cảm động, quả thực muốn bái vì tướng phụ. Lượn chính suy nghĩ, lại phát hiện nương theo lấy câu nói này, kim loại trong sách đã tuôn ra một cỗ tri thức, trực tiếp hướng tự mình trong đầu chui. Sau đó mới bắt đầu phân tích đoạn này nhắn lại. Về phần mình thúc thúc cung cấp đối sách, thế mà đơn giản đến để luợt cảm thấy có chút khó tin. Hoàn thành cái này trình tự về sau, còn dư lại chính là mạnh lên, mạnh lên, dốc hết toàn lực tận hết sức lực mạnh lên, đồng thời muốn chủ công vận béo bên này, tốt nhất là có thể ở trong một năm tấn thăng ngũ giai, sau đó dựa theo những cái kia cấm kỵ chi thức tiến hành sinh mệnh hình thái ưu hóa điều chỉnh. Lại nói tiếp câu này về sau, kim loại sách liền yên tĩnh trở lại, lại không có gì động tĩnh theo như cái này thì đoạn văn này hẳn là sớm phong tồn tại kim loại trong sách đinh điên cuồng giá trị một không Cụ thể xem bói thủ pháp, ngay ở phía trước đóng kia cấm kỵ trong chi thức đầu tiên là đem cái kia thanh cổ quái chìa khóa mang theo người, một tấc cũng không rời, còn nhất định phải là tiếp thân mang theo, không thể nhét trong túi trữ vật. Đồng thời mau chóng học được dùng nó đến tiến hành một loại đặc thù xem bói. Mặc dù không biết hắn là thế nào dự báo tương lai có thể là thông qua cái kia thành có thể phát động tương lai trang bị chìa khóa. "Thảo, như thế nào là cấm kỵ tri thức? Vẫn là vô cùng nguy hiểm, tinh thần ô nhiễm mạnh nhất kia một bậc." Luận một trận dở khóc dở cười, thuận tay đem cái này bức điên cuồng giá trị chuyển hóa điểm thuộc tính thêm lý tính linh lực nhận biết các năm điểm, quản lý giá trị đều chống đến 755 ở trong quá trình này, không nên để lại xem tự, nếu như đã co rồng rỏi, kia liền ra tay độc các bóp chết đi, không thể mềm lòng. Luẫn dưới mắt cần phải làm chính là những thứ này. Chỉ có thể nói, thúc thúc giống như có chút không quá xem trọng tự mình không biết mình tốc độ lên cấp cho thời gian cư nhiên như thế rộng rãi về phần cuối cùng cái kêu bóc chết tự mình hài tự yêu cầu nhìn như tàn nhẫn nhưng cùng tự mình lại không quan hệ luật hồi tưởng một chút giống như tại nhận biết rất nhiều tiền bối trưởng bối bên trong liền thúc thúc chưa thúc tự mình kết hôn sinh con quả nhiên muốn độc thân mới có thể mạnh lên đúng không mặt khác luật có thể rõ ràng cảm giác được thúc thúc cùng cái kia thần bí thần khẳng định không phải một phe song vương rất có thể là đối địch đồng thời thúc thúc cũng không kiêng kỵ tự mình tiếp tục tìm kiếm cái kia nguy hiểm bí mật ngược lại là có mấy phần cổ vũ hương vị xem ra sang chói hoàng kim còn rất dũng đối đại bí mật này thái độ cùng viện trưởng cùng hưu tỷ nạ bọn hắn hoàn toàn không giống nhưng bất kể nói thế nào đã sắp rơi xuống trên đầu đại phiền thái xem như có cái coi như nhẹ nhõm biện pháp giải quyết để lướt thở vào một cái lập tức đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho viện trưởng cùng hưu tỷ nạ quả nhiên là dạng này xem ra vĩnh viên bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ các hạ đã sớm dự liệu được chuyện ngày hôm nay có lẽ chính là bởi vì dự liệu được loại sự tình này hắn mới có thể lựa chọn ngươi làm người thừa kế của hắn viện trưởng nói cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra lướt nhẹ gật đầu đáp có lẽ vậy Dù sao lúc trước hắn còn rất ghét bỏ ta, về sau nhưng vẫn là tùy ta. Hưu Tỷ Nạ cũng một lần nữa nở nụ cười, dùng sức ôm lấy luật, dịch, sau đó nói: Khi hì, cuối cùng không dùng túc dục ngươi nhanh sinh con. Ách, ngươi thế mà để ý chính là loại sự tình này sao? Luật ở trong lòng dở khóc dở cười nhà danh một câu. Từ phòng làm việc của viện trưởng sau khi đi ra, luật cùng Hưu Tỷ Nạ lại trở về trong túc xá. Hai người đầu tiên là thân mật một phen, sau đó Hưu Tỷ Nạ kiểm tra một chút luật trạng thái, rất ngạc nhiên nói: Hiệu quả thế mà tốt như vậy, quá trình còn thuận lợi như vậy thật sự là vượt xa tưởng tượng của ta ngay cả đệ ạ nghỉ cùng tỷ tù hai người bọn họ lúc ấy tấn thăng tứ giai lúc đều chưa ngươi nhẹ nhàng như vậy cuối cùng hiệu quả cũng không có ngươi tốt như vậy nói nàng lại yêu thích không buông tay đưa tay vướt ve lột gương mặt hàm tình mạch mạch nhìn thẳng vào mắt hắn giống như là tại thưởng thức âu yếm đồ chơi vậy ngươi thật là vì cứu vớt thế giới cứu vớt nhân loại cứu vớt ta mà ra đời nàng lại phá lệ nói nghiêm túc đem luật chỉnh đều có chút nhẹ nhàng vội vàng khiêm tốn biểu thị nói thế giới này cần ta thiên phú Khưu Na đại khái đã thành thói quen hắn dạng này khiêm tốn lạc lạc nở nụ cười hai người lại vớt ve an ủi một phen về sau Hưu tỷ nã liền rời đi, lưu lại chính luật để tiêu hóa lần này siêu thoát thu hoạch. Luật cũng coi như là có thể an tính lại, bắt đầu cuộn lại trong đầu thêm ra những thứ đó. Hắn cái này liền tiện tay làm ít đồ ăn, sau đó dùng tương ớt sốt cà chua tiêu đen tương cùng nước trái cây cho mình đổi một chén uống, sau đó một bên uống, một bên đem trong đầu thêm ra đồ vật cấp cho một lần. Nói trước kỹ năng thăng cấp phương diện này phụ quyết hệ hạch tâm kỹ năng phụ quyết tuyên cáo bây giờ có thể nhắm vào phong ấn vật có hiệu lực có thể tạm thời phụ quyết rơi công năng của bọn nó cùng hòa tính. Để này bảy biện ra tương đương yên tĩnh trạng thái cũng chính là luật trước đó bắt đầu xử lý loại kia trạng thái. Tuy nói còn không có biện pháp đem hoàn nguyên thành có thể sử dụng thánh vật, nhưng ít ra có thể để cho bọn chúng không còn hại người. Không phải giống lúc trước tiếp nhận kia hai kiện phong ấn vật, cũng sẽ không giả như vậy trung thực thực trở lấy người khác tới sửa chữa, sợ là không biết sẽ chỉnh ra cái gì hung ác hoặc tới. Trừ cái đó ra, cũng có thể tại đối một loại ma vật đầy đủ hiểu rõ tình huống dưới, phủ quyết rơi bọn chúng một chút năng lực, giảm xuống bọn chúng tính nguy hiểm. Nhưng cái hiệu quả này, cùng người sử dụng chi thức dự trữ cùng linh lực mạnh yếu trực tiếp tương quan, liên quan còn phi thường mạnh. Lấy và cái này, tại tam giai bên trong còn tính là học sinh xuất sắc làm ví dụ, lấy nàng điều kiện tấn thăng đến bốn cấp về sau, hẳn là có thể có cái 100 điểm trái phải linh lực có thể khống chế lại độ nguy hiểm 3 trở xuống ma vật, hóa giải mất bọn chúng tính nguy hiểm. Nếu như đội thành lục xuất thủ, độ nguy hiểm 5 hẳn là không thành vấn đề a. Bất quá luật dịch vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Không đúng, ta vẫn là có chút quá tự tin độ nguy hiểm 5 chỉ sợ có chút khó. Ta sợ cái này cái kỹ năng đập xuống, năng lực chưa phủ quyết rơi, trực tiếp đem nó cho đập chết phải là loại kia đầy đủ ra dày thịt béo mới có thể chịu được được. Chính là từ cái này cấp bắt đầu Phủ quyết tuyên cáo trực tiếp sát thương hiệu quả cũng nhận được tăng cường, đồng thời đồng dạng cùng linh lực trình độ tương quan đây cũng là bởi vì lúc trước cái kia lực lượng cấp độ tăng lên mang đến hiệu quả. Luận đều không cần cụ thể xuất thủ đi thử, chỉ là bóp bóp nắm tay, cảm ứng một chút tự mình có khả năng đánh đi ra lực lượng. Trực tiếp dùng vật lý phá hoại đập chết một đầu danh xưng ngũ giai trở xuống vô địch sĩ bở lệ đại tiểu thư hẳn là không thành vấn đề, nện không chết cũng có thể để cho mất đi năng lực hành động. Biến hóa như thế, để phủ quyết tuyên cáo hoặc là nói ban ngân văn vẹo trở thành lực trước mắt trong tay phá hoại hiệu quả mạnh nhất kỹ năng một trong. Sở dĩ vẫn là một trong là bởi vì thăng cấp qua đi siêu phàm kiếm thuật cũng tương tự trở nên mạnh mẽ. Mặc dù nó trực tiếp sát thương hiệu quả cũng không có được đến tăng lên, vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng lại có một hạng tên là kháng tính xuyên tấu mới hiệu quả. Cái này cái gọi là kháng tính chính là luận trước đó giải phẫu nghiệp ma lúc, phát giác đến cái kia hiện tượng quỷ dị, giải phẫu thời gian càng lâu, giao giải phẫu liền sẽ trở nên càng củn đây chính là nghiệp ma loại này cao nguy ma vật cụ bị thuộc tính đặc biệt, dùng năng lực giống nhau, công kích giống nhau đối phó nó, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, cho đến hoàn toàn không phá được phòng. Lại phối hợp thêm bọn chúng hình thể khổng lồ, cùng bạo độc tác Lượng lớn tinh thần ô nhiễm, tạo ra được loại này cực kỳ nguy hiểm đồ chơi. Nhưng bây giờ nhưng là khác rồi, có loại này kháng tính xuyên thấu mới hiệu quả, luồn mượn nữa trợ siêu phàm kiếm thuật tới đối phó bọn chúng, thế tất sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Chỉ tiếc tạm thời còn gặp không thấy cái đồ chơi này, không có cách nào cụ thể thử một chút. Mặt khác, trừ mới hiệu quả, siêu phàm kiếm thuật cũng đồng dạng có thể được đến càng nhiều mạnh hơn đến từ linh lực gia chỉ đây cũng là lực lượng cấp độ tăng lên mang đến biến hóa. Dù sao lấy luật trước mắt cái này 755 điểm linh lực tiêu chuẩn, cái này một kiếm số dưới, chỉ sợ là có chút do người. Chương 434, 433 Mới Thánh vật. Chương 434, 433. Mới Thánh vật. Mặc dù luật còn không có cụ thể thử qua tự mình trước mắt lực công kích nhưng vẹn vẹn là bản thân cảm giác, đều chí ít có cái 23 lần tăng trưởng đền bù lên tự mình từ xưa tới nay trực tiếp tổn thương năng lực không quá cao cái này được điểm. Phối hợp thêm vận vẻo hệ nguyên bản liền có được siêu cường lực không chế, luật cảm giác mình hiện tại có lẽ còn là rất được rồi. Lại thêm các loại cổ quái kỳ lạ trang bị cùng xuất quỷ nhập thần không gian hệ năng lực, vậy đơn giản thì càng được rồi. Khó trách nói cấp độ đối siêu phàm giả thực lực cực kỳ cho yếu, nhận biết cấp độ, lực lượng cấp độ, còn có tiếp xuống sinh mệnh cấp độ, những này tăng lên, hoặc là nói tăng thêm, có thể để cho các loại thuộc tính hiệu quả được đến gấp đôi đề cao, giống như là hai, ba cái loại cảm giác này. Luật ở trong lòng một fan cảm khái, cảm thấy mình tựa như một cái không tinh hồn hoặc là không mệnh tòa luật tăng lên tới một mạng logic đồng dạng, tương đương rõ rệt, so với cái khác tứ giai siêu phàm giả, tự mình nên tính là rất có sức cạnh tranh a. Còn có tiếp tục cố gắng, tích lũy cao hơn thuộc tính, đi hướng cao hơn cấp độ. Luốt ở trong lòng động viên tự mình một fan về sau, lại nhìn một chút cái khác mấy cái kỹ năng tăng lên so sánh với phụ quyết tuyên cáo cùng siêu phàm kiếm thuật còn lại xem bói mê muội chống cự hai cái này tăng lên cũng rất lớn nhưng là không có như vậy rõ rệt cũng không có học được mới xem bói thủ pháp chỉ là đối vốn có kia mấy loại tiến hành cường hóa tăng lên chính xác suất cùng kháng quái yếu nhieu hiệu quả vừa vận tiện nghi thúc thúc nói qua phải nhanh một chút học được dùng cái kia thanh cổ quái chìa khóa đến tiến hành xem bói cho nên cái này kỹ năng thăng cấp nên tính là vừa đúng về phần mê muội chống cự tăng lên đã trừ đem đầu chặt đi xuống bên ngoài trên cơ bản không có cái gì có thể để cho luật mê muội trình độ thậm chí ngay cả đại não lọt vào phá hư về sau đều có thể duy trì một đoạn thời gian thanh tịnh. Nói trước cái này xem bói, luận tại đơn giản nghiên cứu một fan đi sau hiện, thay vì nói là xem bói ngược lại là càng tiếp cận với tiên đoán rồi. Hắn như thế xem xét, liền nhìn thời gian thật dài, mãi cho đến học viện thời gian đêm khuya, mới vướt vướt chống chân ngũ tạng miếu, chạy vào phòng bếp bên trong tùy tiện chỉnh ăn chút gì. Nói thật, lợi hại là thật lợi hại, nhưng nếu quả thật đến loại trình độ đó, có phải là ngất đi sẽ hơi tốt qua một điểm. Về phần cuối cùng còn giữ lại cái này, nghi quý trưởng không mặc dù chưa để luật nắm giữ đổi mới nghi quý nhưng lại tăng cường hán học tập, phân tích, phá giải nghi quý hiệu suất, cùng ưu hóa khống chế từ xa nghi quý phương pháp, có thể thông qua có chỉ hướng tính nhân ký, càng thêm nhẹ nhõn viễn trình điều khiển. Quan sát xuống tới, bộ phận này tri thức chủ yếu chính là trước đó để cập qua, ưu hóa sinh mệnh hình thái phương diện này, sau đó lại tăng thêm một hạng đặc thù xem bói thủ pháp, nguy cơ xem bói. Hy vọng chờ mình thuần thục nắm giữ cái này mới nguy cơ xem bói về sau, có thể tốt hơn vận dụng lên cái này đến từ trí thức thánh giả lễ vật a. luật không có gấp, trước thả thả cái này, vừa cẩn thận xem khởi có quan hệ sinh mệnh hình thái kia bộ phận tri thức chỉ là tự mình trước kia bởi vì đối tiên đoán nhất khiếu bất thông sẽ không dùng cũng sẽ không giải độc cho nên cái này rõ ràng hẳn là rất lợi hại tương lai trang địa tại trong tay mình hoàn toàn không phát huy ra phải có hiệu quả ít nhiều có chút phí của trời cái này không chỉ là tăng cường thăng cấp qua những ngày kỹ năng ngay cả không có trực tiếp thăng cấp vạn bão chi cảnh công kích tính nôn ngựa những này cũng tất cả đều được đến cường hóa mặc dù tiêu tốn thời gian rất dài mặc dù rất dụng tâm mặc dù nhận biết cùng nhận biết cấp độ đều rất cao nhưng tiện nghi thúc thúc truyền thụ những kiến thức này vẫn có chút gật bất động mà cái này mới nguy cơ xem bói, thì là dùng để báo trước tiếp xuống có thể sẽ tao nộ phiền toái gì cũng khó giải quyết tình huống, dính đến còn chưa phát sinh tương lai phương diện bên trên. Luật kim long không được thấp giọng cảm khái một câu, mạnh lên cảm giác, thật là quá tốt, siêu thoát cảm giác, thật là quá tốt, đều không chỉ là thâm ảo cùng tối nghiễm mà là cho luật một loại, tự mình phản phất tại học tập ngoài hành tinh tri thức, cùng tự mình hiện có tri thức hệ thống giống như hoàn toàn không phải một cái thế giới. vừa vặn cái này khối là hắn lược điểm, một mực không tìm được cơ hội đến bổ. bàn xong cái này đợt từ siêu thoát mang đến tăng lên, luật cảm giác thu hoạch lớn nhất vẫn là lực lượng cấp độ phương diện tăng cường. Luyện cảm giác cái này tính chất cùng lúc trước tương lai trang bị hiện ra cho mình báo trước có điểm giống tăng lên tự nhiên cũng là không nhỏ. Chính hắn trước mắt nắm giữ các loại xem bói cơ bản đều giới hạn đang tìm kiếm phương hướng xác nhận tình huống loại này đã phát sinh đã biết phương diện bên trên đem siêu thoát bộ phận này tăng lên nuốt rõ ràng về sau. luận lại hơi nghỉ ngơi một hồi sau đó mới bắt đầu xem khởi thông qua kim loại sách truyền thụ cho tự mình những cái kia cấm kỵ tri thức đến từ một vị sáng chói hoàng kim chân chính truyền thừa. Thế nhưng là so với đường đường chính chính tiên đoán nguy cơ xem bói cũng không thể cho người ta cung cấp giải đề tuyển hạng hoặc là hóa giải mạch suy nghĩ nó chỉ là để người ta biết tiếp xuống có thể sẽ gặp được cái gì, cũng coi là minh bạch vì cái gì siêu phàm chi đạo gian nan như vậy, nguy hiểm như thế, cũng vẫn như cũ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào trong đó. dù sao tốn thời gian dài như vậy đến nghiên cứu, luật có thể nhất đọc hiểu cùng hiểu một đầu chính là vô luận như thế nào, đều không cần từ bỏ nhân loại bản thân nhận biết. câu nói này không chỉ là tiện nghi thúc thúc, còn có thật nhiều đại lao đều cùng tự mình cường điệu qua. nhưng trước đó luật nghe còn có chút rơi vào trong sương mù, không quá có thể hiểu được lời nói này thâm ý, thậm chí có đôi khi còn luôn cảm thấy nhân loại là có cực hạn. Có phải là đeo lên mặt nạ không làm người sẽ tốt một chút? Dưới mắt thông qua những này cấm kỵ chi thức, hắn xem như đại khái lý giải câu này châm nôn tính tất yếu. Nếu như từ bỏ làm nhân loại bản thân nhận biết, kia cuối cùng vô luận trạng thái tinh thần như thế nào, vô luận gặp cái gì hoặc là làm cái gì, chỉ cần còn tại siêu phàm chi đạo thượng tiếp tục tiến lên, kia cuối cùng đều nhất định dị hóa thành ma vật. Hơn nữa còn là loại kia 10 phần nguy hiểm cường đại, có thể làm cho sinh linh đổ thán, đất cằn nghìn dặm khủng bố ma vật nói một cách khác, những cái kia trọng độ điên cuồng triệt để sa đoạn kẻ mất không chế cũng là bởi vì hắn lý tính tư duy đã không cách nào duy trì được tự mình vẫn là nhân loại cái này nhận biết kia liền sẽ không tránh được miễn dị hóa vì ma vật dạng này liền xem như giải đáp kẻ mất không chế tồn tại. nhưng ngược lại, dù là thân thể dị hóa thành ma vật nhưng chỉ cần còn có thể duy trì được nhân loại bản thân nhận biết kia liền còn có hy vọng bảo trì lại lý tính như một nhân loại một dạng còn sống. tỷ như nói luật hàng xóm, vị kia nhân khí khá cao xúc tuái, mau mau bác sĩ ở giải qua những này về sau. về sau nhưng cũng không dám lại có mang mặt nạ ý nghĩ thế này mấu chốt là một khi từ bỏ bản thân nhận biết về sau, coi như trạng thái tinh thần phi thường khỏe mạnh, cuối cùng thế mà còn là sẽ dị hóa thành ma vật. Vậy nếu như muốn siêu việt thánh giả, tiến về chân chính trí cao lĩnh vực đâu? Lấy nhân loại trước mắt đủ loại cực hạn, lại làm như thế nào chạm tới lĩnh vực này đâu? Còn có cuối cùng cái kia đăng thần con đường, lấy nhân loại thân phận, thật có thể chạm tới con đường này sao? Luật Hồi tưởng lại trước đó nghe qua kia một đoạn lớn nói mớ, không khỏi suy nghĩ lung tung một phen. Hắn lập tức lại dùng sức lắc đầu, sau đó lại tại những cái kia đọc không hiểu cấm kỵ trong tri thức, chọn lựa ra một chút mình bây giờ có thể hiểu bộ phận dựa theo hiện có những cái kia có quan hệ cải biến sinh mệnh hình thái lực lượng loại sự tình này hẳn là chờ ngũ giai về sau mới bắt đầu suy tính đồng thời đang tiến hành trước đó tốt nhất lưu lại cho mình dòng dõi để gắn bó bản thân nhận biết nhưng đại tiện nghi thúc thúc cho những này cấm kỵ trong tri thức lại lại yêu cầu từ tứ giai liền bắt đầu chuẩn bị đồng thời không muốn lưu lại cho mình dòng dõi cùng hết mạch liền lộ ra có điểm lạ mà lại lộ từ nơi này chút tự mình có thể đọc hiểu bộ phận đến xem nếu như dựa theo con đường này đi thẳng xuống dưới giống như sinh mệnh hình thái cũng sẽ không phát sinh lớn cỡ nào biến hóa như trước vẫn là yếu đối ngũ thể cần ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi vẫn như cũng bị giết thì sẽ chết trừ tố chất thân thể thay đổi tốt hơn thể năng trở nên mạnh mẽ tự lành năng lực đề cao điểm nhan sắc trở nên đẹp trai những này giống như tăng lên cũng không lớn cũng phải cần làm trình tự quy trình chuẩn bị thời gian chờ chờ lại không có chút nào ít nhìn qua còn tương đương phiền phức cái này khiến luật không khỏi hoài nghi có phải là những kiến thức này đã có chút quá hạ rồi theo không kịp bây giờ thời đại có phải là không có cân nhắc đến tận thế mang đến hoàn cảnh kỳ biến còn đánh giá thấp thời đại xã hội tiến bộ phát triển đương nhiên đây chỉ là một phương diện cân nhắc luật tiếp lấy lại nghĩ lại đổi cái góc độ vẫn là nói như dạng này, ưu hóa sinh mệnh hình thái kỳ thật càng tốt hơn, nhưng lấy mình bây giờ nhận biết trình độ, còn không cảm giác được tốt chỗ nào. nhưng chủ yếu là đổi xuất một cái tương lai có hy vọng. bất quá có một chút ngược lại là bị minh sắc đề cập nếu như đi đường này, cuối cùng cũng là không cần lo lắng giòn roi vấn đề, sinh dục phương diện sẽ không nhận ảnh hưởng được rồi được rồi. ta đối với sinh mạng hình thái những thứ này giải cũng không nhiều, hay là chờ ngày mai đem bộ phận này tri chi thức chia sẻ cho hiệu tina nhìn xem, nhìn nàng một cái nói thế nào đi. luật cái này liền đem bộ phận này tri thức tạm thời buông xuống. Sau đó lật ra chân thực chi thư lại lấy ra tới đây phiên siêu thoát quá trình bên trong thu hoạch kia hai kiện thánh vật danh hiệu, 63371, tên là chảy xuôi máu tươi đai lưng miêu tả là lấy nghiệp ma mạch máu chế tạo thành, có thể vì đeo cung cấp tiếp tục tính sinh mệnh lực tăng cường hiệu quả, tăng cường chức năng cơ thể cùng khí quan hiệu năng, đối kéo dài tuổi thọ cũng có không nhỏ trợ rút, mặc dù vẻ ngoài không quá ưu nhã, nhưng lại thích hợp trường kỳ đeo. Từ chân thực chi thư ghi chép nhìn lại, cái này mặc dù chỉ là một món cấp 6 thánh vật, nhưng còn rất hữu dụng. Có chút sinh mệnh chén sinh mệnh đầu loại cảm giác này, Dù sao đồ vật nhất định là không sạch, nhưng nó mặt trái hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. vẻ ngoài thượng thật quá kinh dị, quá buồn luôn. Trước đó vật này là một cùng sám xịt khô héo mạch máu, tùy ý bệnh một chút, chịu đựng thành một cây dây gai tiểu dáng, miễn cưỡng có thể dùng để trói trên lưng. Mà dưới mắt những cái kia khô héo mạch máu lại lần nữa khôi phục hoạt tính, bên trong có thể trông thấy một chút sền sệt màu lam vật tư đang chậm rãi chạy xuôi. Vào tay còn một trận sền sệt xúc cảm phi thường buồn luôn, sẽ lo lắng nó có thể hay không đột nhiên động tấn mình một cái. Người bình thường làm sao có thể đem cái đồ chơi này hệ trên lưng? Dù sao lỗ phải không dám vẫn là quay đầu đi hệ xây dựng bên kia tìm người giúp đỡ chút, chí ít vẻ ngoài thượng hỗ trợ điều chỉnh một chút, bảo trì một cái bình thường đai lưng tiểu giang a. Về phần còn giữ lại vậy căn cốt phiến thủ xuyến, chân thực chi tư thượng là như thế này ghi chép danh hiệu, 50071, tên là Cổ đại cường giả Di tặng Miêu Tả là, đến nay lịch không rõ cổ đại cường giả hài cốt chế thành, tiếp tục đeo có thể tăng cường các phương diện sinh lý cơ năng, mở ra kèm theo công năng về sau, có thể đối với mình thân thể hình thành toàn diện cảm giác, có thể khống chế các nơi khí quan vận hành cùng hiệu năng, nhưng ở sử dụng sau sẽ dẫn phát các loại không thể dự tính khó chịu triệu chứng, cũng tiếp tục một đoạn thời gian thứ này lại có thể là một món cấp năm thánh vật, mà lại hiệu quả còn có chút không tầm thường. tiếp tục đeo bị động hiệu quả tạm thời bất luận, cái này toàn diện cảm giác tự mình, đồng thời máy kiểm soát quan công năng nhìn qua liền phi thường lợi hại a. cảm giác được đói liền có thể khống chế một chút dạ dày, để nó chẳng phải khó chịu. cảm giác được đồ ăn có thể ăn liền có thể khống chế một chút đầu lưỡi, để nó biết hai mới là thân thể chủ nhân đương nhiên. đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong cách dùng, mà cái này đặc thù công năng ý nghĩa lớn nhất, hẳn là ở phía sau kế điều chỉnh sinh mệnh hình thái thượng phát huy được tác dụng. khó trách trước đó Hưu Tì Nạc cô ý nói qua. Cái này thánh vật hiện tại có lẽ không dùng được, nhưng về sau là có tác dụng lớn. Chỉ có thể nói dù sao cũng là tự mình thanh mai trúc mã cho mình chọn lựa thánh vật quả nhiên là thích hợp nhất. Về phần cái này mặt trái hiệu quả, cũng không biết cụ thể là trình độ gì, cái gì triệu chứng khó chịu, muốn chỉ là chóng đầu hoa mắt, miệng đắng người khô những này cũng còn tốt, mất ngủ nhiều mộng, tức ngực khó thở những này cũng còn có thể vượt qua. Nhưng vạn nhất là cái gì mù mất thính giác, lòng buồn bực tim đập nhanh, muốn khắc kim rút thẻ cái này triệu chứng, kia liền rất nguy hiểm rất phiền phức đi. Dù sao luôn có chút sợ, không dám đương trường khảo thí cái này kèm theo công năng cũng chỉ là đem mang trên tay, nhìn xem có thể tăng cường thứ gì sinh lý cơ năng. Kết quả vùng này, ngược lại là lại để cho hắn phát hiện cái này thánh vật một cái khác điểm mặt trái hiệu quả, không chỉ có là tay, còn rất khó coi. rất hiển nhiên, cái đồ chơi này là chưa rèn luyện cũng chỉ là đem những này không biết cái nào thẳng xuôi sẹo cốt phiến cho thu thập lại, lung tung xuyên thành thủ xuyến. bất quá luật vừa cẩn thận nhìn một chút, ngược lại là tìm tới một chút rèn luyện qua lại từ bỏ vết tích, xem ra cái này thánh vật trước đó người chế tác cũng không có triệt để từ bỏ nghệ thuật thẩm mỹ, chỉ là còn chưa kịp hoàn thành, thánh vật lại đột nhiên dị hóa thành phong ấn vật. vậy thì dễ làm rồi. Quay đầu tìm nghệ thuật hệ sinh đẹp đáng yêu tiểu học muội, để cho nàng giúp mình một lần nữa thiết kế một chút vẻ ngoài, sau đó lại tìm tay nghề cao minh thợ kim hoàn phó giúp mình ưu hóa điều chỉnh một chút. Dưới mắt nha, chưa hết chịu được mang theo, dù sao cái này bị động tăng cường sinh lý cơ năng hiệu quả, còn rất khá. Đầu tiên chính là thị lực, thính lực, cơ bắp lực lượng những này tương đối trực quan tăng lên, sau đó tinh lực tựa hồ cũng nhận được tăng cường, giống bình thường đến thời gian này, luận đã sớm vây được buồn ngủ. Về phần nội bộ khí quan bộ phận, giống như cũng có chút tăng cường a, chí ít tiêu hóa năng lực là trở nên mạnh mẽ, vừa mới ăn chút gì, hiện tại lại cảm thấy đói. Chương 435, 434. Đi đọc một chút hư hảo chi thư. Chương 435, 434. Đi đọc một chút hư hảo chi thư. luận tùy tiện tìm miệng ăn lót dạ một chút, lại lấy ra học sinh sổ tay, ở phía trên tìm kiếm một chút học thuật phục vụ hàng mục Điều chỉnh thánh vật phương diện này đổi thành ngày thường thời gian này, hắn khẳng định đã sớm ngủ, nhưng là tại đeo lên cốt phiến thủ xuyến về sau. Theo sinh mệnh lực tăng cường, cả người cũng biến thành rất có tinh lực, có thể hơn nửa đem soát học sinh sổ tay không ngủ. Tại một phen cha tìm về sau. Lộ rất nhanh liền tìm tới hắn, cần học thuật phục vụ chỉ cần thanh toán một điểm học phần, liền có thể tìm người hỗ trợ xử lý và ưu hóa tốt hai kiện thánh vật vẻ ngoài. Mà lại có thể cung cấp cái này học thuật phục vụ người còn rất nhiều, còn thổi đến các loại thiên hoa loạn truy cái gì tính năng để cao 3 đến 5 thành ta thiết kế có thể để cho ngài lại càng dễ thu hoạch được nữ tính ưu thái dẫn dắt thời thượng, dẫn dắt chào lưu gì. Nhưng lột cũng chỉ là nghĩ ưu hóa hạ vẻ ngoài mà thôi, không cần những này có không có. Cũng may học sinh sổ tay đều là thực tên lên mạng có thể rất phương tiện một khóa mở hộp để Lộ có thể rất nhẹ nhàng thẩm tra những người này lý lịch trình độ, lấy được thưởng tình huống gì. Thế là thêm chút sàng chọn về sau, hắn rất nhanh liền chọn chúng một vị hệ xây dựng bên kia rất có tư lịch trợ giáo, hy vọng có thể mời hắn giúp mình một lần nữa rèn luyện tốt mạch máu đai lưng, chí ít đừng làm cho hiện tại buồn nôn như vậy. Tiếp theo là một vị nghệ thuật hệ học sinh xuất sắc, chuyên công châu đáo đồ trang sức thiết kế, phương hướng tác phẩm của hắn đã từng thu được nhiều lần nghệ thuật hệ nội bộ giải thưởng là vị rất có nghệ thuật tạo nghệ thợ kim hoàn phó. Luật hy vọng có thể mời hắn vì chính mình một lần nữa thiết kế cũng ra công tốt cốt phiến thủ xuyên. Luật cũng không biết nàng đang đáng tiếc cái gì, chỉ biết nữ nhân cảm xúc thật sự là khó mà suy nghĩ, ngoài miệng vội vàng truy vấn. Ngươi nói mấy người các ngươi là các ngươi mấy vị thánh giả sao? có thể đem sinh mệnh hình thái ưu hóa đến các ngươi trình độ, hẳn là cũng không sai a. tự mình nhiều như vậy học phần sài như thế nào giới a. được rồi, cũng không cần do dự cái này, là một cái càng thuần túy nhân loại cũng không có gì không tốt ta. mà lại ngươi dưới mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn đi. Hữu Tý nã không có vội vã trả lời, mà là nghiêm túc suy nghĩ quyền hành một phen, sau đó mới lên tiếng. nếu như dứt bỏ sở hữu nhân tố khách quan, chỉ luận cá nhân yêu thích, ta tự nhiên là càng thích hiện tại cải biến sinh mệnh hình thái mạch suy nghĩ, nhưng nếu để cho đạo sư tới chọn, hắn nhất định sẽ đề nghị ngươi lựa chọn loại này cổ đại mạch suy nghĩ. Sau đó bình yên vô sự ngủ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền không kịp chờ đợi trở về tư duy lĩnh vực một bên giúp Hưu tỉ nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, một bên nói với nàng khởi những cái kia nhìn xem tựa hồ có chút quá hạn cấm kỵ tri thức. Giấu trong lòng cái này để người phiền não vấn đề, lượt chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trong quá trình này thăng một cấp thu được 5 điểm tố tính, bị hắn thêm ở linh cảm bên trên, tổng giá trị đã tới 415 điểm. Cho mình chọn tốt hai vị này đều nhắn lại hạ đơn về sau, lướt lại tính một cái cần tốn hao học phần, sau đó hơi nhíu mày. Từ tư duy lĩnh vực rời đi, Hữu Tỷ Nạ có chút không kịp chờ đợi chiếm cứ luật hình chiếu sau đó bưng lấy mặt của hắn, đem cái chán dán vào, tựa như lần trước như thế, từ luật trong đầu rút ra đến những cái kia cấm kỵ tri thức. Hai hạng học thuật phục vụ cộng lại đều không cần 10 điểm học phần, thật sự là quá tiện nghi đi. Luật nghe được có chút cái hiểu cái không, đành phải để cái tương đối đơn giản trực tiếp vấn đề. Ừm, hơn nữa còn có thể so sánh chúng ta càng giống nhân loại một chút. Những kiến thức này xác thực như như lời người nói, hơi có vẻ cổ lão cùng bảo thủ, cùng chúng ta hiện tại điều chỉnh sinh mệnh hình thái mạch suy nghĩ tồn tại rất lớn khác biệt, có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai con đường đi. Nếu như nói chúng ta bây giờ đối với sinh mạng hình thái điều chỉnh là hy vọng đem mình biến thành một cái càng cường đại, càng có thể thích ứng bây giờ hoàn cảnh hình thái. Như vậy những kiến thức này mạnh suy nghĩ thì là đem mình biến thành một cái càng hoàn mỹ hơn, càng thuần túy nhân loại. Nàng vốn đang tại hào hào nói, nhưng không biết tại sao đống nhiên lại nâng lên quay hàm, trở nên mất hứng. Cứ như vậy qua một hồi lâu về sau, hữu tỷ nà mới hồi phục tinh thần lại, sau đó không cao hứng đá luật một bước, đổi lại thành con vịt ngồi tư thế, đem cặp kia ngon miệng chân ngọc giấu đi, sau đó mới mở miệng nói chính sự. Tiếp lấy nàng liền hết sức chuyên chú duyệt đọc đứng lên, hết sức chăm chú. Đến mức tự mình cặp kia Trần Chuỗi Tú Mỹ chân ngọc bị loại dịch vụ trộm nắm ở trong tay đều chưa phát giác được tùy ý hắn nhào nặn vớt vút. Cái này, Hựu Tỉ nà nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại chuyển cầu nói, "Nhưng là ngươi muốn không cần ăn cơm, không dùng đi ngủ, không cần lên nhà vệ sinh, không sợ đau, không sợ lạnh, không sợ nóng, không sợ sinh bệnh loại năng lực này, nhưng là không còn biện pháp." Kia đến tột cùng loại kia lộ tuy tốt, nhưng cũng khó nói, bởi vì trên tay ngươi bộ phận này tri thức cũng không phải là con đường tắt này toàn bộ, ngươi dựa theo nói ở trên đi đến cuối cùng, tình huống lý tưởng nhất hạ cũng chính là trở nên cùng chúng ta mấy cái không kém bao nhiêu đâu thậm chí tại một chút phương diện còn muốn kém một chút, bất quá ngược lại là sẽ trở nên càng đẹp trai hơn, càng đẹp mắt, mà lại sẽ không ảnh hưởng đến sinh dục năng lực. Chỉ tiếc, cái này sao? Hữu Tỷ Nạ nói, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bị lột trèo ở trước ngực khi dây chuyển cổ quai chìa khóa. Vì để tránh cho lại bị cái kiêng ngạo mạn hôn đản để mắt tới, Luật Kỳ Thật cũng không có gì lựa chọn, chỉ có thể dựa theo tiện nghi thúc thúc an bài đến đi, lựa chọn hắn thay mình ăn bài sinh mệnh hình thái. Kỳ Thật loại này hơi có vẻ bảo thủ cổ đại con đường, hiển nhiên là không bằng trải qua thay đổi ưu hóa sau hiện đại con đường Hữu Tỷ Nạ trước đó đánh giá xem như tương đối khách khí và lạc quan trên thực tế luật có thể đại khái đoán được con đường tắt này đi đến đâu tỷ lệ lớn là không bằng hiện tại mấy vị này thánh giả sinh mệnh hình thái nhưng cũng may chênh lệch không phải rất lớn đằng sau cũng còn có tăng thêm một bước khả năng trước dạng này đi tới đi tựa như hưu tỷ nã nói tới thành thành thật thật làm một cái thuần túy nhân loại cũng không có gì không tốt kia đã như vậy luật liền có thể dựa theo những cái kia cấm kỵ tri thức truyền thụ phương thức bắt đầu điều chỉnh sinh mệnh của mình hình thái nhưng nói là cái gì điều chỉnh sinh mệnh hình thái nó thực hiện giai đoạn có thể làm cũng chỉ là trước nắm giữ một loại đặc biệt hô hấp phương thức sau đó rèn luyện thân thể bảo trì khỏe mạnh đồng thời khống chế tốt sinh hoạt cá nhân không cần lo làm, mặc dù không biết trong đó nguyên lý cụ thể, nhưng dù sao chiếu vào làm liền tốt thôi. Nhưng chờ luật cụ thể vào tay thử một chút, phát hiện cái này đặc biệt hô hấp tần suất, thật đúng là có hơi phiền toái. Liên chỉnh tự mình rất không thích đứng, phi thường khó chịu, chỉ sợ phải cần thời gian rất lâu luyện tập mới có thể thích đứng xuống tới. Ai, ta cũng không nghĩ tới muốn trở thành gợn sóng làm a. Luật không khỏi ở trong lòng nhả danh một câu, nghe nói loại này hô hấp pháp là cổ đại dùng để tu luyện đấu khí cùng ma lực, khả thi đến hôm nay đấu khí cũng tốt, ma lực cũng tốt, sớm đã bị giải tỏa kết cấu thành thống nhất lĩnh lực coi như nắm giữ loại này hô hấp phương thức cũng không đến được đấu chi lực ba đoạn. Bất quá dựa theo những kiến thức kia thuyết pháp thu hoạch được đấu khí chỉ là thứ yếu, chủ yếu là thông qua loại này phương thức rèn luyện tăng cường tự mình sinh lý cơ năng, rèn luyện trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Nhưng nếu như lựa chọn hiện đại con đường, căn bản không dùng phiền toái như vậy, có một đống lớn có thể thực hiện đồng dạng hiệu quả biện pháp, thậm chí đem những cái kia yếu đối ngũ tạng lục phủ toàn bộ thay thế đi cũng là khả năng. Cho nên luận mới có hơi ghét bỏ những kiến thức này cứng nhắc cùng thủ kia, nhưng không có cách, tuyển đều tuyển chỉ có thể tiếp tục lạc, còn có thể làm sao? Luận chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Đi quen thuộc cái này cổ quái hô hấp pháp đem mình chơi đùa một trận mặt đỏ tới mang thai. Thằng đến học sinh sổ tay bên trên truyền đến một trận chấn động, hắn mới tạm thời ngừng lại, nhìn một chút tân thu đến tin tức. Là tự mình tối hôm qua ước học thuật phục vụ có đáp lại. Luật cái này liền trước sau đi hướng hệ xây dựng cùng nghệ thuật hệ, lần lượt tìm tới vị kia trợ giáo cùng học sinh xuất sắc, sau đó đem mạch máu đai lưng cùng cốt phiến thủ xuyến phân biệt giao cho hai người. Bọn hắn tựa hồ thường xuyên tiếp loại này phục vụ hạng mục. Đối cái này hai kiện kinh dị thánh vật không có chút nào kỳ quái. Ngược lại là tán thưởng luật có phẩm vị gì đồng thời còn biểu thị ba ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Nhưng nếu như luật nguyện ý lại thêm chút học phần, kia sáng mai liền có thể thu hàng. Thêm, luật không chút do dự nói, chính phát sầu học phần dùng không đi ra đâu. Tóm lại, hai người kia đều là mặt mày hớn hở rời đi cũng cam đoan sẽ xuất ra gấp trăm lần công nghệ tiêu chuẩn, sẽ không để cho luật học phần bể hoa. Đem những ngày việc vật đều xử lý tốt về sau. Luật tạm thời nhàn rỗi, liền định về ký túc xá đi gặm không gian hệ kia mấy quyển tác phẩm nhưng hạt là viện trưởng lại đột nhiên thông qua học sinh sổ tay tìm tới hắn, nhắn lại hỏi ngươi vận vẹo cùng phụ quyết đều đã từ giày, kia là thời điểm đi một chuyến pháp sư hệ, hướng bọn hắn mượn đọc hư hào chi thư. luật lúc này mới nhớ lại viện trưởng trước đó xác thực đề ta qua, tại tự mình tấn thăng ngũ giai trước đó, phải đi mượn đọc một chút quyển kỳ thư này. được rồi, vừa vận ta còn có thể ở trong học viện ngốc hai ngày, về thời gian cũng không có vấn đề à? vậy ta hẳn là đi liên lạc vị nào giáo thụ đâu? đi tìm Amit giáo tụ một cái thân hình cao lớn đầu trọng, ta đã nói với hắn được rồi. luật cái này liền đưa tay phủi đi mở truyền thống môn. Đi đến Cổ đại Pháp sư hệ học khu, sau đó trông thấy một đám thân hình cao lớn đầu trọc. Tự mình đến tọt cùng muốn đi tìm cái kia a. Chỉ có thể nói hạt lạ viện trưởng có đôi khi cũng rất không có ý lòng. Ngay tại lộ dịch còn có chút khó khăn thời điểm, vừa lúc gặp phải trước đó từng có hai lần tiếp xúc người quen, đầu trọc dẹt đồ cùng đầu trọc rẹ ở Minh đệ. Vậy kế tiếp liền dễ làm có người quen dẫn đường, luận rất nhanh liền tại một gian một người trong phòng thể hình, tìm tới viện trưởng để cậpa mật giáo thụ. Hắn ngay tại nằm đẩy một bộ nhìn xem liền lão tạ, kia một thân cơ bắt bóng loáng bóng loáng thấy để người không ngừng ngá nhưng nói trở lại vì cái gì pháp sư hệ bên này sẽ như thế nóng lòng tiện thân a các ngươi không đi làm mình tội gì mỗi ngày tại trong phòng thể hình lỗ sắt xem như cái gì pháp sư a luận ở trong lòng nhà rên một trận lại trông thấy a mịch giáo thụ buông xuống tạ một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi một bên hướng tự mình đi tới ngươi chính là cứu vớt học viện luật dịch đúng là cái soái tiểu tử nhưng chính là quá tinh tế ta sợ ngươi bị gió thổi qua liền lên trời vị này a mịch giáo thụ mở miệng trước hết mở câu trò đùa cảm giác giống như là loại kia tương đối hiền hòa tốt trung độ người hoàn toàn không giống lo dần sở giáo thụ nghiêm túc như vậy thế là luật dịch cũng cười cười vung lên ống tay áo bày ra tự mình hai đầu cơ bắp, nói: "Kỳ thật ta cũng là có mấy phần cơ bắp." Ha ha. ạ Bích giáo thụ xấu hổ lại không thất lễ tiết cười cười, chuyển khẩu nói: "Có thời gian có thể nhiều đến chúng ta pháp sư hệ rèn luyện thân thể, ta có thể hứa hẹn, sở hữu kiện thân khu vực đều đối ngươi miễn phí mở ra, ngươi cũng có thể tùy ý tìm người chỉ đạo, mọi người vẫn là rất tôn kính ngươi viên kia kiệt xuất cống hiến huy hiệu." "Nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ đến thử một chút." Luận Tuần Miệng nói một câu, lại hiếu kỳ truy vấn. Nhưng trong lòng ta vẫn có nghi vấn, không biết nên không nên giảng. "Ồ, là muốn hỏi chúng ta vì cái gì tất cả đều là đầu độc?" sau đó tất cả đều nóng lòng rèn luyện thân thể. Amit giáo thụ trực tiếp liền đoán được luật dịch muốn hỏi cái gì, gặp hắn nhẹ gật đầu về sau, mới mở miệng giải thích nói, đây đều là chuyện không có cách nào khác, quá khứ những ma pháp kia, cố nhiên cường đại, nhưng ở bây giờ thời đại này, có thể bình thường vận hành kỳ thật còn thừa không nhiều lắm, mà lại thi triển ra không đơn giản sẽ tiêu hao linh lực, đối thể năng cũng là thử thách to lớn. Về phân tóc, ngươi cũng xem như là tiêu hao một bộ phận đi đương nhiên, trong này biến hóa rất phức tạp, thời gian ngắn ta cũng nói với ngươi không rõ, đi đọc đọc hư hảo chi thư đi, có lẽ phía trên kia sẽ có ngươi muốn án lướt nhẹ gật đầu, lại chợt nhớ tới mình đã từng thấy cái thứ nhất cổ đại pháp sư cũng chính là tiệm đồ cổ cái kia lười biến hỏa kế. hắn nhưng không có khôi ngô thân hình cùng mang tính tiêu chí đầu cho A. thế là lướt liền hiếu kỳ mà hỏi, ta có một người bạn, hắn cũng là cổ đại pháp sư, nhưng hắn là tốt nghiệp. đơn giản miêu tả một phen tiệm đồ cổ hỏa kế tình trạng về sau. Amit giáo thụ hơi nghĩ nghĩ, sau đó như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai like là hắn, là đằng sau chạy tới mộng ảo kịch trường tên kia a, nhưng nghiêm ngặt tới nói, hắn nên tính là các ngươi không gian hệ trị bất quá, người tốt nhất đừng đi tìm lo dần sờ nghe ngóng hắn, sẽ dẫn phát không thích. Hả? Xem ra trong này còn có cái gì cổ sự. Luận càng thêm tò mò, lại nghe thấy ả mịt giáo thụ tiếp tục nói. Hắn đã từng cũng có qua một bộ cường tráng thân thể cùng sáng bóng đầu trọc, chỉ là từ chúng ta pháp sư hệ kết nghiệp về sau, hắn cố ý điều chỉnh sinh mệnh của mình hình thái, lựa chọn một loại càng thích hợp tiến hành không gian thăm dò hình thái, có thể nói là làm ra không nhỏ hy sinh a. Chỉ tiếc về sau, ai được rồi được rồi, không nên cùng ngươi nói điều này. Từ giáo thụ lần này ngữ khí đến xem, phát sinh ở hỏa kế trên thân cổ sự, hẳn là rất để người tiếp nối cái chủng loại kia. Luận mặc dù rất yếu kỳ, nhưng đối phương không còn chủ động đề cập cái này gốc dạng mà lại chuyện khẩu nói đến càng quan trọng hơn chính sự cho luật giao đái tiếp xuống một chút chú ý hàng ngũ hai người vừa nói một bên đi rất nhanh liền tới nơi này phiến học khu chỗ sâu một tòa cô độc pháp sư tháp trước cửa chương 436 435 hắn có thể kiên trì bao lâu chương 436 435 hắn có thể kiên trì bao lâu tòa này cô độc pháp sư tháp nhìn từ đằng xa đi lên rất không đáng chú ý không đủ cao cũng không đủ hoa lệ ngược lại là có chút vô cùng bẩn giống như là cất giữ tạp vật cùng trừng phạt học sinh địa phương cùng luật bọn hắn vặn vẹo hệ tòa kia tháp cao thuộc về sàn sàn với nhau chỉ là nhà khác tòa này pháp sư tháp thuộc về pháp sư hệ Trấn hệ trí bảo càng là rất nhiều học sinh ước mơ hướng tới thánh địa muốn dòng ngó hư hào chi thư hình dáng dựa theo học sinh sổ tay thượng thuyết pháp bản này hư hào chi thư bên trong ghi chép có thể để cho cấp tốc mạnh lên cho đến đăng lâm thánh giả quý giá tri thức cũng có người nói nó dính đến thế giới chỗ sâu nhất huyền bí nắm giữ nó liền có thể trưởng không thế giới này còn có người nói nó bên trong ẩn giấu một vị cổ đại cường giả truyền thừa có thể tái tạo một vị sáng chói hoàng kim chỉ tiếp pháp sư hệ đem quyển sách này thấy rất căng bình thường học sinh thậm chí học sinh xuất sắc giảng sư giáo thụ cũng không có ngượn đọc cơ hội cho nên mới đem quyển sách này cùng tòa tháp này phụ lên đến vô cùng cao lanh cùng thần bí. Tại học sinh sổ tay thượng dẫn phát các loại phỏng đoán cùng thảo luận, còn có người coi đây là bối cảnh tiến hành các loại hai lần sáng tác. Trái lại vặn vẹo hệ tháp cao, rõ ràng rất cổ vũ mọi người đến tham quan, cũng cổ vũ mọi người báo lại khảo thi, kết quả lại trở thành trong miệng người khác sân trường truyền thuyết bên trong đều là cái gì cô hồn giả quỷ, ăn người ma quái gì? Ai? Tương phản cảm giác, nhưng càng làm cho luật thể nghiệm đến tương phản cảm giác vẫn là à, giáo thụ tiếp xuống một câu. Học sinh sổ tay thượng những cái kia thuyết pháp không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không được đầy đủ sai đương nhiên, nó thế nhưng là tiền nhiệm viện trưởng tự mình tham dự biên soạn trong mắt của ta, còn muốn so ngươi nắm giữ kia bản chân thực chi thư cao hơn một bậc. nhưng nếu như từ tính thực dụng cùng đọc thể nghiệm xuất phát, vậy vẫn là chân thực chi thư càng mạnh một bậc. nếu như không có vấn đề khác, ta liền chuẩn bị tỉnh lại nó. thay vì nói là đi vào đọc sách, ngược lại càng giống là tham dự một trận thí luyện, có mệnh đi vào, thật đúng là không nhất định có mệnh ra tới. nếu như ở bên trong gặp được người mình quen vật hoặc là sự vật, kia liền không muốn do dự, lập tức bước ra rời đi. Vì thế Ám Mít Giáo Thụ đặc biệt giao cho lột một khối giống như là vuốt mèo bánh bích quy hộ thân phủ. Nếu như vô tình gặp hắn phía trên tình huống, không muốn do dự, bóc nát hộ thân phủ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra tòa tháp này. Cũng chính bởi vì cái này từng đầu chú ý hạng mục, xem như giải thích vì cái gì Pháp sư hệ sẽ đem hư hảo chi thư thấy trọng yếu như vậy, sẽ không dễ dàng cho người ta đi thăm. Ám Mít Giáo thủ dẫn lột đứng ở đó tòa Pháp sư tháp trước cổng chính, cuối cùng xác nhận nói đây cũng là trọng yếu nhất một hạng, bị Giáo Thụ dòm dã lặp lại ba lần, lấy cường điệu tầm quan trọng của nó. Khả năng này là bởi vì ở bên trong dạo chơi một thời gian quá lâu cũng có thể là là bởi vì tâm thần mỏi mệnh phía dưới, thủ vững không ngừng bản thân nhận biết. Cái này, thư hào chi thư thật sự có thần ký như vậy. Kể từ đó, liên dính đến cuối cùng một cái trọng điểm chú ý hạng mục. Sau đó, nhất định phải ghi nhớ, tiếp xuống chỗ gặp hết thảy, có thể đem nó xem như một đoạn đặc biệt chân thực cố sự phải cẩn thận đừng ở cố sự bên trong mê thất bản thân, càng muốn cẩn thận đừng chết ở bên trong. Nhưng nó lại càng thêm chân thực, để luợt cảm giác có điểm giống là các loại trong trò chơi phó bản chỉ là không có cố định thông quan lộ tuyến cùng đánh khâu, ở trong đó kinh lịch tình tiết đều là ngẫu nhiên. Luôn không biết rõ đây là ý gì. Nhưng Amit giáo thụ cũng không có giải thích thêm, chỉ là an bài hắn tự hành thể nghiệm, đồng thời có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu ở trong đó dạo chơi một thời gian càng dài, thu hoạch liền có thể càng nhiều, mà thu hoạch lớn nhất chính là một bản thuộc về mình hư hào chi thư. Lướt nhẹ gật đầu, cái này liền đem giáo thụ phía trước căn dặn một chữ không kém con ra tới. Chuyện này với hắn bây giờ trí nhớ mà nói, thuộc về là chuyện nhỏ một gọng. Amit giáo thụ đối với lần này giải thích là, điều này đại biểu lấy hư hào chi thư bắt đầu đọc đến trí nhớ của ngươi, ý đồ đưa ngươi vĩnh viễn ở lại bên trong. Amit giáo thụ đơn giản so sánh một chút mịt cả tộc cái này hai bản ký thư nhưng cũng không có xâm nhập nói tiếp, lại chuyển khẩu nói. Được rồi, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta nói chú ý hạng mục sao? Thuật lại một lần. Những này chú ý hạng mục to to nhỏ nhỏ có mười mấy đầu, nhưng trong đó trọng yếu nhất, mấu chốt nhất cũng liền ba đầu. Cái này cùng cụ hiện hệ siêu phàm giả cố sự lại có chút không giống lắm, bởi vì không có một cái lợi bột bạch ở bên thai tẩy nào cả đâu, cho nên chỉ cần mình có thể bảo trì thanh tỉnh, kia liền không dễ dàng như vậy rơi vào đi đầu tiên, vô luận tiếp xuống tao ngộ cái gì, nhất định phải bảo trì tư duy ý thức thanh tỉnh, đồng thời có thể rõ ràng ý thức được mình là ai, ở đâu, muốn làm gì. Luật cái này liền nhiều lần kiểm tra một chút trạng thái bản thân, lại xác nhận trên thân mấy món trang bị, sau đó nghĩ nghĩ, hỏi. Trước đó hẳn là cũng có không ít người đi vào a. Bọn hắn đại khái là cái dạng gì biểu hiện? A, giáo thủ cười cười, đáp. Thư hào chi thư là cái kia thời đại huy hoàng sản phẩm, đến nay đã có rất dài lịch sử, đi vào người đương nhiên là có rất nhiều. Về phần cụ thể biểu hiện nha. Còn chưa cần nói cho ngươi tương đối tốt, ta không nghĩ cho ngươi sức ép lên. Chúng chi hiện tại chúng ta cùng cái thời đại kia người so sánh, bản thân cái này cũng không công bằng. A, đúng. Có cái ghi chép ngược lại là có thể cho ngươi tiết lộ một chút, chính là hưu Tỷ nạ giáo thụ đã từng cũng đi vào, đồng thời ở bên trong kiên trì 3 giờ số 02:22 phút, sáng tạo ra thời đại mới đến nay tối cao ghi chép, cũng bởi vậy thu hoạch rồi dào, vì nàng sau này tấn thăng thánh giả đưa đến trợ giúp rất lớn. Bất quá, khi đó nàng đã là pháp lệnh hệ lục giai a. Đồng thời cũng ở đây phụ quyết con đường tắt này thượng đi ra rất xa, cho nên rất am hiểu ứng đối tình huống bên trong. Luận cũng là không nghĩ tới Ảm giáo thụ thế mà lại đề cập tự mình thanh mai trúc mã bắt quái, hơn nữa còn là chính mình cũng không nghe nàng nói qua hắn ngược lại là biết Hiệu Tỷ nà ngay từ đầu là từ pháp lệnh hệ cất bước đằng sau qua ngũ giai mới bắt đầu tiến vào lúc ấy cấm kỵ hệ thống phủ quyết đến mức đằng sau hạch tâm năng lực phủ quyết tuyên cáo bao nhiêu nhận pháp lệnh bên kia một chút ảnh hưởng, tỉ như nói cần mở miệng hô lên chiêu thức tên loại này cảm thấy xấu hổ thiết kế, chỉ là Hiệu Tỷ nà vẫn chưa nói qua nàng cũng từng tham gia hư hảo chi thư thí luyện, chỉ là nghe nói luật được đến cơ hội lần này về sau tiến hành một phen cổ vũ, cũng đơn giản để cập qua quả thật có thể được lợi rất nhiều, lấy luật đối nàng hiểu rõ, sở dĩ không có chủ động sách kia hơn phân nửa chính là đối cái thành tích này không hài lòng lắm a, tuy nói kia đã là thời đại mới tối cao ghi chép. Tại là hắn hay là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Kia hưu Tị nạ giáo thụ cái này đi chép, so với lúc trước thời đại huy hoàng lại như thế nào? Còn có một chút điểm sai tự ly. Admít giáo thụ nói, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái vây ra tới một đầu nho nhỏ khe hở. Cũng không biết đầu này khe hở cụ thể đại biểu cho bao nhiêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, viện trưởng lại vì cái gì cố ý an bài tự mình tại tứ giai thời điểm tới đây chứ? Người ta hưu Tị nạ thế nhưng là lục giai mới tới. Luật tại trong đầu đơn giản suy nghĩ một chút, ngoài miệng ngược lại là không nói gì thêm nữa, thở ra một cái thần dài, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ta không thành vấn đề. Đó lấy, Admits giáo thụ trong miệng liền bắt đầu nói lầm bầm, tựa hồ tại dùng cổ đại ngữ niệm tụng lấy cái gì pháp chú. Luẫn lập tức cũng cảm giác được không khí bốn phía trở nên có chút không giống, một cố khó nói lên lời kỳ quái không khí bắt đầu lan tràn ra, bên hai càng là xuất hiện một chút nghe nhầm, giống như là nghe thấy được một trận trái tim nhảy lên âm thanh, hoặc như là nghe thấy được loại nào đó dẫn kinh khởi động thanh âm. Căn cứ Admits giáo thụ phía trước giao phó chú ý hắn mục, đây đều là phản ứng bình thường, cũng đề nghị tự mình tốt nhất mau chóng tỉnh Theo pháp chú tiếp tục niệm tụng, Luật cảm giác được trước mắt pháp sư tháp tựa hồ xuống tới, trở nên giống như là một đầu nhảy đến thẳng mang xà, mà trước mặt kia phía nặng nghề cửa sát, chính là một chương thông hướng bụng rắn miệng lớn. Cái này khiến hắn không khỏi có một chút điểm hồi hộp. Được rồi, đi vào đi, chúc ngươi may mắn. Amit giáo thụ niệm xong pháp chú, liền mở miệng nói: Tạ ơn. Luận nhẹ gật đầu, vẫn là căng lấy ra đầu đẩy ra cửa sát, tiến vào trong đó. Mà thân hình của hắn mới vừa vặn biến mất, bên ngoài thì có thật nhiều đầu chọc pháp sư từ bốn phương tám hướng tuần đi qua xem náo nhiệt. Xem ra tòa này pháp sư tháp khởi động phản ứng, kinh động đến cái này toàn bộ học khu. Hoa, wow. lại có người được đến hư hảo thí luyện cơ hội. Ta nhớ được khoảng cách lần trước có người được đến cơ hội đều đã 3 năm đi. Nói đúng ra là 4 năm. Lại nói trọng yếu như vậy sự tình, làm sao trước đó một điểm động tĩnh cũng không có? Ta ngay cả đến tột cùng là ai thu được lần này hư hảo thí luyện cơ hội cũng không biết. Từ lý tính góc độ phân tích lời nói, gần nhất khoảng thời gian này có khả năng nhất thu hoạch được tư cách, hẳn là cái kia tên là Luật Tân Sinh a. Chính là gần đây thu hoạch được kiệt xuất cống hiến huy hiệu vị kia, trừ hắn ra, người khác ta là không có nghe thấy hơn phân nửa điểm tin tức. Hoa, wow. kết xuất cống hiến huy hiệu vậy cái này nhất định là đúng quy cách nhưng ta giống như nghe người ta nói qua vị này lộ diện cấp độ cũng không cao ha am hiểu cũng là không gian hệ bên kia năng lực vậy tại sao sẽ như thế suốt ruột đi vào đâu cái này ai biết hắn là thế nào nghĩ a mục giáo thụ chính ở đằng kia muốn hay không đi hỏi một chút nhìn những này đầu chọc pháp sư một bên châu đầu ghé tai lộ ra phá lệ bắt quái lại một bên tụ tập đến a mục giáo thụ bên người lao nhau hỏi thăm giáo thụ giáo thụ vừa mới đi vào vị kia người mới là lai lịch thế nào a ngay cảm thấy hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu a cũng sẽ không thật lâu a Ta nhớ được 4 năm trước vị học trưởng kia chỉ kiên trì nửa giờ đã chạy ra đến rồi, còn tại bệnh viện tâm thần bên trong nằm rất lâu. Nhưng hắn thu hoạch giống như cũng không nhỏ, rất nhanh liền để đạt thành trợ giáo. Đã như vậy, các ngươi cảm thấy vị này tân sinh lại có thể kiên trì bao lâu? 3 phút không thể càng nhiều. Người cái này liền quá phận làm sao cũng phải 5 phút đồng hồ a. Ta đoán 10 phút đồng hồ, người ta dù sao cũng là kiệt xuất cống hiến huy hiệu người đỏ giải, nào có các ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Huy hiệu chỉ có thể đại biểu cống hiến, lại không phải là thực lực cùng cấp độ, 10 phút đồng hồ. Chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá lạc quan. Giáo thụ giáo thụ, ngài so với chúng ta biết càng nhiều hơn một chút, ngài cảm thấy thế nào? À, biết giáo thụ căn bản không có trả lời loại này nhảm chán vấn đề, chỉ là bị làm cho có chút phiền. Lúc này phất phất tay, quát lớn, mau mau cút! Mặc dù hắn trên miệng không có trả lời vấn đề này, nhưng trong lòng vẫn là làm ra dự đoán, cho nên cũng không có rời đi, dự định chờ ở bên ngoài đến lượt sau khi đi ra, lại thuận tay thu thập giải quyết tốt hậu quả. Dù sao cũng sẽ không chờ quá lâu a, cũng liền vài phút mà thôi. Thời gian rất nhanh liền quá khứ 3 phút, pháp sư tháp đại môn đóng chặt, cũng không có lượt trốn tới. A cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là tứ giai, nhưng nội tình rất vững chắc so với ta dự đoán kiên trì đến lâu hơn một chút, hẳn là cũng có thể thu lấy được không ít, không hưởng công ta tốn sức giúp hắn tỉnh lại hư ảo chi thư. Amit giáo thủ ở một bên nhẹ gật đầu, xem như công nhận lột dịch trước mắt biểu hiện, chưa để cho mình thất vọng, mà đồng dạng chờ ở bên cạnh lấy những cái tia đầu chọc pháp sư, cũng ở đây riêng phần mình nói, xem ra vị này tân sinh giảng sư cũng không tệ lắm a, đã qua 3 phút khẳng định không phải tuổi bắp nhất cái kia, đây, trong miệng ngươi tuổi bắp nhất vị kia, người ta là nghệ thuật hệ tình huống đặc thủ, không tiện trực tiếp tương đối bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cái gì nghệ thuật hệ có thể thu được hư hảo thí luyện tư cách a khả năng cũng là làm ra cái gì đột xuất công hiến a bởi vì trận này hư hảo thí luyện xem như pháp sư hệ khó được đại sự cho nên mỗi tiến hành một lần đều sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý đồng thời còn có nhiệt tâm nhân sĩ chỉnh lý gia lịch đại ghi chép có thể nhìn thấy qua đi thử luyện thành tích nhưng chỉ giới hạn với thời đại mới quá khứ thời đại huy hoàng tình huống chỉ sợ cũng chỉ có ảo mịt giáo thụ vị này người quản lý mới rõ ràng lại bởi vì có tư cách tham gia hư hảo thí luyện người cũng không nhiều cho nên tương quan ghi chép không hề dài rất dễ dàng liền có thể nhìn ra tối cao điểm cùng thấp nhất điểm lại tính ra một cái bình quân thời lượng đại khái là nửa giờ kém một chút. Nay chủ yếu vẫn phải là nhờ vào hiệu tỉ nạ ghi chép cực lớn kéo cao giá trị trung bình, mà từ nàng về sau có thể kiên trì qua một giờ cũng không nhiều, càng là có rất nhiều cái 10 phút đồng hồ đều kiên trì không đến. Mà theo vây xem đám người các loại thảo luận, 10 phút đồng hồ rất nhanh liền quá khứ vẫn là không nhìn thấy luật ra tới dấu hiệu. Có chút lợi hại các ngươi không phải nói vị này luật chỉ có tứ giai sao? Làm sao so ghi chép thượng những cái kia ngũ giai kiên trì đến còn lâu? ơi có thể là bởi vì cấp độ tương đối thấp, ở bên trong sẽ tao nộ tình trạng liền tương đối nhẹ nhàng. Cũng có thể là là hắn hệ thống tương đối đặc biệt, vận khí tương đối tốt. bất kể nói thế nào, 10 phút đồng hồ cũng đầy đủ dài, thu hoạch đủ nhiều đi. cái kia ngược lại là, đáng ghét ta, ta cũng rất muốn đi vào thử một chút ta. ta mỗi ngày vất vả rèn luyện, không phải là vì có thể đi được thử một chút sao? Ahmed giáo thụ nghe các học sinh thảo luận, lại cúi đầu nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, cũng là đang âm thầm gật đầu. hắn rất là hài lòng luật phát huy, cho rằng đây coi như là cho mình một kinh hỉ lại tại trong lòng phê bình một câu. Không hổ là bị viện trưởng còn có lo dần sờ xem trọng người trẻ tuổi. Sát thực rất ưu tú. Chương 437, 436. Hắn làm sao còn vui ở trong đó? Chương 437, 436. Hắn làm sao còn vui ở trong đó? Trong bất chi bất giác, Amit giáo thụ đối luật vụp đánh giá, đã từ không có thất vọng tăng lên tới có chút kinh hỉ. Nhưng khi lại qua 5 phút đồng hồ, còn không có trông thấy luật vụ ra tới lúc, Amit giáo thụ liền trở nên cảm thấy kinh dị. Bởi vì đây đã là tứ giai tầng này cấp cực hạ, sẽ không phải xảy ra chuyện a? Đáng chết. Lo dần sờ cái kia lão lưu manh sẽ giết ta. Ám vị giáo thụ vội vàng từ trong luật xuất ra một viên tiểu xảo thủy tinh cầu, túi đầu nhìn một chút. Cái này Mai thủy tinh cầu cũng không thể trực tiếp nhìn thấy luật cụ thể tại kinh lịch cái gì, nhưng lại có thể đại khái trông thấy hắn sinh lý cơ năng cùng trạng thái tinh thần, biết hắn có phải hay không còn sống, còn có lưu bao nhiêu thể lực cùng linh lực, điên không điên. Từ thiết kế chỉ tiêu những này khách quan phương diện mà nói, một vị tứ giai siêu phẩm giả, tại hư ảo thí luyện bên trong kiên trì 15 phút, hẳn là ở vào dầu thấp khô tận trạng thái, thể lực, linh lực còn thừa không có mấy, trạng thái tinh thần cũng gần như sụp đổ mới đúng. Nhưng luật lúc này trạng thái lại là hưng vấn. Phấn khởi sức sống mười phần kích tình bắn ra bốn phía, làm sao cảm giác so với hắn còn không có đi vào lúc còn muốn hưng phấn. Nguyên bản luật lưu cho ạm mịch giáo thụ ấn tượng đầu tiên vẫn là loại kia tương đối yên tĩnh cùng trầm mặc học sinh xuất sắc, nhưng làm sao tiến vào hư hảo thí luyện liền có chút buông thả mình cảm giác, mà lại hắn thể lực cùng linh lực đều mười phần dồi dào, xem ra quá khứ mười lăm phút cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn trở ngại, ngược lại là để hắn thành một đầu nhảy vào trong nước cá. Cái này sao có thể? mịch giáo thụ có chút không nghĩ ra, giáo thụ không có vội vã trả lời, mà là lại cúi đầu nhìn một chút thủy tinh cầu, trong lòng nước định một phen về sau. Tôi có vẻ hàm xúc nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ chúng ta có thể thấy thế mới ghi chép sinh ra đâu. Mà cái này thí luyện mục đích chính là muốn chế tạo ra loại này cực hạn trạng thái, để thí luyện giả hấp thu đến một chút chân chính quý giá tri thức. Nghe nói cái này lý niệm là thời đại huy hoàng một hạng cùng trung nhận thức, tức khoảng cách tử vong càng gần, càng có thể lĩnh ngộ được chân chính cường đại tiền nhiệm viện trưởng, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, cuối cùng mới chế tạo ra bản này hư ảo chi thư hư ảo thí luyện nói là một loại học tập kiến thức quá trình, nhưng quá trình của nó phi thường hà thủ, cần thí luyện giả ở bên trong tinh lịch các loại cao tiêu hao, cường độ cao chém giết, sẽ một mực ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc, sinh tử bồi hồi trạng thái, cho nên giáo thụ phía trước mới có thể nhiều lần cường điệu kia ba đầu trọng yếu sự hạng, nhắc nhở lô dịch không muốn mê thất trong đó, không muốn mất mạng trong đó. nhưng hắn không phải chỉ có tư dai mà thôi sao? làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? có lẽ chính là bởi vì cấp độ khá thấp, cho nên ứng đối thí luyện cũng tương đối nhẹ nhàng a. mặc dù ta không tiến vào qua, nhưng ta cảm giác hẳn là dạng này. kết quả hiện tại xem ra, hắn làm sao ngược lại là thích thú a? a bị giáo thụ ngay tại suy nghĩ, lại nghe thấy bên người có người hỏi. giáo thụ, đã vượt qua 15 phút cái kia lô dịch còn chưa có đi ra. Hắn có phải hay không tao ngộ nguy hiểm gì? Chúng ta còn có biện pháp cứu hắn đi ra không? Hoa! Wow. lợi hại như vậy, thật không hổ là kiệt xuất cống hiến huy hiệu người nắm giữ. Vậy hắn còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Ừm, hắn nghị lực nổi bật bất phàm, còn tại kiên trì, đồng thời hắn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Amit truyền thụ cho ra một cái to gan phòng đoán, để bên người học sinh lập tức liền sôi trào, lao nhau thảo luận đứng lên. Cái gì? Mới ghi chép, ý là có thể siêu việt bây giờ phụ quyết thánh giả? Tuy nói thí luyện thiết trí một chút sinh mệnh bảo hộ cơ chế. Từ xưa đến nay chân chính người chết ở bên trong chỉ có một chữ số, còn không bằng bản thân bị lạc lối nhiều người, nhưng cũng không đại biểu không có trực tiếp mất mạng nguy hiểm. đây giáo thụ ngài sẽ sẽ không lầm. Đây chính là chúng ta pháp sư hệ đáng tự hào nhất hư hào thí luyện a. Đúng à? Ta nghe nói trận này thí luyện vẫn là rất nguy hiểm có khả năng đi vào liền ra không được, mà cái tiêu luật lại là kiệt suất cống hiến huy hiệu người năm giữ. Nếu là tại chúng ta pháp sư hệ nơi này sẽ ra chuyện, sợ rằng sẽ không tốt giao phò a. Đây cũng không phải là cái gì dạo chơi ngoại thành cùng chơi nhà tròi, trực tiếp chết ở bên trong cũng là có khả năng. Amid giáo thụ nghe những học sinh này thảo luận, trong lòng cũng đang âm thầm may mắn. May mắn học sinh bình thường đối với hư hảo chi thư cùng hư hảo thí luận hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết độ khó cực cao, mà lại thí luyện bản thân cũng không dính đến nhận biết hệ thống, cho nên nhiều nhất chỉ là biểu thị chấn kinh, cũng sẽ không dao động đến nhận biết hệ thống. Sẽ để cho ta xem một chút. Cái này bị lo dần sở cùng hạt lạ đồng thời xem trọng cùng sùng ái người trẻ tuổi, có thể cho ta mang đến bao lớn rung động đi. Amid giáo thụ nói thầm trong lòng, lại giống làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một cái ghế, rướt rát ngồi xuống chậm rãi chờ. Chỉ là hắn thông qua thủy tinh cầu nhìn không thấy luật dưới mắt chạm muống cụ thể không phải hắn đại khái sẽ đổi thành một thanh ghế nằm, hoặc là dựng cái lều vải gì bốn. Ha ha ha ha ha. Chiến đấu, thoải mái. Luận trong miệng phát ra một trận nhe răng cười, dạo chơi đi ở một đầu đã phủ kiến thi hải đại đạo bên trên, tiến về đại đạo phần cuối một tòa cổ đại cung điện. Hắn lúc này còn nhớ rõ mình là ai, biết mình ở đâu, rõ ràng chính mình là tới làm gì rõ ràng tiếp xuống phải làm gì, đó chính là đại sát tứ phương. Tại tiến đến trước đó, Ami giáo thủ cũng đã nói, mình sẽ ở bên trong đứng trước đến không hết chiến đấu nguy hiểm, định nhân gần như vô cùng vô tận, chỉ có thể là kiên trì đi tìm thời khắc sinh tử giếm cố lực lượng kia nhưng là không muốn sinh cường nếu như không kiên trì nổi nhớ kỹ dùng bút mèo bánh bích quy kịp thời bút ra đừng thật chết ở bên trong cho nên luật là làm tốt sẽ kinh lịch một phen khổ chiến chuẩn bị tư tưởng kết quả sau khi đi vào không thể nói thất vọng đi chỉ có thể coi là không hợp dự tính luật vừa mới đi vào pháp sư tháp cũng cảm giác được ánh mắt một trận mơ hồ ngáy mắt đi tới một chỗ cổ đại vứt bỏ trong đô thị căn cứ vào đối không gian mất cảm hắn phát hiện tình huống này có chút tương tự với mộng ảo kịch trường mình là bản thể tiến vào một chỗ lâm thời tính dị không gian cảm giác giống như là có người tại không gian bên trong lâm thời vẽ ra một vòng tròn sau đó để cho mình tiến đến thí luyện Chỗ này không gian tính ổn định còn rất kém cỏi, chờ kết thúc về sau hẳn là liền sẽ biến mất, cho nên chỉ tính là lâm thời tính. Luật cũng không rõ ràng cuối cùng là thông qua cái gì lực lượng làm được, chỉ biết nơi này người sáng tạo, này đối không gian lý giải cùng tạo nghệ, còn cao hơn mình bất lấy, trước mắt hắn liền hiện ra một hàng chữ màn, nhắc nhở hắn thí luyện lập tức bắt đầu, cũng bắt đầu đến ngược. Mà thí luyện mục tiêu chỉ có một cái, sống sót. Thế là đợi đến đến ngược kết thúc, luật cũng không kịp quan sát cái này hoàn cảnh bốn phía, liền có mười mấy đầu dị dạng quái trạng ma vật hướng tự mình nào tới. Bọn chúng nhìn qua vô cùng chân thực, hoàn toàn không giống như là giả thậm chí còn có thể tản mát ra tinh thần ô nhiễm. Loạt cũng không dám thất lở, vội vàng phóng xuất ra hình chiếu cùng kia 6 cái cương trầm, lại triển khai vận vẹo chi cảnh chuẩn bị ứng đối trận này gian nan khổ chiến. Kết quả vừa mới tiếp địch vẫn chưa tới 3 giây, mười mấy đầu ma vật liền bị hình chiếu cho dây xong. Không biết có phải hay không là bởi vì nơi này dính đến một chút cụ hiện lực lượng, vẫn là nói hệ thống sức mạnh tăng lên mang tới chỗ tốt, dù sao luật liền cảm giác tự mình hình chiếu giống như trở nên lợi hại hơn. Không chỉ có tốc độ nhanh như quỷ mị, còn có luật cần nhất cơ sở chí năng. Chỉ cần tự mình dùng linh cảm khóa chặt địch nhân, cũng ở trong lòng hạ đạt một cái công kích chỉ lệnh, hình chiếu liền có thể giống kia chốc màu đen đồng dạng lướt qua đi. Tại ma vật ở giữa một trận nhảy vọt lấp lẹ, đưa chúng nó dùng lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Phối hợp với nó bộ kia kinh dị lại làm người ta sợ hãi vậy ngoài, lại còn thật có mấy phần tử thần tại thu hoạch sinh mệnh cảm giác. Cái này khiến luật ở trong lòng có chút vui mừng cảm khái nói. Rốt cục, trải qua lâu dài cố gắng, ta hình chiếu cuối cùng có thể giống trong trò chơi tiểu binh một dạng thi hành mệnh lệnh, không cần ta một tấm một tấm đi rõm động tác của nó. Có lẽ đây chính là cố gắng đổi lấy hồi bảo a. Chương 438, 437. Cái quái, thoải mái. Chương 438, 437. Cái quái, thoải mái. Lỗ Nguyên Bản còn đang vì hình chiếu thăng cấp cảm thấy cao hứng, cuối cùng từ hoàn toàn con rối dây thăng cấp thành trong trò chơi tiểu binh, nhưng một giây sau lập tức liền cao hứng không nổi. Hắn phát hiện đánh giết những này nhìn như hung lệ ma vật, thế mà chỉ có một điểm điền của giá trị nhập chứng. Ngay cả bọn chúng bình thường phát ra tinh thần ô nhiễm, cũng đều là chút tội nghiệp chân muỗi đồng thời tự mình cũng không thể thu hoạch được cái gì mạnh vỡ, cơ bản thuộc về là không thu hoạch được một hạt nào. Mặc dù ta biết các ngươi đều là giả nhưng các ngươi có thể hay không đem vẻ ngoại thượng độ mô phỏng thực tế phân phối một chút đến ban thượng phía trên đi a? lúc ngay tại trong lòng nhà ránh, kết quả một giây sau lại là mười mấy đầu ma vật từ chống trải trên đường phố trống rông xuất hiện, lần nữa hung thần át sát hướng hắn đánh tới, lại tới. Luật ở trong lòng nhà ránh một câu, linh cảm nháy mắt khóa chặt lại sở hữu ma vật, sau đó hình chiếu lần nữa gào thét ra, vận tại trong vòng 3 giây giải quyết chiến đấu. Có sao nói vậy? Mặc dù ban thưởng rất ít, nhưng là loại này cắt cổ đồng dạng chiến đấu thể nghiệm, kỳ thật còn rất thoải mái. Có loại hoàn tạo tiên quân mở vô song khói cảm, rất có thể giải ép. Chính là quá ít một chút, đã kích cảm giác yếu một chút, thì giác đặc hiệu thiếu sót một chút. Lục đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại hồi tưởng lại trước đó áo mịch giáo thụ đề cập qua chú ý hạng mục, trận này thí luyện mục đích phải đi thể nghiệm loại kia thời khắc sinh tử đại khủng sợ từ đó hấp thu đến trong đó lực lượng chân chính. Hả? Trận này thí luyện chẳng lẽ còn có cố sự kịch bản sao? Phía trước những này ma vật chỉ là để người nó người. Tiếp xuống, hắn liền ở nơi này tòa vứt bỏ cổ đại thành thị bên trong bốn phía du đãng ra, tìm kiếm vị kia có thể cho tự mình nhiệm vụ nở bờ cờ, cờ. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là có thể để cho cảm giác được một chút xíu áp lực cùng tương độ. Cái này liền đúng nha, nào có quái không cho kinh nghiệm thuyết pháp. Luận thay vào một chút địa cầu bên kia trò chơi kinh nghiệm, lại cùng nhà dẫy một câu. Ta đối với kịch bản cũng là không mâu thuẫn, dù sao đơn thuần cải quái rất dễ dàng chẳng lấy, nhưng đã đều có kịch tình, người tốt xấu cũng thiết trí cái thôn trưởng, nữ kỵ sĩ, mỹ thiếu nữ nhà mạo hiểm, cái này lở tờ cờ ra tới tương hố một cái đi. Trực tiếp dùng phụ để đến đẩy tới kịch bản không khỏi cũng thật không có thành ý a. Nhưng thắng ở số lượng đầy đủ nhiều, luật cứ như vậy bốn phía lượt lở trừng 10 phút đồng hồ, coi như nhẹ nhõm thăng hai cấp, hiệu suất cũng không chậm. Minh Lai là ta nhận làm người rồi, ngươi là tiếp nhận kia phần chuyển thừa người, như vậy mời dọn sạch trở ngại, đến chỗ sâu tới gặp ta đi. Nhưng những này ma vật như thế đồ ăn, tại tự mình cái này tứ giai trước mặt đều không kiên trì được 3 giây, đối với trước đó tiến đến những người thí luyện khác khẳng định cũng không tạo thành quá lớn uy hi a. Mà khác, những này ma vật có khả năng tạo thành tinh thần ô nhiễm cũng theo đó để cao đánh giết một đầu có thể có cái 100 điểm đến 400 điểm không giống nhau. Nói rõ những này ma vật độ nguy hiểm cũng là 14 ở giữa, Như Long hô tạm, tốt xấu lẫn lộn. Tiếp xuống hẳn là sẽ phát động nhiệm vụ gì, an bài ta đi chỗ nào giết bao nhiêu con quái, đổi lấy cái gì ban thưởng gì a? Nha. Nguyên lai like không phải là không có nợ bạc cỡ, mà là tự mình còn không có nhìn thấy a. Cái tiêu ngược lại là dễ nói chỉ bất quá cái này kịch bản lời mở đầu sẽ hay không có điểm quá cũ rồi. Cái này đều cái gì thời đại viễn cổ kịch bản triển thái a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản này hư hào chi thư giống như vốn chính là sản vật của thời kỳ viễn cổ. Thật vất vả lợi dụng đồng bạn hy sinh tiến tới gần ma vật, vừa tiến vào vặn vẹo chi cảnh phạm vi, nháy mắt ngây người như phong sướng sờ ở tại chỗ, sau đó lại bị phi tốc hồi viên hình chiếu thu thập hết. Quá trình bên trong cũng lại không có phát động cái khác kịch bản, chỉ là có gặp phải thật nhiều ma vật, đồng thời công kích tính cùng tính nguy hiểm trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nguyên bản đều không dùng đến 3 giây liền có thể giải quyết ma vật, hiện tại cần 6 giây. Luật ở trong lòng một trận nhả nhãnh, ngoài miệng ngược lại là cười đáp lại một câu. "Đến rồi đến rồi." Hắn chủ động cho tìm điểm đại nhập cảm. Sẽ không có người có thể ở loại ma vật này trên thân cảm nhận được áp lực cùng cường độ a. Vậy mình nên đi đâu bên trong tìm cái gì đại khủng sợ? Chẳng lẽ em muốn tự mình hù dọa tự mình sao? Ngay tại toán thầm thời điểm, luật trước mắt phụ đề lại hiện ra một nhóm mới cổ đại mà nói. "Chấm đúng là chấm điểm, cho đám ma vật tới gần lưỡng một chút khoảng cách cơ hội, nhưng coi như không có bị hình chiếu trực tiếp sát, đằng sau còn có một tầng vận vẹo chi cảnh đang chờ bọn chúng." ngay tại luật đối với lần này cảm thấy làm khó thời điểm trước mắt đông nhiên lại nổi lên một nhóm cổ quái vắt tự hay là dùng hắn cũng không quen thuộc cổ đại ngữ viết thành trong đầu chân thực chi thư lập tức bắt đầu một trận lật qua lật lại vì luật phiên dịch ra một bản văn đã lâu không gặp bằng hữu của ta tuy nói chuyến này chân chính mục tiêu những cái kia giữa sinh tử chân quý lực lượng tạm thời còn không có tin tức đã có thể thăng cấp kia liền không cần thiết suất ruột trước suất cái thoải mái lại nói luật cứ như vậy tiếp tục một đường cày quái một đường hướng về vứt bỏ thành thị khu vực trung tâm Nhích tới gần ở nơi đó đứng vững vàng một tòa cung điện có thể nói là cả tòa thành thị bên trong duy nhất coi như hoàn hảo kiến trúc bốn phía còn lại những cái kia liền đều là chút đổ nát thế lương chỉ có thể đại khái phân biệt ra được hẳn là thời đại huy hoàng lối kiến trúc thông hướng tòa cung điện kia con đường là một đầu phi thường thần kỳ thẳng tắp đại đạo ở giữa một cái rẽ ngoặt cũng không có đều không cần dựng đi tìm đường mà lại dạng này thẳng tắp đại đạo còn không chỉ một đầu những vương hướng khác thượng còn có không ít toàn thành thị bố cục cho lục cảm giác giống như là một bộ dàn bút họa mặt trời có không biết bao nhiêu đầu thẳng tắp thông hướng ở trung tâm con đường không biết đây là đang ám chỉ cái gì vẫn là nói nơi này thị chính quy hoạch đúng như này túy luận suy nghĩ lại lớn mật suy đoán một chút. Nơi này là một mảnh lâm thời tính không gian, những thứ kia khẳng định cũng cùng những cái kia ma vật giống nhau là giả lập ra tới, nhưng giả lập cũng phải có cái tham khảo nguyên án, cho nên hắn cho rằng nơi này hẳn là lấy cái nào đó chân thực tồn tại qua cổ đại thành thị làm bản gốc sáng tác ra tới. Làm không tốt cái này, kỳ hoa con đường quy hoạch cũng là trong lịch sử chân thực tồn tại qua. Đã từng nó có lẽ ở đó trận tận thế hạo kiếp bên trong, bị hủy bởi đáng sợ ma vật chiều, bây giờ tự mình gặp ma vật, khả năng chính là ma vật chiều trỗi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mà tự mình trước mắt vị trí các bản, khả năng chính là muốn đi cứu ra khỏi thành bên trong người còn sống sót hoặc là thanh sạch sẽ nơi này mà vật ta. Tuy tiện đi, dù sao nhất định là loại kia vừa già lại thổ kỳ bản. Luật cứ như vậy một bên suy nghĩ miên man, một bên tiếp tục soát thoải mái mê muội vật, dưới chân cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, chậm rãi soát. Bất quá hắn cũng đầy đủ cân nhắc đến tự mình vị trí kỳ bản, khả năng cùng năm đó ma vật chiều có quan hệ, như vậy càng đi thành thị trung tâm tới gần, gặp phải ma vật khả năng lại càng nguy hiểm, số lượng còn có khả năng vô cùng vô tận. Cho nên luật tự ổn thỏa, cũng không có tùy ý bật hết hỏa lực, dùng linh tinh kỹ năng, mà làm một đường chỉ dùng hình chiếu đến quái, duy trì thấp nhất linh lực tiêu hao lại phối hợp trên thân thánh vật bị động linh lực khôi phục hiệu quả trên cơ bản không có gì hao tổn lại thêm hắn trong túi chứa vật phòng lấy các loại lương khô cùng rượu đồ uống ở đây thoải mái xót cái một ngày nhất định là không có vấn đề chỉ tiếp kê hai chuyện tăng cường sinh mệnh lực cùng tinh lực thánh vật giao cho người khác đi ưu hóa vẻ ngoài không phải thậm chí đi ngủ đều không cần ngủ có thể một hơi xót cái ba ngày ba đêm chiến đấu thoải mái cái quái thoải mái hơn luật cứ như vậy lại đi một hồi đợi đến tổng cộng thăng cấp 6 về sau hắn mới tạm thời dừng dừng Đem cái này 30 điểm thuộc tính cho bình quân phân phối đến lý tính linh lực nhận biết phía trên, đem cái này ba loại đều thọt tới 765 điểm. Theo thuộc tính một đợt tăng cường, hình chiếu cũng đi theo trở nên mạnh mẽ, trước đó còn cần 6 giây mới có thể thanh lý một đợt ma vật, lại biến trở về 3 giây. Cảm giác cái này ma vật mạnh lên tốc độ, giống như theo không kịp tự mình thăng cấp tốc độ a. Luật không khỏi có chút mơn cười. Vừa lúc lúc này, trước mắt hắn lại hiện ra một nhóm cổ đại ngữ phụ đề. Quả là thế, nghĩ không ra chúng ta lúc ấy tiến hành rất nhiều đếm thử cùng thăm dò, cuối cùng có hy vọng thành công lại là một đầu nhìn như không hợp lý nhất đường đi xem ra ta đây là tiến vào kế tiếp kịch bản tiết điểm rồi. Y gì theo luật ở địa cầu bên kia trò chơi kinh nghiệm, như loại này tương tự lợi bộc bạch một dạng phụ đề, có thể là trọng yếu kịch bản dẫn đạo, cũng có thể là làm mấu chốt thế giới quan trình bày. Tóm lại chính là cần đặc biệt lưu ý một khi bỏ lỡ, rất có thể sẽ lọt mất mấu chốt kịch bản cùng thiết lập. Bất quá cái này kịch bản không đầu không đuôi cũng quá người đánh đổ đi. Nhanh đưa ta cần quý giá lực lượng giao ra a. Luật ở trong lòng phúc phỉ một phen, vô cùng hy vọng lúc này tự mình đóng vai nhân vật là cái nào đó không có cha mẹ ước vạn phú hảo. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục quái sau đó chỗ tiếp theo kịch bản tiết điểm đến theo lộ dịch cách trung tâm thành phố tòa cung điện kia càng ngày càng gần cũng quả nhiên giống lúc trước hắn suy đoán như thế ma vật bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh độ nguy hiểm một con tôm nhỏ đã không có thấp nhất đều là độ nguy hiểm ba cất bước đồng thời đã có độ nguy hiểm năm cùng 6 xuất hiện nhưng những này ma vật tại lộ dịch trước mặt cung cấp thấp nhất con tôm nhỏ cũng không có bản chất khác biệt chỉ cần mình hình chiếu xuất thủ chính là một kích miêu sát có thể đem bọn chúng phân chia ra cũng chính là điên cuồng giá trị nhiều cũng ít cái này ngược lại là để luật đều có chút bản thân hoài nghi chẳng lẽ ta thực lực bây giờ thật sự có lợi hại như vậy. Độ nguy hiểm năm cùng 6 cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng. Không đúng, nếu như là bên ngoài chân chính ma vật, bọn chúng mặc dù cũng rất khó làm bị thương ta, nhưng sinh mệnh lực hẳn là không đến mức như thế yếu ớt, bị tùy tiện một chút liền miểu sát. Cho nên thực lực của ta cố nhiên rất mạnh, nhưng nơi này ma vật cũng xác thực rất yếu, giống như là chuyên môn để ta soát kinh nghiệm một dạng. Luận một bên suy nghĩ, một bên đem một đường này soát tới 60 điểm thuộc tính bình quân phân phối đến lý tính linh lực nhận biết cái này ba loại phía trên, tổng giá trị đã đến 785 điểm rồi đó lấy, hắn lại đưa tay sờ sờ ngực, cảm nhận được nơi đó truyền đến nhiệt độ cũng không phải là chính hắn phát ra mà là cái kia thanh bị làm thành mặt dây chuyển cổ quái chìa khóa phát tán ra tới. Theo Lục ở đó đầu thẳng tắp đại đạo thượng đi được càng xa, khoảng cách cung điện kia càng gần, thanh này cổ quái chìa khóa liền trở nên càng bỏng. Ngay từ đầu cảm giác còn không quá rõ ràng, nhưng này lại lại giống như là thăm dò cái lò sưởi vậy. Nhưng dạng này nhiệt lượng cũng không có người hắn cảm giác được nguy hiểm, linh cảm cùng quỷ dị trực giác cũng không có khưa chieng gõ trống, ngược lại là có chút kích động cùng hưng phấn, giống như là sắp thắng được thắng lợi, hoặc là để lộ nơi nào đó bảo tàng đồng dạng, chỉ dẫn lấy Lục tiếp tục hướng phía trước căng cứ vào đối tiện nghi thuốc thuốc tín nhiệm, luật không thể không từ bỏ một bộ phận điên cuồng giá trị, dưới chân tăng nhanh bộ pháp, mà dưới chân hắn con đường này, tựa hồ cũng ở đây âm thầm phối hợp với hắn, trước đó nhìn xem còn muốn đi đến rất lâu con đường, kết quả không đi hơn mấy phần chung đã đến, cảm giác giống như là điểm cuối đang chủ động hướng tự mình chạm mặt tới. ngay cả những cái kia ma vật cũng không thế nào đến trở ngại luật trên cơ bản một đường thông suốt đã tới điểm cuối. vậy được có đoạn thời gian không thấy cổ đại ngựa phụ đề cũng lần nữa hiện lên ở luật trước mắt. vào đi, bị cả tộc học sinh, nhân loại tương lai hy vọng, cái này, xem như nở tờ cờ đối nhân vật chính lệ cũ tính tuổi phong sau Hy vọng trong này nở tợ cờ là một xinh đẹp đáng yêu mị thiếu nữ đi, tốt nhất là một vị cao quý công chúa, mặc màu trắng tất chân, nhưng là không có mặc giày. Luận dấu trong lòng chờ mong, dọc theo trước cung điện bậc thang từng bước mà lên, ánh mắt thì đang không ngừng quan sát đến bậc thang hai bên trái phải pho tượng. Pho tượng tất cả đều là nhiều loại hình người, thần thái động tác cũng không hoàn toàn giống nhau, có chút là quỳ một chân trên đất, giống như là tại thở dốc; có chút thì là ngẩng đầu nhìn trời, giống như là tại lựa chọn từ bỏ; có chút lại là tại gật gù ý, giống như là trong lòng có không cam lòng. Mỗi một bộ nhìn qua đều là sinh động như thật, rất sống động, phản phất một giây sau liền sẽ sống tới vậy ở nơi này trong đó, luật còn tìm đến một bộ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tự mình người Hữu Tì Nạ. Nàng chính bày ra một bộ một tay vút ngực, một tay chống một cây trường thương, tựa hồ vừa mới trải qua một trận chiến đấu gian khổ, đã mỏi mệt đến lung lay sắp đổ thấy luật một trận đau lòng không thôi. Mà tại Hữu Tì Nạ điêu khắc trước sau cách đó không xa, còn có mặt khác hai cố luật dịp nhận biết đầu trọng, theo thứ tự là Bạt Tổ Lộ cùng Á giáo thủ. Một cái thần thái dừng lại tại một mặt một bức, tựa hồ còn chưa hiểu tình trạng, một cái khác thì là gật gù ý, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Cho nên cái này hai bên trái phải điêu khắc, chính là trước đó những người thí luyện kia lưu tại nơi này cuối cùng một màn hình tượng, tương tự với địa cầu bên kia danh nhân đường một dạng. Nhưng người tốt xấu chọn điểm khác người xoáy khí hiên ngang hình tượng a, làm sao hết lần này tới lần khác dừng lại tại người ta kinh ngạc trật vật kia một tấm. Luật không quá có thể hiểu được loại này ác thú vị. Rất nhanh, hắn đi hết mức thang cuối cùng, cũng xem hết cuối cùng một bộ điều khắc. có tốt, tạm thời còn không có tự mình. Có thể là không biết nên dùng kia một tấm hình tượng đến thể hiện tự mình anh tư a. Luẫn cười cười, cái này liền đi tới cung điện kia mặt cao vài thước nặng nghề trước cổng chính đưa tay chạm đến một chút đại môn lập tức từ từ mở ra, bên trong lộ ra ngoài lại là một gian rộng rãi sáng tỏ, xa hoa khí phái thư phòng, nhìn qua còn có mấy phần nhìn quen mắt, bên trong đang ngồi cũng không phải cái gì không mang giày mỹ thiếu nữ, mà là một vị dung mạo bình thường không có gì lạ thanh niên, đang dùng một bộ có chút hang hái thần sắc đánh giá chính mình, nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng, tựa hồ đang chờ luật chào hỏi trước. Hừ, dù sao chưa ta đẹp là được rồi, luật nói thầm trong lòng, lại chợt nhớ tới, tự mình giống như đã gặp ở nơi nào đối phương, tiếp lấy lập tức liền nghĩ tới Amit giáo thụ phía trước căn dặn. Không chút do dự cầm khối kia vứt mèo bánh bích quy chuẩn bị bóp nát. Ai? Vân vân vân vân. Đối diện thanh niên lập tức gấp, vội vàng nhảy dựng lên, sau đó đưa tay hướng về phía luật gái gái. Luật lập tức cảm giác được trên tay không còn, bả mệnh dùng nuốt mèo bánh bích quy thế mà biến mất không thấy. Ta đã gọi ngươi tới, còn có thể hại ngươi không thành. Đối diện thanh niên trợn khóc trợn cười nói, lại tung tung trong tay trống rỗng xuất hiện vứt mèo bánh bích quy, đem căn này cây cọ cứu mạng tiện tay vứt xuống một bên. Chương 439, 438. Ngươi thật sự là tiền nhiệm vị trưởng. Chương 439, 438. Ngươi thật sự là tiền nhiệm vị trưởng. Được rồi được rồi, tuổi còn trẻ tổng nghiêm mặt làm gì? Lúc đầu dung mạo của ngươi còn tính là miễn cưỡng có thể cùng ta đánh đồng, nhưng nếu như còn như vậy sự mặt, sẽ phải bị ta kéo ra trên lệch các nữ sinh khẳng định vẫn là càng thích ánh nắng sáng sự loại hình. Đối diện thanh niên dùng một loại rất cổ quái lý do thoái thác cá nuôi lượn, nhưng cái này không những không có thể làm cho người an tâm, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Giá hỏa này vừa nói, thậm chí dùng một lát ánh mắt chú ý từ mình, luận bên thai bảng nhắc nhở cũng không tuyệt ở 200 đinh điên cùng giá trị 114 đinh điên cùng giá trị 514 đinh điên cùng giá trị, 514, cùng giá trị 233. Thử sử dụng do xét muốn nhìn một chút đối phương chất lượng, kết quả kỹ năng trực tiếp thất bại. Tương tự loại tình huống này, luật tại Tiện Nghi Thúc Thúc trên thân cũng gặp qua một lần. Nhưng vị thanh niên này chế tạo ra tinh thần ô nhiễm, vô luận là tần suất vẫn là cường độ, đều càng hơn Tiện Nghi Thúc Thúc một bậc điều này nói rõ đối phương rất có thể cũng là một vị sáng chói hoàng kim mà lại khả năng so Tiện Nghi Thúc Thúc lợi hại hơn một điểm, càng điên cuồng hơn một điểm. Mà tự mình đối với hắn quen thuộc, thì là đến từ quá khứ trận kia kỳ quái mộng cảnh. Bất quá không sao, dù sao đều bị tự mình thừa lúc loạn đập mất. Căn cứ vào ảo giáo thụ phía trước nhắc nhở, chỉ cần ở đây nhìn thấy bất luận cái gì trong trí nhớ mình sự vật nhân vật, đều muốn lập tức bóp nát khối kia vớt bánh quy, cấp tốc thoát đi. Thử thế mà hiện tại mới ý thức tới sao? Ngươi ngay từ đầu chẳng lẽ chưa phát hiện ta cùng chi thức quảng trường chính trung tâm tôn kia anh tuấn pho tượng rất giống sao? A. Nhẹ nhõm sung sướng vui sướng như lương phong cách học tập, luợt nghe được sửng sốt một chút. Mặc dù luợt phía trước cũng cảm giác được, nơi này liên quan đến không gian kỹ thuật cực kỳ cao thâm cùng tinh diệu, này người sáng tạo không gian tạo nghệ chắc còn ở trên mình. Hắn đến tuột cùng thật là tiền nhiệm viện trưởng. Vẫn là hư hào chi thư biến ra. Là trận này thí luyện bên trong một đoạn kịch bản. luận trong lòng có rất nhiều vấn đề, ngay tại cân nhắc làm như thế nào đến đặt câu hỏi, lại trông thấy tiền nhiệm viện trưởng hơi hơi hất cằm lên thời có vẻ đắc ý hỏi ngược lại, lại không nghĩ rằng lại có thể thượng nhiều như vậy, có thể ở tự mình không có chút nào phát dắt cùng phản ứng tình huống dưới đem cứu mạng dùng vốt mèo bánh bích quy cho biến đi. Luật ở trong lòng phúc phỉ một câu, không biết nên không nên nói cho đối phương biết bây giờ tri thức trên quảng trường pho tượng đều là cái gì hòa phong, nhưng bây giờ vớt mèo bánh bích quy lại bị đối phương thần không biết quỷ không hay đoạt đi, kỳ thật thân phận của đối phương cũng không khó đoán, luật tự nhiên là đã sớm nghĩ tới, cái này khiến luật lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám chủ động khiêu khích, chỉ có thể triển khai tự mình vặn vẹo chi cảnh bao phủ tại bên cạnh mình, để phòng đối diện bạo khởi đả thương người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vì cái gì tiền nhiệm viện trưởng còn sống? Sau đó còn trốn ở hư hào chi thư bên trong. Đồng thời hạt lạ viện trưởng cùng mịt giáo thụ đều chưa đề cập với mình cùng qua trọng yếu như vậy sự tình. Chính là luợng ngộm thấy tự mình giống như chỉ còn cái đầu sau đó bị người mang vào một gian văn phòng, ở nơi đó gặp được vị này bình thường không có gì lạ thanh niên, hắn cùng với mang tự mình tới người thần bí tham khảo một phen căn bản nghe không hiểu quỷ dị chủ đề. Mịt cả tộc bệnh viện tâm thần lại còn có dạng này một mặt sao? Ách, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Luật ngay tại toán thẩm, đối diện thanh niên gặp hắn trầm trặm không có mở miệng đáp lời liền không cao hứng thúc giục nói. Nhưng đối diện thanh niên liếc mắt một cái thấy ngay lộ tiểu động tác đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy lại lộ ra một mặt nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Thế mà là văn mèo. Không tệ không tệ, nhưng ngươi vì cái gì sợ ta như vậy? Ngươi tạm thời cũng coi là học sinh của ta à? Ta chẳng lẽ còn có thể đem ngươi ăn sao? Thật là, làm sao học sinh bây giờ mỗi một cái đều là một bộ cứng nhắc bộ dáng nghiêm túc? Chẳng lẽ chúng ta mỹ cả tộc nhẹ nhõm sung sướng vui sướng lưu lương phong cách học tập không thể tiếp tục kéo dài sao?" Luận hỏi dò. Cái này bình thường không có gì lạ thanh niên, hiển nhiên cũng phù hợp điểm này. Ừm. Nói chuyện. Giả câm. Ê. Ngươi. Không. Ngài là. Tiên nhiệm viện trưởng. Tiên nhiệm viện trưởng hơi đắc ý một lát, lại đưa tay chỉ chỉ trong phòng làm việc ghế sofa, tiếp tục nói. Được rồi, không muốn câu nệ, ta người này rất hiền hòa ngồi đi. Luật cái này liền ở trên ghế salon ngồi xuống, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị đối diện vượt lên trước đặt câu hỏi. Được rồi, lại chính thức trò chuyện trước đó, ta cần ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi. Là nhân loại sao? Hoặc là nói, ngươi cho là mình là nhân loại sao? Cái này. Lại là vấn đề này luyện nhớ lại lần thứ nhất tiếp xúc tiện nghi thúc thúc lúc soang vương tại hai câu đơn giản hàn huyên về sau tiện nghi thúc thúc cũng là câu đầu tiên liền hỏi cái này đây là cổ đại cường giả loại nào đó ác thú vị sao vẫn là nói bọn hắn thật không có gặp qua thời đại mới tân nhân loại luận trong lòng một phen nghi hoặc ngoài miệng vẫn còn là cho ra cùng lần trước không sai biệt lắm đáp án khiêm tốn đáp ta có như thế tuấn lãng bên ngoài như thế thẳng tắp thể phách như thế xuất chúng khí chất ta không phải nhân loại còn có thể là ma vật phúc ha ha người thú vị ta thích câu trả lời của ngươi tiên nhiệm viện trưởng cười ra tiếng tiếp lấy lại hơi hơi cúi đầu Nhìn chằm chằm lốt ngực, ánh mắt phảng phất trực tiếp đâm xuyên qua hắn quần áo, rơi vào chuôi này bị làm thành mặt dây chuyển cổ quái chìa khóa bên trên diện, sau đó tiếp tục hỏi: "Vĩnh Viễn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ có phải là hỏi qua ngươi vấn đề giống như trước? Ngươi có phải hay không cũng là trả lời như vậy?" "Là, nhưng lúc đó câu trả lời của ta muốn càng nghiêm túc một chút." Luật vẫn là chi tiết đáp. Hắn cũng không ngoài ý muốn tiền nhiệm viện trưởng sẽ biết tiện nghi thúc thúc sự tình, dù sao trước ngực cái này cổ quái chìa khóa một mực tại dùng nóng lên đến chỉ dẫn tự mình tới, hiển nhiên là cùng tiền nhiệm viện trưởng tạo thành liên hệ nào đó sẽ bị nhận ra cũng không kỳ quái chúng chi hai người bọn họ tại thời đại huy hoàng chính là bạn cũ. theo như cái này thì trước mặt mình nhận được những chữ kia màn cũng là tiền nhiệm viện trưởng gửi tới, hắn đầu tiên là đem mình ngộ nhận là tiện nghi thúc thúc, nhưng đằng sau lại nhận rõ, nói mình là tiện nghi thúc thúc người thừa kế. nhưng mà phía sau kia cái gì cuối cùng có hy vọng thành công lại là một đầu nhìn như không hợp lý nhất đường đi gì, luật cũng không biết là tại biểu đạt ý gì, mà lại nói đến cùng, trước mắt hắn như cũng không cách nào xác nhận đối phương là thật tiền nhiệm viện trưởng, vẫn là thí luyện bên trong an bài đặc thù kỳ bản. luật cũng không có quá nhiều thời gian đi phân tích, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng tiếp tục mở miệng hỏi cùng ta ngươi nói một chút tự mình đi nhân loại tên gọi cái gì cái nào hệ lừa qua mấy cái tiểu học vừa rồi gia hỏa này mặc dù nhìn xem trẻ tuổi nhưng làm sao một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ a mịt cả tộc bây giờ kia cổ quái phong cách học tập sợ không phải liền bị hắn làm hư mặc dù trong lòng tại nhà rên không ngừng nhưng nói ra ngoài miệng vẫn là đường đường chính chính giới thiệu sơ lược một chút tự mình cùng trước mắt mình học về phần tiểu học mỗi loại này nhàm chán vấn đề hắn trực tiếp bỏ qua tiếp lấy tiền nhiệm viện trưởng lại hỏi học viện bây giờ hiện trạng quy mô lớn không lớn học sinh nhiều hay không kinh phí có đủ hay không Học nội có xinh đẹp hay không, luật đem mình biết tình huống đều nói vẫn là tiếp tục không để mắt đến có quan hệ học nội vấn đề. Nghe xong luật giới thiệu sơ lược về sau, tiền nhiệm viện trưởng liền trong phòng làm việc đi qua đi lại một trận, ngoài miệng còn tại lẩm bẩm đồng dạng nói, ừm, đương nhiệm viện trưởng gọi hạt là sao, có chút ấn tượng, giống như chỉ là cái tầm thường trợ giáo a, nhưng lại ngoại ý muốn rất bị nữ hải tử hoan nên nghĩ không ra cuối cùng thế mà là hắn thu thập xong cái này cục diện rối rắm đem học viện kéo dài xuống dưới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ cũng không ngại luật nghe thấy tự mình tổn thức cùng cảm khái, luật thấy thế. Cuối cùng là tìm tới một cái cơ hội, chủ động đặt câu hỏi nói, ngài không biết tình huống bên ngoài sao? Hắn định dùng vấn đề này, trước biết rõ ràng đối phương là thật tiền nhiệm viện trưởng, vẫn là một đầu kịch bản nợ cờ. đương nhiên, ta đã là một người chết có thể giống như vậy bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều, nếu không phải trên người ngươi mang theo vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ lưu lại tín tiêu, cùng ta biên soạn quyển sách kia, ta chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh lại. Tiền nhiệm viện trưởng nói, lại nhìn lùi một chút, truyền khẩu nói, nhìn nét mặt của ngươi, vẫn như cũ đối ta rất không tín nhỉ a? Có phải là tại đoán ta đến cùng có phải hay không ngươi trong trí nhớ cái kia cao lớn vĩ thần bí cao lãnh, cơ trí bác học, anh tuấn xoáy khí, phong lưu phóng khoáng tiền nhiệm viện trưởng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ đồ. Lần trước tiên ở trong lòng thầm mắng một câu, tiếp lấy lại lập tức triển khai một phen suy tư. Nguyên lai like cái này mai chìa khóa là tiện nghi thúc thúc lưu cho tự mình tí tiêu. Tương tự với ơn ký loại này, có thể để cho năm đó người quen biết cũng nhận ra mình là người thừa kế của hắn. Tiện nghi thúc thúc để cho mình thời khắc đeo chìa khóa, có lẽ chính là thông qua loại phương thức này, đến để cho mình khỏi bị cái kia nạo mạn hỗn đản xâm hại. Mà tiền nhiệm viện trưởng đề cập quyển sách kia chính là chân thực chi thư a. Luật nhớ ký tiện nghi thúc thúc trước đó cũng đã nói, quyển sách này đồng dạng cũng là tiền nhiệm viện trưởng biên soạn lúc trước vừa thấy mặt đã bị hắn nhận ra. Luật ở trong lòng thật nhanh suy tư một phen, mặt ngoài lại là nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta bị đương nhiệm viện trưởng an bài đến đọc đồng dạng bởi ngài biên soạn hư hào chi thư ý đồ từ đó tìm kiếm được chân chính quý giá lực lượng, nhưng ta cũng không rõ ràng cái này thế mà lại dính đến một trận thí luyện, cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải ngài, cho nên." Hắn đây coi như là đơn giản giải thích một chút tự mình không tín nhiệm nguyên nhân, cũng muốn thuận tiện dẫn xuất đối diện để giải thích chính hắn tồn tại. Tiền nhiệm viện trưởng cười cười, thật đúng là rất nghiêm túc giải thích nói: Ta có phải là ngươi hay không coi là cái kia viện trưởng? Vấn đề này kỳ thật ngay cả chính ta đều nói không rõ. Ta tại ban đầu ở chế tác hư ảo chi thư lúc đã tiên đoán được tiếp xuống tự mình kết cục, liền em tự mình cũng ghi vào trong quyển sách này, tương đương với cho mình làm một lần ý thức sao lưu à? Dưới mắt ta ở bên ngoài ý thức sớm đã tiêu tán, trong sách bộ phận này cũng chỉ có thể duy trì bây giờ trạng thái, cho nên ngươi cho là ta nên tính là cái gì đâu? Chương 440, 439. Ngươi sợ là dính hơi lớn bệnh. Chương 440, 439. Ngươi sợ là dính hơi lớn bệnh vấn đề này thật phức tạp, còn dính đến loại kia mơ hồ hồ triết học phương diện, càng là hoàn toàn không có tiêu chuẩn đáp án a. luận đối với tiền nhiệm viện trưởng giải thích cũng đặt câu hỏi, chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. không phân rõ, ta thật không phân rõ a. nhưng chỉ cần xác nhận đối phương không phải cái gì kịch bản lở dở cờ là tốt rồi, vậy vẫn là có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống. thế là logic liền nói, ừm, vấn đề này xác thực không trọng yếu. vậy ngay hiện tại, còn có thể phục sinh sao? tiền nhiệm viện trưởng tà tà cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nếu như ta thật sống lại, đối với con người mà nói sẽ là chuyện gì tốt sao? Ê. Ha ha, đó là đương nhiên không thể nào là chuyện tốt ta. Giống ta đẹp trai như vậy, một khi sống lại, các ngươi về sau cũng không tìm tới bạn gái a. Không phải, Người cái tên này tại học sinh trước mặt có thể hay không đứng đắn một điểm a. Được rồi được rồi, chắc hẳn con hàng này trạng thái tinh thần cũng là có bệnh nặng mình không thể cùng một vị người mắc bệnh tâm thần so đo. Luận không còn gì để nói, ngoài miệng ngược lại là cố kiên nhân nói. Bây giờ nhân loại tình cảnh, xác thực không quá lạc quan, tiền cảnh lũ ám, hy vọng xa vời. Có lẽ là dính đến nhân loại tương lai loại này nghiêm túc chủ đề, tiền nhiệm viện trưởng cũng rốt cục có mấy phần nghiêm túc, nói. Ta biết. Hoặc là nói, ta sớm đã tiên đoán được. Trên thực tế các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, còn một lần nữa phát triển ra mới văn minh, diễn biến bước tiến mới hệ thống sức mạnh, đã vượt xa khỏi ta dự tính chi tiết. Nói, hắn móc méo miệng, lại nuốt vai cuối cùng thở dài. Những này đều vô dụng, cuối cùng chỉ là phí công. A, cái này. Luận trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, nhưng một giây sau, tiên nhiệm viện trưởng lại nở nụ cười. Ha ha, hù dọa, đùa giỡn. Nếu là ta thật bi quan như vậy, trực tiếp đi chết không phải tốt. Làm gì còn nghĩ trăm phương ngàn kế sống tạm xuống tới. Càng là không cần thiết đem lôi kéo đến. Giống đối phó Ley trước kia chút học sinh đồng dạng, đem ngươi đuổi đi không phải tốt. Tệ quả nhiên vô luận như thế nào, đều rất muốn đánh ra hỏa này a. Mặc kệ là tấm kia bình thường không có gì lạ mặt, vẫn là cái này bất cần đời ác liệt tính cách, đều để người rất muốn đánh hắn a. Nếu không phải là hắn thực lực khả năng mạnh hơn ta một chút xíu, ta thật lên tốt ta. Luốt ở trong lòng một trận căm thét, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng còn tại vừa cười vừa nói: "Ha ha, nhìn ngươi biểu tình kia, thật sự là cùng vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng tính sợ tên kia một cái bộ dạng a, cũng khó trách hắn sẽ chọn ngươi khi người thừa kế đều là loại này cứng nhắc cổ hồ sơ cứng không thú vị loại hình." khẳng định cũng là tìm không thấy bạn gái. ê, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, ngài có phải hay không cũng chưa bạn gái. Luật xem như không nhìn được, mở miệng về đối một câu. Kết quả tiền nhiệm viện trưởng Tiếu Dung lập tức liền cứng lại, bên cạnh hai người không khí cũng lập tức liền đọc lại, lâm vào lúng túng trầm mặt đại khái qua 10 giây, hắn mới rất nhỏ giọng mở miệng hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Luật cố nén ý cười, đắp. căn cứ vào càng là không có cái gì, thì càng ưa thích cường điệu cái gì đơn giản lo suy luận. đương nhiên, đây chỉ là một phương diện phỏng đoán, còn có phương diện khác luật không có nói thẳng. Tỷ như hắn luôn cảm giác đối phương ưa thích đem cái gì được hoang nên bạn gái gì treo ở bên miệng lần này biểu hiện không quá hợp lý, không khớp hắn một vị trí cao giả thân phận. Dù là hắn thật sự có như vậy hiền hòa, hoặc là nói trạng thái tinh thần thật sự có biết bát như vậy, cũng không quá hẳn là xuất hiện loại phản ứng này. Kết hợp với tiện nghi thúc thúc ưa thích đem giết ta treo ở bên miệng cổ quái phản ứng, để luật hoài nghi khả năng này là bọn hắn cái này khởi tử hoàn sinh trí cao giả loại nào đó chấp niệm. Tương tự với khi còn sống thiết đối, cho nên mới luôn luôn nhiều lần cường điệu. Mặt khác, luật cảm giác mặc kệ là tiện nghi thúc thúc vẫn là tiền nhiệm viện trưởng, hoặc là nói sớm chiều trung dụng hữu tin Hiện ra ở trước mặt mình, cái này diện đều xa xa không phải toàn bộ của bọn họ. Giống hữu tỷ nạ liền thẳng thắn thừa nhận qua, mỗi ngày cùng tự mình anh anh em em chính là nàng cảm tính tư duy bộ phận tiện nghi thúc thúc càng là tại dưới cơ duyên xào hợp, giống luật biểu hiện ra qua tự mình kia to lớn nhưng lại mục nát bản thể. Cho nên hắn lớn mật phỏng đoán, đem mình ghi vào hư hào chi thư bên trong tiền nhiệm viện trưởng cũng hẳn là tình huống tương tự, tự mình tiếp xúc đến chỉ là hắn một góc của băng sơn, còn có chính là một chút tử về mặt thân phận lên đường đơn giản suy luận, làm tộc việt trưởng, làm cao cao tại thượng sáng chói hoàng kim làm sao có thể thật làm loạn quan hệ nam nữ? Coi như không muốn mặt mũi cũng không có khả năng điểm này tự chủ cũng không có a từ xưa đến nay lớn nhất mộ anh hùng cho tới bây giờ đều là chỗ kia ôn nhu hương cuối cùng tiền nhiệm viện trưởng cái này lúng túng phản ứng cũng là xem như xác nhận luật dịch chính xác nhưng nói đi thì nói lại so với tiện nghi thúc thúc tiếp nối tiền nhiệm viện trưởng phần này chấp nhiệm ngược lại là ngoài ý muốn rất thẳng thắn cũng có thể nói rất bình tĩnh nói cách khác hắn lúc trước đi được còn rất ấn tượng mà tiền nhiệm viện trưởng bên này mặc dù bị luật diện lập tức đâm xuyên còn tự mình thừa nhận nhưng ngay lúc đó lại điều chỉnh tốt tư thái ho khan hai tiếng nói khu khu được rồi được rồi tại dưới mắt cái này nghiêm túc trường hợp chúng ta cũng không cần trò chuyện loại này sinh hoạt cá nhân phương diện với vật. Chậc chậc, không đều là chính ngươi tại hung hăng trò chuyện sao? Tiêu chuẩn kép, phi, không biết xấu hổ. luận ở trong lòng mắng một câu, lại cảm thấy đến tiền nhiệm viện trưởng cái này không đứng đắn tính cách cùng siêu dày ra mặt, hẳn không phải là cái gì chấp niệm cùng tiết nối, mà là hắn cảm tính tư duy bộ phận, lại nói đơn giản một chút, chính là trời sinh. cái này cùng hữu tỷ nã chia cắt tư duy phương thức có chút tương tự. hẳn là trong học viện loại nào đó truyền thừa a. luận tiếp tục suy tư, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng tại cứng nhắc nói sang chuyện khác. ừm, vẫn là nói tiếp tình huống của ngươi đi. Ta chân thực tri thư thế nào? Dùng tốt ta. Hắn thật vẫn thành công lột dục đội vàng nhẹ gật đầu, đắp. Nó giúp ta chiếu cố rất lớn, không hưởng công ta bước lên phong hiểm từ học viện phản đồ trong tay cướp đoạt trở về." "Ồ, nghe ngươi ý tứ, chân thực tri thư đã từng mất trong qua." "Đúng vậy, lúc ấy tình huống là như thế này." Luật cái này liền nói đến tự mình sư môn ân oán tình kỷ, lại thuận tiện cho đối phương nói một chút bên ngoài hiện thế tình huống, cuối cùng còn một lần nữa đem thoại để kéo về đến nhân loại tương lai nghiêm túc chủ đề bên trên. Tiên nhiệm viện trưởng ngược lại là nghe được rất chân thành, thẳng đến cuối cùng mới lộ ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói, "Ai Ta biết các ngươi hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, nhưng ngươi theo ta một người chết nói những này cũng không hề dùng nha. Bây giờ ta thật sự là giúp không được các ngươi cái gì. Người thông minh như vậy hẳn là có thể đoán được ta lúc này trạng thái không quá là quan a. Nói cho cùng, hiện tại đã là các ngươi thời đại, văn minh phải dựa vào chính các ngươi đi kéo dài. Chúng ta những lao già này không những giúp không được gì, rất có thể vẫn là địch nhân của các ngươi. Luận đối với dạng này trả lời mặc dù rất cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao đã có tiện nghi thuốc thúc vết xe đổ, những này còn chưa ngỏn cụ tội sáng chói hoàng kim có thể là thật không quá muốn sống sót ta thế là luật lại nhắc lên cái kia bối rối tự mình thật lâu nghi vấn các ngươi lúc trước đến tuột cùng gặp cái gì nói một cách khác nhân loại văn minh đến tuột cùng gặp cái gì cao cao tại thượng tồn tại giáng xuống nguyền rủa cùng chỉ trích để chi thức mất không chế tiên nhiệm viện trưởng thấp giọng đáp nhưng cũng giới hạn trong những này luật đã biết bộ phận hắn lập tức lại chuyển cầu nói Về phần ở trong đó tiền căn hậu quả bây giờ ta cũng không nhớ rõ mà lại coi như nhớ kỹ ta cũng không thể nói cho ngươi bây giờ ngươi tạm thời còn không có tìm kiếm cái này sau lưng chân tướng tư cách ưn ta tin tưởng ta vị tiên lão bằng hữu cũng là trả lời như vậy ngươi a Lục Bất Đắc Di cười cười, nhẹ gật đầu. Tiên nhiệm Viện trưởng thì tiếp tục nói: Cho nên ta có thể cho đề nghị của ngươi cũng không nhiều, ngay cả ta vẫn lấy làm tiêu ngạo kỳ tích ma pháp đều không cách nào chuyển thụ cho ngươi. Ngược lại là ta vị tia lão bằng hữu hẳn là có thể dạy ngươi không ít thứ a. Hắn nhưng là ngay cả đại biểu người thừa kế tín tiêu đều cho ngươi, nhưng hắn lại hy vọng ta cuối cùng có thể đi được giết hắn. Ừm, đây đúng là hắn sẽ làm ra lựa chọn. Hắn từ đầu đến cuối đều đứng tại nhân loại bên này, đứng tại nhân loại bên này, để ta mà cảm. Tiên Nhậm Viện trưởng nói, lại đung nhiên nghĩ tới điều gì, vây quanh lùi dọc vòng một vòng sau đó lại dùng loại kia nghi ngờ giọng điệu tự mình nói nhưng là nói trở lại bằng vào ta đối vị kia lão bằng hữu hiểu rõ lấy ngươi trước mắt trả thái trừ kia cứng nhắc không thú vị tính cách bên ngoài hẳn không có có thể để cho hắn hài lòng địa phương nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem hy vọng ký thác trên người ngươi như thế thật làm cho ta ngoài ý muốn ừm xem ra trạng vướng của hắn cũng không so với ta tốt thượng bao nhiêu đến mức bị ép lựa chọn đầu này nhìn qua nhất không thể dựa vào con đường luật có chút nghe không hiểu lời của hắn vội vàng truy vấn ngay cái gọi là đường đi là chỉ cái gì Ngươi có thể hiểu thành bồi dưỡng được một vị chung với nhân loại siêu cấp cường giả làm chúa cứu thế, xuất lĩnh nhân loại chiến thắng khó khăn, kéo dài văn minh. Cái này chẳng lẽ không phải rất phổ thông lựa chọn sao? Đúng thế, nhưng phổ thông cũng không có nghĩa là đáng tin a. Vạn nhất vị này tuyển định chúa cứu thế nửa đường chết điều đây, hoặc là biến thành tàn nhẫn bạo quân đây, thậm chí phản bội loài người đâu? A xác thực. luôn nói như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, lấy đồng dạng lý tính mà nói, tiền nhiệm viện trưởng đưa ra chất vấn xem như có lý có cứ đủ để chứng minh loại này bị lại cá nhân phát huy đường đi xác thực rất không đáng tin nhưng cũng chỉ là rất không đáng tin, không có nghĩa là nhất không đáng tin a? hắn luôn cảm giác tiền nhiệm viện trưởng chưa nói hết lời, che giấu chút gì, còn không kịp truy vấn, đối phương lại đoạt chưa nói. nhưng đã lao bằng hữu của ta lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy ta đề nghị ngươi cũng có thể tin tưởng hắn. đương nhiên, ta là ngươi viện trưởng, khẳng định cũng không thể hỏi. để cho ngươi nói, tiền nhiệm viện trưởng làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một viên thủy tinh cầu, rất tùy ý ném đến luật trong ngực luật vội vàng nâng lên đến xem nhìn, trước mắt lập tức hiện ra một hàng chữ màn, nói cho hắn biết thủy tinh cầu hiệu quả, có thể đồng thời tăng lên một lần nhận biết cấp độ, lực lượng cấp độ, cùng sinh mệnh cấp độ phía trước hai loại cấp độ tăng lên ngon ngọt, luật đã hưởng qua tự nhiên là rất muốn lại nếm thử. mà loại thứ ba sinh mệnh cấp độ tăng lên hiệu quả, tạm thời còn không biết, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém. mẫu chốt là loại cấp bậc này thượng tăng lên, muốn so thuộc tính tăng lên cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên rõ rệt được nhiều, cơ bản xem như đối luật trợ giúp hạng mục lớn nhất. có ở đây không biết tiện nghi thúc thúc tặng kim loại lời bàn kế còn có cái gì đại liêu điều kiện tiên quyết, tiên nhiệm viện trưởng cái này mai thủy tinh cầu, hiện nhiên muốn quý giá được nhiều, cũng làm cho hắn lộ ra muốn khẳng khái hào sảng được nhiều. ngài thật đúng là ta thân viện trưởng a, luật ở trong lòng khen một câu. Lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng dùng loại kia hổ thẹn giọng điệu nói, không có cách, ta ngay cả mình thi thể ở đâu cũng không biết, không phải ngươi đi xem một chút, có lẽ còn có thể cầm tới càng thật tốt hơn chỗ, chí ít có thể đem ta kỳ tích ma pháp cho học được, không phải ta sợ hãi muốn thất truyền. Ách, lời này nghe làm sao là lạ, làm sao còn có cổ vũ người khác đi lật tự mình thi thể người a? Luật không khỏi lại nghĩ tới cổ vũ tự mình đi giết thúc thúc tiện nghi của hắn. Nếu như nói siêu phàm giả là bình quân đầu người dính điểm điên, vậy các ngươi sang chói hoàng kim sợ không phải bình quân đầu người dính hơi lớn bệnh? Luật cũng không có vội vã sử dụng thủy tinh cầu, mà là trước tiếp thân các kỹ, sau đó tiếp nhận tiền nhiệm viện trưởng phía trước, nói: ngài lưu lại kỳ tích ma pháp, chúng ta thử thu về qua. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Hắn cái này liền đơn giản miêu tả một phen trước đó lần kia không biết có tính hay không thất bại khảo cổ hoạt động, hơn nữa tự mình tại Hoan Du chi thành nguy cơ bên trong đối kháng ma nữ chủ mẫu bộ phận. Lần này tiền nhiệm viện trưởng nghe được so trước đó còn muốn nghiêm túc quá trình bên trong còn tại liên tục gật đầu, chờ sau khi nói xong, báo đáp thân tình không tự kiểm hãm được phá lên cười. Ha ha ha ha ha Nghĩ không ra chủ mẫu đầu kia láo tạp ra cuối cùng thế mà lại cắm trên tay ngươi tốt tốt tốt làm được tốt làm được tốt đây thật là quá tốt rồi thật sự là quá nhanh lòng người tiếng người kia bên trong có loại kia chính tay đâm túc địch đại thu được báo đồng dạng thống khoái cảm giác xem ra học viện năm đó cùng ma nữ ở giữa thù hận thế nhưng là không giống bình thường sâu nặng tiên nhiệm viện trưởng vui vẻ mấy phút mới dần dần bình tĩnh trở lại lại một bên gật gù đắc ý vừa nói nghĩ không ra a nghĩ không ra ta nghiên cứu ra được kỳ tích ma pháp không có thể sử dụng tại thiết kế bên trong trường hợp ngược lại là nhầm vào đến năm đó đối thủ cũ ta đoán đầu kia láo tạp gia tuyệt đối cũng không nghĩ tới tự mình thế mà lại đưa tại một cái nhập học không lâu tân sinh trên tay à nói hắn rất như quen thuộc xích lại gần đến luật bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn lại một lần đi vòng quanh người hắn một vòng tiếp tục nói ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi nghĩ không ra lúc trước tưởng tượng đầu kia nhất không thể dựa vào con đường thì đã có thể để cho ta nhìn thấy hy vọng xem ra ta cũng phải thêm chút sức ít nhất phải nghĩ biện pháp để ngươi có thể tìm tới ta thi thể vị trí mới được ngươi giúp học viện xả được cơn giận nhất định phải hảo hảo ban thưởng mới được không phải có thể hay không đừng sách thi thể của ngươi rồi làm sao còn có đem lật thi thể xem như tưởng tượng lượt ở trong lòng dở khóc dở cười kêu gạo. chương 441 440 việc này cũng không trách ta chương 441 440 việc này cũng không trách ta luật cùng tiền nhiệm viện trưởng tiếp lấy lại trò chuyện một phen nghe hắn giảng thuật một phen bản này hư hảo chi thư cùng trận này thí luyện tình huống cụ thể phải nói như thế nào đâu trận này cái gọi là thí luyện ngay từ đầu là cho các học sinh cung cấp một cái phương tiện có thể dùng lấy khảo hạch cùng kiểm nghiệm thực lực bản thân nơi trốn biểu hiện tốt học sinh có thể dựa dẫm vào ta cầm tới một chút ban thường. cũng chính là cái gọi là quý giá tri thức cùng lực lượng cái gì Nhưng về sau tình huống có biến, ta cảm giác được nguyên rủa giáng lâm, phát hiện kiến thức dị biến, cũng tiên đoán được tận thế đến, lại đem tự mình kia bộ phận ý thức phong tồn tiến trong sách về sau, thí luyện mục đích cũng phát sinh biến hóa, ta hy vọng hậu nhân sau khi đi vào, có thể đem ta tỉnh lại. Nhưng về sau tình huống lại phát sinh biến hóa, hoàn cảnh chuyển biến xấu quá nhanh, vừa xa khỏi ta dự đoán, ta kia được ăn cả ngã về không kỳ tích ma pháp cũng không thể hoàn toàn có hiệu lực, tiến tới dẫn đến ta giữ lại trong sách ý thức cũng lâm vào chiều sâu hơn mê. Cho nên đằng sau học sinh sau khi đi vào, ta mặc dù có thể miễn cưỡng tỉnh lại, có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ cùng hành vi nhưng lại không cách nào giống như vậy cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, thẳng đến ngươi mang theo ta vị tiên lão bằng hữu tín tiêu tiến tiêu tiền đến, mới đem ta chân chính tỉnh lại. Được rồi, đại khái chính là như vậy, còn lại còn có cái gì vấn đề chờ ra ngoài rồi nói sau, ta ngủ lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút, nhìn xem bây giờ cái này thế giới mới. Tiên nhiệm viện trưởng lại nhà lại ngại nói một đại thông về sau, lại đứng lên, bắt đầu ở tại chỗ làm vận động nóng người, bày ra vẻ rất là háo hức. Luận thì bén nhạy phát rất được, tự mình thân ở mảnh này lâm thời không gian, bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, hiện ra không ổn định, khả năng qua không được bao lâu liền sẽ sụp đổ hở thí luyện đã kết thúc rồi, hắn liền vội vàng hỏi, cũng không phải nói sẽ có cái gì quý giá, tri thức cùng lực lượng cái gì, vật chứa, trư Chứ địa thấp bên ngoài, còn có thể cụ thể một chút sao? Ta hiện tại con mắt không nhìn thấy, bất quá không quan trọng, ngươi có thể được đến ta kia lão bằng hưu thừa nhận, thẩm mỹ phẩm vị phương diện nên vấn đề không lớn à? Ta nguyện ý tin tưởng lựa chọn của ngươi, luật cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng đưa tay tại trong túi chứa vật một trận tìm kiếm, ngoài miệng lại cùng hỏi, cái kia, thí luyện ban thưởng, luật có chút dở khóc dở cười đáp, dứt lời hắn liền giống một sợi khói xanh một chút, chui vào lỗ dẫn lấy ra giải áp tiểu đồ chơi bên trong, lại phê bình một câu. Ừm, nơi này không sai, tựa như là loại nào đó kỳ diệu công trình học tạo vật. Tiên nhiệm viện trưởng nói, vẫn còn tiếp tục làm lấy vận động nóng người. đương nhiên, từ ngươi nhìn thấy ta một khắc này, thí luyện liền đã kết thúc còn dư lại, chỉ là một vị viện trưởng cùng học sinh nói chuyện phiếm mà thôi. cái thứ a không nên gấp, không nên gấp, đều là ngươi. cái này có thể chứ? Ừm, không phải mới vừa đều cho ngươi sao? cái này thật không có vấn đề sao? luật không khỏi có chút bận tâm, liền truy vấn. Tiên nhiệm viện trưởng nói nói, lại chuyển khẩu thúc dùng nói, À đúng, người đến cho ta bây giờ bộ phận này ý thức một lần nữa tìm vật chứa, nhất định phải là điệu thấp một chút, ta không thích bị người chú ý tới, cũng không hy vọng lấy một cái cổ đại người chết thân phận can thiệp chuyện của các ngươi, ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem một chút. lúc này tiền nhiệm viện trưởng thân hình cơ hồ đã hoàn toàn trong suốt tựa hồ cũng bởi vậy ảnh hưởng đến thị lực của hắn, liền rất không quan trọng nói, hắn lấy ra chính là trước đó tổ lễ đồ giáo thụ tiên hắn một món giải áp tiểu đồ chơi, cũng là có thể chứa đồ vật, nhìn qua chỉ là một chút huyết trung nâng cao chân loại này rất phổ thông động tác, nhưng hắn môi động một cái, luật cũng có thể cảm giác được mảnh này lâm thời không gian đang lắc lư một chút, giống như là có đồ vật gì ngay tại ý đồ dậy khỏi công xiềng. tiêu chuẩn này thật sự là quá tùy ý điểm, ngược lại là để luật không tốt lắm lựa chọn, đành phải đem tiện tay bắt được một kiện đồ vật đem ra. hỏi. theo trước mặt hắn một phen vận động nóng người, lúc này toàn bộ không gian đều ở đây kịch liệt lay động mà chính hắn thân hình thì tại từ từ phai màu cùng trở nên trong suốt, nhìn xem càng lúc càng giống là quỷ hồn một loại linh thể. ơi, ngài hai lòng là tốt rồi, không quan trọng chỉ cần là có thể chứa đồ vật là được, có thể hơi mỹ quan cùng cá tính một chút thì càng tốt. Hắn không biết nên không nên nói cho đối phương biết, tự mình cái kia tiện nghi thúc thúc, coi thường nhất chỗ của mình chính là nghệ thuật thẩm mỹ. Kết quả tiền nhiệm viện trưởng còn tại tràn đầy phấn khởi hô lớn nói: "Kia liền không thành vấn đề, chúng ta đi." Vừa dứt lời, luận liền cảm giác trước mắt ánh mắt một hoa, tiếp lấy chính là một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Lúc này pháp sư tháp bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, lượt đã tiến siêu 10 giờ đâu. Bên ngoài những ngày vây xem pháp sư, tâm tình trải qua liên tục mấy vòng nổi sóng chập trùng, lúc này đã có chút hướng tới chết lặng phía trước tại luật dịch kiên chỉ hơn phân nửa giờ sau thời điểm, bọn hắn tán thưởng, bọn hắn khích lệ, bọn hắn tán thành kiến suất cống hiến huy hiệu hán kim lượng. khi luật dịch kiên chỉ qua một giờ thời điểm, bọn hắn chấn kinh, bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn cứ gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. mà khi luật dịch kiên chỉ qua ba giờ, đột phá hữu tỷ nạ ghi chép về sau, bọn hắn hoài nghi, bọn hắn chất vấn, bọn hắn phỏng đoán là thí luyện xảy ra vấn đề. về phần càng đằng sau thời gian, bọn hắn nhang chán, bọn hắn chờ mong, bọn hắn chỉ muốn biết luật đến tuột cũng có thể ở bên trong ở bao lâu. giáo thụ, giống như có động tĩnh. a, chuyện gì xảy ra? đại địa đang rung dậy không được là hư hảo chi tháp hư hảo chi tháp đang lắc lư nhanh đạp mọi người chạy mau giáo thụ giáo thụ đâu nhanh nghĩ một chút biện pháp cấp cứu một chút đã nương theo lấy một hồi náo loạn huyết áo tòa kia đặt vào hư hảo chi thư pháp sư tháp tại một trận lung la lung lay về sau ở vang sụp đổ kích thích quần quần bụi mù làm cho cả học khu đều ở đây run nhẹ nhẹ amit giáo thụ kỳ thật ngay tại hiện trường hắn cũng có năng lực cải biến cục diện nhưng lại vẫn chưa xuất thủ mà là sững sờ ở tại chỗ tùy ý mình bị bụi mù bao phủ bị lệch ngói vỡ nện ở trên thân vẫn như cũ đứng ngẩn người không núc ních hắn giống như là bị sợ choáng váng hoặc như là phát giác được cái gì cũng may đối với nhóm này cường tráng pháp sư mà nói chỉ là một tòa kiến trúc sụp đổ còn không tạo được thương vong gì rất nhanh liền có người bắt đầu lần lượt kêu la hòm sòn khu khu cụ chuyện gì xảy ra rồi chuyện gì xảy ra rồi có phải là hệ xây dựng người lại tại dở trò vẫn là không gian hệ lại tại làm cái gì thí nghiệm có người bị thương sao ồn ào một tiếng ân xem ra không có vậy có người mất mạng sao đáp lại một câu ân xem ra cũng không có các ngươi mau nhìn nơi đó có người sống. Theo bụi mù dần dần tán đi, luận thân ảnh tại một đống phế tích bên trong nổi lên, cũng ở đây một bên ho khan, một bên quạt bên người cho bụi. Sau đó hoặc như là lẩm bẩm đồng dạng nói, cái này không liên quan ta sự tình, ta nhưng không thường nổi à, à. không dùng ta bổi vậy là tốt rồi. Liên canh giữ ở cách đó không xa, à, giáo thụ vừa nhìn thấy luật, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng phủi bụi trên người một cái, bước nhanh lên đón tiếp lấy, đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, lại chú ý tới luận trong ngực ôm cái kia dài áp tiểu đồ chơi. Cái đồ chơi nhìn qua giống như là dùng cao su thêm lông tơ chế thành đồ chơi thu đông, viên viên một đống, có thể coi gối dựa cũng có thể coi gối ôm, rất có co giãn, có thể tùy ý vò dẹp bóc tròn để mà giải áp. Thế nhưng là ngoại hình của nó lại bị làm thành một khẩu phim hoạt hình họa phong viên viên tao cơm, bên trong bổ sung chúng đạn tính 10 phần bánh gà tổ cùng bơ điểm suýt lấy thật nhiều đỏ rực quả ớt lộ ra rất cay, ở giữa còn cắm một viên phim hoạt hình đầu cá giống như một bộ thế giới món ăn nổi tiếng dáng vẻ ân. Đầu cá xuất tay. nắm tay từ đầu cá trong miệng luồn vào đi, nội bộ có một mảnh cố ý chạm giống thiết kế, có thể thăm dò tay, có thể thả túi trường nóng biến thành mang lô còn có thể thả chút ít kiện vật dụng hàng ngày, tiểu đồ ăn vật gì. Mở ra đối ứng công năng về sau, có thể phát sáng, để mà lâm thời chiếu sáng, có thể chấn động, dùng để xoa bóp phần eo cùng phần cổ. Những này cũng còn tốt, vấn đề ngay tại ở bộ này vẻ ngoài, thật sự là có chút, có chút ngây ngô đáng yêu, nhưng lại có chút không hiểu quỷ dị cùng kinh dị, còn rất cay con mắt. Dù sao sẽ rất khó đi tưởng tượng tổ lệ độ giáo thụ chế tác cái đồ chơi này lúc trạng thái tinh thần. Bất quá, có thể để cho A Mịch giáo thụ để ý đương nhiên không phải những này mặt ngoài đồ vật, mà là trốn ở đầu cá suốt cay đồ chơi bên trong kia sợi tàn hồn. Đây là Luyến đang chuẩn bị mở miệng giải thích, kết quả Amit giáo thụ lại vượt lên trước khoát tay áo, để hắn cái gì cũng đừng nói. "Đi, trước đi tìm viện trưởng." Luyến nhẹ gật đầu, cái này liền đưa tay phủ đi mở một đạo chuyển tổng môn, tới trước đến phòng làm việc của viện trưởng. Rất hiển nhiên Amit giáo thụ làm đương nhiệm hư ảo tri thư người quản lý, đại khái là biết một chút cái gì rất rõ ràng cái này buồn đầu cá sốt cây bên trong ẩn giấu một vị lai lịch không nhỏ tồn tại. Nhưng hắn tạm thời vẫn không thể xác định vị này tồn tại thân phận, cho nên trước tiên cần phải đi viện trưởng bên kia hỏi một chút nhịn. Luyến vừa mới đi ra chuyển tổng môn, chỉ nghe thấy hạt lạ viện trưởng thanh âm từ sau bàn truyền tới. "Ừm." Làm sao hai người các ngươi sẽ cùng một chỗ tới? Chẳng lẽ hư hào chi thư xảy ra vấn đề rồi? Vậy vị này lại là? Nói nói, hắn vô hình kia thân thể đột nhiên đứng lên, mặc dù nhìn không thấy trên mặt cụ thể biểu lộ, nhưng lại có thể tưởng tượng ra một bộ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài bộ dáng, giống như là trông thấy người chết sống tới như vậy. Nhưng hơi có vẻ lúng túng là, trong sân nhưng lại không ai phản ứng hạt lạ viện trưởng, tất cả mọi người đang chờ tiền nhiệm viện trưởng tự mình mở miệng trước. Hắn lại vẫn cứ ở thời điểm này lựa chọn giả chết, không nói một lời, giả vờ như không có bị người nhận ra. Loại này lung tung trầm mặc duy trì mấy phút, thẳng đến luật một mực tại vụn trộm dùng ngón tay đâm đầu cá suốt cay đồ chơi, tiền nhiệm viện trưởng mới không thể không mở miệng nói ra. "Ai, ta chỉ là nghĩ ra được nhìn xem mà thôi, các ngươi không cần thiết dạng này kinh sợ chẳng lẽ ta chết trước lưu cho các ngươi ấn tượng là loại kia cứng nhắc nghiêm túc loại hình sao?" "A không, cái này, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngài thế mà thật còn sống?" Hắc là viện trưởng đội vàng một mực cung kính đáp. "Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Ta đã chết. Hiện tại chỉ còn lại điểm này còn xuất lại ý thức, ngươi tốt nhất đừng đem ta tưởng tượng thành người trong trí nhớ người kia." thế nhưng là hạt lạ viện trưởng còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng luật sư lại vượt lên trước một bước đem kia buồn đầu cá sốt cây thận trọng đặt ở viện trưởng trên bàn công tác sau đó dắt lấy à mịt giáo thụ đi trước một bước lưu cho hai vị viện trưởng trao đổi không gian đợi đến dư thừa người đều biến mất về sau tiền nhiệm viện trưởng mới dở khóc dở cười thở dài không đầu không đuôi nói câu ta ơn Ừm. ta nói là cảm ơn ngươi thu thập xong ta lưu lại cục diện rồi dám cảm ơn ngươi để học viện có thể kéo dài tiếp ngươi làm được rất tốt hạt lạ Hạt là viện trưởng hiển nhiên không nghĩ tới tiền nhiệm viện trưởng sẽ bỗng nhiên nói như vậy, đến mức tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây, mới bỗng nhiên nở nụ cười. Tạ ơn, cũng đồng dạng tạ ơn ngài. Hắn thật là tiền nhiệm viện trưởng sao? Người trong truyền thuyết kia sáng chói hoàng kim, thánh giả phía trên trí cao giả. Luật mang theo ạ minh giáo thụ từ văn phòng sau khi rời đi, đi thẳng tới tri thức trên quảng trường. Sau đó chỉ nghe thấy giáo thụ không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Cái này, kỳ thật tự như trước mặt hắn nói không sai bị lắm. Luật cái này liền đem trước đó cùng tiền nhiệm viện trưởng ở giữa giao lưu đại khái nói một chút. Nguyên lai like là dạng này. Khó trách ta trước đó nghiên cứu hư ảo chi thư lúc, có thể phát giác được bên trong đang ngủ say cái gì, nhưng vô luận như thế nào đều không thể đem tỉnh lại, thậm chí vì thế còn có chút lo lắng. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. A giáo thủ nói, lộ ra một bộ thoải mái mỉm cười, lại tiếp tục nói: "Tiên nhiệm viện trưởng tại quá khứ lịch sử ghi chép bên trong, đều là công nhận đương thời mạnh nhất pháp sư, tự nhiên cũng thành chúng ta người hiện đại thống nhất tinh thần thần tượng." Sau khi hắn thật lần nữa tới đến trước mặt ta lúc, lại cảm giác giáo thủ nói, có chút muốn nói lại tôi, tựa hồ nghĩ không gian nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả trong lòng tâm tình rất phức tạp lun thấy thế, vội vàng giải thích nói, đây chẳng qua là hắn một bộ phận ý thức, cũng không đại biểu hoàn toàn hắn. Ta biết, ý thức chia cắt, đây là mỹ cả tộc lúc trước thì có mang tính tiêu chí kỹ năng, cũng bởi vậy chế tạo ra đến không hết bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. amin giáo thụ dở khóc dở cười nói, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, xem ra mỹ cả tộc bệnh viện tâm thần đồng dạng cũng là có truyền thừa a. lun ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại nghe thấy giáo thụ tiếp tục truy vấn nói, ta ngược lại là có chút yếu kỳ, tiền nhiệm viện trưởng sau khi đi ra, vì sao lại lựa chọn như thế một bộ cổ gái hình tượng? đồ chơi kia nhìn qua. Có điểm giống là hệ xây dựng bên kia ác thú vị đồ chơi, không biết là người điên nào tác phẩm. Đây, cái kia nhưng thật ra là hệ xây dựng tổ lệ độ giáo thụ tác phẩm. Nhưng đây cũng là tiền nhiệm viện trưởng mình làm ra lựa chọn, hắn cho rằng cái này vật chứa phi thường cá tính, đặc biệt mỹ cảm. Lưỡng lúc, lúc nói lời này, chột dạ đến cũng không dám cùng Ả Mịt giáo thụ nhìn nhau. Nhưng hắn cảm thấy tiền nhiệm viện trưởng biến thành đầu cá suốt cây loại sự tình này, hẳn là cũng không trách tự mình a. Lúc ấy thời gian có hạn, hắn lại thúc đến vội vã như vậy, mà lại tự mình cũng là trưng cầu qua hắn ý kiến. Chương 442, 441. Quý báo nhất lực lượng. Chương 442, 441. Quý báo nhất lực lượng. Dưới mắt pháp sư tháp sụp đổ, thư hảo chi thư biến thành đầu cá sốt tay, đối ứng thí luyện về sau không biết còn có hay không. Luật bồi tiếp hạ Admits giáo thụ tại tri thức trên quảng trường tùy ý đi dạo, nhưng không có trò chuyện quá nhiều, giáo thụ từ đầu đến cuối một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không biết đang suy nghĩ khó khăn gì vấn đề. Tiểu đi dạo hơn mấy bước về sau, Admits giáo thụ liền cần trở về pháp sư hệ tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác, Luật cũng tự mình trở về ký túc xá, kiểm kê chuyến này thu hoạch. Hắn còn có thể ở trong học viện ở lâu thượng một ngày, đợi ngày mai ban đêm lại trở về về như thế, thời gian vừa vặn đối đầu bên ngoài giờ tan sở. Thu hoạch rồi giàu ha. Lỗ ngồi phịch ở trên ghế salon, trước tiên đem viên kia có thể tăng lên ba loại cấp độ thủy tinh cầu đem ra, hướng trong đó rót vào một chút linh lực, sau đó dụng lực bóp. Giang rắc. Thủy tinh cầu ứng thanh mà nát, cặn bã lại hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, theo lấy luật lòng bàn tay, linh hoạt tiến vào trong cơ thể hắn. Bên hai lập tức liền truyền đến bảng nhắc nhở đinh nhận biết cấp độ tăng lên đinh lực lượng cấp độ tăng lên lý tính, 8000. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ chuyển hình thành nghiên cứu học giả. Sau đó mới tổng kết ra đầu kia hoàn mỹ thuần túy người con đường 15 điểm lý tính, 15 điểm linh lực, 15 điểm linh cảm, 15 điểm nhận biết đúng nghĩa cùng hưởng ân huệ, cân đối phát triển, Đinh thêm điểm hoàn thành. Dựa theo tiện nghi thuốc thúc thúc truyền thụ những cái kia cấm kỵ tri thức đến xem, sinh mệnh cấp độ bị xếp tại trọng yếu nhất cấp độ bên trên, cái gọi là cải biến sinh mệnh hình thái, vì thế làm ra đủ loại cố gắng, này mục đích thực sự chính là vì tăng lên sinh mệnh cấp độ. Danh tự mặc dù đổi thành nghe vào cũng rất lợi hại vĩ đại chi thư, nhưng bày ở bên trên kia bản hay là hán quen thuộc chân thực chi thư. Nhận biết cấp độ tăng lên chỗ tốt tự nhiên không cần lắm lời lực lượng cấp độ tăng lên, luật cũng là vừa mới nếm đến ngon ngọt, lại phối hợp thêm lại bảnh trứng một đợt thổ tính, để hắn chuyển vận năng lực cùng năng lực khống chế cơ hồ là gấp đôi đồng dạng tăng trưởng. vẫn là trước thêm điểm đi đơn giản mà nói, cái này hệ thống cùng phía trước cái kia đã kích hoạt hư hảo chi thư còn có trong đầu hắn chân thực chi thư tạo thành loại nào đó quỷ dị dung hợp. theo hư hảo chi thư vào tay kích hoạt, luật trong đầu cũng nhiều ra tới một đống tri thức, giáo hội hắn sử dụng bản này cổ thư. nhưng sinh mệnh cấp độ lại là ba loại cấp độ bên trong khó khăn nhất tăng lên một hạng, rất nhiều người vì nấu lên mấy chục trên trăm năm. Làm đến cuối cùng đều không làm người còn có không biết bao nhiêu người vì thế trả giá qua thê thảm đau đớn đại giới đình đã kích hoạt hư ảo chi thư. Có thể ở trong thời gian ngắn liên tục tăng lên 2 lần cái này khó khăn nhất sinh mệnh cấp độ, ngẫm lại liền đắc ý. Cái này 60 điểm chưa kịp thêm thuộc tính, đều là cùng tiền nhiệm viện trưởng trò chuyện lúc, đưa cho lợi Lật ra về sau sẽ có trước đó thu thập ghi chép từng tờ một nội dung, cũng vẫn như cũ có nguyên bản những cái kia phiên dịch văn tự, giám định thánh vật, nhìn thấu viễn cảnh các loại công năng. Sở hữu có ghi chép cùng tạm thời chống không trang sách, cộng lại vừa lúc là 389 trang. Đối ứng luật trước đó đọc tiến độ đem cái này 389 trang là hết, chính là mới vừa vào tay hư ảo chi thư nó hình thức phi thường đặc biệt, là một bản trống không lập thể sách. Bây giờ bảng dòng cuối cùng nhiệm mục, cũng theo đó biến thành dạng này linh lực 800. Cho nên chỉ là lần này tại thuộc tính cùng ba loại cấp độ phương diện tăng lên, đã có thể nói là chuyến đi này không tệ. Luận trong đầu chân thực chi thư bây giờ đã biến thành hai bản trên dưới đóng sách cùng một chỗ cổ thư. Kế tiếp lần thứ 5 siêu thoát dựa theo hữu tỷ nạ cùng hạt lạ viện trưởng tưởng tượng, nếu như hết thể thuận lợi, hiệu quả lại tốt, hẳn là còn có thể lại thu hoạch được một lần sinh mệnh cấp độ tăng lên mà sinh mệnh cấp độ cao thấp, thậm chí sẽ trực tiếp quan hệ đến cuối cùng có thể hay không đăng lâm chí cao hệ thống, vận l Lv4, phụ quyết Lv4, cụ hiện Lv. Cho nên bất kỳ lần nào sinh mệnh cấp độ tăng lên, đều là cực kỳ trọng yếu lại quý giá mà lại tuổi tác càng nhỏ, ích lợi càng cao. Tuổi thọ cũng hẳn là được đến một sóng lớn kéo dài, chỉ là thể nghiệm không đến linh cảm, 430. Về phần luận chuyến này lớn nhất thu hoạch thứ hai, đó chính là trên bảng đã biến thành cụ hiện thể hệ. Về phần sinh mệnh cấp độ tăng lên, So sánh giới không phải đặc biệt rõ rệt, chỉ là để logic cảm giác được tự mình tinh lực 10 phần, sức sống bắn ra bốn phía, hoàn toàn có thể chạy cái 30 km, lại đi cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau linh sinh mệnh cấp độ tăng lên trạng thái, bình thường. Trên cơ bản không có thay đổi gì, đinh còn có 60 điểm thuộc tính chờ đợi phân phối. Tỷ như những cái kia cấm kỵ kiến thức tác giả, liền nói tự mình vì lần thứ nhất sinh mệnh cấp độ tăng lên, chịu khổ hơn 80 năm, cuối cùng mới bắt được một đầu thời cơ, đạt được ước muốn. Nhưng khi đó hắn đều đã rất giả, dù cho thu được cái này tăng lên, cũng đã là thanh xuân không còn, hiệu quả rất kém cỏi, bởi vậy lấy được dài dàng giật tuổi thọ ngược lại thành một loại tra tấn cùng lồng giam người sử dụng, Lượn nhận biết, 800. Giống luật cái này đợt thế mà rất nhẹ nhàng bạch chơi đến một lần sinh mệnh cấp độ tăng lên, có thể nói là chuyến này lớn nhất một trong thu hoạch điên cuồng giá trị, 214810 ngàn, hạn mức cao nhất, 8000000 đã đọc thư tịch, vị đại tri thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 0. Thuộc tính phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, và nước sắp phát triển thành cao nước nhược điểm cũng là càng ngày càng không rõ ràng cơ bản có thể không đáng kể. Vốn đang hẳn là càng nhiều hơn một chút, nhưng chẳng biết tại sao, cùng viện trưởng giao lưu lúc bị tinh thần ô nhiễm thế mà hiện ra giảm dần xu thế, luôn không biết là tự mình tính vẫn là tiền nhiệm viện trưởng tận lực áp chế. Dù sao cũng là bởi vì tinh thần ô nhiễm yếu bớt, hắn mới dám đem kia buồn đầu cá sốt cây đơn độc lưu tại hạt lạ viện trưởng bên kia, không phải làm không tốt tự mình sợ là muốn nhiều ra cái khi sư diệt tổ bạch nhãn người thanh niên sẽ đặt. Này hoạch tâm cách dùng một trong, chính là chống giống cấu trúc ra một mảnh trước đó thí luyện lúc tiến vào lâm thời không gian, đồng thời có thể tự do ở trong đó bố trí kiến trúc, thiết trí địch nhân, thiết kế nhiệm vụ cùng thông quan điều kiện chờ một chút, để người đi vào rèn luyện tăng lên, hoặc là du ngoạn giải trí. Có điểm giống là địa cầu bên kia phó bản ẻ đi to địa đồ ẻ đi to đây cũng là một hạng phi thường lợi hại năng lực, đồng thời cấp độ cũng cấp độ cực cao, có chút tương tự với cụ hiện hệ cố sự đường đi, nhưng hiển nhiên lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì cái này cũng không giống như cố sự như thế, chỉ ảnh hưởng suy tư của người ý thức, mà là sẽ đem người bản thể đều mang vào cố sự bên trong. Nhưng so với cái thứ hai hoạch tâm cách dùng, cái này chẳng cảnh ẻ đi tỏ công năng thế mà còn là có chút không đáng chú ý. Thư ảo chi thư cái thứ hai công năng, có thể chế tạo ra một mảnh lâm thời tính trí cao lĩnh vực. Cũng chính là luận trước đó đối tuyến ma nữ chủ mẫu lúc chỗ gặp như thế, tại trong phạm vi nhất định trên thân sở hưu khoa học kỹ thuật trang bị cùng thánh vật tất cả đều mất hiệu lực trí cao lĩnh vực có thể cụ thể là bất hủ lĩnh vực hoặc là chi phối lĩnh vực cũng có thể là chúa thể lĩnh vực sẽ bày biện ra không đồng dạng hiệu quả cùng lực lượng quyết định bởi người nắm giữ cụ thể ở vào cái nào giai đoạn cái nào đường đi không hề nghi ngờ đây là trí cao giả trọng yếu nhất cũng lực lượng cường đại nhất các thần có thể ở trong đó sáng tạo bất hủ chi phối quy tắc chúa thể văn vật là siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết quyền năng cùng vĩ lực cũng là thánh giả cùng bọn hắn ở giữa lớn nhất chính lệ là các thần siêu việt thánh giả chỗ giống tiền nhiệm viện trưởng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ tích ma pháp thời gian đông kết có thể coi là là đối chí cao lĩnh vực một loại đặc thủ phương thức vận dụng mà hư ảo chi thư có khả năng sáng tạo ra chí cao lĩnh vực mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh chân thực hơn nữa còn là lâm thời tính nhưng vẫn như cũ có nhất định uy năng cùng mỹ lực có thể nói cái này công năng mới là hư ảo chi thư chân chính giá trị chỗ cũng là tiền nhiệm viện trưởng lưu cho hậu nhân trọng yếu nhất lực lượng chỉ tiết hiện giai đoạn luật hoàn toàn không dùng đến chức năng này hắn thậm chí đều không quá có thể hiểu được cái này cường đại công năng còn dừng lại lấy mặt chữ trên ý nghĩa Hoàn toàn không cách nào trưởng không tinh túy trong đó đây là hắn cùng với ma nữ chủ mâu đối tuyến qua, đồng thời phát động không hoàn chỉnh kỳ tích đem tạm thời phong ấn, bao nhiêu xem như tiếp xúc qua cấp độ này lực lượng, cho nên mới có thể có kể trên những cái kia giới hạn với da lông lý giải. Muốn chân chính dùng tới chức năng này, đại khái còn cần rất nhiều phương diện tăng thêm một bước, còn phải tiếp tục mạnh lên mới được. Bất quá để lộ có chút ngoài ý muốn chính là, tiền nhiệm viện trưởng thế mà cứ như vậy hời hợt đem phần này lực lượng cường đại nhất để lại cho tự mình, thậm chí cũng không có đặc biệt đề cập. Không biết nên nói tâm hắn đại vẫn là thần kinh thô. Nói đi thì nói lại, tự mình bây giờ cái này cụ hiện hệ thống lại là chuyện gì xảy ra? lột nhìn xem bảng bên trên mấy cái dấu chấm hỏi, vội vàng thử đem hình chiếu phóng ra, lại các loại thử một chút. nó ngược lại là không có thay đổi gì, trừ theo lực lượng cấp độ cùng thuộc tính tăng lên, trở nên lợi hại hơn, nhưng vẫn là xấu như vậy cùng kinh dị. ngược lại là hơi thông minh một chút, cuối cùng là có thể chấp hành đơn giản công kích đỉnh chỉ tiến lên những này chỉ thị. nhưng lột gọi nó đi cho mình hạ bất mỉ, nó cũng chỉ có thể ngây ngốc tại nguyên chỗ bất động. biến thông minh, nhưng không nhiều, chỉ có một chút. vẫn là gọi hiu tina đến xem đi, vừa vặn cũng nói với nàng một chút chuyện ngày hôm nay. Luật nghĩ nghĩ, cái này liền trở về tự mình tư duy lĩnh vực. Kết quả vừa mới trở về, hắn liền lập tức sử xuất. Chẳng biết lúc nào, tư duy lĩnh vực bên trong phong cảnh lại xuất hiện biến hóa. Tại nguyên bản một mảnh kia màu xanh bên cạnh sân cỏ một bên lại thêm ra đến rồi một mảnh nền tảng, dựng thẳng mấy cây thấp thấp lập trụ, nhìn xem giống như là một mảnh công trường hiện trường, muốn dựng ra cái gì tới? Lấy luật công trình bằng gỗ học kinh nghiệm, thông qua nền tảng kiểu dáng, chiếm diện tích chờ một chút phân tích đến xem, hẳn là nghị xây cái cỡ lớn cung điện, có bậc thang, có lập trụ, có các loại yếu khác, sau đó to lớn chính điện bên trên bảy một ngọn vương tọa loại kia về phần nó chỗ biểu tượng hoặc là đại biểu, luật có thể mơ hồ cảm giác được, đại khái là cùng vĩ đại cái này khái niệm có quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng cái này vĩ đại cụ thể là cái gì, chỉ biết cùng trong ngày thường mặt chữ trên ý nghĩa vĩ đại không giống lắm. Có lẽ tương đối tiếp cận với mộng ảo kịch trường bên kia treo ở bên miệng cái kia vĩ đại. Mà tòa cung điện này, hiển nhiên cũng không cần luật tự mình đi góp một viên lạch, đánh cho thả tuyến. Nó hẳn là có thể tự mình tạo dựng lên, từng bước tạo dựng lên. Anh anh anh. Luật bên thai truyền đến xúc tu thảo thanh âm, quay đầu nhìn lại, nó ngay tại một tay vớt lồng thủy tinh, một tay hướng về phía kia mảnh đất cơ chỉ trỏ. Lộ ra phá lệ dáng vẻ hưng phấn, giống như là phát hiện cái gì không được đỗ tốt. Ngươi muốn từ hạng mục quản lý truyền hình thành giám lý, vẫn là thi công viên." Luật có chút buồn cười hỏi một câu, "Anh, Xúc tu thảo tựa hồ không quá có thể hiểu được những này danh từ hàm nghĩa, chỉ là tại tự mình khoa tay múa chân, nhìn xem so lộ dịch cao hứng. Làm sao cho người ta một loại gà chó lên trời cảm giác?" Luật ở trong lòng nhà danh một câu, lại dạo chơi đi đến khổng lồ nụ hoa bên cạnh, trước tiên đem Hữu Tỷ nạ kêu lên. Khổng lồ nụ hoa chậm rãi hai, từ bên trong lộ ra Hữu Tỷ nạ đầu, không nói gì, chỉ là chơ mắt nhìn Lục thì cọ lấy nàng không chú ý, trước tiên ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó mới nắm nàng rời đi nụ hoa, lại cùng hỏi: Ngươi có thể hay không cảm giác được nơi này biến hóa? Khưu Tý Nạ lắc đầu, lại đưa tay trái mắt, biểu thị tự mình cái gì đều nhìn không thấy. Kia liền ra ngoài rồi nói sau: Lục dứt lời, trước một bước rời đi tư duy lĩnh vực. Khưu Tý Nạ nhưng không có vội vã rời đi, mà là quay đầu nhìn về cung điện nền tảng phương hướng, như có điều suy nghĩ suy nghĩ một hồi, sau đó mới khống chế phía ngoài hình chiếu biến hóa ra mình bộ dáng. Lục nhìn xem Khưu Tý Nạ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, lại một lần mở người, không biết thế nào. Cửu Tý Nạ đột nhiên thay quần áo khác, lại nguyên bản kia thân cực kỳ to gan, độ hở hang phi thường, cao vài trang, đổi thành một đầu màu xanh đen lễ phục váy ngắn, vải vóc ngược lại là đồng dạng không nhiều, vẫn như cũ lộ ra mượt mà vai cùng trước ngực trắng nõn, cùng tinh tế lưng trắng cùng chân bóng cánh tay. Trên đầu nhiều một đỉnh tiểu xảo mũ dạ làm vật trang sức, phối hợp lên một đóa màu lam hoa cỏ, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Nhưng những này đều không phải mấu chốt mấu chốt là nàng trên đùi đổi lại một đầu cảm nhận cực dai màu đen tất chân, mắt cá chân cùng bắp chân trô dán mấy sợi màu vàng viền rìa, nhưng vẫn là không có mặc dày một đôi chân ngọc bị màu đen tất chân chặt chẽ bao vây lấy, giống như là sô cô la đồng dạng thơm ngọt mê người. lần này càng ăn ngon hơn xem được không? Hưu Tì Nạ nhìn xem Luận Dận đột nhiên nhìn mình trầm trầm, có chút ít đắc ý mà hỏi. Luận dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng Hưu Tì Nạ ngay sau đó lại phát hiện, tự mình rõ ràng đặc biệt đổi một thân quần áo mới, còn chuyên môn mặc vào biết tất, kết quả Luận ánh mắt vẫn là đính tại trên chân của mình. kia quần áo mới không phải bạch đội sao? Hưu Tì Nạ không cao hứng xích lại gần đến Luận bên người, hai tay dâng mặt của hắn, đem hắn đầu cưỡng ép dơ lên đang chuẩn bị giáo hơn hắn vài câu, nhưng lại ngẩn người, tựa hồ phát giác được Luận biến hóa trên người. a. Ngươi chẳng lẽ điều chỉnh qua sinh mệnh hình thái rồi? Luật lắc đầu, giải thích nói, "Không có không có, chuyện là như vậy, ta hôm nay đi duyệt đọc hư ảo chi thư cũng tham dự trong đó cái kia thí luyện." Chương 443, 442. Rất lâu chưa soát học sinh sổ tay. Chương 443, 442. Rất lâu chưa soát học sinh sổ tay. Hở. Thế mà là hôm nay đi vào sao? Hiệu tí nạ hơi ngẩn người, vội vàng đưa tay nâng lên lỗ mặt, đem cái chán dán tại hắn trên trán, vừa đi vừa về cọ sát. Ừm. Thế mà thật tăng lên sinh mệnh cấp độ. Cái này nhưng quá khó khăn ngay cả ta đều dao ước người có thể có kỳ ngộ như thế, tại ngũ giai trước đó liền được dạng này một lần cơ hội quý giá." Hữu Tỳ Na nói, thừa dịp hai người cách gần đó, vụ trộm hôn lướt một khẩu, tiếp lấy lại cười mị mị nói: "Nhanh cùng ta cẩn thận nói một chút trải qua đi, ta lần trước đi tham gia cái này thí luyện, đều là thật nhiều thật nhiều năm." "A không đúng, ta nhớ không rõ là lúc nào." Nàng dường hồ ý thức được tự mình lời nói này có thể sẽ bại lộ tối tác, thế là tại cuối cùng lại vội vàng đổi giọng. Lửa không thể nín được cười, cười, không khỏi hồi tưởng lại ở bên trong nhìn thấy qua Hữu Tỳ Na phô tượng. Thời điểm đó nàng đồng dạng là xinh đẹp như vậy đáng yêu, chỉ là hơi nhiều một chút thanh sáp, cuối cùng lại là như thế một bộ dáng vẻ đáng yêu, ngược lại là càng lộ vẻ mềm mại. Bất quá khi đó Hưu Tỉ Nạ mặc quần áo trang điểm quá mộc mạc trên chân còn thành thành thật thật mặc dày, cho nên so sánh dưới, khẳng định vẫn là trước mắt Hưu Tỉ Nạ tốt hơn liếm một chút. Thế là luôn cười cười, liền bắt đầu cho nàng giảng thuật khởi chuyến này trải qua đại khái nửa giờ sau qua đi, Hưu Tỉ Nạ mới vân vê cái cằm, suy tư nhiều một lát, sau đó mới lên tiếng. Nàng như có điều suy nghĩ thì thầm cái danh từ này, hoặc như là lẩm bẩm đồng dạng nói. Nguyên lai ta trước đó mơ hồ cảm giác được cấp bậc kia, gọi là trí cao lĩnh vực sao? Đi được thật cấp A, đều không chờ ta gật đầu đáp ứng chứ? Kết quả cũng không có để hắn ngoài ý muốn, nhắn lại trên bảng khắp nơi đều là thảo luận việc này có mấy phần từ khóa hot cảm giác. Ngươi có thể thử dùng nó đến liên lạc James, nhưng không xác định hắn có thể hay không đáp lại ngươi. Đúng rồi, không cho phép thừa cơ đi tìm cái kia tiểu yêu tinh. Không phải, hừ. Nghe vào giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết đột nhiên đốn ngộ, lập tức bế quan giáng vẻ. Xem ra chúng ta lúc ấy tham dự thí luyện đạt được những kiến thức kia, chỉ có thể coi là an ủi thường A mà trong đó chân chính quý giá lực lượng, thế mà là lợi hại như thế đồ vật, chí cao lĩnh vực, chí cao lĩnh vực, hư hảo chi tháp đầm vang sụp đổ đến tột cùng vì cái kia, là nhân tính thiếu thốn vẫn là đạo đức tiêu vong. Luân tùy ý xem một chút tiêu đề, ngay lập tức liền phát hiện nhất chói mắt mấy cái kia, đưa tiến hưu tỷ nạ, luận lại tự mình động thủ làm một chút ăn sau đó vừa ăn, một bên soát lấy học sinh sổ tay, muốn nhìn một chút hôm nay việc này có thể hay không nhắc lên cái gì gọn sóng. bất quá trong lòng ngược lại là từ đáy lòng kỳ vọng hưu tỷ cái này đợt bế quan có thể thu được đột phá. Hư Hảo Chi Thư mặc dù thân bí, nhưng ở mỹ cả tộc chỉ có thể xếp thứ ba, gặp phải hai vị trí đầu chỉ có bị Miệu sát phần. Hưu Tý nạp vội và nói, có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hưu Tý nạp sữa hung sữa hung uy hiếp một câu, lúc này mới biến mất ở lỗ trước mặt. Nhưng tại sắp rời đi trước đó, nàng đung nhiên lại nghĩ đến một chút cái gì, từ trước ngực làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một khối giống như là ngọc thạch tạo hình che bài, lại nghiêm túc hôn một chút lỗ, tiếp tục nói kinh bạo. Đột phát, pháp sư hệ đột nhiên bị biến đổi lớn, tương quan nhân viên trưởng biểu thị trước này chưa từng có, luận một trận dở khóc dở cười. Được rồi, hy vọng ngươi có thể mau chóng nắm giữ cấp độ này lực lượng, chỉ tiếc ta hiện tại còn hoàn toàn chạm đến không đến nó, còn nóng nhìn ngươi quay đầu lại chỉ đạo ta đây. Thật có lỗi lựu dục, ngươi lần này cho ta cung cấp tin tức phi thường trọng yếu, ta nhất định phải trở về hệ thế, lâm vào một phen chấm tư, những ngày này chỉ sợ không có cách nào với ngươi. Lỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nhẹ gật đầu. Dứt lời, nàng từ lỗ dục trong ngực đứng lên, tại nguyên trô đi qua đi lại một phen, cuối cùng mới vội vã nói: "Ừm, ta biết vậy ta đi trước ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Mẹ nó, mật tộc không phải không mở hệ Tân Văn sao?" làm sao còn sẽ có loại này tiêu đề? Chẳng lẽ nói viết loại này tin tức cũng không cần chuyên môn ngành học? Luận đối loại này tận lực dành chú ý nhắn lại khịt mũi coi thường, là tuyệt đối sẽ không điểm vào xem vẫn là quay đầu tìm cái bình thường tiêu đề, nhắn lại số lượng lại rất nhiều vào xem nhìn. Từ các phương nhắn lại đến xem, hư hảo chi thư cùng đối ứng hư hào thí luyện ở trong học viện cũng không tính bí mật gì, hơi lăn lộn lâu một chút đều nghe nói qua, chỉ là hiểu chưa như vậy kỹ càng mà thôi, cho nên các loại phát biểu khó tránh khỏi sẽ cùng thực tế có chút sai lầm, bao nhiêu sẽ có vẻ không hợp thói thường một chút. Ta nhớ được trước đó nghe học trường nói qua kia cái gì hư hào tháp cao nhưng thật ra là cái nguy trang, nơi đó kỳ thật chấn áp một đầu khủng bố ma vật, cái gọi là thí luyện kỳ thật chính là chọn người đi vào chiến thắng ma vật. nếu như thua, kia liền thuận thế biến thành cho ăn ma vật. a, cái này sau lưng lại còn có như thế hắc ám tàn nhẫn khắc sâu nội tình. mặc dù cảm giác không nghiêm trọng như vậy, nhưng theo ta điều tra giải, tham gia qua hư hào thí luyện người sau khi đi ra, đều sẽ vào ở bệnh viện tâm thần, có chút nằm lên một hai tháng có thể khôi phục, có chút đến nay đều không thể ra tới. đúng vậy, ta có thể vì lần này thuyết pháp học thuộc lòng, ta chính là y học hệ còn thường xuyên đi bệnh viện tâm thần bên kia hỗ trợ đã cùng nơi đó giảng sư hỏi thăm qua hư hảo thí luyện sát thực vô cùng nguy hiểm ngay cả chủ trì pháp sư hệ amin giáo thụ đều bởi vậy và ở qua bệnh viện tâm thần amin giáo thụ ngươi nói là cái kia cánh tay so với ta phía sau lưng còn rộng vị kia có mạnh nhất pháp sư danh sừng thực lực còn tại viện trưởng phía trên vị kia dạng này cường giả đều không thể chiến thắng tòa kia trong pháp sư tháp ma vật sao nguy rồi nguy rồi lần này pháp sư tháp sụp ma vật khẳng định trốn ra được nó bị nhốt lâu như vậy khẳng định rất đói rất phẫn nộ à học viện là không phải lập tức liền muốn hủy diệt xong ta bạn cùng phòng này lại đều chưa về ký túc xá. Hắn sẽ không phải đã bị ma vật ăn hết ta. Đừng a, ta đã năm hai ngay cả học nội tay đều chưa dứt qua, chẳng lẽ liền muốn thành ma vật điểm tâm sao? Luôn thấy một trận vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể nói những người này náo động là thật sự có vấn đề, làm sao lão cảm thấy trong học viện tại nuôi cái gì ăn người khủng bố ma vật. Hơn nữa còn luôn muốn tự mình bạn cùng phòng bị ăn sạch. Nhưng cũng may dạng này tung tin đồn nhảm còn chưa kịp truyền bá ra, lập tức thì có người bác bỏ tin đồn. Các ngươi không muốn lung tung tung tin đồn nhảm có được hay không? Thư ảo thí luyện sát thực nguy hiểm ta thừa nhận, nhưng nào có cái gì nguy hiểm ma vật. Các ngươi khi chúng ta pháp sư hệ đều là chưa tóc ngớ ngẩn sao? Đem nguy hiểm như vậy đồ chơi nuôi dưỡng ở chúng ta học khu trung tâm. Thì ra là thế, thông tin đồn nhảm tên kia thật đáng ghét. Vậy ngươi có thể hay không nói một chút, kia trong tháp cụ thể có cái gì nha? Thông qua thí luyện lại cụ thể có thể thu được thứ gì nha? Ta đây làm sao biết? Ta lại không tiến vào qua, các ngươi đừng tưởng rằng loại người gì cũng có tham gia thí luyện tư cách ta. Trên thực tế, khoảng cách lần trước hư hảo thí luyện mở ra đều đã là 4 năm trước chuyện. Vậy lần này lại là người nào đi tham gia thí luyện? Cuối cùng lại thế nào đem pháp sư tháp đều cho làm sụp? bên trong hư hào chi thư thì thế nào? Không biết, không rõ ràng, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Tuy nói lời đồn tạm thời bị ngăn lại, nhưng lại không cách nào ngăn lại những bạn học này trong đầu lỗ đen, lập tức thì có người bắt đầu thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng một cái khác ngoại hạng phương hướng liên tưởng. Ta cũng tò mò lần này đến tột cùng là người nào đi tham gia thí luyện, nhưng căn cứ ta bốn phía điều tra đến manh mối đến xem, người này tựa như là dùng gian lận thủ đoạn trà trộn vào đi a. Ha? Gian lận? Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Là một chút lúc ấy ở hiện trường người nói, nghe nói lần luyện tập này tiếp tục thời gian Một hơi phá hết trước đó tối cao ghi chép, còn vượt ra khỏi nhiều các bà càng là vượt xa khỏi ạ mịt giáo thụ thành tích. Thuận tiện nhắc lên, trước đó tạo kỷ lục mới chính là sáng chói chi thành vị kia thánh giả. Hoa, nghe ngươi kiểu nói này, giống như xác thực có vấn đề a. Nếu như nói phụ quyết thánh giả so ạ mịt giáo thụ lợi hại một điểm, mọi người có lẽ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là so phụ quyết thánh giả còn phải cao hơn 3 lần thành tích, cái này chỉ sợ cũng thật sự có mở ám. T, nếu như các ngươi nói đều là thật, tiếp tục liên tưởng đi xuống, người nọ là không phải trà trộn vào học viện tà giáo phân tử, hắc thực lực a. Là chuyên môn tiến đến làm phá hư. Mà thả hắn tiến đến, cho phép hắn tham gia thí luyện học viện cao tầng, chỉ sợ là hắn đồng đảng. Chớ nói chớ nói, sợ sợ, nghĩ không ra mỹ cả tộc nơi này lại còn ẩn dấu đi dạng này tấm màn đen, khó trách muốn thu ta cao như vậy học phí, sợ không phải để dùng cho những này thế lực đen cung cấp kinh phí. Lướt nhìn đến nơi này, trong lòng một trận lòng đầy căm phẫn, đều chuẩn bị đánh chữ bắt đầu chuyển vận cao thấp muốn để những người này minh bạch cái gì gọi là khóa tiên. Kết quả không đợi hắn tổ chức tốt nữ, rất nhanh liền có người thay thế vì lên tiếng nói. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn, trong đầu chỉ có tấm màn đen đúng không? Chuyện gì đều muốn liên tưởng tấm màn đen đúng không? Nội tâm của các ngươi là đến cỡ nào âm u? Ngươi là ngũ niên cấp bê học sinh xuất sắc, làm sao còn mắng chửi người? Xem thường chúng ta thấp bình xét cấp bậc học sinh kém, phải không? Ừm. Tiết ngũ niên cấp tiền bối ngươi nói không có tấm màn đen, vậy ngươi nói một chút đây là có chuyện gì à? Làm sập pháp sư tháp người là ai? Ta không biết pháp sư tháp là ai làm sập. Ta biết hôm nay tham dự thí luyện người là lười dũng bằng hữu của ta. Nếu như ngươi chưa nghe nói qua cái tên này, vậy cũng chớ ở trong học viện lăn lộn cho phụ mẫu tiết kiệm một chút tiền đi. hoàn cảnh nơi này ngươi không thích ứng được nói không sai, tự mình không cố gắng liền chỉ biết vài tấm màn đen phế vật. Ngươi muốn cảm thấy học viện đen tối như vậy, nghỉ học chính là người nào cản trở lấy ngươi sao? Trong thấy có người thành tự mình miệng thay luật vội vàng nén mở người kia tư liệu, nhìn xem đến tột cùng là cái kia đường bằng hưu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu chọc rẻ ổng cùng đầu chọc rẻ đồ hai huynh đệ. Hai người cái này trình độ cùng bình xét cấp bậc, tại nhắn lại tấm bên trong có thể tính là phượng mao lân rác đại lao cấp nhân vật. Nói chuyện có thể nói là phân lượng 10 phần, cái này thông truyền vận, trực tiếp đem mấy cái kia nói luật gian lận giá hỏa đối đến không dám lên tiếng. Luật lúc này mới cười cười, lại tiếp tục nhìn xuống. Cái gì luật? chẳng lẽ là gần đây thu hoạch được kiệt xuất cống hiến huy hiệu vị kia hẳn là hắn đi từ logic đi lên giảng người ta xác thực có tham dự thí luyện tư cách cùng thực lực các ngươi cũng đừng luôn muốn cái gì tấm màn đen thì ra là thế tốt ta tốt ta ta tin thế nhưng là ta hơi hiểu qua các ngươi nói cái kia luật dự. cũng nhìn qua hắn trình độ thật sự là có chút quá khoa trương trẻ tuổi nhất giảng sư trẻ tuổi nhất S. bình xét cấp bậc trẻ tuổi nhất kiệt xuất cống hiến huy hiệu người đoạt giải hiện tại còn muốn tăng thêm hư hảo thí luyện tối cao ghi chép người sáng tạo thế này thì quá mức rồi đúng vậy à ta cũng biết qua người này nhìn qua hắn trình độ về sau Ta ngay từ đầu vẫn là hoài nghi chính mình có phải hay không nhân loại, vì cái gì người và người chênh lệch sẽ lớn như vậy, nhưng bây giờ ý nghĩ này không đồng dạng ta bắt đầu hoài nghi gia hỏa này có phải là người hay không loại. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, ta về sau quyết định xưng hô hắn là Lục miệng Hạ rồi. Hắn chỉ cần đừng nửa đường chết yếu, kia nhất định là có thể trở thành thánh giả. Vậy cũng không dễ nói mọi người đều biết như loại này thiên tài, thường thường chết yếu xác suất cực lớn, ngược lại là bình thường không có gì lạ, chân thật loại người kia mới lại càng dễ đang lâm cao vị. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói đạo lý này tựa như thợ săn tổng hội đánh trước xinh đẹp nhất chim chóc đồng dạng, cái này luật mặc dù sát thực rất ưu tú, nhưng hắn quá gấp, quá gấp lấy hiện ra mình, dạng này tân sinh, ta cũng đã gặp qua rất nhiều, đằng sau tất cả đều đều không ngoại lệ. Tao nộ các loại bất hạnh. Hoa, là năm ba tiền bối tại dạng này nói, vậy ta lại có chút không ao ước cái này luật, ta vẫn là hy vọng tự mình có thể sống được lâu hơn một chút. Cái gì năm ba phế vật cũng dám ở nơi này phát luôn bừa bãi. Ngươi là đầu óc không tốt vẫn là căn bản chưa đầu óc. Được rồi, cũng như ngươi loại này ngu xuẩn biện luận cũng là lãng phí thời gian, ta cũng chỉ nói một câu đi. Ta ghi lại tên của ngươi nếu như lỡ ngày nào đó thật xảy ra chuyện, vậy ngươi tốt nhất cũng không cần tái sử dụng bất luận cái gì truyền thống môn. Ngươi là? Không gian hệ đạn đi. Ngươi đây là? Viết ta. Ta muốn khiếu lại ngươi. Phế vật, tại Miss Tộc khiếu lại có làm được cái gì? Không phục chúng ta trực tiếp sân quyết đấu gặp, hiện tại sẽ tới, cần ta cho ngươi mở truyền tống môn sao? Luật vốn đang đang nhìn những người này gãi nhau, ai biết đạn đi đột nhiên nhảy ra ngoài, còn một bộ muốn cùng người chuyển nó phớt lìn ý tứ, liền vội vàng cho đạn đi phát đi cái tin tức, khuyên hắn không muốn vì chính mình đi cùng người quyết đấu. Đạn đi bên kia ngược lại là rất nhanh liền trả lời. A. Ngươi lại còn không ngủ, xem ra ngươi cũng có trước khi ngủ nhìn học sinh sổ tay thói quen à? Không cần để ý, phế vật này là nghệ thuật hệ chỉ dám tại nhắn lại trên bảng phát ngôn vừa bãi. mượn hắn mười lá gan cũng không dám đi với ta sân quyết đấu. Hô vậy là tốt rồi. Bất quá không nghĩ tới lần này thế mà lại náo ra chuyện lớn như vậy. Luận đi theo hồi phục một câu, đang chờ đạn đi đáp lại thời điểm, lại tiếp tục nhìn nhắn lại tấm, đồng thời tra duyệt một chút kia hai cái nguyền rủa mình ra hỏa. Kết quả hai người tư liệu biểu hiện đã bị khai trừ. Vẫn là vừa mới hai giây trước bị khai trừ động thủ cũng không phải viện trưởng hoặc là quen hay. Mà là vốn không che mặt nghệ thuật hệ giáo thụ, chương 444, 443. Mau dẫn ta ra ngoài đi dạo. Chương 444, 443. Mau dẫn ta ra ngoài đi dạo. a cái này. Thật sự trực tiếp liền đem người khai trừ. Luật hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Mặc dù có chút ngoài ý mớn, nhưng trong lòng ngược lại là thật thoải mái gọi thằng đại khoái nhân tâm. hắn chắc chắn sẽ không đồng tình kia hai cái ngu xuẩn, nhắn lại tấm cũng không phải vùng ngoài vòng pháp luật, không che đậy miệng tự nhiên phải trả ra đại giới chúng chi hai cái này ngưu xuẩn cũng thật rất buồn nôn, thuộc về là không thể gặp người khác so với mình ưu tú, ác độc nguyền rủa người khác chết sớm, bị khai trừ đúng là đáng đợi. chỉ là hai gia hỏa này có thể hay không thẹn quá hóa giận, làm ra cái gì cực đoan hành vi. luận chính suy nghĩ cái này, học sinh sổ tay lại chuyển tới chấn động, thu được nghệ thuật hệ chủ quản giáo thủ gửi tới tin tức. phi thường thật có lỗi, luận giảng sư, là ta đối học sinh quản giáo không chu toàn, mạo phạm người, ta nguyện ý vì bọn hắn không làm luôn luận xin lỗi ngươi. đây thật là đem mình cho bưng lấy càng ngày càng cao a. luận bất đắc dĩ cười cười, lại nhanh hồi phục tin tức, cùng đối phương khách khí một phen Sau đó hỏi dạng này sẽ hay không có cái gì không tốt. Dù sao trên nội quy trường học cũng chưa viết tại học sinh sổ tay thượng nguyên dù người khác cũng sẽ bị khai trừ a. Dưới mắt vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Kết quả giày vào một trận, vẫn là khó thích ứng cái này cổ quái hô hấp phương thức, đem mình chỉnh một trận mặt đỏ tới mang thai, tức ngực khó thở. Nhân loại thật có thể giống như vậy hô hấp sao? Cái này cung cấp oxy căn bản không đủ a. Vẫn là nói cổ nhân thân thể cấu tạo cùng người hiện đại không giống lắm. Luôn không khỏi thầm mắng một câu. Xem ra cái này chí cao lĩnh vực dù là đối với thánh giả mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lĩnh lộ đình điên cuồng giá trị 179. căn cứ mỹ cả tộc từ trước đến nay truyền thống chủ quản giáo thụ muốn khai trừ học sinh cũng không cần tuân theo nội quy trường học mà một khi bị khai trừ liền lại không quay lại khả năng đây là học viện nhất định phải có nghiêm khắc cùng quyền uy bọn hắn cũng nhất định phải vì chính mình nói năng lô mãng trả giá đắt cách nụ hoa bích luật có thể cảm giác được nàng ngay tại vì cái gì phức tạp vấn đề phiền não cùng dầu dĩ suy nghĩ có chút lộn xộn ai không có cách ta ưu tú thế tất sẽ đưa tới người khác ao ước cùng đấu kỹ đây là ta làm thời đại mới tiến tới thanh niên nhất định tiếp nhận chi trọng đến mau chóng thích ứng mới được cho nên đến đi ngủ sớm một chút, không thể thức đêm, không thể ăn thực phẩm rác. Tuy nói nhờ vào sinh mệnh cấp độ tăng lên, luật tinh lực dị thường tràn đầy, ba ngày không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là dựa theo kia cổ đại tri thức thượng thuyết pháp quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng khỏe mạnh ăn thực, đối ưu hóa sinh mệnh cấp độ thế nhưng là rất có ích lợi đinh điên cùng giá trị 22. Luật cái này liền mắt nhắm lại, mượn nhờ hối đoái đến chợ ngủ trang bị, hô hô hô ngủ tiếp đi. Nói được mức này, luật cũng liền không có gì nghi vấn. Hắn thấp giọng cảm khái một câu cũng không có tiếp tục soát học sinh sổ tay tâm tỉnh, cái này liền chạy tới tắm rửa một cái, lại tại trên giường luyện tập một phen mới học được bộ kia cổ đại hô hấp pháp đối phương ngược lại là rất nhanh liền trả lời. Hứa Chi, nếu như không khai trừ hai cái này nói năng lô mãng học sinh, quay đầu để viện trưởng biết chỉ sợ sẽ là viện trưởng quay đầu lại khai trừ ta ngươi bây giờ thế nhưng là học viện lớn nhất kêu ngạo cùng quý báu nhất tài phú. giấc ngủ chất lượng vậy càng là tốt bên trong tốt, thư thư phục phục ngủ một giấc đến ngày thứ hai, sau đó theo thói quen trở về tư duy lĩnh vực chuẩn bị giúp hiệu tỷ nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm đối diện giáo thụ đồng dạng tốc độ ánh sáng trả lời. Xin yên tâm, bọn hắn không dám cũng không có năng lực này. Ta đang đuổi đi bọn hắn lúc nói cho bọn hắn tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn dưới mắt đừng nói trả thù chỉ sợ ngay tại thấp thỏm lo âu nghĩ đến làm như thế nào giải thích với người a. Điên cùng giá trị ngược lại là bình thường nhập chướng, nhưng hưu tỷ nạ nhưng không có giống thường ngày từ khổng lồ nụ hoa bên trong ra tới cùng hắn anh anh em em mà là duy trì một loại rất đặc biệt trạng thái ngủ say. Việc đã đến lúc này, luật cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể chuyển khẩu trả lời. Ê vậy bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng, sau đó trả thù a. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai cầm tới kia hai kiện phụ trợ thánh vật nhìn nhìn lại có hay không cải thiện. Hôm nay một vạn điểm điên cùng giá trị rất nhanh lĩnh xong, luật đem thăng cấp lấy được 5 điểm thêm đến lý tính phía trên, tổng giá trị đã đến 805 điểm. Về sau hắn cũng chưa vội vã rời đi, mà là bốn phía xoay xoay, nhìn một chút mới thêm ra tòa cung điện kia nền tảng. Không có thay đổi gì, cũng không rõ ràng nên làm chút gì mới có thể để cho nó có chút biến hóa đó lấy, luật lại đi nhìn một chút kia mấy cái vật mèo chi trùng hóa thành chồi non. Tự mình sư huynh ngắt tim nụ không được làm a, trước đó bị kéo ánh sáng lực lượng tạm thời đình chỉ khôi phục không gặp chứng. ngược lại là cố gắng một chút ta. Lẫn ở trong lòng thúc một câu, lại nhìn một chút sắt vách lão chiêm trạng thái. Nhìn qua hắn khôi phục được hẳn là cũng không tệ lắm. Tư Duy đã một lần nữa sinh động hẳn lên, mặc dù còn có thể cảm giác được một chút suy yếu, nhưng ít ra là tỉnh táo lại. Hảo hảo dưỡng bệnh đi, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Luận ở trong lòng yên lặng chúc phúc một câu, cái này liền rời đi. Tư Duy lĩnh vực tiếp lấy liền chạy vào phòng bếp cho mình làm điểm dinh dưỡng khỏe mạnh mỹ vị bữa sáng, thuận tiện liên lạc một chút giúp mình ra công thánh vật hai vị kia, hy vọng hôm nay có thể lấy hàng. Chưa qua mấy giây, học sinh sổ tay lại chấn động lên, thu được một đầu tin tức. Thịnh không, đi đi đi, ra ngoài đi bộ một chút. Luận một trận buồn bực, tưởng rằng ai phát sai tin tức, vội vàng nhìn kỹ gửi thư người danh tự thế mà là một chuỗi dấu chấm hỏi. đó lấy, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng va đập. quá khứ mở cửa xem xét, cổng bay biện một chậu đầu cá suốt tay. ừm, ngài sao lại tới đây? làm sao? không chào đó ta. đầu cá kia phim hoạt hình họa phong miệng hơi mở hợp lại hỏi ngược lại, nhìn xem có chút kinh dị. đó là đương nhiên không phải, chỉ là ta coi là ngài sẽ cùng viện trưởng nhiều trò chuyện một thời gian. lướt vội vàng giải thích nói. a, ngươi đang nói cái gì a? ta cùng một cái liên thân thể cũng bị mất lao giả hòn hẹm có cái gì tốt nói chuyện. hắn lôi kéo ta trò chuyện một đêm. Ta đều phiền chết rồi." Tiên nhiệm viện trưởng không cao hứng đáp, lại cùng thúc giục nói: "Nhanh nhanh nhanh, dọn dẹp một chút, mang ta đi hiện thế đi dạo. Ta còn không có ăn điểm tâm đâu, ngài muốn nếm thử tài nấu nướng của ta sao? Người gặp qua sẽ ăn cơm đầu cả sao? Ngươi tự mình nhanh đi ăn đi." Tiên nhiệm viện trưởng có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, xem ra hắn cuối cùng vẫn là biết mình bây giờ là cái gì hình tượng. Cũng không bởi vì biến thành một chậu đầu cá sốt cay mà trách cứ lộn ngược lại là rất thản nhiên tiếp nhận. Không hổ là năm đó sáng chói hoàng kim cái này, thích ứng năng lực cùng năng lực tiếp nhận chính là không đồng dạng lượn ở trong lòng từ đấy lòng khen một câu, cái này liền túi người, muốn đem đầu cá sốt cây trước ôm vào trong căn phòng. Kết quả đầu cá sốt cây lại một trận lay động, không cho hắn ôm, sau đó tự mình nhảy nhảy nhót nhót vào cửa, động tác còn rất quy trình, nhìn qua có dáng 10 phần. "Vậy ngài xin cứ tự nhiên, ta lập tức ăn một bữa cơm." Lượn nói, từ trong phòng bếp bưng ra một bản suy nghĩ lý thú độc chế dinh dưỡng bữa sáng đầu cá sốt cây nhìn xem phía trên kia một tầng thật dày nước ép ớt thêm nước đường chất hôn hợp, miệng cá đều rộng ra, còn run lập cập, thấp giọng cảm khái nói: "Ta vốn cho là trên đời này đã không có cái gì có thể để cho ta e ngại vật." Ừm ngài đang nói cái gì? là nghĩ nếm thử nhìn sao. đây chính là ta độc nhất vô nhị bị phương. không được không được, ta còn không có định lúc này tan biến. tiên nhiệm viện trưởng vội vàng từ chối nói. luật cũng chưa cưỡng cầu, chỉ là vừa ăn. một bên khiêm tốn thỉnh giáo lấy các loại nghi vấn, chủ yếu là liên quan tới hư ảo chi thư cùng trí cao lĩnh vực hai phương diện này. tiên nhiệm viện trưởng cũng là coi như kiên nhẫn, trước giải thích cho hắn một phen hư ảo chi thư thứ nhất uy năng, cũng chính là cấu trúc sân thí luyện cảnh cái kia công năng cách dùng cùng chi tiết. giảng giải hoàn tất về sau, hắn vừa tiếp tục nói lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, lại có vặn vẹo cùng chân thực chi thư trợ rút, muốn em thí luyện một lần nữa mở ra ngược lại là có thể, nhưng ngươi bây giờ dù sao chỉ có tứ giai, thí luyện cường độ phi thường có hạn, chúng chi ngươi cũng không bỏ ra nổi cái gì có lực hấp dẫn ban thường A. ngược lại là có thể làm điểm thú vị chơi vui tràng cảnh, trước làm hưu nhàn giải trí bông lỏng, thuận tiện làm quen một chút tràng cảnh cấu trúc chức năng này, bằng không thì cũng không làm được cái gì ra dáng thí luyện. được rồi, ta hiểu. luận liên tục gật đầu, lại chờ mong tiền nhiệm viện trưởng vì chính mình giảng giải trí cao lĩnh vực, kết quả đối phương nhưng chỉ là qua loa nói. Về phần cái thứ hai công năng, ngươi bây giờ còn sớm đây, chờ ngươi lên làm thánh giả, lại tìm đến thi thể của ta về sau lại cân nhắc đi. Đây, thế mà xa như vậy? Không phải đâu, đây chính là ta lưu lại quý giá di sản, có thể nói là ta suốt đời sở học chi kết tinh, làm sao có thể dễ dàng như thế cho người kế thừa. Vậy được rồi, ta sẽ cố gắng gấp bội. Đầu cá sốt tay trước sau lưng này, giống như là tại ông cụ non gật đầu đồng dạng, lại tiếp tục nói, "Ừm. Hát là nói với ta rất nhiều ngươi sự tình, ngươi xác thực rất cố gắng, tiến triển cũng rất nhanh, thực lực tốc độ tăng lên chỉ là hơi kém tại lúc tuổi còn trẻ ta." Nhưng ta cùng ngươi có một chút khác biệt, ta sẽ không đem tự mình tăng đến quá gấp, mà là rất chú trọng nghỉ ngơi cùng bưng lòng. Cho nên, nhanh lên ăn cơm, chúng ta đi hiện thế đi dạo. Tốt tốt tốt, cuối cùng một khẩu. Lực nhanh nuốt xuống cuối cùng một khẩu dinh dưỡng bữa sáng, vừa lúc lúc này, học sinh sổ tay lại thu được mới liên lạc, là hai vị kia giúp mình ra công thánh vật giảng sư cùng học sinh xuất sắc hồi hội âm thông tri hắn tùy thời có thể quá khứ hóa đơn nhận hàng. Luật cái này liền qua loa thu thập một chút, sau đó mời tiền nhiệm viện trưởng lại hơi sự tỉnh chờ đợi, mình thì lưu loát phổi đi mở một đạo chuyển tâm môn biến mất ở trong đó đợi đến truyền tống môn vừa mới biến mất, Lưu Tại Tại chỗ đầu cá suốt tay liền không khỏi thấp giọng cảm khái nói: "Thật nhanh, so với ta lúc tuổi còn trẻ còn nhanh hơn. Thật là không giống như là một cái mới sinh ra 20 năm sinh mệnh, hắn đối không gian mẫn cảm trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Xem ra hạt là trước đó thuyết pháp cũng không có khuyết đại, tiểu tử này, xác thực đáng giá áp lên trọng chủ. Chỉ là chờ hắn thật đi đến một bước kia thời điểm, còn có thể bảo trì làm nhân loại bản thân tán đồng sao?" Chương 445, 444. Thứ này lại có thể là tiện nghi thúc thúc Sở học tinh hoa trên 445, 444. Thứ này lại có thể là tiện nghi thuốc tốc sở học tinh hoa. Tại thanh toán xong một điểm cực kỳ bé nhỏ học phần về sau, luật cầm tới điều chỉnh tốt vẻ ngoài hai kiện thánh vật. Mạch máu đai lưng bị chế thành một cây phảng phất bằng da đai lưng, kia từng sợi kinh dị mạch máu bị tân trang thành một đạo phức tạp tinh mỹ đồ án, giống như là loại kia phức tạp tuyến lộ đồ, rất có thần bí chủ nghĩa khí tức, đồng thời còn sắp xếp gọn thoải mái dễ chịu phương tiện đai lưng trụ. Cuốt phiến tủ xuyên thì là bị khảm mặc lên một tầng ôn nhuận nhu hòa không thương tổn tay chất keo chạm vật chất, lại đem kỳ thành các loại đối xứng phân bố hình vẽ hình học, hình thoi Hình vung những này, mang theo trên tay lộ ra tương đương thời thượng, nhưng lại sẽ không thái quá trừng dương, đồng thời đeo cảm giác cực dai. Nói tóm lại, luận rất hài lòng, rất phù hợp hắn lúc trước đưa ra yêu cầu, điệu thấp, giản lược, mang lên đi không chói mắt không kinh dị là được, đối mỹ quan độ không có quá cao yêu cầu. Dù sao liền tự mình cái này điểm nhan sắc vóc người này khí chất này, mặc màu đỏ hoa lớn áo đông đó cũng là xoái khí bức người, cũng không cần những này trang sức tô điểm. Song Phương Đối lần này hợp tác đều rất hài lòng, luật không nghĩ tới chỉ tốn như thế điểm học phần thì có hiệu quả tốt như vậy, đối diện hai vị cũng không nghĩ tới hắn xuất thủ xa hoa như vậy, thế mà đều không mang trả giá. Luật cái này liền tìm cái chỗ hiệu lãnh, đem hai kiện thánh vật từng cái mang tốt, cảm giác được sinh mệnh lực của mình, thể năng, tinh lực lập tức liền được rõ rệt tăng lên, đừng nói chạy 30 km lại kéo bè kéo lũ đánh nhau liên võ xuất thủy diện 3m cũng không tính là cái gì, đã là hoàn thành lắng động thể dục sinh. Ngay cả tái sử dụng kia cổ đại hô hấp pháp, đều có thể kiên trì đến 10 phút đồng hồ mới choáng đầu hoa mắt, mặt đỏ tím run. Không tệ không tệ, có tiến bộ là được. Lục nhẹ gật đầu, cái này liền mở truyền thống môn trở về ký túc xá, chuẩn bị mang tiền nhiệm viện trưởng về hiên thế. Vừa mới trở về thì trông thấy kia buồn đầu cá suốt cay phía trước nổi lơ lửng một bản học sinh sổ tay, hắn ở một bên nhìn xem, một bên phát ra trận trận cười ngây ngô. Ha ha, học sinh bây giờ chơi thật vui, xem ra chúng ta mỹ cạ tộc truyền thống tốt đẹp cũng không có bị lãng quên. Lục nhún vai, lại giang tay ra. Dứt lời, hắn chú ý tới Lục trở lại rồi, viên kia ngửa mặt lên trời thở dài, trạng đầu cá vặn bẹo Hỏi, không có không có, là đang luyện tập tiên nghi. A không, là vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng tính sợ các hạ truyền thụ cho ta một loại cổ đại hô hấp pháp. Tiên nhiệm viện trưởng lại có chút ít kinh ngạc, vội vàng hỏi ngược lại. Ừm. hô hấp pháp, ngươi nói chẳng lẽ là cái kia có thể yêu hóa sinh mệnh hình thái? Ta vị kia lão bằng hữu ngay cả cái này áp đáy hồng đồ vật đều dạy cho ngươi rồi. Tuy nói ta tại đại bộ phận học thuật lĩnh vực thành tích, nếu so với hắn hơi mạnh một chút, nhưng duy chỉ có ở cái này lĩnh vực, ta cam bái hạ phong ngươi làm sao còn đỏ mặt? Chẳng lẽ là ra ngoài hẹn hò họ học vừa rồi? Hừ, còn có thuyết pháp này. Đây chính là bị hắn coi là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sáng chói quả lớn, không biết có bao nhiêu người mong mà không được, ngay cả ta đều không thể may mắn tiếp nhận, Nghĩ không ra bây giờ bây giờ tiện nghi ngươi. Nếu là không biết còn tưởng rằng ngươi là hắn cháu rồi đâu? Kia là đương nhiên tại lúc trước chúng ta đám người kia bên trong, ta kia láo bằng hữu là đối với sinh mạng hình thái nghiên cứu sâu nhất cũng là cảm thấy hứng thú nhất, hắn thu thập quy nạp chỉnh hợp lúc ấy tuyến ngoài cùng thành quả nghiên cứu, cũng bởi vậy khai sáng ra một đầu chuyên môn đường đi, bị hắn cứ gọi hoàn mỹ thuần túy người. Luân vội vàng giải thích nói, khó trách tinh thần ô nhiễm sẽ mạnh như vậy, tự mình lại nhìn đều nhìn không hiểu. Những kiến thức này đối hiện giai đoạn tự mình, thật sự là có chút quá cấp cao cùng tinh thâm đi. Tiên nhiệm viện trưởng trước giải thích một phen, lại trầm mặc một phen, tựa hồ nhớ lại quá khứ tranh vanh tuế nguyện. luận cũng là không nghĩ tới tiện nghi của mình thúc thúc thế mà là sở trường lĩnh vực này đỉnh cấp đại lao, mà hắn giao cho mình những kiến thức này, vẫn là tập trung ra sở trường tinh hoa, mà lại hiện tại tiếp xúc được những này, còn không phải những kiến thức này toàn bộ, trước mắt những này vẫn chỉ là chỉnh hợp một chút cái khác học giả lý luận, đằng sau hẳn là còn có tiện nghi thúc thúc tự mình lý giải. Kia sợ rằng sẽ càng thâm ảo hơn cùng tối nghĩa a. luận chính suy nghĩ, Tiên nhiệm viện trưởng lại lần nữa lên tiếng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý cười. A thật sự là nhớ nhung quá khứ cái kia tốt thời đại a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc trước đưa ra cái này hoàn mỹ thuần túy người lý niệm về sau, mặc dù tiến hành rất nhiều nghiệm chứng, cũng vì thế chọn lựa thật nhiều người thừa kế, rất là vất vả một phen. Mặc dù những người này đều tăng lên, chứng thực con đường tắt này tính chính xác cùng độ tin cậy, nhưng lại không ai có thể đạt tới nhất lý tính, nhất viên mãn loại kia hiệu quả, hắn vì thế còn tiêu trầm một đoạn thời gian, một trận cho là mình con đường sai lầm, ta vì thế còn chuyên môn cổ vũ qua hắn. Hy vọng bây giờ ngươi sẽ không để cho hắn một lần cuối cùng thất vọng a. Cái này. Luật gai gai đầu, do dự một chút, vẫn là mở miệng giải thích. Ta còn không có nói với ngài qua đi. Vĩnh Viễn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ các hạ hắn, hy vọng ta có thể ở mạnh lên về sau, trở về giết hắn. Ừm, kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, đây là hắn sẽ làm ra lựa chọn. Tiên nhiệm viện trưởng ngữ khí lập tức trở nên thương tang đứng lên, lại tiếp tục cảm khái nói, nhưng cho dù như thế, ngươi cũng muốn đi cố gắng hoàn thành nguyện vọng của hắn, trợ giúp hắn từ trong thống khổ giải thoát, không cần vì hắn cảm thấy bi thương, vô luận là ta hay là hắn, đều đã sống rất lâu, chúng ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thản nhiên nên đón tử vong. Lời nói này để lột một người, trong lòng càng là trầm xuống, cảm thấy phi thường khó chịu. Tiện nghi thúc thúc đem mình trọng yếu nhất học thuật thành quả đều lưu lại cho mình, tự mình lại muốn trở về giết người ta rồi, vô luận lại thế nào có lý do, loại sự tình này đều để người rất khó tiếp nhận. Hắn không khỏi hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Kia là ngươi không thể nào hiểu được lý niệm của hắn cùng truy cầu mà thôi. Thử nghĩ một cái đi, hắn suốt đời sở học tinh hoa, chính là hoàn mỹ thuần túy người nhưng chính hắn lại thành cái nửa chết nửa sống, không người không bị quái vật. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ta không biết, nhưng ta tin tưởng chỉ cần còn sống liên khẳng định có biện pháp giải quyết lạc quan ý nghĩ cũng không tệ đã như vậy ngươi cứ tiếp tục nỗ lực a nếu như ngươi cuối cùng trở thành cái kia hoàn mỹ thuần túy người không chừng còn để hắn một lần nữa nhóm lửa hy vọng sống sót đâu thậm chí còn có khả năng tìm tới chưa khỏi phương pháp của hắn đâu luật nghe xong lời này lập tức tinh thần đại chấn vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu ừ ngài nói rất đúng nhưng lập tức lại nghĩ tới tự mình bây giờ tiến độ thật sự là không lạc quan lại lập tức im lặng bất đáp gì nói nhưng ta hiện tại tiến triển quá chậm ngay cả hắn truyền thụ môn kia hô hấp pháp đều không thể thuần thục nắm giữ nếu không ngài giúp ta nhìn xem chỉ điểm một chút, không nghĩ tới tiền nhiệm viện trưởng quá quyết lựa chọn cực tuyệt. Như vậy sao được? Cái này không thành nhìn trộm người khác học thuật thành quả sao? Huống chi vẫn là người ta suốt đời sở học chi tinh hoa, không có đồng ý của hắn, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn. Thế nhưng là, hắn cũng không có yêu cầu ta giữ bí mật không tiết ra ngoài. Hắn là hắn, ta là ta, mỗi người đều có tự mình một bộ nguyên tắc, ngươi cũng không cần nhiều lời. Tiền nhiệm viện trưởng không cao hứng nói, sau đó đem phiêu phủ ở bên người học sinh sổ tay một khẩu nuốt vào đầu cá trong bụng tiểu chữ vật có gì, tiếp lấy trực tiếp lơ lửng, ở giữa không, chúng không ngừng trái phải lung lay, mở miệng thúc giục nói: được rồi được rồi, đừng cho chuyện những thứ này, mau dẫn ta đi hiện thế nhìn xem, ta đã không kịp chờ đợi á. chương 446, 445, ta đi cùng mẹo con chơi. chương 446, 445, ta đi cùng mẹo con chơi. tại tiên nhiệm viện trưởng thuốc dục dưới, luận phổi đi mở một đạo chuyển thống môn, kia buồn đầu cá sốt cây lập tức bay lên, một bên đi lòng vòng một bên chui vào chuyển thống môn, một người một đồ chơi cứ như vậy trở lại luật tại hiện thế trong văn phòng, vừa rơi xuống đất, đầu cá con mắt liền xoay xoay, nhìn một chút luật căn này chống rông văn phòng. cứng, đây chính là ngươi tại hiện thế bên trong chỗ làm việc. Thật đúng là một mạng. ta chỉ là tạm thời còn không có thăng chức. Luận giải thích một câu, lại nhìn một chút thời gian, vừa lúc là sắp giờ tan sở, liền chạy đi tìm vạ đòi hỏi nhỏ con, thuận tiện cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Xin mấy ngày giả đầu cá sốt tay cũng tiếp tục nổi lơ lửng đi theo sau hắn, đi vào chung Hạ và văn phòng. Hở? Cái này, đây là. Vậy ạ bị nho nhỏ giật này mình. Meo meo meo. Vậy ạ bên người mèo con cũng bị giật này mình. Rõ ràng đều tốt mấy ngày chưa cùng lộ diện thân mật, là một xinh đẹp nữ hải, đáng tiếc quá nhỏ bé, về sau chỉ sợ. Meo meo. Không có không có là ta một vị đồng học tới bái phỏng, ta nhiều thường hắn một hồi. Vậy á nguyên bảng ngay tại dọn dẹp bàn làm việc, xinh đẹp trên mặt lại không chút nào tan tầm vui vẻ, ngược lại giống như là bị khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng. Nếu mày không chuyển, ủy khuất ba ba, thậm chí khỏe mắt còn lưu lại một chút nước mắt, xem ra còn vụng trộm khóc một chút đầu cá sốt cây mang theo nụ cười nói, lại chuyển khẩu nói. Luật cũng là không nghĩ tới tiền nhiệm viện trưởng cư nhiên như thế khéo hiểu lòng người, đang chuẩn bị nói chút gì, lại trông thấy đầu cá sốt cây trái phải luôn đây, tiếp tục nói. Được rồi được rồi, không cần cảm tạ ta, mau đi đi. Được rồi chúng ta đi nơi này địa phương náo nhiệt nhất xem một chút đi đúng rồi đem ngươi mèo cho ta mượn chơi đùa a xin chào giáp tiên sinh ta gọi vậy ạ là lột Bằng hữu dứt lời hắn liền để mèo con dẫn đường đi theo nó lảo đảo xuyên qua hành lang cửa sổ bay đi ta ơn cái này liền càng không cần lượn dở khóc dở cười lắc đầu lại quay người đẩy ra và hạ cửa ban công nàng là bạn gái của ngươi đầu cá sốt tay há to miệng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này chuyển khẩu nói vậy ạ đầu tiên là ở vào lễ tiết lên tiếng tiếp lấy lại dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem luật đại khái là tại hỏi thăm hắn ngươi tại cái kia thần bí mịt cả tộc bên trong đều kết bạn một chút cái gì không người không quỷ đồng học a bất quá ngoài miệng ngược lại là lập tức lại chuyển khẩu nói kia lát nữa chúng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối không luật cũng thật là muốn tiếp đãi đồng học cũng không nói cho ta biết trước Đáng tiếp đầu cá sốt cây cũng không quá tiếp nhận và a hảo ý mở miệng từ chối nói Chơi luật thật vất vả từ và đang dây dưa thoát thân trở lại nhà mình thời điểm thời gian đã có chút muộn luật khoát tay áo đang chuẩn bị mở miệng giải thích, kết quả đầu cá sốt cây lại vượt lên trước một bước phiêu tới trước mặt hắn, chủ động tự giới thiệu mình. ách. Tiên nhiệm viện trưởng thật đúng là. Hắc hắc, ta vị bạn học kia bị mèo con dẫn đi, chúng ta đi đi dạo chợ đêm đi. Ừ vân đáng yêu. Hở, ngươi làm sao? Ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là lô diện đồng học, bị hắn mời, tới trước hiện thế rung loạn, ngươi có thể gọi ta giác Từ vạ văn phòng sau khi ra ngoài, đầu cá sốt cây vội vàng thấp giọng hỏi, đây không phải vấn đề, ta về sau sẽ cố gắng trợ giúp nàng mạnh lên. Ừ, xem như thế đi, cảm ơn ngươi hảo ý vậy à tiểu thương, nhưng ta đối với nhân loại đồ ăn không có hứng thú vậy à tối nay hẹn hò cứ như vậy bị hắn cho quá nhiều chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình người yêu cùng tự mình mèo con bị một chậu đồ chơi bắt góc như vậy sao vậy ta đây bên trong còn có một chút cho mèo ăn cá khô cùng đồ hộp muốn tới một chút sao tiểu lôi dứt ngươi hôm nay làm sao trở về đến muộn như vậy là cùng nữ hải tử hẹn với kết quả ai biết tự mình người yêu lại còn mang theo cái đồng học trở về được rồi để cái này tiểu khả ái mang ta đi chơi là tốt rồi ngươi mau trở về cùng ngươi cô bạn gái nhỏ hẹn đi ngươi nhìn nàng vừa rồi kia dáng vẻ đang yêu hẳn là mong đợi thật lâu hẹn họ bị ta làm hỏng lòng có bất mãn à đi thôi đi thôi đi nhiều bồi bồi người ta cũng tốt luật vội vàng trột dạ giải thích nói luật cười đều giả nói nói dứt lời cũng không đợi luật đồng ý liền trông thấy chính mèo con từ trong túi của hắn bay ra phiêu tới đầu cá sốt cây trước mặt mèo con đầu tiên là có chút kinh hoàng vùng vẫy hai lần nhưng rất nhanh lại tựa hồ loại này quỷ dị trôi nổi cảm giác trên không trung phủi đi hai lần lông xù tiểu chào chào giống như là trong nước bơi lội một dạng tới lôi lên cảm thấy phi thường chơi vui kết quả trông thấy bạn trai đi mà quay lại lập tức vừa vui mừng mà hỏi Vừa mở cửa đã nhìn thấy tỷ tỷ vệ dạ ẹn canh giữ ở trước cửa, trông mong ngửa đầu nhìn lấy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng viết đầy lo lắng, vừa vội vội vàng mà hỏi đơn giản một phen nói chuyện phiếm về sau, đầu cá sốt cây biểu thị không nên phiền toái, sẽ để cho lột dịch mang tự mình đi trong thành đi dạo là tốt rồi. Kỳ thật buổi tối hôm nay vả khó được có chút nhàn rồi có thể tối nay về nhà, lúc đầu đều cùng lột dịch hẹn xong, hai người tan tầm liền đi ra ngoài chơi một chút, hảo hảo thân mật một phen. Có thể là bởi vì khoảng thời gian này cha nam làm lâu, cũng có thể là là bởi vì vệ luôn luôn vô điều kiện tin tưởng mình để để. Nàng cuối cùng vẫn là không có xem thấu luật chuẩn dạng, chỉ là xích lại gần tới, cho luật một cái ôm một cái, sau đó lại hỏi: "Là nữ đồng học sao? Không phải nam?" Y vệ dạ ẻn không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại chuyển câu nói: "Vậy làm sao không mời hắn tới nhà ngồi một chút? Ta vị bạn học kia tương đối đặc lập độc hành, về sau có cơ hội hẳn là sẽ mời hắn tới a." Luật vừa nói, một bên ôm lấy tỷ tỷ mình, đem nàng đưa về trên ghế salon, tiếp lấy liền giống thường ngày bồi tỷ tỷ trò chuyện một lúc, nhìn một chút y vệ dạ ẹn dùng mới máy ảnh chụp được đến mới ảnh chụp. Thằng đến hai người đều có chút buồn ngủ, mới trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Sau đó luật lại ngựa không ngừng vó lện vào điệu hồ e khuê phòng, một bên vuốt vuốt nàng chân ngọc cùng ngáp mau, một bên giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm, đồng thời lại còn tại trong lòng suy nghĩ, tiên nhiệm viện trưởng cùng nhỏ con, sẽ không ra chuyện gì a? Hẳn là sẽ không a. Tiên nhiệm viện trưởng nhưng là trong quá khứ sáng chói hoàng kim khẳng định không có vấn đề. Chính suy nghĩ, nửa giờ đến, luật vẫn là giống như trước một dạng mê man ngủ thiếp đi. Nhanh cẩn thận tìm một cái, đừng để bọn chúng trốn thoát. Ta trước đó trông thấy tựa như là ở bên kia, bỏ chạy trên nóc nhà rồi. tim voi tỉ mỉ, cẩn thận một chút, cẩn thận vận dụng linh cảm. Tại một đầu u ám trong hẻm nhỏ, một đoàn đoàn điều tra người ngay tại bốn phía tìm kiếm một món nguy hiểm phong ấn vật. Ngoại hình là một đống có dãn 10 phần đồ chơi, tựa hồ là loại nào đó thức ăn. Sẽ nổi đồng bên giữa không trung, sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ còn bị ổi nữ nhân trẻ tuổi bên người đi theo một con đáng yêu mèo con. Mà bọn hắn muốn tìm mục tiêu, lúc này chính cùng mèo con trốn ở một điếu thuốc xong trên đỉnh, nhìn xem phía dưới những cái kia điều tra viên bốn phía bận rộn, có chút dở khóc dở cười nói. Ta không nghĩ tới ta vừa về đến hiện thế, liền có thể gây nên manh động. Mèo mèo, mèo mèo con ủy khuất ba ba kêu hai tiếng, giống như là đang nói đúng không dạy nổi là tự mình làm liên lụy tới hắn. Nhưng đầu cá sốt cây lại rất không quan trọng nói, không sao, tùy tiện cùng bọn họ chơi đùa. Chuyện lúc trước đại khái là dạng này, mèo con mang theo đầu cá sốt cây cùng lột sau khi tách ra, xe nhẹ đường quen dẫn hắn đi ga tàu điện ngầm, mang vị này cổ đại cường giả thể nghiệm một thanh hiện đại giao thông nhanh gọn. Bởi vì lúc trước mỗi ngày đi theo lột đi tàu điện ngầm, mèo con đã sớm học được làm sao dùng, cái này liền dùng tiểu chảo chảo đập những cái kia bao kẹp một dạng khoang hành khách, mang theo đầu cá sốt cay đi trong trí nhớ một chỗ phi thường náo nhiệt của trường. Tiên nhiệm viện trưởng đối với mèo con thế mà lại dùng tiên tiến tàu điện ngầm ngược lại là không có rất kinh ngạc. Tựa hồ đã nhìn tấu mèo con rất thông minh, ngược lại là đối bộ này tiền tiến tàu điện ngầm hệ thống cảm thấy rất hứng thú, còn cố ý nghiên cứu một chút. Thứ này, thế mà là một bộ ma vật thi thể, hẳn là một đầu phi thường khổng lồ thực vật, đem nó dễ cây ra công thành loại này cổ quái phương tiện giao thông. Tuy mặc dù kỹ thuật hàm lượng cũng không phải là rất cao, nhưng cái này công trình lượng lại quả thực không nhỏ, dù cho đặt ở ta thời đại kia, cũng là rất khó thực hiện đại công trình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiện đại nhân loại vẫn là thật lợi hại sao? A, chờ chút, giống như có chút không đúng. Ta, ta thu hồi phía trước Cái đồ chơi này hẳn là hoàng hôn thời đại tạo vật, chỉ là không thể hoàn thành, bị hiện đại nhân loại phát hiện về sau, phía trên nó thành lập nên một tòa thành thị, sau đó mới đưa bộ này giao thông mạng lưới tiến hành tu bổ cùng hoàn thiện. Bất quá tuy nói công trình quy mô không có ta trước đó dự đoán khoa trương như vậy, nhưng vẫn là phi thường khổng lồ công trình, chỉ là từ nguyên bản không thể tưởng tượng nổi hơi hàng một cấp, biến thành hiếm thế kỷ quan cấp bậc ca, cũng là phi thường lợi hại, phi thường đáng quý. Tiên nhiệm viện trưởng tại ga tàu điện ngầm bên trong bốn phía quay trở ra, tự mình nói, cũng mặc kệ bên người mèo con có phải hay không có thể nghe hiểu. Tại phân tích xong tiên tiến tàu điện ngầm cấu tạo lai lịch về sau. Hắn không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ, lại thấp giọng cảm khái nói: "Ta đối với cái kia hoàng hôn thời đại cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, khi đó ta đã bỏ mạng, rất khó tưởng tượng khi đó nhân loại vì đối kháng sắp đến tận thế, làm ra qua cỡ nào tuyệt vọng lại phí công giấy rửa." Ai đầu cá sốt cây một trận gật gù đắc ý, rất là phiền muộn bộ dáng. Meo meo meo. Meo con vội vàng vội đi lấy tiểu Trảo Trảo, phiêu tới bên cạnh hắn, ở trên người hắn cọ sát, muốn ăn đuổi hắn. "Làm sao cảm giác ngươi so lo còn muốn hiểu chuyện?" tiền nhiệm viện trưởng giở khóc giở cười nói, lại cùng mèo con cùng một chỗ chôn êm ra ga tàu điện ngầm đi đi ra bên ngoài một cái rất náo nhiệt trên quảng trường. Kết quả vừa lộ đầu, lập tức liền bị người xung quanh chú ý tới, phát ra liên tục kinh hô. Mèo con cũng bị giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng, liền bị một vị xa lạ cô gái trẻ tuổi ôm đùm đến trong lực, bên người còn vây quanh giống như là nàng bằng hữu cái khác nữ hải, lập tức một trận lách cha lách Thật đáng yêu mèo con. Nó thế mà lại bay sao? Cái này đồ chơi lại là cái gì? Ha ha, đần độn, cũng thật đáng yêu sao? Con mèo nhỏ này thật thật đáng yêu, nhanh cho ta ôm một cái. Mèo con có chút sợ, vội vàng phát động phản kích, phanh một tiếng, mặt ngoài thêm ra một tầng bánh gạ tô một dạng sát ngoài. Thân thể giống ốc sên một dạng dấu ở bên trong đây là tiệm đồ cổ hòa kế trước đó dạy cho nó phòng thân tuyệt kỹ, biến ra tầng kia sắc ngoài cường độ cùng tính bền dẻo đều cực cao, ngay cả logic đều không cách nào nhẹ nhõm nắm. Nhưng mà cái này cũng không có thể để cho nó thoát đi ma chảo, mấy cô gái kia ngược lại là càng thêm kích động. Hoa, trở nên càng đáng yêu. Tầng này bánh gà tổ, xúc cảm thật mềm a, thật muốn cắn một cái. Nhanh để ta ôm một cái. Một bên đầu cá sốt cay thấy thế, rốt cục không nhịn được, vội vàng đứng ra, cứu mèo con. Chỉ là hắn cứu mẹo phương thức hơi có chút. A, cái này buồn đầu cá động ngực của ta. A Cẩn thận, nó nghĩ vậy ta bấy. Lưu. Lưu Manh. Kết quả cuối cùng, mèo con là cứu ra, nhưng đầu cá suốt cây đi biến thành tôm đầu đầu cá. Về sau chính là mấy cái nữ hải chạy tới báo cảnh, nói là gặp không biết ma vật bị hội, sau đó chính là cảnh sát mang theo đoàn điều tra người, khắp nơi lùng bắt cái này hai đầu ma vật. Trước kia nhân viện trưởng bản lãnh của mình, đương nhiên là có thể nhẹ nhóm thoát thân. Vấn đề xuất hiện ở mèo con bên này. Mặc dù có thể tung bay ở không trung, nhưng tốc độ còn không bằng trên mặt đất dùng tự mình chân ngắn nhỏ chạy nhanh đâu. Thế là một chậu đầu cá cùng một đầu mèo con liền cùng một đám người bắt đầu chơi chơi trốn tìm, thẳng đến giày vào đến sắc trời dần muộn. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ẩn nút ống khói cũng không an toàn, cũng không lâu lắm liền bị phía dưới một điều tra viên phát hiện. Ở đâu? Tại ống khói trống lên. Mau mau bắt lấy bọn chúng. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Nhớ kỹ đừng có dùng vũ khí, chớ làm tổn thương bọn chúng, dùng ga giường cùng túi lưới là tốt rồi. Tiên nhiệm viện trưởng nhìn xem phía dưới điều tra viên tại hứng thú bừng bừng cầm các loại bắt chuột lưới, bắt cá mới bắt đầu trở tưởng, bao nhiêu cũng là có chút không đành lòng, cả cười cười, nói với mèo con. Được rồi, không sai biệt lắm chúng ta cũng chơi đã đi ăn một chút gì a mèo mèo mèo con còn là lần đầu tiên nhận biết trước mặt vị này bạn mới hiện nhiên còn không biết lai lịch của hắn cùng bạn sự, ngay tại kỳ quái hắn rõ ràng đều không đường có thể lui vẫn còn có thể không chút phí sức cũng không thể luôn lôi kéo người ta cùng chúng ta chơi a bọn hắn cũng thật cực khổ tiên nhiệm viện trưởng giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói lúc này đã có một vị tay chân lênh lẹ điều tra viên leo lên nóc phòng tay mắt lênh lẹ hướng phía ống khói vẩy ra lưới đánh cá hắn chính xác cực dai mắt thấy mèo con cùng đầu cá sốt cây đã là chắp cánh khó thoát nhưng khi lưới đánh cá rơi xuống lúc vẫn là vớt cái không, cái gì đều chưa bắt được. con kia mèo con cùng kia buồn đồ chơi, nháy mắt biến mất trong không khí. cái này, tại sao lại trốn thoát? thiên tiêu điều tra viên lập tức tức giận dậm chân. nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên mở người, sau đó sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, bắt đầu gấp rút thở hào huyền đây là loại nào đó bản năng cầu sinh, đang nhắc nhở hắn, tự mình vừa rồi kém chút liền mất mạng. chương 447, 446, các ngươi tối hôm qua đi làm gì rồi? chương 447, 446, các ngươi tối hôm qua đi làm gì rồi? cuối cùng, khu khu khu khu, vậy. Tiên kia tung ra lưới đánh cá điều tra viên ngay tại vì chính mình cái này không giải thích được bản năng phản ứng cảm thấy kinh ngạc nhưng thoại đều chưa nói xong lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan sau đó khô khốc một hồi hẹn. cái này đồng dạng cũng là sống sót sau hai nạn phản ứng sinh lý nhưng cũng may cũng không có cái gì trở ngại đợi đến cái khác điều tra viên đi theo bỏ lên trên nóc phòng về sau hắn cũng dần dần khôi phục lại ta không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết làm như thế nào giải thích với các ngươi tóm lại ta vừa rồi kém chút liền mất mạng Thiên Tiêu điều tra viên lòng vẫn còn sợ hãi nói cái gì người tao nộ công kích nhưng chúng ta ở phía dưới cái gì đều chưa phát giác được a không có bọn chúng không có công kích ta chỉ là ta ném ra lưới đánh cá về sau bọn chúng không hiểu biến mất sau đó thân thể của ta liền xuất hiện kịch liệt khó chịu phản ứng ta không biết nên hình dung như thế nào dù sao giống như là chết qua một lần lại sống tới vậy cái này trạng huống này thật đúng là chưa từng nghe thấy ngươi xác định không có gặp ảo giác hoặc là nguyền rủa cái gì ảnh hưởng một điều tra viên một bên hỏi thăm một bên cầm ra đèn tin sáng rõ lưới đánh cá vị kia điều tra viên một trận chóng đầu hoa mắt ngao ngao trực hiếu dừng phản ứng sinh lý rất bình thường không có gì đáng ngại có thể là ngươi khoảng thời gian này quá khẩn chưa rồi không có ta hôm nay trạng thái rất tốt cho nên kia hai đầu ma vật khẳng định có vấn đề là chúng ta chưa hề gặp qua hoàn toàn mới chủ loại tối đa xem ra chúng ta trước đó thật sự là đánh giá thấp bọn họ tình huống kia đã vượt ra khỏi chúng ta xử lý phạm chủ vẫn là giao lại cho thánh tài đỉnh nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đi những này điều tra viên một bên nghiên cứu thảo luận lấy lần này chuyện cổ cái kiện một bên mất hứng tay không mà về mà tiên nhiệm viện trưởng bên này chính mang theo nhỏ con từ trong bóng đêm trống rông xuất hiện đi tới một cái khác con đường bên trên. Mèo con lại tại đầu đường tìm tới một nhà còn không có đóng môn quầy bán quả vặt, chạy tới một trận lăn lộn bán manh, liền từ thiện lương lão bản nơi đó đổi lấy một chậu sữa bò, hông hộc vùi đầu manh liếm. Sau đó hướng về phía hảo tâm lão bản meo mèo kêu hai tiếng, ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng lại cơ cơ lông sùi tiểu chào chào, cùng lão bản lễ phép từ biệt, đem người khác hủ đến sườn suốt một chút. Mèo này làm sao thông minh như vậy, lão bản rất là kinh ngạc nói, vốn còn nghĩ lại cho mèo con uy chút ít cá khô, thế nhưng là vừa quay đầu lại mèo con liền biến mất không thấy ăn uống no đủ về sau, mèo con ngược lại là trở nên không có tinh thần, chỉ có thể lười biếng tung bay ở đầu cá sốt cay bên cạnh, viên viên đầu một mổ một mổ, muốn ngủ, ngủ đi ngủ đi. Đầu cá sốt cay nói, đem mèo con đè vào trên người mình, che chở nó, sau đó chậm rãi hướng phía luật nơi ở lướt tới. Chỉ là tung bay tung bay, hắn cảm giác được một cô ánh mắt từ trung tâm thành phố phương hướng đầu tới, tập trung trên người mình. Tia ánh mắt thanh lãnh, lý tính, nhưng lại đầy đủ khiêm tốn cùng lễ phép, tại truyền đạt kính ý cùng chào hỏi đây là từ phụ quyết thánh sở truyền đến cách không chào hỏi, đối tiền nhiệm viện trưởng đến biểu thị hoan nên không cần khách khí như thế, hữu tỉ nạ giáo thụ, ngươi tiếp tục làm việc ngươi là tốt rồi." Tiên nhiệm viện trưởng đối không khí thấp giọng đáp lại một câu, tiếp lấy lại cảm thấy đến kia cổ ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ tại hỏi đến vấn đề gì. "Ồ, như vậy sao? Tốt Ta, không có vấn đề, ta còn thật thích lo tiểu tử này, liền hơi giúp hắn một chút được rồi, vừa vặn ta cũng rất muốn đi hư vọng chi thành nhìn xem." Tiên nhiệm viện trưởng tiếp tục đối với không khí nói, tiếp lấy lại lung lay kia đồ chơi thân thể, đổi giọng hỏi, "Toàn thành thị này phía dưới bộ kia giao thông mạng lưới, nó kết nối chỗ kia điểm cuối là chuyện gì xảy ra? Khu vực kia tựa hồ cũng không tại trong không chế của ngươi." Vừa nói, hắn bộ kia đồ chơi mắt cá xoay xoay, nhìn về phía thành khu phương hướng. Từ phương xa ánh mắt biến ảo một chút, lấy một loại người thường không thể nào hiểu được phương thức tiến hành giải đáp. Thì ra là như vậy. Ngươi ý nghĩ thật đúng là lớn mật, quả nhiên tựa như hạt lạ hình dung như thế, là một đặc lập độc hành hải tử. Hả? Ngươi yên tâm, ta sẽ không can thiệp ngươi sự tình, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Về phân luật, ta đương nhiên là rất xem trọng hắn, cũng nguyện ý tin tưởng hắn, dù sao ngay cả ta vị kia mắt cao hơn đầu lão bằng hữu đều lựa chọn hắn. Nhưng trên người hắn từ đầu đến cuối có một vấn đề để ta không quá yên tâm. Tin tưởng ngươi cũng có thể ý thức được là cái gì sao? Ồ! Xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin sao? Dạng này cũng tốt. Nói cho cùng, ta đã là một quá khứ người chết, đây là các ngươi thời đại, ta đương nhiên sẽ tôn trọng lựa chọn của chính các ngươi. Ừm. Tốt à, vậy trước tiên dạng này. À đúng, quay đầu nhớ kỹ cùng lộ nói chuyện, để hắn đi tìm thi thể của ta, cái này mặc kệ đối với hắn hay là đối với ngươi, đều là có nhiều chỗ tốt, nhưng ta không biết hắn vì sao đối việc này phi thường mâu thuẫn. Thì ra là thế. Kiên trì nguyên tắc đúng là một hạng đáng quý phẩm chất. Khó trách ngươi cho là hắn nhất định có thể bảo trì làm nhân loại bản thân nhận biết. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đối với hắn cũng càng có lòng tin. Bất quá vẫn là để hắn đi tìm đến thi thể của ta đi. Chúng ta có thể đổi một loại phương thức nói với hắn, liền nói là vì để ta cái này sợi còn sót lại ý thức có thể sống lâu một hồi, vậy ta nghĩ hắn hẳn là có thể tiếp nhận à? Ha ha, ngươi thật đúng là lấy lòng ta. Kỳ thật ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hợp cách lao sư, từ đạo sư của ta cũng chính là tiền tiền nhiệm viện trưởng trong tay đón lấy mịt cả tộc về sau đều không thể để nó có cái gì phát triển cuối cùng ngược lại là lưu lại một đống cục diện rồi dám, may mắn còn có hạt lạ. đổi lại năm đó, ai có thể nghĩ tới một vị bình thường không có gì lạ tiểu trợ giáo cuối cùng có thể cứu vớt học viện đâu? Tựa như các ngươi bây giờ, hạt lạ cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa vào học không lâu rồi có thể cứu vớt học viện à? Được rồi được rồi, không phai dây ngươi, cứ như vậy đi. Tiên nhiệm viện trưởng cùng hưu tì nạ tiến hành dạng này, một phen chỉ có một người nói chuyện ánh mắt giao lưu về sau, lại tiếp tục có mẹo con, chậm rãi trôi hướng luật nơi ở một đường này thổi qua đến, đi ngang qua rất nhiều dân trạch, nhìn xem bên trong dân trung có thể trong ngưỡng yên lên lại để cho tiền nhiệm viện trưởng thấp giọng cảm khái nói mặc dù không kịp năm đó, nhưng nhân loại cuối cùng vẫn là ngoan cường kiên trì được, đồng thời dũng cảm nên đón ngày mai. Có lẽ đây chính là nhân loại đáng yêu cùng khả kính chỗ a. thật là một cái không sai thành thị, thật là một cái không sai thời đại. cuối cùng, tiên nhiệm viện trưởng tinh chuẩn không sai tìm tới luật tỷ đệ trung cư, sau đó từ cửa sổ bay vào luật giật gian phòng, đem mèo con nhẹ nhàng gỡ tại luật gối đầu bên cạnh, tiếp lấy lại vô ý thức liếc một cái sát vách, phát hiện chính cam đoan cá mập đầu đuối thú đông ngủ say bị vệ giả a, thế mà là chúng ta cái thời đại kia di tộc, trên thân còn gặp loại nào đó cổ quái nguyên rủa, vĩnh viên không lớn được rồi tiên nhiệm viện trưởng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, đông nhiên lại lắc lắc đồ chơi đầu cá, đổi giọng nói, không đúng, đây không phải nguồn rùa, ngược lại càng giống là đại giới. hắn giống như là phát giác được cái gì, đông nhiên lâm vào một phen suy nghĩ sâu xa, Thẳng đến rất lâu rất lâu, trời đều sắp sáng, luận đều nhanh tỉnh, hắn mới thấp giọng cảm khái nói, nếu thật là như ta suy đoán cùng dự liệu như thế, nhân loại thật là hẳn là hào hào cảm tạ cái này đáng yêu tiểu nha đầu. dứt lời, hắn lại chú ý tới y vệ daẻn trên thân một chỗ khác dị dạng, xem ra hữu tỷ giáo thụ đã sớm chú ý tới nàng, đồng thời còn lấy nàng làm bản gốc cùng neo điểm. Tiến hành ý thức chia cắt. Hắn là khẳng định không dám dạng này dạy bảo học sinh, xem ra là hưu tỷ nạ giáo thụ lựa chọn của mình. Đây thật là cả gan làm loạn a. Thời đại mới những người tuổi trẻ này, thật đúng là không thể khinh thường. Đến lúc tỉnh lại, hắn vẫn là chưa mở mắt trở về tư duy lĩnh vực trước giúp hưu tỷ nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Hưu tỷ nạ vẫn là chưa từ nụ hoa bên trong ra tới, xem ra là vị trí cao lĩnh vực việc này cho bối rối đến không nhẹ. Rất nhanh, đợi đến lại thăng một cấp về sau, luật tiêu lên bảng, đem thông qua hệ e rỗ lộ cùng hưu nạ lấy được 10 điểm thuộc tính phân biệt thêm tại linh lực cùng nhận biết bên trên, tổng giá trị đến 805 điểm. Loại này mỗi ngày đánh dấu, mặc dù thăng cấp không nhiều cũng có chịu, nhưng thắng ở có thể tế thủy trường lưu, góp gió thành bão. Từ tư duy lĩnh vực vừa ra tới, luận mới xem như chân chính đã tỉnh. Trong mũi người thấy mèo con trên thân kia cổ đặc biệt mùi sữa thơm, mở mắt xem xét, quả nhiên chính ghé vào tự mình gối đầu bên cạnh hô hơ ngủ. Ừm, là bị tiền nhiệm viện trưởng đưa về. Luận thưa dịp mèo con còn không có tỉnh, bắt lại nó dùng để lau mặt. Hắn ngược lại là nói cho tiền nhiệm viện trưởng tự mình địa chỉ, cũng hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ tìm không đến. Chút chuyện nhỏ này khẳng định khó không được một vị sáng chói hoàng kim. Chỉ là tiền nhiệm viện trưởng không biết chạy đi đâu cũng không có trông thấy kia buồn đầu cá sốt tay khả năng còn tại địa phương nào lãnh hội phong thổ A. Luật cũng không vội mà tìm hắn, vẫn là làm từng bước cho tỷ tỷ làm điểm tâm, sau đó đánh thức y vậy lại một bên giúp nàng trải đầu, một bên thưởng thức nàng tập kia trước sau không ngừng lay động tơ trắng chân ngọc. kia, tiểu luật ta trước đi ban biên tập, nhớ kỹ có cơ hội, mọi người vị bạn học kia tới nhà làm khách nha. y vậy ra ăn cùng luật cáo biệt lúc còn tại nói đến đây sự tình, kết quả chờ nàng chân trước vừa đi, chân sau bên cạnh cửa sổ liền bị một cỗ lực lượng vô hình từ bên ngoài mở ra, sau đó bay vào đến một đầu đầu cá sút lại mở miệng nói ra, thành phố này. Thật đúng là sinh cơ bừng bừng, sức sống bắn ra bốn phía a. Ta vừa rồi tại bên ngoài quan sát một hồi, trên đường mỗi người đều ở đây dáng vẻ vội vã dấn thân vào công tác, lộ ra triều khí phồn thịnh, đây chính là ta thật lâu chưa thấy qua hình tượng. Luận cười cười, hỏi ngược lại, "Tay, ta còn tưởng rằng ngài sẽ cảm khái bọn hắn vất vả cùng không dễ dàng đâu." Tiên nhiệm viện trưởng thì rất không quan trọng đáp, "Cái này có thể có cái gì không dễ dàng? Có thể an cư lạc nghiệp, liền đã là hạnh phúc lớn nhất, tuy nói ta không có tận mắt nhìn thấy qua hoàng hôn thời đại cùng tận thế thời đại thăng trạng, nhưng ít nhiều vẫn là có thể tưởng tượng ra thời kỳ đó đáng sợ." Thôi ta tia cùng ngài chỗ cái kia thời đại huy hoàng so sánh đâu khi đó người bình thường lại là trải qua cuộc sống như thế nào hậu đãi, thoải mái dễ chịu quang vinh, vô ưu vô lự cái thời đại kia người bình thường không cần vì ấm no cùng sinh cơ phát sầu càng là không cần lo lắng vấn đề an toàn dù là không đi công tác đều có thể thu hoạch được nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu giống như là sống ở lý tưởng có yên vui tiên nhiệm viện trưởng miêu tả quá khứ thời đại kia nhưng dùng lại không phải kiêu ngạo tự hào giọng điệu mà là tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ lập tức lại chuyển cầu nói nhưng ở những này mặt ngoài huy hoàng phía dưới lại giấu giếm lỗ chống chết lặng ngơ ngơ ngác rất nhiều người đều không biết còn sống nên làm gì, hoặc là có thể làm gì, chỉ có thể đi truy tầm các loại sinh lý kích thích, giác quan kích thích, cũng vì thế bày biện ra bệnh trạng cùng điên cuồng khuyên hướng. Chỉ có một số nhỏ người còn có thể duy trì bản thân truy cầu, đi làm điểm bình thường, có ý nghĩa sự tỉnh. Tuy nói lịch sử không có giả thiết cùng nếu như, nhưng ta vẫn là nhịn không được sẽ đi suy nghĩ. Nếu lúc trước đám người có thể có bây giờ các người cuộc sống như vậy trạng thái cùng trạng thái tinh thần, đứng trước tận thế lúc có phải là liền sẽ không thê thảm như thế. Vấn đề này quá mức thâm bảo, luật thực tế không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn ở trong lòng vẫn có chút hâm mộ dựa theo tiền nhiệm viện trưởng miêu tả, đó không phải là cái lý tưởng xã hội không tưởng sao? Nếu như đem năm đó những cái kia sáng chói hoàng kim coi là đồng dạng khái niệm bên trong thần chỉ vậy vẫn là một cái thần minh đi tại thế gian, ban cho thế nhân ân sủng cùng che chở xã hội không tưởng, hẳn là xã hội không tưởng tối cao hình thái đi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là sụp đổ, còn sụp cái triệt triệt để để, cũng không biết bây giờ nhân loại còn có hay không cơ hội trở về như thế huy hoàng. Luôn ở trong lòng một fan nghĩ bậy loạn, lại bị tiền nhiệm viện trưởng cho là hắn là đang suy nghĩ tự mình lúc trước đưa ra vấn đề, liền vội vàng sửa lời nói. Được rồi được rồi chuyện quá khứ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là suy nghĩ tại hiện thực đi, trước từ hôm nay Du lãm hành trình bắt đầu đi. Ta rất muốn đi hư vọng chi thành nhìn xem, vừa vặn ngươi không phải cũng muốn bái phòng nơi đó thánh giả sao? Ừm. Ngài làm sao biết? Ta giống như chưa từng đề cập với ngài cái này a. Một vị tự xưng là ngươi vị hôn thê hữu tỉ nạ giáo thụ nói cho ta biết, chúng ta trước đó tiến hành qua một phen đơn giản giao lưu. Tiên nhiệm viện trưởng giải thích một câu, lại đổi giọng hỏi. Nhưng ta nhớ được, ngươi phía trước còn nói cái kia gọi là tiểu nha đầu là người người yêu. Ha ha. Bạn sự không lớn, nữ nhân không ít. Luôn lập tức một trận xấu hổ nhớ kỹ tiền nhiệm viện trưởng tựa như là chính miệng thừa nhận qua hắn là không có bạn gái hắn đành phải cưỡng ép đổi chủ đề xuất ra hưu tỷ nạ trước đó lưu lại khối kia minh bài khu khu vẫn là nói điểm khác a ta xác thực hy vọng bái phỏng một chút cụ hiện thánh giả các hạ hưu tỉ nạ giáo thủ cũng cho ta lưu lại phương thức liên lạc nhưng ta trước đó thử qua không phản ứng chút nào a tiền nhiệm viện trưởng liếc một cái kêu minh bài hơi có vẻ khinh thường nói một loại cơ sở lại đơn sơ thông tin trang bị chưa phản ứng không phải rất bình thường đi thôi chúng ta quá khứ cái kia hư vọng chi thành tìm hắn không phải tốt ừ ngài nói rất đúng Bất quá xin chờ một chút một chút, ta mua phần báo chí liền đi. Luật nói, thật nhanh đi xuống lầu tiệm bán báo cầm một phen báo hôm nay, sau đó nhảy qua những cái kia không có ý nghĩa đầu đề, trực tiếp tìm tới chân chính có lượng tin tức thông cáo bản. Kết quả cái đầu tiên nhìn thấy một đầu kỳ quái tin tức cảnh giác nguy hiểm đầu cá ma vật cùng mèo con ma vật. A, luật vội vàng nhìn kỹ một chút trong tin tức miêu tả. Làm sao cùng tiền nhiệm viện trưởng còn có mèo con giống như vậy a? Một là bề ngoài cổ quái kinh dị, biết bay, sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ còn bị ội nữ nhân trẻ tuổi. Một là bề ngoài nhu thuận đang yêu, biết bay, sẽ meo meo gọi còn sẽ dùng bề ngoài của mình mê hoặc nữ nhân trẻ tuổi. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại là có tốt, nhưng tin tức đằng sau đề cập, một vị điều tra viên đang lùng bắt ma vật hành động bên trong, đồng nhiên gặp sắp chết thể nghiệm may mà cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn như cũ cần cẩn thận chú ý, đừng tự tiện tới gần, một khi phát hiện, nhất thiết phải liên lạc thánh tài đỉnh đến xử lý. Chương 448, 447. Như Mộng ảo thành thị. Chương 448, 447. Như Mộng ảo thành thị. Các ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi? Làm sao đều lên lệnh truy nã rồi? luật cầm báo chí đi về trong nhà lại chỉ vào thông cáo trên bảng đầu kia tin tức lớn hỏi tiền nhiệm viện trưởng phát ra hừ lạnh một tiếng dùng khinh thường giọng điệu nói hừ vấn đề đơn giản như vậy liền từ mèo con đến trả lời ngươi đi mèo mèo. Mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo con rất nghiêm túc cùng luật giảng giải một phen tối hôm qua trải qua luật một chữ đều nghe không hiểu cái này căn bản là tại qua loa tự mình a luật đang chuẩn bị truy vấn lại bị tiền nhiệm viện trưởng vượt lên trước ngắt lời nói được rồi được rồi chẳng lẽ ta còn có thể xuất thủ đả thương người không thành chẳng qua là tiến hành một phen nhân loại quan sát, nhìn một chút bên ngoài những ngày siêu phàm giả thực lực, về phần kết quả nhà, tự nhiên là không hết nhân ý. Cũng may tiền nhiệm viện trưởng lập tức liền mở miệng giải thích. Luật đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng không cao hứng thúc giục nói, nhìn ngươi biểu tình kia, lại tại suy nghĩ lung tung a. rõ ràng tuổi không lớn lắm, ý nghĩ làm sao nhiều như vậy, thâm tư làm sao như vậy nặng, cái này hư vọng chi thành còn muốn hay không đi, xuất thủ đả thương người nhất định là không có, luật trên một điểm này vẫn tin tưởng tiền nhiệm viện trưởng là một vị quá khứ sáng chói hoàng kim dù là dưới mắt lạc phách một chút xíu cũng không đến nỗi đi ức hiếp nhỏ yếu kết quả lại là mười phần bình tĩnh không vui không buồn không kinh ngạc mặc dù đây đúng là rất trụ cột kỹ xảo nhưng ngươi biểu hiện được thật sự là quá thuần thục cũng quá trôi chảy có lẽ ta đối không gian cao cấp vận dụng muốn so ngươi càng hơn một bậc nhưng nếu bàn về cùng loại này kiến thức cơ bản ngược lại là ngươi lợi hại hơn một chút nói xong lời nói này về sau tiền nhiệm viện trưởng đôi kia đồ chơi mắt cá lại hơi hơi xoay xoay vụt trộm quan sát đến luật bộ mặt biểu lộ lột vội vàng thu hồi suy nghĩ sau đó từ trong túi chứa vật tìm ra một phần thế giới đại địa đồ lại dùng không gian hệ trang bị thật nhanh đo lường tính toán ra một cái đại khái tọa độ, sau đó đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển tống môn. Đây không phải rất bình thường tốc độ sao? Đã hắn không chịu nói, luật cũng không tốt lắm truy vấn, chỉ có thể tự hành não bổ một phen đây chẳng qua là đo lường tính toán tọa độ mở chuyển tống môn loại này rất trụ cột thao tác, hẳn là không đáng hắn kinh ngạc a. Làm sao nhanh như vậy? Toàn bộ quá trình chỉ tốn không tới 5 phút. Dù sao cũng không có việc lớn gì, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong chỉ là cái này bị ổ nữ nhân trẻ tuổi cùng sắp chết thể nghiệm thuyết pháp, để người có chút để ý. Phải đi phải đi. Luật hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, từ lần trước tham gia qua hư hảo thí luyện tiếp xúc đến cái kia lâm thời dị không gian lại đến về sau lại bị tiền nhiệm viện trưởng từ tự mình dưới mí mắt lừa gạt đi bảo mệnh dùng nút mẹo bánh bích quy vấn đề luận đối tiền nhiệm viện trưởng không gian tạo nghệ kinh động như gặp thiên nhân cho rằng hơn xa mình Về phần kia cái gì sắp chết thể nghiệm có thể là bởi vì có điều tra viên không biết sống chết dùng linh cảm đi khóa chặt nó nếu như đem sang chói hoàng kim coi là loại kia đi tại nhân thế thần chỉ vậy cái này loại dùng linh cảm tiến hành khóa chặt hành vi không khác khinh nhận. cuối cùng có thể nhặt về một cái mạng khả năng đều là tiền nhiệm viện trưởng hạ thủ lưu tình cái này khiến tiền nhiệm viện trưởng không khỏi một trận kinh ngạc cũng không có gấp gáp lấy tiến vào truyền thống môn, mà là vượt lên trước hỏi điều này, nói rõ ngươi đối dị không gian có loại thiên nhiên mẫn cảm cùng thân hóa, giống như là từ đó sinh ra. Đại khái là có người chú ý tới cái này, buồn biết bay đầu cá sốt tay, dẫn phát loại nào đó hiểu lầm, sau đó cùng một ít đoàn điều tra sinh ra một chút xung đột nhỏ. Tiên nhiệm viện trưởng lại không có bạn gái, không đến mức như vậy phía dưới a. Cũng hẳn là loại nào đó hiểu lầm. Bởi vì tương tự loại thuyết pháp này, lo dần sờ giáo thụ trước đó liền đã nói qua một lần. Tự mình từ nhỏ đến lớn chính là sinh trưởng ở địa phương người suy Việt, cùng tỷ tỷ vệ dạ ăn sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên. Tại sao có thể là cái gì gì không gian sinh vật? Đây chẳng qua là không gian chi phối hiệu quả mà thôi. Đáng tiếc luật không có cách nào cùng người khác giải thích mặt của mình tấm cùng không gian chi phối loại kỹ năng này cũng chỉ có thể không quan trọng cười cười tùy ý người khác nói vậy. Hắn cái này liền chưa đi phản bác cái gì, chỉ là kêu lên nhỏ con trước một bước đẩy ra truyền tống môn đi vào. Tiên nhiệm viện trưởng thì là tung bay ở tại chỗ, đơn giản suy tư một lát, giống như là đang suy nghĩ luật dịch phần này bình tĩnh bên trong, có phải là tại biểu đạt ra ý đồ gì? Nhưng tựa hồ cũng chưa suy nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng chỉ là xoay xoay đồ chơi đầu cá cũng đi theo bay vào chuyển tống môn muốn hư vọng chi thành lại là như vậy. Luật nhìn xem trước mặt tòa này rất có ngợ cảm giác thành thị, không khỏi thấp giọng hoảng sợ nói. hắn hoàn toàn không nghĩ tới hư vọng chi thành thế mà lại là như thế này. nơi này chỉnh thể lối kiến trúc, nhìn qua ngược lại là cùng trừ vĩnh Hằng chi thành những thành thị khác không sai biệt lắm, đều là cùng địa cầu bên kia vĩ to gì ạ thời đại kiểu dáng châu Âu phong cách. nhưng những kiến trúc này mặt ngoài cùng bốn phía lại bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, cũng bày biện ra không ngừng biến đổi màu sắc, rất là ngũ thải tân phân, nhìn xem giống như là dưới ánh mặt trời bọt xả phòng như thế, bên trong bao vây lấy từng tòa tinh xảo xinh đẹp, sạch sẽ mới tinh kiến trúc cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi, hư vọng chi thành mặc dù là năm thứ hai nhẹ thành thị, vẹn vẹn so hoan du chi thành thành lập đến sớm một chút, nhưng kỳ thật cũng có hai ba trăm năm lịch sử. nhưng nơi này đường đi, trang hoàng, kiến trúc lại mới tinh giống là một tòa hoàn toàn mới thành thị. nhưng dễ nhìn là dễ nhìn, ngọc ảo là ngọc ảo, nhưng lại mang cho lột một loại không thực tế hào giác, tựa hồ đây đều là giả, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ giống bọt xà phòng như thế biến mất vô tung vô ảnh. luận tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh xanh hàm, sáng sủa không mây, ánh nắng như gió nhẹ ấm áp thoải mái dễ chịu, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ thời tiết tốt. Mà ở ngày đó màn phía trên cũng có được giống nhau một tầng nhàn nhạt qua mang, giống như là đem cả bầu trời đều cất vào bọt xà phòng bên trong, có lẽ một giây sau liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Lưỡng Đại khái đoán được một chút cái gì, có lẽ đây chính là hư vọng chi thành danh tự tồn tại. Cái này khiến hắn không khỏi có chút bó tay bó chân, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình động tác lớn một chút, liền sẽ đâm thủng lần này yếu ớt hư hào cảm giác. Mà ở nơi này phiến hoàn mỹ trời xanh mây trắng phía dưới, còn có vài tòa đúng nghĩa cao vút trong mây cự tháp, phân bố tại thành thị nhiều cái phương hướng bên trên, giống như là tại cộng đồng chống đỡ lấy đỉnh đầu mảnh này màn trời. Ngươi có phải hay không mở ra lấy chân thực chi thư? Một bên tiền nhiệm viện trưởng thấy thế, đột nhiên hỏi một câu. Luật vội vàng nhẹ gật đầu. Tiếc ngươi tại trong đầu tưởng tượng ra dùng sức khép lại bộ dáng của nó, để nó trước yên tĩnh một hồi đi. Dạng này ngươi liền không cần một mực nơm nớp lo sợ. Tiền nhiệm viện trưởng nói, lại cùng giúp mình bổ một câu. Không có cách, quyển sách này làm đồng loại hình bước đầu tiên tác phẩm, ta lúc ấy cũng chưa cân nhắc nhiều như vậy, rất nhiều phương diện còn chưa đủ phương tiện cùng thành thục đúng nga. Chân thực chi thư cũng là hắn tác phẩm đến. Luật điểm một cái, nghe theo đối phương đề nghị, não bổ ra một bộ khép lại sách vợ hình tượng đó lấy. Trước mắt hắn ánh mắt hơi hơi một hoa, trước mắt tòa thành thị này lập tức liền trở nên bình thường rất nhiều. Mặc dù nó vẫn là khá thường sạch sẽ gọn gàng xinh đẹp, nhưng ít ra tầng kia bỏ xà phòng không còn, không cần lo lắng sẽ đâm tù nó. Dạng này trước sau tương phản, để lột dẫn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng thấp giọng hỏi, "Tòa thành thị này, chẳng lẽ là giả sao?" Cũng là không hoàn toàn là. Tiên nhiệm viện trưởng cho ra một cái lập lờ nước đôi cổ quái trả lời. "Đây, đây là ý gì? Ngươi liền xem như nửa thật nửa giả a. như nói những kiến trúc này nền tảng là giả, là mượn hư ảo lực lượng nguyên hóa ra đến." có chút tương tự với ngươi kia cái gì hình chiếu, nhưng là muốn cao minh cùng chân thực rất nhiều, không cần lo lắng sẽ giống bỏ xà phòng một dạng bề nát, về phần phía trên này công trình kiến trúc cùng những này người ta lui tới, đó là đương nhiên chính là thật. Tiên nhiệm viện trưởng cho ra dạng này một phen sau khi giải thích, lại bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ý đồ đổ đổi chủ đề. Ngươi nhìn, bên thiên nữ hải kia còn rất xinh đẹp. Lữ hiển nhiên không có đánh nhìn nhà hứng, chỉ là lại đưa tay chỉ chỉ đỉnh đầu kia phiến hoàn mỹ xanh thảm bầu trời, lại hỏi: "Vậy cái này cũng là giả?" Ừm. Ngươi đã đều tính ra nơi này không gian tọa độ, chẳng lẽ liền không xem thêm hơn mấy mắt? Tiên nhiệm viện trưởng hỏi ngược lại, luận vân người vội vàng phân tích một chút tòa thành thị này không gian vị trí, nơi này thế mà là một mảnh chôn sâu ở dưới mặt đất gần 10.000m mét khoảng trường khổng lồ địa hạ thành, cái này chiều sâu, cái này quy mô, thật sự là quá bất khả tư nghị, toàn bộ địa cầu thổ một người tập thể xuyên qua tới đều đảo không ra, huống chi là bên này trình độ khoa học kỹ thuật, nơi này, chẳng lẽ cũng là thời đại huy hoàng dí sản? luận chỉ muốn đến dạng này một loại khả năng, dù sao trên đời này cũng không có cái gì thổ mục thánh giả càng không nghe nói qua cái nào thể hệ siêu phàm giả là am hiểu đào hang, phải là, nhưng nói đúng ra. Hẳn là về sau cái kia hoàng hôn thời đại chơi đùa ra tới, có thể là nghĩ thành lập một tòa lòng đất nơi ẩn núa. Ngươi nhìn kia vài tòa tháp, có phải là rất có chúng ta thời kỳ đó lối kiến trúc? Luận nghe tiền nhiệm viện trưởng thuyết pháp, vội vàng mở ra linh thị, cẩn thận nhìn ra xa một phen cách mình gần nhất thông thiên cự tháp. Kết quả thứ này thế mà là loại nào đó thang máy làm kết nối địa hạ thành cùng mặt đất thông đạo. Mặc dù thấy không rõ cụ thể nội bộ cấu tạo, nhưng lại cho lộ diện một loại cảm giác quen thuộc, cùng mãi mãi xa đều có thể năm mươi tiên tiến tàu điện ngầm có chút tương tự. Thì ra là thế, nơi này ngược lại để ta nhớ tới vĩnh hằng chi thành cùng hoan du chi thành giống như còn có vĩnh hằng chi thành a đều là tại hoàng hôn thời đại nơi ẩn nút cơ sở thượng tạo dựng lên luật lần này xem như làm rõ ràng chân tướng ừm ta cũng nghe hạt là đơn giản để cất qua nhưng những này nơi ẩn nút đều không thể xem như làm xong nhất là nơi này lúc ấy hẳn là chỉ là chỉnh ra đến điểm cơ sở lại từ các ngươi thông qua đại khai thác đem nơi này thành lập thành một tòa sinh đẹp thành thị tiên nhiệm viện trưởng nói lại cùng dịch cùng một chỗ trên đường tùy ý du lịch đứng lên chuẩn bị thể nghiệm một chút nơi này phong thổ ngoài miệng vẫn còn tiếp tục nói Đây cũng là rất không tầm thường thánh kiệu, mà vị kia tên là dèm bẽ thánh giả càng là không tầm thường. Nếu như không phải hắn hư ảo chống đỡ lên hoàn cảnh nơi này, lấy các ngươi trước mắt trình độ kỹ thuật, cũng không có cách nào ở đây sao sâu địa phương tu kiến thành thị. Hắn cho cụ hiện thánh giả phi thường cao đánh giá, so hưu tì nã đánh giá cao hơn không ít. Mỗi vị thánh giả cũng đều là rất đáng gờm a, chỉ là bọn hắn ý nghĩ khả năng cùng chúng ta không giống lắm. Ồ, ngươi là muốn nói vị kia gọi hạ sợ trạ thánh giả sao? Hát lạ cũng là để cập với ta cùng ba hắn, còn gọi hắn là bi quan hạ sợ trạ ta đối với lần này không tốt lắm đánh giá bởi vì ta đối với vận mệnh cùng tiên đoán một loại đồ vật rất không ưa. lúc trước vì thế còn lãng phí thật nhiều thời gian đi nghiệm chứng, kết quả cuối cùng đều là tòi công bận rộn. cái này, ta ngược lại là nghe nói qua, ta cũng giống như ngài, không quá tin tưởng cái này, nhưng là vị kia vĩnh viễn bảo chỉ khiêm tốn cùng tính sợ các hạ, tựa hồ có khác biệt cách nhìn. hắn còn truyền thụ cho ta một môn tên là nguy cơ xem bói tay nề, ừm, xem bói cùng tiên đoán thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. hắn dạy ngươi cái kia chỉ là có chút nói lừa, nhưng vẫn là hai chuyện khác nhau. Luôn cứ như vậy cùng tiền nhiệm viện trưởng cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện, sau đó mỗi lần cùng người qua đường gặp thoáng qua lúc, cũng sẽ ở trong mắt đối phương cảm nhận được loại kia đồng tình cùng tiếp nuôi ánh mắt. Kỳ thật tại hư vọng chi thành, Cụ hiện hệ đại bản doanh, bên người đi theo cái gì hình thù kỳ quái đồ vật, cũng không đáng giá kỳ quái, một đường này đi xuống, lượt gặp qua mấy cái mang theo hình chiếu dạo phố siêu phẩm giả. Cho nên tung bay ở bên người đầu cá số tay, cũng sẽ không có người nhất kinh nhất sợ, đều bị người khác thuận lý thành chương xem như hắn hình chiếu. Chỉ là người khác nhưng không có giống như hắn, sẽ cùng tự mình hình chiếu cho chuyện, vậy bản chất thượng cũng lẩm bẩm không khác. Cho nên những người đi đường này, đại khái tại đồng tình luật trạng thái tinh thần đi. Cái này khiến hắn cũng là một trận dở khóc dở cười. Lại hơi đi dạo một lúc sau, tiên nhiệm viện trưởng đông nhiên lời nói xoay chuyển, có chút buồn bực nói: "Thật sự là kỳ quái, chúng ta tới cũng có đoạn thời gian, nơi này thánh giả thế mà chào hỏi đều không đánh." Hắn cũng không có tận lực che giấu mình tồn tại, như vậy theo lý mà nói, cụ hiện thánh giả hẳn là có thể giống Hưu Tỷ nạ như thế chú ý tới hắn. Nhưng đối phương tự hồ cũng không tính phản ứng. Hắn bệnh tự kỷ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Tiên nhiệm viện trưởng có chút dở khóc dở cười nói, lại cùng đề nghị chưa có lẽ chúng ta cần thay cái phương thức đi tìm hắn, ngươi có thể liên lạc với nơi này đồng học biết sao? Hỏi một chút xem bọn hắn có biện pháp gì hay không. Liên lạc không được, bất quá ta ở đây nhận biết hai vị rất có lực ảnh hưởng bằng hữu, bọn hắn phải có biện pháp. Luận nói, đưa tay tại trong túi chữ vật một trận tìm kiếm, lấy sau cùng ra tới một trường tinh mỹ thiếp vàng danh thiếp đây là tiểu họ gạ trước đó trước khi chia tay cho hắn, phía trên có bọn hắn gì sở cả gia tộc địa chỉ. Căn cứ địa chỉ cùng địa đồ đo lường tính toán ra tọa độ, liền có thể trực tiếp đi qua. Bất quá ngay tại lột vừa mới chuẩn bị phủi đi ra truyền tống môn thời điểm, đồng nhiên cảm giác được một vòng ánh mắt từ cái nào đó xa xôi phương hướng phát xạ đi qua.